Chương 401, Lục Tuyệt Đại Thành Hải Nạp Bách Xuyên Hình ảnh từ sâu trong óc Lý Dương đang diễn hóa lại. Thiên Hà Cửu Lũ Chi để Cửu Lũ Thâm Nguyên Cửu Lũ Thâm Nguyên phát ra từng đạo quang mang, mấy trăm đạo quang mang không ngừng xoay tròn lên, dựa theo quy tích huyền diệu không ngừng xoay tròn, nước Thiên Hà không ngừng chạy vào, tốc độ cực nhanh, so với bình thường còn nhanh hơn trăm vạn lần không chừng. Trong đầu diễn hóa ra hình ảnh như thế, Cặp mắt Lý Dương cũng nhìn kỹ côn bằng thôn phệ thân dài 9.000 dặm côn bằng miệng không ngừng mở to không ngừng, thôn thiên hấp địa không chỗ nào không bị bao phủ, đá mây, lôi điện hết thể đều bị côn bằng hấp thu vào trong, tất cả đều hóa thành năng lượng, biến thành từng đạo năng lượng, không ngừng xoay tròn, dựa theo quý tích đặc trưng dũng mãnh vào côn bằng miệng. Năng lượng khổng lồ của hai huyết thực long kình cũng hóa thành từng đạo khí lưu màu đỏ. Dựa theo quy tích này cũng quấn quanh lẫn nhau xoay tròn rồi tiến vào miệng côn bằng. Trong đồng tử Lý Dương chỉ có năng lượng huyền diệu xoay tròn theo quy tích, mà trong óc hắn cũng chỉ có hải nạp bách xuyên huyền diệu quy tích. Dần dần, Lý Dương nhắm mắt lại quanh chân ngồi xuống. Côn bằng chân thân lúc này phát ra từng đạo huyết quang mang, chính là năng lượng quang mang của huyết thực Long Kỳnh, đồng thời côn bằng tự thân khổng lồ năng lượng cũng không ngừng áp bách lên, cả thiên địa đều có cảm giác chấn động. Côn Bằng yêu đế là yêu đế hậu kỳ cao thủ. Dương Thạch và Âm Khiết cũng là yêu đế hậu kỳ cao thủ, mặc dù so với Côn Bằng, vợ chồng Dương Thạch cường đại, nhưng tất cả năng lượng dung thu về tới cùng đạt tới trình độ kinh khủng. Côn Bằng tự đại, hắn nguyên vốn tưởng mình có thể áp súc thành công, nhưng tình thế trước mắt, hắn phát hiện chính mình không thể áp súc nổi. Thật là mất mặt thể diện, tính ra trước hết cũng chỉ có thể hấp thu được 1/3 năng lượng, tiếp tục áp súc. Cố gắng hồi lâu, Côn bằng yêu đế đã có chút khó khăn, chỉ có thể quyết định đem năng lượng dương thạch và âm khiết, hấp thu 1/3 Áp súc thật gian nan, nhưng thôn phệ lại đơn giản hơn nhiều, giống như côn bằng yêu đế ngày thường ăn cơm. Chỉ một lát sau, một ba năng lượng của dương thạch và âm khiết hoàn toàn bị hấp thu. Lần này tái áp súc, mặc dù côn bằng yêu đế cũng khó khăn, nhưng toàn lực thi triển cũng có năm chắc. Hai luồng huyết hồng năng lượng to lớn không ngừng bị áp súc, thể tích càng ngày càng nhỏ lúc này đã biến thành hình bóng bàn, tiếp tục nhỏ đi. Màu sắc cũng chậm rãi thay đổi, vốn huyết hồng, lúc này đã có màu kim sắc trong suốt. Toàn bộ người ở Bắc Minh Hải đều đang quan sát côn bằng thôn phệ, vừa rồi màn thôn thiên hấp địa làm cho tất cả mọi người kinh hãi, hai điều huyết thực long cái nhờ năng lượng từng chút một hoàn toàn bị hấp quang. Chiêu này thật quá kinh khủng. Trong vòng bảo hộ, trong đám mấy ngàn người của đàm đồ, chỉ có Ly Dương là một mình nhắm mắt lại. Mọi người không được tranh luận, Lý Dương huynh đệ khẳng định có vẻ hiểu được, mọi người không làm phiền. Đam đồ nhìn chung quanh khe quát. Nhất thời tất cả mọi người im lặng, mà Lý Dương vẫn khoanh chân ngồi, dần dần, từng đạo quang mang bắt đầu từ trong thân thể vờn quanh Lý Dương. Bốn đạo năng lượng khổng lồ, hơi thở năng lượng thật kinh khủng, làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy áp lực to lớn. Lý Dương huynh đệ quả nhiên thần bí cực kỳ. Từ lúc sống sót trong Âm Dương Sinh Diệt huyền cảnh đến nay, Ta đã bắt đầu hoài nghi. Quả nhiên, cảm thụ hơi thở bốn đạo năng lượng khổng lồ đàm đồ trong lòng âm thầm nghĩ. Mà giờ phút này, côn bằng điêu đế cuối cùng đã thành công. Dương thạch và âm khiết 2 phần 3 năng lượng bị áp súc thành công. Mặc dù quá trình áp súc hết đại bộ phận năng lượng, nhưng năng lượng còn thừa vẫn rất khổng lồ Mặt trên hai khỏa kim sắc viên Châu kim sắc viên Châu có hồng sắc quang vượng lưu chuyển Năng lượng mênh mông chứng tỏ kim sắc viên trâu năng lượng rất mạnh. Côn bằng yêu đế đột nhiên hóa lại người hình, trong tay đang nắm hai quả phiêu phụ viên Châu Mặc dù ta hấp thu chỉ 1 phần ba phần, nhưng lần luyện hóa này, hiệu quả cũng không tệ lắm, lãng phí không có như lần trước. Ơn, phòng trừng một viên tinh thể có thể cho người ta đạt tới yêu đế tiền kỳ cảnh giới. Côn bằng yêu đế nhìn hai quả viên Châu chịp khỏe miệng có vẻ tươi cười. Bảo bối như thế, phòng trừng cũng chỉ có côn bằng có thể thông qua côn bằng thôn vẹ mới có thể tạo ra. Cho nên so với đan dược bình thường gia tăng công lực thì tốt hơn nhiều lần. Hô! Côn bằng yêu đế hóa thành một đạo điện mang. Trong nháy mắt phi tới bên cạnh đàm đồ, đồng thời giải trừ cấm chế vòng bảo hộ. Lý Dương tiểu hữu làm sao vậy? Côn bằng yêu đế nhìn bốn đạo năng lượng bên ngoài thân Lý Dương, không nhịn được kinh ngạc. Bốn đạo năng lượng nhất buồn nguyên tinh kim chi khí, hỏa linh chi khí, mục linh chi khí, thủy linh chi khí. Người bình thường không có khả năng có được năng lượng như thế Cha, vừa rồi trong lúc người mới thi triển côn bằng thôn phệ Lý Dương huynh đệ đã khoanh chân ngồi xuống Không biết tu luyện cái gì Đàm đồ cũng không rõ ràng Côn bằng yêu đế gật gật đầu Lúc này quyết định đứng một bên thủ hộ Không cho bất luận kẻ nào đến quay giày Lý Dương Côn bằng yêu đế cứ như vậy mà thủ hộ suốt 3 ngày Lúc này Lý Dương căn bản không có cảm giác thời gian trôi qua Hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời của thiên đạo, cũng nhờ nhìn côn bằng thôn phệ, đối với hải nạp Bách Xuyên cuối cùng một đạo nghi vấn đã được giải thích. Trong ngay mắt, Lý Dương đã rõ ràng. Trong óc hắn xuất hiện một bộ hình ảnh, từng đạo khí lưu dựa theo hải nạp Bách Xuyên quý tích xoay tròn hướng đến một điểm tụ tập dần dần về điểm đó, càng ngày càng nhiều, một thanh búa lớn xuất hiện, khai thiên tích địa hình ảnh cũng diễn hóa. Hải nạp Bách Xuyên và khai thiên tích địa chính là tương t Một khi lĩnh ngộ hải nạp bách xuyên, khai thiên tích địa cũng tự thủy đáo cử thành. Xuyên vân toa vụ, như phong tự bế, đoạn xuyên phân hải, phá sơn liệt hông, hải nạp bách xuyên, khai thiên tích địa. Sáu hình ảnh giống như đang chiếu phim, sáu hình ảnh đồng thời diễn hóa trong đầu, vô luận là nhất đạo kim sắc thiểm điện xuyên qua vân tầng gian, cũng như hồng quân đạo nhân tùy ý nhất hóa, hay là bản cổ đại thần nhất phủ khai thiên. tất cả đều ở trong lòng Ma thần lục tuyệt cuối cùng đại thành. Trải qua một năm phát triển tinh thần tu vi trong âm dương sinh diệt huyết cảnh, lúc này rốt cục phảng phất phát ra mầm ống, tinh thần tu vi đột phá thêm một tầng từ ma đế trung kỳ tăng lên ma đế hậu kỳ. Tinh thần tu vi đột phá, trên mặt Lý Dương rất tự nhiên xuất hiện nụ cười. Đột nhiên, tiểu ý trên mặt Lý Dương ngưng lại, dần dần trở nên nghiêm túc. Thao 3. Lý Dương chỉ kịp thoá mạ một tiếng, liền không để ý tiếp. Hoàn toàn cố gắng đem tất cả tinh thần đều đưa vào trong cơ thể. Vừa rồi, sau khi tinh thần Tu Vi đạt tới ma đế hậu kỳ, tự nhiên giống như hồng thủy khai áp hoanh long long. Nguyên thần Lý Dương trong vòng năng lượng khổng lồ của ngũ hành, nhận thanh sĩ nhiệt hỏa diễm, ôn nu triền miên thủy lưu, trí cương trí dương tinh kim chi khí, cùng với sinh cơ sung mãn một linh chi khí, mênh mông vập đến, hoàn toàn nhảy vào mỗi một chỗ trong thân thể Lý Dương. Lý Dương tự thân rốt cuộc có thể khống chế bao nhiêu bổn nguyên năng lượng là do quan hệ với tinh thần hắn. Lý Dương lúc trước tinh thần tu vi chỉ đạt đến Ma Đế tiền kỳ, hấp thu một chút ít. Lúc này Lý Dương tinh thần tu vi đạt tới Ma Đế trung kỳ, liền hấp thu 1%, hôm nay Lý Dương tinh thần tu vi đạt tới Ma Đế hậu kỳ, liền hấp thu tháng 1 năm 10. Đây là dựa theo tốc độ gia tăng 10 lần, chỉ có sau khi Lý Dương trở thành đại tôn mới có thể hoàn toàn hấp thu. Hấp thu 1%, đã lợi hại như vậy, lúc này năng lượng gấp 10 lần lên, bổn nguyên năng lượng tháng 1 năm 10. Năng lượng thật mênh mông hoàn toàn làm cho Lý Dương toàn thân chấn động. Mỗi một đạo bổn nguyên năng lượng đều tương đương với một đại tôn năng lượng, 4 đạo bổn nguyên năng lượng. Mặc dù đều chỉ hấp thu 1/10, nhưng đã tương đương với 4 đại tôn, mỗi người cấp cho Lý Dương 1/10 năng lượng, đây là một đạo lý mới. Bổn nguyên tháng một năm 10, tương đương với 1/10 của đại tôn. Năng lượng kinh khủng cỡ nào? Tránh ra ba. Côn bằng yêu đế đột nhiên một tiếng hét lớn, đồng thời hắn cũng cảm thấy một khổ năng lượng kinh khủng từ trung tâm Lý Dương mênh ngông tỏa ra. Côn bằng yêu đế lập tức thối lùi, bốn đạo năng lượng hoàn toàn bao trùm thân thể Lý Dương, chung quanh xoay tròn thân thể Lý Dương thật quá lớn ba. Côn bằng yêu đế nhìn mà cứng lưỡi. Hắn không thể hiểu được, Lý Dương thực lực cũng không cao, nhưng sao đột nhiên hiện ra kinh khủng năng lượng như thế? Lao thiên! Người đang đùa ta sao? Phải từng bước một tiến đến, một chút thôi đã biến thành nhiều như vậy. Lý Dương cảm thấy tiêu đầu lạ ngạch, lập tức cố gắng dụng tinh thần khống chế năng lượng, làm cho xí nhiệt điên quẩn hỏa diễm dung nhập vào tinh cực chi hỏa cùng với chân hỏa trong trái tim. Xí nhiệt hỏa bắt đầu dung nhập vào tinh cực chi hỏa cùng với chân hỏa trong trái tim Lý Dương. Rất rõ ràng, không có gì là quá độ. Vô luận là tinh cực chi hỏa cũng chân hỏa trong tim. Dần dần biến đổi thành nhị nghi tịnh hỏa hát sắc nhị nghi tịnh hỏa. Hỏa linh chi khí dư thừa đang dung nhập vào chu thiên cản khôn viên cầu. Bất đắc dĩ, Lý Dương phải đem hỏa linh chi khí dư thừa bao trùm bên ngoài chu thiên cản khôn viên cầu đang không ngừng xoay tròn lên. Tinh kim chi khí cường đại tự động dung nhập vào thân thể Lý Dương cùng với đao phách. Tinh kim chi khí thật sự quá nhiều, thân thể Lý Dương cùng với đao phách tu vi đều quá thấp, còn chưa đạt tới ma đế cảnh giới căn bản không thể hoàn toàn hấp thu. Nhiều tinh kim chi khí như vậy cũng nên dung nhập vào chu thiên cản khôn viên cầu. Lý Dương chỉ có thể quyết định như thế, làm cho năng lượng bên ngoài chu thiên cản khôn viên cầu vận chuyển, gia tăng trói buộc lực bên trong, đối với đao phách rèn luyện cũng có chỗ tốt. Một linh chi khí trực tiếp dung nhập mỗi một chỗ trong thân thể, tràn ngập sinh cơ năng lượng, chẳng những có thể làm cho thân thể đao phách càng thêm cứng cỏi. Hơn nữa lại có thể làm cho Lý Dương nếu bị thương có thể trong nháy mắt khôi phủ. Thủy Linh chi khí cũng không ngừng tiến vào mỗi một chỗ trong thân thể, cùng với hỏa diễm rèn luyện mỗi một chỗ thân thể Lý Dương. Phạm là dư thừa ngũ hành năng lượng đều bị Lý Dương chuyển qua bên ngoài Chu Thiên Cản Khôn Viên Cầu, và thất diệu tinh cực đang xoay tròn lên. Cuối cùng cũng dễ dàng hơn rất nhiều, vừa rồi nhiều năng lượng như vậy thật sự quá mức kinh khủng. Lý Dương cảm thấy trong lòng đã dễ dàng một ít. Có bốn loại buồn nguyên năng lượng hùng hậu gia nhập, Chu Thiên cản Khôn Viên cầu thúc lực cũng biến hóa mạnh hơn rất nhiều, Đao Phách không ngừng bị áp bách. Đột nhiên Lý Dương cũng trở nên khẩn trương hơn tinh cực chi hỏa cấp bậc cao, cũng không phải chuyện tốt a, Bảy đóa tinh cực chi hỏa, bảy đóa hát sắc tinh cực chi hỏa không ngừng tiêu đốt Đao Phách. Đao Phách không ngừng chấn động, bắt đầu điên cuồng hấp thu bảy quả tinh cực năng lượng, tinh cực cũng đồng thời hấp thu thiên địa năng lượng xung quanh. Giờ phút này, Đao Phách cần thiết yếu nhất là năng lượng Hắn phải biến đổi, được hai đạo nhị nghi tịnh hỏa rèn luyện, hắn đang phải rất nhanh biến đổi, cái nhu yếu nhất là năng lượng. Lý Dương khoanh chân ngồi, chung quanh trong vòng ngàn dặm hình thành một ba động to lớn, năng lượng thiên địa khổng lồ không ngừng dung nhập trong cơ thể Lý Dương, nhưng từng ấy năng lượng đối với Lý Dương mà nói, thật sự quá ít. Phải đến năm tháng nào mới có thể hấp thu cũng đủ năng lượng để biến đổi. Lý Dương trong lòng khẩn trương, một bên côn bằng yêu đế đang thủ hộ thấy cảnh này. Không nhịn được nhướng mày hưởng, Lý Dương hắn đang điên cuồng hấp thu năng lượng, hấp thu năng lượng như thế trong thiên địa, tốc độ thật sự quá mức trởm, ta sẽ giúp hắn một tay, ủm, phải sử dụng một viên rồi. Tay côn bằng yêu đế vung lên, một viên kim sắc viên châu huyết hồng liền phiêu hướng Lý Dương. Khỏa kim sắc viên châu cũng đủ để người khác trở thành yêu đế tiền kỳ cao thủ, năng lượng khổng lồ như thế, trực tiếp bị Lý Dương thôn phệ, dung nhập vào thân thể, lúc dung nhập thân thể. Kim sắc viên châu lập tức hóa thành năng lượng hồng lưu cuồn cuộn lao vào các vị trí trên thân thể Lý Dương. Thật tốt quá, cảm thụ được nguồn năng lượng khổng lồ, Lý Dương mừng rỡ, lập tức chuyên tâm vào thay đổi đào phách. Xuy suy, bảy khỏa tinh cực điên quầng thôn vệ năng lượng, bạch sắc tinh cực biến thành nhũ bạch sắc, đồng thời quán thâu năng lượng không ngừng dung nhập vào trong đào phách. Nhị nghi tịnh hỏa đốt cháy, còn có thủy linh chi khí dung nhập vào đào phách lãnh cước, nước lửa lẫn nhau giao thôi. Đao Phách đạt đến tốc độ đột biến càng nhanh hơn, trong cơ thể lý dương năng lượng tiêu hao cực nhanh, một lát sau, Đao Phách đó cũng ngầm ngà một trận Bạch sắc Đao Phách biến thành nhũ bạch sắc. Giờ phút này, tại nhị nghi tịnh hỏa tiếp tục đốt cháy, nhũ bạch sắc Đao Phách cũng bất động, khổng lồ tinh kim chi khí dung nhập vào trong nhũ bạch sắc Đao Phách, tiểu phảng phát phát ra một thành kim quang nhũ bạch sắc phi đao. Kim sắc viên trâu năng lượng quá mức cường đại, Đao Phách biến thái chỉ dụng một nửa Năng lượng còn thừa hoàn toàn dũng mãnh vào trong tim Lý Dương bắt đầu dung nhập vào trong thân thể trong cơ thể hỏa Diễm năng lượng khổng lồ và thủy Linh chi khí cũng bắt đầu rèn luyện tiếp thân thể qua hồi lâu rốt cục tất cả năng lượng hoàn toàn bị hấp thu hết thủy Linh chi khí và mộtc linh chi khí dung nhập làm cho thân thể Lý Dương không phát ra năng lượng mênh ngông ngược lại còn làm cho người ta có cảm giác mậợt mà mênh ngông lực lượng hoàn toàn ẩn nút bên trong thân thể thân thể tu vi ma đế tiềnỳ Từ từ ngồi dậy, Lý Dương đã mở con mắt, trên mặt có một nụ cười hưng phấn, đoạn thời gian vừa rồi, mang chính tinh thần năng lượng tiêu hao khá lớn, nhưng giờ phút này, Lý Dương hưng phấn kích động phi thường. Tinh thần tu vi ma đế hậu kỳ. Đại biểu cho cái gì? Đại biểu Lý Dương cho dù tiến vào quỷ giới, quỷ đế hậu kỳ cao thủ đừng mơ tưởng phát hiện hơi thở Lý Dương. Tập 11 Ngũ Đức Tri Thân Chương 402 Chuẩn bị tự tự Chúc mừng! Chúc mừng Lý Dương tiểu hữu công lực tăng lên, thậm chí đến ta cũng khó có thể cảm nhận được hơi thở tiểu hữu, thật bất khả tư nghị, kể cả vợ chồng Dương Thạch, ta đều có thể cảm nhận được hơi thở bọn họ, ta lại không thể cảm nhận được hơi thở ngươi. Côn bằng điêu đế quay về Lý Dương cảm thán. Lý Dương cười, từ sau khi hấp thu thủy linh chi khí, hắn cảm thấy chẳng những là năng lượng trong cơ thể, thậm chí cả hơi thở trong cơ thể đều hoàn toàn ẩn giấu đúng là một trong đặc thù hiệu quả của thủy linh chi khí. Thủy, vô hình, bao dung tính rất mạnh, đúng là nguyên lý này. Côn bằng yêu đế tiền bối, ta cũng chỉ có chút kỳ ngộ mà thôi. Hơn nữa vừa mới đối với ma thần lục tuyệt có điều lĩnh ngộ, hoàn toàn đại thành, tinh thần tu vi đạt tới ma đế hậu kỳ cảnh giới, mới có hiệu quả như vậy. Lý Dương cũng không gần giấu. Cái gì? Lý Dương huynh đệ, tinh thần tu vi ngươi đạt tới ma đế hậu kỳ. Đàm đồ thanh âm chợt văng lên, đàm đồ đột nhiên vọt tới trước mặt Lý Dương, vẻ mặt khó có thể tin, hiển nhiên tiến bộ của Lý Dương làm cho hắn cảm thấy giật mình. Lý Dương mỉm cười gật gật đầu. Côn bằng yêu đế cũng cười nói. Si Vưu Đại Tôn đối với Tiểu Hữu quả nhiên rất coi trọng, đem ma thần lục tuyệt đều hoàn toàn chuyển cho Tiểu Hữu. Nghe nói ma thần lục tuyệt cực kỳ lợi hại, có thân pháp, có phòng ngự cũng có công kích, quả thực cực kỳ huyền diệu. Không biết so với côn bằng thôn phệ của ta thì như thế nào? Lý Dương lắc đầu cười khổ nói. Côn bằng yêu đế tiền bối, côn bằng thôn phệ chính bằng vào côn bằng chân thân tiên thiên yêu thế, thêm vào đó là lĩnh ngộ thần thông của ngài, huy lực to lớn, thật vượt xa ma thần lục tuyệt. Ta nói mà, côn bằng thôn phệ của phụ thân ta cực kỳ lợi hại. Ma thần lục tuyệt sao có thể so với côn bằng thôn phệ? Đàm đồ cười to. Côn bằng yêu đế hử lệnh một tiếng nói. Hài tử ngươi biết cái gì? Lý dương tiểu huynh đệ thân mình công lực còn không tính là cao, thi triển ra ma thần lục tuyệt có thể không bằng ta, nhưng nếu làm cho ma đế hậu kỳ cao thủ thi triển ma thần lục tuyệt, huy lực to lớn, không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng. Đại tôn tự mình hiểu được tuyệt học, chỗ lợi hại thơm ảo, tuyệt đối không kém gì côn bằng thôn phệ. Côn bằng yêu đế khẳng định nói, côn bằng yêu đế cũng chỉ nói không kém gì cũng không có nói côn bằng thôn phệ kém hơn so với ma thần lục tuyệt, dù sao hắn cũng là nhân vật cực kỳ tự tin. Lý Dương cười. Hắn cũng rất rõ ràng, khai thiên tích địa uy lực phi thường kinh khủng, nếu một gã ma đế hậu kỳ cao thủ thi triển ra, uy lực không nhất định không kém so với côn bằng thôn phệ. À, côn bằng yêu đế tiền bối, Vạn Bối vừa mới đột phá, đang muốn tìm một địa phương củng cố một phen, thích ứng với năng lượng bên trong. Lần tăng lên mạnh mẽ này, Lý Dương thật sự phải thích hướng một chút. Côn bằng yêu đế gật gật đầu, nói. Tuất ngươi à, phải rồi, ta vừa mới luyện hóa vợ chồng Dương thạch năng lượng, tạo xong hai tinh thể, vừa mới rồi trong khi ngươi tu luyện, ta đã cho ngươi một cái, bây giờ chỉ còn một cái. Nói xong, côn bằng yêu đế liền xuất ra một vầng sáng màu đỏ lưu chuyển kim sắc viên Châu À, ta vừa mới tu luyện tự nhiên lại thiếu năng lượng, nguyên lai là cường đại năng lượng từ viên trâu này giúp Thật sự cảm tạ, vừa rồi nếu không phải tiền bối, phòng trừng ta phải không ngừng hấp thu không biết bao nhiêu thời gian. Lý Dương cảm thán. Tiểu hữu ngươi nếu phải tu luyện, trước tiên chuẩn bị toàn bộ, đột nhiên ngươi như vậy, cần gấp nhiều năng lượng, nếu gặp được phải đặc thù tình huống, cũng nói không chừng tẩu hỏa nhập ma A. Côn bằng yêu đế nhắc nhở nói. Lý Dương cười khổ gật đầu. Có thể trách hắn ư. Tinh thần tu vi đạt tới ma đế hậu kỳ. Cảnh này khiến cho Lý Dương hấp thu bốn đạo bổn nguyên năng lượng nhiều hơn, đạt tới tổng lượng 1 phần mười, là hơn 10 lần. Điều này làm cho Lý Dương trong lúc nhất thời ứng phó không kịp, vừa mới luống cuống tay chân xử lý bốn đạo bổn nguyên năng lượng, bởi vì không nghĩ tinh cực chi hỏa đạt tới nhị nghi tịnh hỏa cảnh giới, làm cho đao phách cũng thay đổi theo. Hết thể là bất ngờ, căn bản không để cho Lý Dương chuẩn bị. Tiểu hữu, có một việc phải nói với người một chút. Côn bằng yêu đế đột nhiên có chút buồn buồn, không có hào khí. Ách! Đàm đồ trừng mắt to nhìn phụ thân mình, ở trong lòng hắn, cha hắn cho tới bây giờ đều khí phách mười phần, cha ngập hào khí, cho tới bây giờ không có nhìn thấy cha có bộ dáng như thế. Lý Dương cũng nghi hoặc nhìn côn bằng yêu đế. Tiên bối, có sự tình gì cứ nói. Côn bằng yêu đế ý tư nói. Lúc trước trong khi áp xúc dương thạch, âm khiết năng lượng, không nghĩ năng lượng bọn chúng quá mạnh mẽ. À, không có có biện pháp, dù sao bọn họ cũng là yêu đế hậu kỳ cao thủ, năng lượng rất mạnh, ta trong lúc nhất thời không thể áp xúc cho nên chỉ có thể chính mình đã hấp thu trước một bà. Nói đến đây, côn bằng yêu đế cảm thấy khó khăn. Bất quá cho dù khó khăn, hắn phải nói ra, đạt tới côn bằng yêu đế cảnh giới tu vi, căn bản không ngại khi thừa nhận. Lý Dương chứng mắt. Đàm đồ cũng chứng mắt. Cha, ngươi chỉ hấp thu 13 Phải rồi. Người hấp thủ một người vợ chồng Dương Thạch một ba năng lượng, hay là hấp thu một ba của hai người? Năng lượng hai người, ta đều hấp thu một ba. Côn bằng yêu đế không có tức giận chứng mắt nhìn đàm đồ. Lý Dương không nhịn được nở nụ cười, nhưng càng thêm bội phục Côn bằng yêu đế, chỉ nhìn kim sắc viên trâu năng lượng trong đó, Lý Dương căn bản không thể phát hiện, Côn bằng chỉ hấp thu một ba. Nhưng Côn bằng vẫn nói với hắn, cho dù như vậy hội rất xấu mặt. Lý Dương tiểu hữu. Bất quá trong quá trình áp xúc, so với lần trước thuận lợi rất nhiều, lãng phí năng lượng không có gì nghiêm trọng, cho nên kim sắc viên châu năng lượng như trước đủ để làm cho một người đạt tới yêu đế tiền kỳ. Côn bằng yêu đế vội vàng nhìn Lý Dương nói. Lý Dương cười, nói. Côn bằng yêu đế tiền bối, kim sắc viên châu chính ngươi cho ta, ta đã cảm kích vô cùng. Ngươi còn giải thích cho ta, ta quả thật có điểm không ăn lòng. Ai, còn ớt úng làm gì? cha Lý Dương huynh đệ chẳng lẽ là người so đo sao? Cha, ngươi để ý, Lý Dương huynh đệ cứu ta, cũng không có yêu cầu ta và cha cái gì, từ đó có thể thấy được Lý Dương huynh đệ không phải là tiểu nhân, cho nên cha, ngươi cứ yên tâm đi, Lý Dương huynh đệ sẽ không để ý. Đàm đồ đột nhiên nói, Lý Dương huynh đệ, chúng ta đi, cứ để cha ở đây hối hận, chúng ta về thôi. Đàm đồ lôi kéo Lý Dương, hướng côn bằng đảo bay đi. Côn bằng yêu đế đã thấy cảnh này, không nhịn được sửng sốt rồi cười cười. Hôn tiểu tử. Lập tức, côn bằng yêu đế cũng đi theo bay xuống. Lý Dương ở trong một hành cung, mỗi ngày đều lặng lặng cảm thụ năng lượng trong cơ thể, làm cho chính mình càng thêm thích ứng nhiều năng lượng. Thân thể tu vi đạt tới ma đế tiền kỳ, hơn nữa dung nhập cường đại tinh kim chi khí. Thân thể tu vi cao cường, có thể so với ma đế trung kỳ cao thủ. Lý Dương đau phách đạt tới nhũ bạch sắc cảnh giới, hơn nữa tinh kim chi khí dung nhập, tuyệt đối siêu việt hơn thần khí bình thường, phòng trừng quỷ đế hậu kỳ cao thủ phòng ngự đều có thể phá, tốc độ cực nhanh, cũng vượt xa xa quá khứ. Bạch sắc cảnh giới của Lý Dương đã có thể so với tốc độ thần kiếm tử điện. Hôm nay hôm nay tốc độ cực nhanh, đã vượt qua thần khí tử điện, cho dù cùng đệ nhất tốc độ thần khí xích tiêu so sánh, tương quan cũng không quá lớn. Hô, Lý Dương phun ra một hơi dài, Hai tay chậm rãi dơ lên, toàn thân vang lên một trận hy lý ba lạc, Lý Dương nhắm mắt lại, rõ ràng cảm nhận được toàn thân mỗi một khối cơ thể bên trong đều ẩn chứa cường đại năng lượng, Lý Dương có thể dễ dàng tự nhiên khống chế mỗi một khối cơ thể năng lượng. Bên trong đan điển, trong chu thiên càn khôn viên cầu, từng đạo khí lưu lưu chuyển trong đó giống như trung ương khí lưu vân tầng, cả hai bả tản ra kim sắc quang mang nhũ bạch sắc phi đào phiêu phủ ở trong đó. Tường đạo nhũ bạch sắc đao mang không ngừng phun lên phi đao đao nhận. Vài ngày tu luyện đã hoàn toàn đạt tới hiệu quả này. Gặp được quỷ đế trung kỳ, chỉ cần vận dụng thân thể liền có thể giải quyết, nếu gặp được quỷ đế hậu kỳ cao thủ, phòng trừng liền phải sử dụng đao phách cùng với tinh thần công kích, nói không chừng ngay cả Tam xanh thạch cũng sử dụng. Lý Dương trong lòng âm thầm có quyết định. Tam xanh thạch đối với tinh thần công kích có công hiệu mở rộng. Một khi sử dụng Tam xanh thạch Tinh thần công kích Lý Dương càng thêm kinh khủng, chỉ là Lý Dương sử dụng tam sanh thạch không tiện, không phải vì hắn mà hắn phải thủ hấn quyết khống chế. Bất quá Lý Dương tinh thần tu vi đạt tới ma đế hậu kỳ, cho dù không để dụng tam sinh thạch, tinh thần công kích cũng rất lợi hại. Trừ phi gặp được quỷ đế cùng cấp với côn bằng yêu đế, Lý Dương phòng trừng tinh thần công kích đến, muốn thắng cũng khó khăn. Nhưng bình thường quỷ đế hậu kỳ cao thủ, nếu miễn cưỡng đối phó. Hắn ít nhất cũng đánh ngang tay mà không có vấn đề gì. Trên tiểu hiến, Lý Dương huynh đệ, ngươi thật sự phải đi. đam đồ có vẻ thiết tha. Lý Dương cười nói, đàm đồ huynh, ta ở tại Bắc Minh Hải cũng được một thời gian, ta lần này đi quỷ giới có chuyện quan trọng phi thường phải làm. Mấy ngày nay, trong cơ thể năng lượng ta hoàn toàn củng cố, cũng đến lúc ta đi quỷ giới. Côn bằng yêu đế thở dài nói, Lý Dương tiểu Hữu quỷ giới bất đồng với ma giới. Cũng bất đồng với minh giới, ngươi là người ma giới, một khi bị phát hiện thân phận, phòng trừng sẽ bị quần khởi tri công, cho nên ngươi phải cẩn thận. Côn bằng yêu đế tiền bối, người không phải lo lắng, ta hôm nay tinh thần tu vi đạt tới ma đế hậu kỳ, hơn nữa cũng có một ít phương pháp đặc thù, chính quỷ đế hậu kỳ cao thủ đều không thể nhìn thấu hư thực ta. Đương nhiên bọn họ nhìn không thấu hư thực ta, sao có thể biết ta là người ma giới? Lý Dương tin tưởng mười phần nói. Lần này lưu lại một đoạn thời gian tại Bắc Minh Hải, thu hoạch lớn nhất đó là đề cao tinh thần Tu Vi, Lý Dương lúc trước vẫn lo lắng tới quỷ giới bị người phát hiện thân phận, khi đó đã có thể phiền toái bây giờ Tu Vi đề cao, hơn nữa thủy linh chi khí thu liệm hơi thở đặc thủ tác dụng. Kể cả côn bằng yêu đế tiếp cận đến gần đại tôn cao thủ đều không thể phát hiện hắn, chứ đừng nói quỷ giới quỷ đế. a ta thiếu chút nữa quên mất, khí tức ngươi bây giờ ngay cả ta cũng không thể phát hiện. Côn bằng yêu đế tự dễ cười. Lý Dương đột nhiên nhìn côn bằng yêu đế nói. Côn bằng yêu đế tiền bối, ta đối với quỷ giới không thế nào quen thuộc. Bắc Minh Hải phân chia quỷ giới và Minh giới, tin tưởng rằng tiền bối đối với quỷ giới cũng quen thuộc. Ta muốn hỏi tiền bối, nếu phải tìm người chết từ nhân giới, thân phận người đó ở quỷ giới, nên đến đâu để tra. Côn bằng yêu đế ngẩn ra, ngẩn ra. Tùn. Lý Dương tiểu hưu ngươi có phải muốn tìm một ít thân nhân bằng hưu tốt ở nhân giới? Lý Dương gật gật đầu. Tiểu Hữu ta phải nói cho ngươi, muốn cha ra, chỉ có thể đi tìm thập điện Diêm Vương. Phàm là sau khi chết sẽ tiến vào quỷ giới, ngươi ở thập điện Diêm Vương sẽ không chế một trong 10 đại thành thị. Hơn nữa thân phận những người này đều có bản ghi chép, được thiếp thân dư ở thập điện Diêm Vương, ngươi muốn tra, rất khó. Côn bằng yêu đế đã nem cho Lý Dương một chấu nước lạnh, Thập Điện Diêm Vương, thiếp thân dữ Lý Dương như mày, vốn hắn tưởng Thập Điện Diêm Vương phía dưới có hạ nhân trưởng quản như vậy đã có thể dễ dàng tra xét, cho nên không nghĩ là do Thập Điện Diêm Vương chính thân trưởng quản Lý Dương lúc này hỏi, tiền bối, Thập Điện Diêm Vương công lực như thế nào? Cương giả vi tôn, tại mọi địa phương đều có thể dụng được, cho dù có địa phương khó có thể sử dụng, là bởi vì ngươi không có cũng đủ mạnh, một khi ngươi mạnh đến mức vô địch. Sự tình giải quyết liền dễ dàng. Côn bằng yêu đế nói. Thập điện Diêm vương giai quỷ đế cấp bậc cao thủ, hơn nữa bọn họ đều tọa giữ một đại thành, có vô số kẻ dưới tay, đồng thời thập điện Diêm vương đồng khí ngay cả khi, người muốn dụng vũ lực, phòng trừng khó có thể thành công, chỉ có thể phương pháp mềm dẻo thôi. Côn bằng yêu đế nhắc nhở nói. Lý Dương gật gật đầu. Hắn tự nhiên sẽ không dại dột đến uy bức. Phàm là người sau khi chết đến quỷ giới. Đều xuất hiện tại thập đại thành thị. Cho nên ngươi muốn tìm vị thân bằng hưu kia, chỉ có thể đi thăm dò. Phải rồi, ta nhắc nhở ngươi, nói không chừng ngươi tra được thì vị bằng hưu tốt của ngươi đã chuyển thế rồi cũng nên. Côn bằng yêu đế hảo tâm nói. Đúng vậy, Lý Dương huynh đệ, đến khi ngươi tra được, hắn có thể đã chuyển thế, điều đó rất kệ. Đàm đồ cũng nói. Lý Dương cười nói. Không phải lo, ta đã từ đại tôn biết được, nàng bây giờ còn đang tu luyện cũng chưa có chuyện thế. Tốt rồi, cảm ơn tiền bối và đàm đồ huynh. Đến quỷ giới, ta liền từng bước từng bước điều tra diêm vương, quá khứ ngàn năm rồi, cũng không quan tâm về thời gian nữa. Hảo, đã như vậy, ta liền cầu chúc Lý Dương tiểu hữu được như mong muốn. Côn bằng yêu đế nói xong liền nâng chén. Lý Dương huynh đệ, ta cũng cầu chúc ngươi thành công. Nào, cạn chén. Đàm đồ nâng chén. Tốt, cạn chén. Lý Dương cười nâng chén. Lập tức đó uống một hơi hết sạch, Lý Dương cảm giác trong ngực có một cỗ hòa khí, trong lòng có kích động nhẹ nhẹ, tiểu yến chấm dứt, hắn phải rời đi Bắc Minh Hải, đi trước quỷ giới tìm kiếm tung tích tuyết. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân Chương 403, mới vào quỷ giới Phải rồi, Lý Dương tiểu hữu, ngươi một khi tới quỷ giới, nhớ đi trước tìm tần nghiêm vương, ngươi chỉ cần nói ngươi là hảo bằng hữu của ta, đồng thời nói cho hắn một câu nói khuôn mặt, nắm tay. Thái độ hắn đối với ngươi chắc sẽ rất tốt. Côn bằng yêu đế đột nhiên nói, trên mặt mỉm cười. Khuôn mặt. Nắm tay. Lý Dương sừng sờ, trong lúc nhất thời không biết côn bằng yêu đế nói thế rốt cuộc có ý nghĩa gì. đam đồ hắc hắc cười nói. Lý Dương huynh đệ, cứ nghe phụ thân ta nói, Tần Nghĩa Vương khẳng định sẽ tận tình chiêu đáy ngươi, nói không chừng còn trực tiếp cho thủ hạ giúp ngươi tìm người. Vẹ mặt côn bằng yêu đế khẳng định. Nhưng tiểu ý trong mắt cũng làm cho Lý Dương cảm nộ được, chỉ cần nói khuôn mặt, nắm tay nhất định sẽ không ổn. Đàm đồ hình, côn bằng yêu đế tiền bối, các người đang hí lộng ta à, nói như vậy thì có ý gì? Việc này không đùa được đâu. Lý Dương làm bộ rất nghiêm túc nói. Yên tâm. Côn bằng yêu đế khẳng định nói. Ngươi chỉ cần nói như thế, khẳng định thái độ tần nghiệm vương đối với ngươi sẽ tốt phi thường. Nếu có gì không tốt, Ngươi cứ tới tìm tới côn bằng ta tính sổ, nhưng vì sao lại nói khuôn mặt, nắm tay hai từ đó thì ngươi không nên hỏi nhiều. Đúng vậy, ngươi không cần hỏi nhiều, ta và cha còn có thể hại ngươi sao? Đàm đồ vỗ vỗ bả vai Lý Dương, cười hì hì nói. Lý Dương nhữ mày đầu, nhìn phụ tử bọn họ, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra côn bằng yêu đế và đàm đồ rốt cuộc đang có chủ ý gì. Bất quá Lý Dương cũng liền mỉm cười. Hắn và côn bằng phụ tử trong khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua, Lý Dương cũng biết phụ tử bọn họ đều không câu nệ tiểu tiết, tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với bằng hưu. Thốt, ta tin tưởng phụ tử hai người. Nếu ra xảy ra việc gì ngoài ý muốn, hừ hừ, phi đao ta không phải cái có thể nói đùa. Một chùm đao mang từ ngón tay Lý Dương loại ra, đã thấy Lý Dương mỉm cười, côn bằng yêu đế và đàm đồ đều cười to lên. Ngày thứ hai, bên ngoài côn bằng đảo. Mấy người Lý Dương, Côn Bằng Yêu Đế, Đàm Đồ, Kim Tu Yêu Đế, Ngân Giáp Yêu Đế, cả nhà Ca nguyên, những người đưa tiện Lý Dương lên đường. Ca nguyên, ngươi cứ an tâm tu luyện tại đây, đàm đồ đại ca nhất định sẽ thay ta dạy ngươi tốt, ở đây sẽ không ai khi dễ các ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ nhất định phải cố gắng tu luyện, biết không? Lý Dương xoa xoa đầu Ca nguyên, cổ vũ nói. ca nguyên thập phần kiên định gật gật đầu. Cặp mắt to sáng ngời nhìn Lý Dương, nói, Lý Dương đại ca, chừng nào ngươi mới gặp lại ta. Lý Dương hơi kinh ngạc, chính mình lúc nào trở về thật sự khó nói, dù sao chặng đường đến quỷ giới khó có thể đoán trước, ai biết sẽ phát sinh việc gì. Lý Dương quay về Cam Nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười, xoa xoa đầu Cam Nguyên nói, yên tâm, đại ca một khi sự tình giải quyết xong, khẳng định sẽ đến tìm ngươi, nói không chừng đại ca đến gặp lại ngươi. Không chỉ có một mình đâu. Không một mình chẳng lẽ còn có người khác. Cam Nguyên con mắt sáng ngời. Lý Dương trong đầu không tự kim được. Dung Mạo Khương Tuyết lại hiện lên trong đầu Lý Dương rất rõ ràng. Không có chút mơ hồ. Rất nhiều người nói, thời gian quá dài. trí nhớ dần dần mơ hồ. Nhưng Dung Mạo Khương Tuyết giống như đao khắc rất sâu trong đầu Lý Dương. Còn có một vị tỷ tỷ xinh đẹp. Bất quá tạm thời ngươi chưa gặp được nàng. Lý Dương sùng ái xoa xoa đầu Cam Nguyên nói. Bình thường mà nói, trong Lý Dương đang có một hy vọng, hy vọng lần này đến quỷ giới thật sự có thể tìm được khương tuyết, trải qua vô vàn khó khăn, vô luận là thế tục côn luân tiên cảnh, hoàng tuyên hải, ma giới, minh giới, yêu giới, đều đã có dâu chân của Lý Dương, thậm chí kể cả cảnh đổ máu chém giết. Con đường đi từ trước tới giờ, Lý Dương cũng từ một phạm nhân trở thành một người có thể tranh phong cùng siêu cấp nhân vật đứng đầu yêu đế, ma đế, tiên đế. Hắn hoàn toàn có tư cách đi tìm kiếm người yêu, qua bác Minh Hải đến quỷ giới, đó chính là mục đích của Lý Dương. Tỷ tỷ! Chẳng lẽ Lý Dương đại ca lại thích cô gái đó? Cam Nguyên con mắt sáng ngời, tự đoán nói. Lý Dương cười cười mắng. Tiểu quỷ! Lý Dương lúc này ngẩn đầu nhìn về phía côn bằng yêu đế và đàm đồ nói. Côn bằng yêu đế tiền bối, đồ hình, ta giao cam nguyên lại cho các người. Ta bây giờ bên mình có rất nhiều việc nên không thể tự mình dạy hán, phiền phái đến các ngươi. Đàm đồ nghiêm mặt, tựa hồ có chút giận dữ nói. Lý Dương huynh đệ, ngươi nói linh tinh cái gì? Chuyện nhỏ như vậy, mấy ngày nay quan hệ giữa ta và tiểu tử cam nguyên cũng rất tốt, tiểu tử kia rất nghe lời, hơn nữa tư chất rất tốt, nếu cố gắng nói không chừng liền có thể đạt tới yêu đế cảnh giới. Dạy một tiểu tử thông thuệ như vậy, quả thật rất tốt. Ngươi cứ yên tâm. Đàm đồ ta cam đoan sẽ dạy tiểu tử thật tốt. Côn bằng yêu đế cũng đứng bên cạnh nói. Lý Dương tiểu hữu, nhi tử ta tính tình có chút táo bạo, không chịu ngồi yên một chỗ. Cũng vì đó mà hắn vẫn đỉnh trệ tại yêu đế tiền kỳ, để cho hắn chuyên tâm dạy dỗ thiếu niên này đối với tính tình hắn cũng là một loại tu luyện, ngược lại là chuyện tốt. Cha! Đàm đồ có chút bất mãn. Nhất thời tất cả mọi người không kìm được cười rộ lên, Lý Dương đột nhiên tiến đến bên cạnh đàm đồ. Bên thai đảm đồ nhỏ giọng hỏi. Đàm đồ hình, ngươi nói cho ta biết, phủ thân ngươi để ta nói cho tần nghiễm vương khuôn mặt, nắm tay rốt cuộc là có ý tứ gì. Đồng thời tay Lý Dương vung ra, một đạo cấm chế liền bố trí chung quanh hai người, tuyệt nhiên người chung quanh không thể nghe lén. Đàm đồ trong mắt hiện lên tiêu ý, cũng đến bên thai Lý Dương nói. Ta nói cho ngươi à. Lý Dương con mắt sáng ngời. Cái này là bí mật, ha ha. Đàm đồ lập tức liền ngửa đầu cười ha hả, Lý Dương không nhịn được bất đắc gì cười cười, lập tức phất tay giải trừ cầm chế. Lý Dương lui về phía sau, nhìn lại mọi người rồi cười nói. Tốt rồi, các vị, mọi người cũng không nên tiến nữa, ta đi đây. Lý Dương hướng đến mọi người chắp tay hành lễ nói. Lý Dương huynh đệ. Vợ chồng cam chân nhìn Lý Dương, trong mắt cũng lộ vẻ cảm kích. Lý Dương cứu mạng bọn họ. Hơn nữa còn cho nhi tử bọn họ hai kiện thượng phẩm quỷ khí truy thủ, ngoài ra còn làm cho Bắc minh hải bá chủ côn bằng yêu đế đến chiếu cố bọn họ, được côn bằng yêu đế bảo hộ, cả nhà cam nguyên khẳng định không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, yêu đế đảm đồ tự mình dạy cam nguyên, trong lòng bọn họ còn biết được Lý Dương từ nay về sau sẽ còn đến trợ giúp cam nguyên, nhi tử bọn họ tương lai nhất định sẽ vinh quang, kim mau thủy viên nhất tộc nói không chừng cũng có thể thay đổi vận mệnh. Tự nhiên hai vợ chồng cam chân đối với Lý Dương cực kỳ cảm kích. Lên đường thuận lợi. Côn bằng yêu đế, đàm đồ, kim thu yêu đế, ngân giáp yêu đế, vợ chồng câm chân và cam nguyên chắp tay nói. Đại ca. Trong mắt cam nguyên nước mắt chảy xuống, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ phụ mâu hắn thì Lý Dương đối xử với hắn tốt nhất. Bây giờ Lý Dương phải đi, hắn tự nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu. Tốt, các vị, cáo từ ha ha. Cam nguyên. Chờ khi ta trở lại, nếu ngươi còn chưa tới yêu quân cảnh giới, ta sẽ tận tình dạy dô ngươi nha. Lý Dương cười to, Lý Dương lập tức hóa thành một đạo hát sắc lưu quang, trong nháy mắt liền biến mất trước mắt mọi người. Bọn người đang đồ, ca nguyên vẫn nhìn về phía thủy vực, rất lâu sau, rất lâu sau. Khôn cùng Bắc Minh Hải ngăn cách Minh giới và quỷ giới căn bản rộng lớn khó có thể tưởng tượng. Lý Dương dừng lại, con mắt nhắm lại. Tinh thần hắn lúc này cảm thụ năng lượng ba động trong thiên địa rõ ràng. Tinh thần tu vi càng ngày càng cao tự nhiên năng lượng cảm ứng cũng càng ngày càng mạnh. Đặt tới ma đế hậu kỳ, Lý Dương thậm chí thông qua tinh thần cảm ứng để khống chế thiên địa năng lượng. Bình thường một ít ma đế hậu kỳ cao thủ có thể làm cho người ta sợ hãi, chính là sử dụng thiên địa năng lượng. Không trách côn bằng yêu đế hai tay hư áp, có thể sinh ra áp lực to lớn như vậy. Lý Dương khỏe miệng có vẻ tươi cười. Hai tay cũng vung nhẹ ra, lập tức hư áp chậm rãi đi xuống, khí lưu đột nhiên chấn động, phía dưới hải thủy bắc minh hải trầm xuống mấy chục thước. Lý Dương không hài lòng lắc lắc đầu. Côn bằng yêu đế bình thường hư áp, đã có thể đem thân thể vợ chồng Dương thạch kép ra, áp lực của ta nhiều nhất chỉ có thể áp bách yêu quân mà thôi, so với côn bằng yêu đế còn kém hơn trăm lần a Lý Dương kỳ thật cũng không biết chính mình vừa mới đạt tới yêu đế hậu kỳ đối cảm ứng thiên điệu năng lượng chưa thể rõ ràng như thế được. Cũng chỉ có cảm nộ được thiên đạo trong mấy năm, thêm vào tư chất cực cao mới có thể đối với thiên điệu năng lượng cảm ứng rõ ràng như thế. Lý Dương hắn bởi vì ưu thế tiên thiên, tiên thiên, thiên đối với thiên địa tự nhiên có cảm giác thân thiết, cho nên tinh thần tu vi hắn đạt tới ma đế hậu kỳ, mới có thể đạt tới trình độ như thế. Kể cả sư đà vương, yêu giới đại thánh, đối với thiên điệu năng lượng phòng trừng đều không hơn được Lý Dương. Mặc dù những người đó thực lực rất mạnh, nhưng tinh thần bọn họ đối với việc cảm ngộ thiên địa, thậm chí kể cả tiên thiên tư chất đều không bằng Lý Dương. Lý Dương hai tay vùng ra, đột nhiên trong không gian năng lượng tụ tập lại, dưới chân Lý Dương là một đao mang rất lớn, lúc này xung quanh đao mang tản ra kim sắc quang mang bạch sắc đao phép màu nhũ. Giờ phút này, năng lượng hoàn toàn tụ tập chung quanh đao mang. Một lát sau, dưới chân Lý Dương liền xuất hiện một đám mây. Tất cả đều do thiên địa năng lượng hình thành đám mây, bên trong đám mây cũng co đào mang đào phách, tốc độ căn bản không thể ảnh hưởng. Nam nghiêng trên đám mây, Lý Dương trên tay liền xuất hiện một tử hồ, khỏe miệng mang theo tiêu ý, Lý Dương cứ như vậy uống rượu bay về phía quỷ giới. Phía giới là mang mang vô tận Bắc Minh Hải, đám mây dựa vào tốc độ hơn 10.000 dặm cực nhanh trong hướng về phía quỷ giới tiến đến. Dung hợp tinh hợp chi khí nhũ bạch sắc đào phách, tốc độ cực nhanh. Quả thực so với thần kiếm tử điện còn nhanh hơn 10 lần ngoài ra còn không ngừng tăng lên, tốc độ như thế, phòng trừng chỉ có xích tiêu khí trong truyền thuyết mới có thể vượt qua Lý Dương. Bất quá độ biến thái của Đao Phách, nói không chừng ngay cả thần khí xích tiêu đệ nhất tốc độ thần khí đều không thể so được. Một canh giờ sau, Lý Dương đã thấy lục địa khôn cùng xa xa. Sóng biển Bắc Minh Hải từng trận từng trận vỗ vào vách đá và bờ cát, Lý Dương nằm nghiêng trên mây trong ngáy mắt liền bay qua biên giới Bắc Minh Hải và quỷ giới lục địa, trực tiếp bay vào lục địa quỷ giới bên trong, nhất thời thế giới quỷ giới khôn cùng hiện ra trước mắt Lý Dương. Tốc độ mây bay chợt chậm lại, Lý Dương cũng từ trên mây đứng dậy, từ không trung chung quanh nhìn ngắm quỷ giới. Quỷ giới thập phần xinh đẹp, non xanh nước biếc, thủy lưu bộc bộc, mây trắng phiêu phiêu, nhìn về xa xa, Lý Dương đã thấy một ít thôn trang, nói cách khác chính là nơi quỷ giới nhân tụ thẩm. Trên thực tế xem ra nếu so sánh quỷ giới và minh giới thì nơi đây lại bình yên hơn rất nhiều. Minh giới và ma giới giống nhau, cường giả vi tôn. Quỷ giới cũng và tiên giới giống nhau, tương đối yên lặng, tranh đấu tương đối ít. Lý Dương nhìn quỷ giới, trong mắt cũng phát ra quang mang sắc bén trung quanh. Chính là quỷ giới. Lý Dương cảm thấy trong ngực nóng bừng lên, trong mắt từ từ xúc động, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu thứ trong ngộng đều hiện ra, mặc kệ lúc nào. Cho dù lần đầu tiên biết tam đại nan đẻ, Lý Dương cũng không có sợ hãi quá. Con đường đó cứ đi tới. Rốt cục. Đến rồi, quỷ giới, ta rốt cục đã đến rồi. Con mắt Lý Dương càng thêm xúc động, tựa hồ toàn thân đều tỏa ra năng lượng mênh ngông. Đột nhiên, thần thức Lý Dương giống như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng triển khai ra bốn phương tám hướng quỷ giới đều bao trùm. Tinh thần tu vi đạt tới ma đế hậu kỳ, Lý Dương thần thức phạm vi cũng lớn hơn rất nhiều. Rất dễ dàng, Lý Dương thần thức bao trùm cả quỷ giới. Toàn bộ quỷ giới đều nắm trong lòng bàn tay. 11 đại siêu cấp thành thị, trung ương chính là quỷ giới phong đô đại đế, trung tâm cả quỷ giới chính là phong đô. Ngoài ra còn có 10 thành thị chính do thủ hạ của quỷ giới phong đô đại đế thập điện Diêm vương. Lý Dương thập phần kinh ngạc. 11 đại thành thị đều thập phần rộng lớn, mỗi một thành thị, bình thường phạm vi, phòng trừng đều vượt qua diện tích địa cầu. bất quá Cả diện tích quỷ giới thập phần rộng lớn, địa cầu về điểm diện tích trong quỷ giới mà nói, căn bản không là cái gì. Biết thế, cách Lý Dương khoảng hơn 10.000 dặm có một thành thị rộng trăm ngàn dặm. Côn Bằng Yêu Đế từng nói qua, Phàm là đến quỷ giới, có một luật là phải xuất hiện ở thành thị của thập điện Diêm Vương, dân cư phong đô đều do những người khác tụ tập lại quỷ giới. Cho nên, ta bây giờ liền phải tìm kiếm thập điện Diêm Vương, đến tìm kiếm tung tích của tuyết, Lý Dương trong lòng âm thầm có quyết định. Thập Điện Diêm Vương, người thứ nhất tìm ai? Tần Nghiễm Vương, trước hết tìm hắn. Lý Dương quyết định, người này là do Côn Bằng yêu đế nói cho hắn, hắn tin tưởng vào Côn Bằng yêu đế, đột nhiên trên mặt Lý Dương nhăn nhó, "Tần Nghiễm Vương, Lao Thiên à, Thập Điện Diêm Vương, ta đến một người còn không biết, mặc dù ta biết vị trí 10 tọa thành thị, nhưng ta lại không biết thành thị của Tần Nghiễm Vương ở chỗ nào." Lý Dương đã thấy xa xa có một bóng người. Hắn lập tức hóa thành lưu quang, hướng người đó bay đi. Đủ 100 chương rồi nhẽ không biết còn con nghiện nào sống không. Nếu hôm 8-11 ở Hà Nội họ vui vẻ tớ sẽ lấy hưng thú để làm nốt trọn bộ. Tập 11, Ngũ Đức Chi Thân Chương 404, Quỷ Đế Lý Dịch Bay đến nửa đường, Lý Dương đột nhiên ngừng lại. Lý Dương hơi trầm ngầm, tựa hồ đang nghĩ tới sự tình gì. Tự nhiên đi tới quỷ giới, tinh thần tu vi của ta mặc dù cao kể cả quỷ giới đệ nhất cao thủ phong đô đại đế phòng trừng cũng không thể nhìn đâu ta, nhưng dù gì thì ta cũng không nên lộ thân phận. Lý Dương cũng không nóng nảy. Trong đầu hắn nghĩ ngợi một lát, liền có phương pháp. Lý Dương tâm ý vừa động. đan tay thành vòng tròn, quỷ minh năng lượng trong thiên địa lập tức bị Lý Dương hoàn toàn hấp thu vào người. Quỷ minh năng lượng dũng mãnh vào toàn thân Lý Dương, lập tức bị hút vào đến thất diệu tinh cực, bắt đầu luyện hóa đào phách. Người bên ngoài nhìn vào thì thấy trên người Lý Dương có khí tức của quỷ giới nhân, hơn nữa Lý Dương tinh thần tu vi cao, không ai có thể nhìn xuyên Lý Dương, nên tự nhiên cho rằng Lý Dương là quỷ giới nhân. Ừ, rèn luyện đau phách, mặc kệ là năng lượng gì đều có thể rèn luyện. Ta bây giờ toàn thân đã được quỷ minh năng lượng che kín, cũng nên chế luyện một món đồ vũ khí đặc trưng. Lý Dương trong lòng âm thầm nghĩ đến, cận thân công kích, ma giới cao thủ là lợi hại nhất. Quỷ giới và tiên giới giống nhau, đều có tiên giới ảnh hưởng, đối với cận nhân công kích tịnh không am hiểu. Đương nhiên, tại tiên giới quỷ giới cũng có thể có cao thủ cá biệt hiểu được cận nhân công kích, tỷ như tiên giới công pháp, cũng là tu luyện pháp quyết thân thể hiếm thấy. Ma giới am hiểu cận nhân công kích, không có nghĩa là các giới khác sẽ không. Dự như tiên giới am hiểu cấm chế pháp thuật công kích, cho nên người minh giới và ma giới đối với cấm chế pháp thuật cũng chỉ tinh thông không bằng người tiên giới mà thôi. Tương tự, quỷ giới nhân đối với cận nhân công kích, không có lợi hại như ma giới. Cho nên, Lý Dương cho dù sử dụng cận nhân công kích, cũng không có cái gì vấn đề gì lớn. Bất quả Lý Dương vì tị hiểm, tận lực cũng không cần cận nhân công kích, trừ phi bất đắc dĩ, mới có thể luyện dụng một chút, cho dù người khác đã thấy, cũng sẽ không hoài nghi. Phải rồi, quỷ giới nhân quỷ khí bình thường thần khí đều có viễn trình công kích, rất ít cận nhân công kích. Chiến thần ngoá của ta cùng với hám địa quyền sáo cũng dùng được một chút. Quỷ giới nhân am hiểu viễn trình công kích, đương nhiên có thể sử dụng viễn trình công kích vũ khí. Lý dương trên mặt đột nhiên tươi cười. Đã như vậy, ta đây sẽ thấy luyện chế một món đồ thần khí. Cũng chỉ có lý dương tài đại khí thôi như vậy, mới có thể tùy ý luyện chế thần khí. Luyện chế thần khí, cái kho thứ nhất là ở phương pháp luyện chế nhưng khó khăn nhất lại chính là lượng nghi tịnh hỏa cùng với tài liệu luyện chế thần khí. Ngũ thải hôn độn thạch, hắc rượu băng thạch, siêu cấp quáng thạch dâu dễ dàng có được, Lý Dương cũng tại hôn độn sơn hoạch tâm không gian phải gần chết mới lấy được một khối ngũ thải hôn độn thạch to lớn, mặc dù là bên trong trống giống, nhưng số lượng ngũ thải hôn độn thạch cũng rất nhiều. Còn có lưỡng nghi tịnh hỏa, ngoại trừ đại tôn cũng chỉ có đạt tới cao thủ như yêu đế. Ma đế mà phải có tiên thiên hỏa đức thân mới có. Lý Dương thuộc về loại đó. Nhị nghi tịnh hỏa thật sự thập phần khó cầu. Mấy nan đề đó rõ ràng cho thấy muốn luyện chế một món đồ thần khí phải gian nan cỡ nào. Bình thường yêu đế ma đế mà có thần khí, cũng chỉ có thế lực lớn hay một ít yêu đế ma đế thực lực cường đại mới có thần khí. Nhưng Lý Dương tài liệu thì nhiều, lại có lượng nghi tịnh hỏa, tự nhiên là sẽ tiện tay luyện chế. Lý Dương hóa thành một đạo tiết chớp trực tiếp dung nhập xuống đất, bay xuyên xuống dưới đất bên dưới quỷ giới mới dừng lại. Và anh, Thiên địa năng lượng bắt đầu khởi động, tầng nham thạch bị Lý Dương đào ra một cái hố to lớn. Hôm nay, Lý Dương thậm chí còn sử dụng chỉ một ít năng lượng tự thân. Ngược lại hắn lại thích sử dụng thiên địa năng lượng, sử dụng càng nhiều, đối với cảm ngộ thiên địa càng gần thêm. Lý Dương khoanh chân ngồi xuống, một khối ngũ thải hỗn độn thạch nhỏ liền nhẹ nhàng bay đến, đồng thời một đóa hắc sắc hỏa diễm cũng bay ra trong nháy mắt liền hoàn toàn bao vây ngũ thải hỗn độn thạch. Nhìn ngũ thải hỗn độn thạch nhanh chóng bị hòa tan, trên mặt Lý Dương xuất hiện vẻ tươi cười quả nhiên, lưỡng nghi tịnh hỏa phải so với xám sắc chân hỏa lúc trước lợi hại hơn nhiều, căn bản không cần cựu cung dung tâm bí pháp, đơn giản hơn rất nhiều. Lý Dương dễ dàng nhắm mắt lại, hai tay rất tự nhiên huy động, chung quanh thiên địa năng lượng lưu chuyển tụ hợp lại, phối hợp chứ đối với thiên địa càng nộ, Lý Dương lần này kết xuất các loại thủ quyết tốc độ cực nhanh. Phá sát liệt thiên Lý Dương trong óc trong xuất hiện hình ảnh phá sơn liệt không? Chỉ là, tất cả chú ý lực của Lý Dương đều vỡ ra từ không gian phủ đào trên khai thiên thần phủ. Phủ đào sắc bén nhất có thể xé rách không gian, trấn chiến quý tích làm cho Lý Dương có một chút chưa thể cảm nộ được. Thay đổi, thay đổi luyện khí thủ hấn quyết. Lý Dương hơi xúc động, dựa theo suy nghĩ trong lòng hắn để luyện chế. Bất quá, Lý Dương trong lòng cũng có một chút do dự. Bởi vì hắn lúc này hắn thi triển thủ hấn quyết đều trong, do luyện khí cao thủ từ rất nhiều năm qua tổng kết ra thủ hấn quyết. Nếu thay đổi, nói không chừng luyện khí thất bại, thậm chí kể cả tài liệu cũng bị phế đi. Mặc kệ, con mẹ nó, nhiều nhất là lãng phí một khối ngũ thải hôn độn thạch. Lý Dương trong lòng nảy xinh ác động. Hắn giàu có vậy, một tiểu khối ngũ thải hôn độn thạch có ăn thua gì? Từ từ theo cảm giác, Lý Dương một lần nữa kết ra các loại thủ hấn quyết. Thường đạo thủ hấn quyết giống như cánh mạng, từ hai tay Lý Dương bay đến, nhanh chóng xoay quanh Lý Dương, thủ hấn quyết càng ngày càng nhiều. Lý Dương không dừng lại, hắn hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái tuyệt vời này, dựa theo hắn linh ngộ, mộ, một hơi kết ra 3.600 đạo thủ hấn quyết, 3.600 đạo thủ hấn quyết tất cả xoay tròn chung quanh thân thể Lý Dương. Trong cơ thể Lý Dương đao phách bay ra bên ngoài cơ thể, lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Dương, đồng thời. 3.600 đạo thủ hấn quyết bắt đầu thu về, dựa theo bộ dáng đao phách, phát ra quang mang phi đao huyền ảo. Mà ngũ thải hôn độn thạch lúc này cũng biến thành hình phi đao, Lý Dương trên mặt tràn ngập tự tin lẫn tiêu ý. Hập! Lý Dương quắc khẻ một tiếng, không huyệt không gian đều chấn động một trận, mê Huyễn quang mang phi đao phát ra cực mạnh rồi dung nhập trong ngũ thải hôn độn thạch, lập tức một trận lách cách đánh rách tả tơi không khí hưởng động, một lũ hắc quang hiện lên, dễ dàng sẽ rách không gian. Hồi lâu, không gian ổn định xuống. Một thanh hát sắc phi đao lảng lặng phiêu phụ. Nhãn tình Lý Dương sáng ngời. Phi đao thần khí tuyệt đối so với ta lần trước luyện thần khí hám địa quyền sáo và chiến thần ngã còn lợi hại hơn nhiều. Lý Dương thập phần khẳng định, phi đao luyện chế có thể thành công xé rách không gian, có thể tưởng tượng lực công kích của nó. Một giọt máu tươi từ trong ngực Lý Dương bay ra, hạ xuống phi đao thần khí. Ông! Hát sắc phi đao trận trận rung động. Toàn tức liền dung nhập vào thân thể Lý Dương, lúc này Lý Dương mới hoàn toàn rõ ràng thần khí do chính mình luyện chế lợi hại cỡ nào. Phi đao thần khí uy lực mạnh tuyệt đối vượt qua hám địa quyển sáo. Phòng trừ nguy lực phi đao thần khí, dung hợp với tinh kim chi khí đao phách sẽ không sai biệt lắm. Lý Dương phán định như thế. Bất quá, một khi phi đao thần khí cũng dung hợp tinh kim chi khí, vậy càng lợi hại. Đôi mắt Lý Dương tỏa sáng. Mặc dù lúc này hắn có thể khống chế 10% bổn nguyên năng lượng, nhưng 10% bổn nguyên năng lượng Lý Dương Tịnh không thể hoàn toàn dung nhập thân thể và Đao Phách, dù sao thân thể và Đao Phách tu vi không đủ, năng lực thừa nhận cũng không đủ. Phòng trường, thân thể và Đao Phách đạt tới Ma Đế hậu kỳ mới có thể hoàn toàn thừa nhận 10% bổn nguyên năng lượng. Dù sao mỗi bổn nguyên năng lượng đều tương đương với một đại tôn năng lượng, bốn đạo bổn nguyên năng lượng 10% thập phần kinh khủng. Năng lượng nhiều như thế, đại bộ phận đang bị Lý Dương hoàn toàn trói buộc tại Chu Thiên Cản Khôn Viên Cầu. Trước hết cần dung hợp bộ phận tinh kim chi khí vào trong phi đao thần khí. Lý Dương khống chế một bộ phận tinh kim chi khí từ Chu Thiên Cản Khôn Viên Cầu mặt ngoài đến, dung nhập vào trong hát sát phi đao, đồng thời, lưỡng nghi tịnh hỏa cũng từ từ luyện hóa, xúc tiến dung hợp rất nhanh tiến hành, qua một canh giờ, hát sát phi đao cuối cùng đã không thể tiếp tục thừa nhận tinh kim chi khí. Lúc này hát sắc phi đao, không thể xem như hát sắc phi đao, mà là kim sắc lợn phi đao. Ha ha! Lúc này phi đao huy lực cực mạnh, phòng trừng so với đại tôn thần khí, khoảng cách không quá xa. Lý Dương trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên, khoảng cách giữa Lý Dương nghĩ và trên thực tế còn có một ít chênh lệnh nhưng so với một ít quỷ đế yêu đế thần khí, cũng tốt hơn nhiều lắm. Quả nhiên là kim sắc lợn, phi đao thần khí ta sẽ tên là Áng Kim. Lý Dương tùy ý đặt tên. Đồng thời, Lý Dương liền hóa thành một đạo quan mang, hướng về phía bề mặt lục địa. Trên thực tế, Lý Dương cũng không có quá quan tâm phi đao thần khí, mặc dù bây giờ xem ra, phi đao thần khí rất lợi hại, nhưng một khi Lý Dương công lực tiến thêm một bước nữa, đao phách sẽ tiến thêm một bước, liền có thể vượt qua sự lợi hại của áng kim. Dù sao, đao phách Lý Dương có thể không ngừng tiến hóa, không ngừng trở nên cường hãn. Lăng không đứng thẳng, tay Lý Dương phát ra. Xung quanh Quỷ Minh năng lượng liền tụ hợp thành một đám mây bay, Lý Dương liền đứng lên trên, thần thức tản ra, liền tìm kiếm xung quanh một gã quỷ giới nhân gần nhất, công lực tương đương với Quỷ Vương cảnh giới. Ngự trên mây, trong nháy mắt Lý Dương liền hóa thành quang mang biến mất không thấy. Cho dù không ngự trên đao phách, chỉ dựa vào xuyên vân toa vụ, Lý Dương cũng có thể trong nháy mắt vượt quá 10000 dặm, dù sao Lý Dương thân pháp đã đại thành. Tiêu Chí đang ngự trên một thanh trung phẩm quỷ khí phi kiếm. Hướng đến tầng Nghiễm thành bay đi rất nhanh nhã đột nhiên tiểu chí ngẩn ra bởi vì phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một hack thanh niên hack thanh niên dưới chân đạm mây bay quá nhanh trời a ngay cả cái bóng của hắn cũng không có thấy tiêu chí trong lòng khiếp sợ tiết hầu nuốt một cáiẽ cung kính nói vạn bối tiêu chí không biết tiền bối ngăn vã bối lại có sự tỉnh gì tiền bối cứ hỏi vạn bối một khi biết nhất định sẽ trả lời Nhìn trung niên nhân trước mặt, Lý Dương cười cười. Ta hỏi ngươi, Tần Nghiệm Thành ở nơi nào, ta có việc tìm Tần Nghiệm Vương. Lý Dương trực tiếp nói. Kiều chí ngẩn ngơ, tìm kiếm Tần Nghiệm Vương. Tần Nghiệm Vương là quỷ đế, nhưng lại là thập điện Diệm Vương, căn bản không phải quỷ vương như hắn có thể so được. Kiều chí lập tức đoán được Lý Dương và Tần Nghiệm Vương có cùng cấp bậc. Tiên bối, khoảng cách gần nhất là Tần Nghiệm Thành. Bất quá. Kiều chí từ từ dừng một chút Bất quá cái gì? Nói. Lý Dương lập tức hỏi. Bất quá tiền bối phải tìm kiếm tần nghiễm vương hay không cũng khó nói. Dù sao tần nghiễm vương không có khả năng ở vương cung. Kiều chí hảo tâm nói. Lý Dương gật gật đầu. Phải rồi, thập điện Diêm Vương. Diêm Vương thành thị của hắn ở nơi nào? Ngươi phải biết chứ? Lý Dương tiếp tục hỏi. Kiều chí nở nụ cười. Tiền bối, thật sự quá đơn giản. Chỉ quỷ giới nhân bình thường có chút kiến thức đều biết. Kiều trí sắc mặt đột nhiên thay đổi, có điểm sợ hay nói. Tiền bối, văn bối cũng không phải nói tiền bối không có kiến thức. Ngươi cứ nói đi, ta không trách ngươi. Lý Dương phất tay không để ý nói. Kiều chí hít sâu một hơi, nói. Thập điện Diêm Vương, từ đệ nhất điện đến đệ thập điện, phân biệt là Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Kiện Quan Vương, Diêm La Vương, Bình Đảng Vương, Thái Sơn Vương, Hòa Thị Vương, Biện Thành Vương, Chuyển Luân Vương. Dựa theo tuần tự, khoảng cách từ Bắc Minh Hải gần nhất chính là Tần Nghiễm Thành, theo thứ tự mà nói, xa nhất chính chuyển Luân Thành. Lý Dương vừa nghe liền hiểu được. Thập điện Diêm vương phân từ đệ nhất điện đến đệ thập điện, thành chi thế nhưng cũng dựa theo tuần tự mà tới, thật đơn giản. Phòng trưng quỷ giới đại bộ phận nhân đều biết sự tình, xem ra đúng là việc bình thường. Tốt. Ta biết rồi. Lý Dương không nhịn được trên mặt nóng bừng. Cao thủ như vậy mà ngay cả kiến thức bình thường cũng không biết, thật là mất thể diện, đột nhiên Lý Dương trong lòng vừa động, không thèm để ý tự đủ. Ai, không có nghĩ nhiều năm không có đến, quỷ tân chi giới đều chia làm quỷ giới và mình giới, biến hóa lươn thế, tìm Tân nghiễm cũng phiền thoái như vậy. Lý Dương nói xong, liền thi triển xuyên vân toa vụ thân pháp trong nháy mắt không thấy. tiêu chí ngơ ngác nhìn một màn, cái lỗ thai trong như trước nghị câu nói kia không có nghĩ nhiều năm không có đến. Quỷ minh chi giới đều chia làm quỷ giới và minh giới. Lao Thiên à, chẳng lẽ vừa rồi vị tiền bối là khởi cấp cao thủ xuất hiện từ trước cả Bắc Minh Hải sao? À, còn nói Tần Nghiễm, trực tiếp xưng hô Tần Nghiễm, xem ra so với Tần Nghiễm Vương cũng là một đại siêu cấp cao thủ A hoa, tránh thức cần sĩ, siêu cấp cao thủ A. Tiêu chí thần tình ngưỡng mộ trách không được không biết vị trí 10 đại thành thị, 10 đại thành thị chỉ xuất hiện sau sự việc ở Bắc Minh Hải. Lúc này Lý Dương đã phi thân tới bên ngoài Tần Nghiễm Thành. Ơn, từ hôm nay trở đi, ta chính là quỷ giới cao thủ Bắc Minh tồn tại trước khi hình thành Bắc Minh Hải, gọi là quỷ đế Lý Dịch. Lý Dương trên không trung thầm đủ, chỉ vô cùng đơn giản đã kiến tạo thân phận. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân Chương 405, Tần Nghiễm Vương Tần Nghiễm Thành, rộng lớn khôn cùng, liếc nhìn xuống, thành tường cao lớn kéo dài đến xa xa hàng ngàn rậm ở ngoài núi non vô cùng rộng lớn, cho dù ở ngoài thành, đều có thể cảm nhận được tần nghiệm thành có vô số quỷ giới nhân. Tiếng người vang vang quả thật rất nhiều, Lý Dương lúc này toàn thân hơi biến ảo một chút trang phục một thân hát sắc trường Sam có vẻ ôn văn nho nhã, Lý Dương mỉm, cười hướng, cửa thành đi đến. Tần nghiệm thành cửa thành cực cao lớn, cửa thành chí ít cao trăm thước, có 36 danh thủ vệ đứng gác, nếu có người đi vào, phải qua đám thủ vệ này đi qua. Bên cửa thành còn có một gã ngân giáp tướng lãnh, Lý Dương thần thức dễ dàng phát hiện công lực tu vi, đạt tới quỷ quân tiền kỳ. Ngươi từ địa phương nào tới đây? thủ vệ quay về một gã đại hán đang tiến vào thành hô. Đại hán ngẩn ra, vội giải thích. tiểu nhân chính là người tần nghiễm thành. Nói xong, đại hán vươn tay, chỉ thấy quang mang trật lõe, trên cánh tay xuất hiện chữ thần. thủ vệ gật gật đầu, lập tức liền để đại hán đi vào. Lại có một gã lao giả bộ dáng nhàn nhã đi tới cửa thành ở ngoài, rất thành thật vươn tay ra, trên cánh tay quang mang trật lué, xuất hiện chữ ngỗ. Người ngỗ quan thành. Sang bên kia đăng ký một chút. Thủ vệ huy ngón tay hướng cửa thành một bên, bên kia đúng là châu ngân giáp tướng lánh đang ngồi. Lý Dương hơi như mày. Quỷ giới thành chi thế lại dám kiểm tra người hả? Thật sự phiền thoái. Bất quá, Lý Dương cũng không quan tâm, không phải chỗ để chứng minh sao. Dựa vào tu vi hắn, thủ vệ nhất định nhìn không thấu. Lý Dương liền thản nhiên từ đại môn đi vào. Mà thủ vệ một bên thế nhưng không có chút ý tứ cản trở, lại còn biểu hiện cung kính hướng Lý Dương hành lễ. quái Sao lại không cha ta? Lý Dương trong lòng hơi chút có điểm nghi hoặc, hắn vừa rồi không biết ngân giáp tướng lánh đã hướng đến thủ vệ thần thức chuyên âm, kiểm tra một ít ngoại lai nhân ở cửa thành quỷ giới 11 đại thành thị đã thành tập quán cũng kéo dài được nhiều năm rồi. Đối với một ít cao thủ, cửa thành thủ vệ căn bản sẽ không tra, dù sao cao thủ thân phận cũng không phải đơn giản có thể phán đoán, cho dù làm bộ, bọn họ cũng không có thực lực nhìn thấu. Đi vào tầng nghiêm thành, liếc mắt nhìn lại một cái đường cái ở Trung ương cực kỳ phôn hoa, vô số bóng người ở trong đó đang đi lại, nhân giới tiểu lâu trà lâu đều có thậm chí còn có các loại nhạc địa phương, có vẻ rất huyên áo. Trong dòng người đó, Trên người tản ra nhẹ nhẹ chi khí lạnh như băng, Lý Dương có vẻ không phù hợp lắm. Bất quá người chung quanh không đứng gần sát Lý Dương, bởi vì bọn họ cảm nhận được Lý Dương tự nhiên có khí thế thượng vị giảm mà chỉ tránh thức cao thủ mới có, tự nhiên tán vọng lại, khó có thể ngụy trang. Lý Dương đến Tần Nghiễm Thành làm gì? Tìm Tần Nghiễm Vương. Tần Nghiễm Vương vương cung. Lý Dương những mày, thần thức đồng thời tản ra, bao trùm cả Tần Nghiễm Thành. Bất quá cả Tần Nghiễm Thành Đại Cung điện hào trạch có hơn 10 tòa. Bất quá bên ngoài cung điện ở ngoài có chữ Tần lại chỉ có một chỗ. Kỳ quái, kỳ quái, Tần Nghiễm Vương Vương cung không phải lớn nhất và hào hoa nhất Tần Nghiễm thành sao? Xem ra tên đạt tới Quỷ Đế hậu kỳ cao thủ kia chính là Phụng Nghiễm Vương. Thập Điện Diêm Vương chính là thủ hạ của Quỷ giới Nghiễn Hòa Đại Đế, đạt tới Quỷ Đế hậu kỳ đều là thủ hạ, xem ra Quỷ giới Nghiễn Hòa Đại Đế khó lường. Lý Dương trong lòng âm thầm phán đoán, lập tức không thèm để ý, liền nhàn nhã hành tẩu đến Tần Nghiễm Thành. Mặc dù là tùy ý hành tẩu, nhưng Lý Dương hai ba bước đã ở ngoài ngàn rậm, biến mất tại ngã tư đường. đảo mắt, Lý Dương liền đi tới bên ngoài Tần Nghiễm Vương Vương Cung. Tần Nghiễm Vương Vương Cung cũng có đỉnh thai lầu các vô số, tụ tập vô số tài liệu quý hiếm ở quỷ giới mà cấu thành. Vương Cung Tần Nghiễm Vương mặc dù không phải hào hoa nhất nhưng cũng không tệ. thông truyền một chút Nói quỷ đế lý dịch cầu kiến tần nghiêm vương. Lý Dương đi tới đại môn ở ngoài, nhìn thủ vệ lạnh nhạt nói. Cao thủ, phải có khí thế, đương nhiên Lý Dương gọi mình là quỷ đế, tất phải làm ra vẻ quỷ đế. Thủ vệ vừa nghe, trong lòng cả kinh, hoảng vội hỏi. Thỉnh tiên bối chờ một lát, tiểu nhân lập tức đi thông truyền. Lý Dương từ từ gắt đầu, liền đứng ở ngoài cửa cung. Trong lúc thủ vệ thông truyền, thần thức Lý Dương bao trùm cả vương cung. Đồng thời cũng phát hiện Tần Nghiễm Vương đang cùng một cô gái chơi cờ, Tần Nghiễm Vương trên mặt thường xuyên lộ ra nụ cười, lông mi liên tục nhấp nháy Cả người thoạt nhìn giống như rất quen thuộc. Người này lại đứng đầu thập điện Diêm Vương đệ nhất điện Diêm Vương, Vương như thái sơn. Bầm báo bệ hạ, bên ngoài cửa cung có một người tuổi trẻ hắc y lề nhân, tự xưng quỷ đế lý dịch, muốn cầu kiến bệ hạ. Thủ vệ ở ngoài cửa cung kính nhìn Tần Nghiễm Vương nói. Tần Nghiễm Vương ngẩn ra. Trong tay quân cờ cũng chậm chạp chưa có hạ xuống. Cha, còn không hạ kỳ. Không được can gian, lần trước ngươi cũng truyền âm làm cho thủ hạ mệt nhọc. Đạo hưu cái khách nhân gì phải tiếp, trên thực tế căn bản không có người nào. Bây giờ lại dụng chiêu này, lần này người nhất định sẽ thua. Mặc kệ ngươi đi thế nào, chắc chắn người xong rồi. Cô gái một thân vận hồng ý gì lập tức hô. Tần nghiệm vương cũng đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt hơi biến, bật người trực tiếp rời khỏi đỉnh. Hướng bên ngoài đi tới. Hiểu tuệ, cứ tính phụ thân thua đi, lần này phụ thân thật có chuyện quan trọng. Tần nghiệm vương thanh âm truyền đến, mà người thì đã sớm rời đi, con mắt hiểu tuệ mở to tự nhủ vừa. Phụ thân sao lại nhận thua mình, hiếm thầy à, chẳng lẽ thật sự có cái quỷ đế gì gì tới gặp cha. Hi hi, ta cũng đi theo nhìn. Đôi mắt hiểu tuệ vừa chuyển, cũng đi ra khỏi đỉnh. Quỷ đế lý dịch. Sao cho tới bây giờ không có nghe nói qua tên hắn, hơn nữa thần thức ta dò xét không đến bên ngoài cửa cung có quỷ đế gì, chẳng lẽ chẳng lẽ hắn so với ta còn mạnh hơn. Tần Nghĩa Vương con mắt mở to, kinh ngạc dị thường. Tần Nghĩa Vương là quỷ đế hậu kỳ, nếu ngay cả hắn đều dò xét không đến chi tiết đối phương, không phải nói đối phương ít nhất cũng là quỷ đế hậu kỳ sao. Nghĩ vậy, Tần Nghĩa Vương trong đầu thay đổi thật nhanh, trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đi tới bên ngoài cửa cung, tần nghiệm vương xa xa liền đã thấy cửa cung có một người, quần áo hắt sắc trường Sam rõ ràng là có một người như vậy. Tần Nghiễm vương cố nhắm con mắt lại cũng không thể phát hiện đối phương, tần Nghiễm vương thái độ đột nhiên thay đổi. Haha, tại hạ tần Nghiễm hôm nay lại có khách quý đến chơi, xin mời, xin mời vào. Tần nghiệm vương tự xưng tần Nghiễm Hắn đều nhìn không thấu cao thủ trước mặt, hắn cũng biết nói chuyện thế nào, đồng thời mời Lý Dương đi vào. Lý Dương hữu Lễ khiêm tốn nói, không dám, lần ta có việc nhờ tần nghiệm đạo Huynh cũng vừa mới đến thôi. Có chuyện gì vào bên trong rồi bàn lại, đi nào. Tần nghiệm vương cũng rõ ràng, liền cùng Lý Dương sóng vai đi vào trong vương cung, gặp được Lý Dương như vậy ngay cả tần nghiệm vương hắn cũng nhìn không thấu cao thủ, tần nghiệm vương đương nhiên phải khách khí đối đãi dù sao nhiều bằng hữu cũng hơn là nhiều địch nhân. Vương cung quả thật rất lớn, xuyên qua đám đại cung điện. Rốt cục đi tới tiểu viện lạc rất nhẹ nhàng khoan khoái. Bày hiến. Tần nghiệm vương một tiếng ra lệnh, lập tức một đám hạ nhân đang cầm những món đặc sản đi tới, mà Lý Dương trên mặt cũng mỉm cười. Tần nghiệm đạo huynh, tựa hồ chúng ta trên đường đi tới, mặt sau có tiểu nha đầu tại đi theo. Tần Nghiễm vương cười cười. Nữ nhi của ta. Lập tức tần Nghiễm vương xoay người quát. Hiểu tuệ còn không mau ra gặp lý dịch tiền bối. Hiểu thuệ vận hồng y thiề, khẽ chớp đôi mắt to. Từ ngoài sân thỏ cái đầu ra, đã thấy Tần Nghiễm Vương chờ nàng, lúc này mới từng bước đi ra, tới Lý Dương trước mặt, quy củ hành lễ nói. Xin ra mắt Lý Dịch tiền bối. Nói xong, mắt cũng mở to nhìn chầm chầm Lý Dương. Làm càn. Tần Nghiễm Vương quát, lập tức nhìn Lý Dương nói. Lý Dịch đạo huynh nữ nhi ta như thế không nên lấy làm quái lạ. Lý Dương cười nói. Không có gì, ta xem hiểu tuệ cô nương thật ra lại cực kỳ thông tuệ. Hiểu tuệ vừa nghe, nhất thời thần tình sắc mặt vui mừng, lông mi hướng đến tần nghiệm vương treo treo. Tần nghiệm vương bất đắc dĩ, lập tức ba người liền nhập thiệt. Tần nghiệm vương không hổ là một trong thập điện Diêm vương, tiểu đến các loại thức ăn lý dương phần nhiều là chưa có gặp qua, dù sao phần lớn là thức ăn đặc sắc của quỷ giới hoặc tiên giới. Chỉ qua ba tuần trà, tần nghiệm vương liền rõ hỏi. Không biết lý dịch đạo hữu đến từ nơi nào? Tần nghiệm ta tại quỷ giới coi như giao du rộng rãi Nói ra không sợ đạo hữu đắc tội, trên thực tế, ta còn thật sự không có nghe nói đại danh đạo hữu. Lý Dương buông chén rượu, cười nói. Không có nghe nói cũng bình thường, ta luôn luôn ẩn cư tĩnh tâm tu luyện. Sau này Bắc Minh Hải xuất hiện, ta liền ẩn cư tại Bắc Minh Hải, bình thường để cảm ngộ được thiên đạo. Nhàm chán liền tiến vào Bắc Minh Hải và côn bằng yêu đế luận bản cộng đồng cùng đàm luận thiên đạo. Quỷ giới 11 thành trì ta còn thật sự chưa có tới quá. Lý Dương thổi ra châu tứ tung, con mắt đều không nháy mắt một cái. Tần nghiệm vương ngẩn ra, bên cạnh hiểu tuệ cũng kinh ngạc nói. Lý Dịch tiền bối, trước cả khi xuất hiện Bắc Minh Hải, người đã bắt đầu tu luyện từ đó à? Lý Dương gật gật đầu, trong lòng cũng hơi xấu hổ, vì làm cho thân phận chính mình càng thêm có thể tin. Lý Dương chỉ có thể ngụy tạo những lời này, cũng may bây giờ chính mình tinh thần tu vi đạt tới ma đế hậu kỳ, hơn nữa Thủy Trúc tính lôi điện bổn nguyên bao dung tính. Khi tức hắn đồng cấp cao thủ căn bản không thể tra ra. Hoa, wow. từ trước Bắc Minh Hải cơ à Thật sớm quá à Hiểu tuệ vẻ mặt kinh dị. Tần Nghĩa Vương cười nói. Hiểu tuệ. Lý dịch đạo hưu đạt tới quỷ đế hậu kỳ, bình thường đạt tới quỷ đế hậu kỳ cao thủ, phần lớn đều từ trước khi Bắc Minh Hải xuất hiện, kinh nghiệm không dài như vậy. Tâm thần Tu Vi muốn đạt tới quỷ đế hậu kỳ, cơ hộ là không có khả năng, trừ phi là người có ưu thế tiên thiên. Phải rồi, lý dịch đạo hưu, ngươi nói ngươi và côn bằng yêu đế luôn đạo, là thật sao? Ta và côn bằng yêu đế cũng có quá một đoạn duyên phận. Nói thật nha, côn bằng yêu đế thực lực rất mạnh, phòng trừng quỷ giới ta cũng chỉ có nghiễn hòa đại đế mới có thể so với hắn. Tần Nghiễm vương thập phần khẳng định nói. Lý Dương cười nói. Phải rồi, tần nghiệm đạo Hữu lần này ta đến đây, côn bằng yêu đế nhờ ta nói với ngươi một câu, nói rằng một khi ta nói ra, Ngươi sẽ đối đại với ta rất tốt. Nói cái gì? Tần Nghĩa Vương cũng lục lòi ý nghĩ. Khuôn mặt, nắm tay. Lý Dương mỉm cười nói. Tần Nghĩa Vương vừa nghe xong, đột nhiên rung động, trên mặt lập tức đỏ hồng lên. Sau một lúc lâu, thậm chí một trận trận mềm mông tức giận ngay cả Lý Dương đều cảm nhận được. Ừ, côn bằng, lại dám hí lộng ta. Bộ dáng người tốt của Tần Nghiễm Vương lúc này cũng bị tức giận che kín trên mặt. Cha, khuôn mặt. Nắm tay cái ý gì, chẳng lẽ côn bằng yêu đế lại trêu khuôn mặt của người lại trêu người nắm tay nhỏ. Hiểu tuệ hắc hắc cười nói. Tần Nghiễm vương hung hăng trừng liếc mắt hiểu tuệ. Tiểu hài tử hỏi nhiều làm gì, đi chơi đi. Ta và Lý Dịch tiền bối phải đàm thoại chuyện quan trọng, ngươi trở về phòng đi. Hiểu tuệ vừa nghe, không nhịn được cái mũi nết một cái, hứ một tiếng, nói. Đi thì thì đi, còn tưởng ta muốn nghe người nói chuyện quan trọng sao. Hiểu tuệ quay đầu, thân tình cười cười. Lý dịch đại ca, phụ thân không nói cho ta biết, nhưng có thời gian, ngươi phải nói cho ta biết nha. Lý dương Tử từ, từ kinh ngạc, lập tức cả cười. Ta coi như đáp ứng ngươi. Hi hi. Hiểu tuệ liền chạy ra sân, căn bản không để ý tần Nghiễm vương. Tần Nghiễm vương nhìn hiểu tuệ rời đi, quay về Lý dương cười khổ nói. Bảo bối nữ nhi bị ta chịu quá nên bây giờ muốn quản cũng không được, xem ra. Không nói được nữa rồi. Tần nghiệm đạo huynh, côn bằng yêu đến nói lời đó cho ta, rốt cuộc cái ý gì? Lý Dương đã thấy tần nghiệm vương phản ứng, trong lòng có chút đoán ra, cũng chỉ xác định 100%. Tần nghiệm vương liền nói. Không có chuyện gì, Lý Dịch đạo hữu, bây giờ ta khẳng định ngươi và côn bằng kia có quan hệ rất tốt, nhưng sự tình thì ngươi đừng hỏi. Tần nghiệm vương hiển nhiên không nghĩ ngợi, nói ra luôn. Ai? Lý Dương đột nhiên thở dài một hơi. Lý Dịch huynh đệ, người than cái gì thế? Tần Nghĩa Vương nghi hoặc nói. Lý Dương nhẹ nhàng nói. Nói đến côn bằng yêu đế, ai, ta đã nghĩ đến lần đầu tiên cùng hắn luận bàn. Côn bằng yêu đế thích nhất là đánh vào mặt. Một lần ta và hắn luận bàn liền bị hắn đánh một quyền, hơn nữa còn đánh ngay trên mặt. Lý Dương giận dữ nói. Người cũng bị đánh trên mặt. Tần Nghĩa Vương đột nhiên trứng mắt. Ha ha. Lý Dương đột nhiên cấp cấp cười to lên. Tần Nghĩa Vương ngạc nhiên. Liền cười khổ, hắn hoàn toàn hiểu được, vừa rồi Lý Dương tại sao lại nói như vậy? Lý dịch huynh đệ à, người quả nhiên rào hoạt, lại bấy cả ta, ai, tính ra, biết thì cũng đã biết rồi. Ta đường đường là đứng đầu thập điện Diêm vương, thế nhưng bị côn bằng một quyền đánh giữa bản mặt giàn ua, đúng thật mất mặt ta côn bằng cũng thật là không nương tay. Trải qua lần ngoạn tiếu này, Lý Dương và Tần Nghĩa Vương quan hệ cũng thân cận thêm một tầng. Vừa rồi Tần Nhiễm Vương xưng hô Lý Dương đều trực tiếp xưng hô Lý Dịch huynh đệ. Tần Nhiễm Đại ca, lần này đến đây, ta đó có một việc phi thưởng trọng yếu phải nhờ người hỗ trợ. Lý Dương sắc mặt nghiêm túc, lời nói rất nghiêm túc. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân Chương 406, Luân Hồi Kính Tần Nhiễm Vương vừa nghe xong, cũng thu hồi nụ cười, nói Lý Dịch huynh đệ, cứ nói, nếu ta có thể hỗ trợ, ta đây nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Nếu sự tình vượt quá phạm vi năng lực ta cũng không có biện pháp. Lý Dương hít sâu một hơi, bây giờ quan trọng trước mắt phải biết Tuyết ở nơi nào. Thập điện Diêm Vương Thành Trì đều có thể, nói không trừng lại ở ngay Tần Nghiễm Thành. Tần Nghiễm Đại ca, hồi ở Bắc Minh Hải ta từng đến Minh Giới Một Chuyến, tại nơi đó ta gặp một gã ma giới tiểu tử, tên Lý Dương. Ngàn năm trước hắn còn ở nhân giới địa Cầu, người yêu hắn tên Khương Tuyết, dựa theo quy củ, sau khi chết nhất định tới quỷ giới. Hắn nghĩ rằng phải tìm bằng được tung tích người hắn yêu, lần này ta tới quỷ giới, cũng là vì hắn. Liệu có thể, Lý Dương lúc này không thể nói là chính mình, dù sao thân phận hắn bây giờ là quỷ giới cao thủ xuất hiện trước lúc Bắc Minh Hải sinh ra hắn cho dù tại nhân giới nhận thức qua người nào, cũng không biết sự tình năm đó, cho nên chỉ có thể nói như thế. Ta hiểu ý ngươi. Tần Nghĩa Vương vừa nghe xong từ từ khoát tay, ý bảo Lý Dương không cần nhiều lời. Mà chính hắn cũng nhíu mày thật sâu, không nói gì, cứ chầm mặc. Tần Nghiễm Vương cứ như vậy chầm mặc một hồi lâu, Lý Dương đứng bên cạnh cũng không dám nói, làm cho Tần Nghiễm Vương tĩnh tâm suy nghĩ. Lý Dịch huynh đệ. Tần Nghĩa Vương ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dương, sắc mặt cũng không tốt cho lắm, thấy thần sắc Tần Nghiễm Vương, Lý Dương trong lòng liền có cảm giác không ổn, nhưng vẫn như chưa nói. Tần Nghiễm đại ca, mời nói. Tần Nghiễm Vương nói. Lý Dịch huynh đệ, nói thật nha. Người sau khi chết, tới quỷ giới, trở thành quỷ giới nhân, xem như đã là một tân cánh mạng, dựa theo quy củ, là không cho phép dò xét. Việc này vi phạm thiên đạo. Vi phạm thiên đạo. Lý Dương trong lòng chấn động. Thiên đạo. Câu này trong lòng ngũi tu luyện giả đều là trí cao, cho dù là đại tôn, bọn họ cũng phải cảm ngộ được thiên đạo, không ngừng tu luyện, thái cực vô thượng đại viên mãn, cũng không phải tới hạn. Hôn đột đại la thiên đạo đại biểu chí cao. Đại biểu trung cực. Có thể đại biểu thiên đạo, có lẽ chỉ có Hồng Quân đạo nhân thôi, người bình thường há có thể vi phạm thiên đạo. Không cần thật khẩn trương, do xét tung tích người sau khi chết tại quỷ giới cũng từng phát sinh vài lần, mặc dù xem như hành vi người tiên, bất quá sự bất tử mà chúng ta tu luyện theo đuổi suốt đời cũng chính là người tiên. Tân Nghiễm Vương vừa cười vừa nói. Lý Dương trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đột nhiên trong lòng vừa động, liền vội hỏi: Tân Nghiễm đại ca, Ngươi vừa rồi nói rõ xét tung tích người sau khi chết tại quỷ giới đã từng phát sinh vài lần, có thể tra xét sao? Tần Nghĩa Vương gật gật đầu. Lý Dương nhất thời hai mắt sáng lên, trong lòng kích động không thôi. Sao? Lý Dịch huynh đệ, ngươi vì sao hương phấn như thế, không phải ngươi chính là cái tiểu huynh đệ kia lấy chứ? Tần Nghiễm Vương có vẻ nghi hoặc. Một gã quỷ đế hậu kỳ cao thủ, nếu không phải việc của hắn sao hương phấn như thế được? Lý Dương cũng phát hiện không ổn. Cũng không hoảng hốt không đội vàng nói. Tần nghiệm đại ca, ngươi không biết, ma giới tiểu tử Lý Dương, hắn vì tìm người yêu hắn mà trải qua vô số kiếp nạ, ta cũng vì hắn cao hứng nên mới có thể như thế. Lý Dương gật đầu thở dài nói. Nhân giới tình yêu, trải qua nhiều năm như vậy, thậm chí hắn tu luyện tới ma giới. Phải rồi, ngươi nói ở minh giới gặp hắn, xem ra hắn ít nhất đã đạt tới ma vương cảnh giới, ngàn năm mà đạt tới ma vương coi như cũng là thiên tài trong thiên tài, nhân vật như thế, nhưng mang trong mình cảm tình nhân giới, coi như cũng là si tình nhân vật. Cho nên ta mới vì hắn mà cao hứng." Lý Dương nói như thế khiến Tần Nghiễm Vương thở dài một tiếng nói: "Muốn điều tra thì có biện pháp, nhưng biện pháp thì thập phần khó xử. Ít nhất, bây giờ ta có điểm khó có thể làm được." Lý Dương vừa mới cao hứng, lúc này trong lòng hơi động. Còn có nan để gì?" Tần Nghiễm đại ca cứ nói ta nhất định sẽ cố gắng đi làm. Tin tưởng rằng thực lực ta, cũng không có bao nhiêu nan để có thể làm khó ta. Lý Dương tin tưởng 10 phần nói, vì đi tìm tung tích tuyết, hắn bất chấp tất cả. Tần Nghĩa Vương nhìn Lý Dương, nói, Người cũng biết đó, người sau khi chết xuất hiện tại 10 Đại Thành, thân phận tung tích mỗi một người đều ghi lại ở nơi nào. Lý Dương cười nói, đương nhiên là phải ghi lại, phòng chừng là ghi lại trong ngọc giàn. Lý Dương trong lòng rất khẳng định, không ghi lại tại ngọc Giản chẳng lẽ ghi lại trong ốc. Tần Nghiễm vương nhất thời cười to. Ha ha, Lý Dương huynh đệ, người đã đoán sai rồi, người ngắm lại xem mỗi ngày phải có bao nhiêu người chết đi, có bao nhiêu người tới quỷ giới, có bao nhiêu người xuất hiện tại Tần Nghiễm thành. Lý Dương vừa nghe xong, liền tự hỏi nhân giới rộng lớn vô hạn dân cư càng khó có thể tính toán, một người ở địa cầu nho nhỏ, mỗi ngày dân cư chết đi không sai biệt lắm cũng có khoảng 10 vạn. Vậy cả vũ trụ thì sao? Rất nhiều tinh cầu đã vượt xa địa cầu, nhân giới rộng lớn vô hạn phải có đến 100 triệu tinh cầu như địa cầu. Mỗi ngày số người chết đi cũng không sai biệt lắm có đến 10 vạn triệu người. 10 vạn triệu người à? Chỉ tuy tiện đoán, số lượng phải trên thực tế phải vượt xa số tự. Nhiều người như thế, không sai biệt lắm một nửa là xuất hiện tại minh giới, một nửa là xuất hiện tại quỷ giới. Những người này chủ yếu rơi vào sự khống chế của hai tinh cầu này. Tinh cầu trong tay tiên giới, người chết sẽ liền đưa tới quỷ giới. Nắm trong tay ma giới, sau đó sẽ đến minh giới. Địa cầu tại tiên giới không chế số người chết đều đi tới quỷ giới. Mỗi ngày có mấy vạn trăm triệu đang chờ tới quỷ giới, lập tức xuất hiện sẽ xuất hiện trong 10 đại thành thị. Mỗi một thành trì mỗi ngày người mới tới quả thực số lượng rất kinh khủng. Số lượng nhiều như vậy, nếu để cho người đến ghi lại. Cho dù là cường thịnh cao thủ, phòng trừng cũng sẽ nổi điên. Aa Lý Dương cũng hách nhiên nở nụ cười lên hắn cảm nộ được tuyệt đối không có khả năng cho người đến tính toán một ngày ghi lại triệu và người số lượng to lớn như thế một giây phải đạt tới một số lượng kinh khủng cho dù quỷ đế Hậu kỳ cao thủ phòng trừng tinh thần cũng không thừa nhận được cho nên ghi lại tin tức cũng không phải người mà một món đồ bảo bối thiên địa ban tặng bảo bối nhất nhất luân hồi kính luân hồi kính Lý Dương trong óc trong đêm tất cả nghi vấn hỏi. Tần Nghiễm đại ca, ta nhớ kỹ côn bằng yêu đế từng nói qua, tin tức người sau khi chết bình thường sẽ do thập điện diêm vương thiếp thân giữ. Người sao còn nói là luân hồi kính, chẳng lẽ luân hồi kính là do thiếp thân người giữ hay sao? Lý Dương nghi hoặc nói. Tần nghiệm vương cười mắng. Đừng nói tới côn bằng, hắn biết cái dám gì, lúc trước ta cũng thuận miệng nói. Trên thực tế luân hồi kính cũng không phải mang theo bên mình. Cái mà phải giữ chính là luân hồi huyết tinh. Nói xong, trong tay Tần Nghiễm Vương liền xuất hiện một đạo huyết hồng quang mang. Một khối huyết màu đỏ tinh thạch hình tam cạnh, trong đó năng lượng ba động rất kỳ dị, kể cả năng lượng quỷ giới trên không trung cũng có cộng chấn nhẹ nhẹ. Đây là luân hồi huyết tinh. Lý Dương thần thức hoàn toàn thẩm thấu tiến vào luân hồi huyết tinh, phát hiện luân hồi huyết tinh tất cả đều do loại đặc thù năng lượng cấu thành tinh thể. Loại đặc thù năng lượng, ít nhất khẳng định một tụ So với quỷ minh lực thì mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng năng lượng luân hồi huyết tinh cùng quỷ danh có liên quan, chuẩn xác mà nói quỷ minh lực cấp bậc rất cao, có lẽ chính là năng lượng này. Phải, đây là luân hồi huyết tinh. Cả quỷ giới cũng chỉ có 10 khối luân hồi huyết tinh, hơn nữa quỷ giới cũng chỉ có 10 tên trên luân hồi kính. Mỗi mặt luân hồi kính và luân hồi huyết tinh tương ứng, cũng chỉ có luân hồi huyết tinh mới có thể mở ra luân hồi kính. Tần Nghĩa Vương cười nói, Hơn nữa luân hồi kính và luân hồi huyết tinh đều là do tự nhiên sinh ra, luân hồi là đặt tấm kính ở quỷ giới lối vào, người sau khi chết, một khi tiến vào quỷ giới, đều từ cửa trước tiến vào, mỗi một người chết đi đều sẽ bị luân hồi kính chiếu đến. Chỉ cần bị chiếu vào, tất cả tin tức bọn họ đều tự động ghi vào trong luân hồi kính. Lý Dương không nhịn được cảm thắng tự nhiên thần kỳ. Mỗi ngày vô số người đều phải từ không gian luân hồi kính mà qua. Luân hồi kính dễ dàng đem toàn bộ tin tức mọi người ghi lại, so với để người ghi lại thì dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa luân hồi kính còn có một chỗ đặc thù. Tần Nghiễm Vương hiển nhiên đối với luân hồi kính rất hài lòng. Ủa? Đặc trưng chỗ nào? Lý Dương cung kính lắng nghe. Tần Nghiễm Vương tiếp tục nói. Chỉ cần bị luân hồi kính chiếu quá. Cho dù ngươi trở thành quỷ giới nhân, từ nay về sau tu luyện biến thành cao thủ, tới địa phương gì của quỷ giới? thậm chí kể cả đi tiên giới ma giới, đều có thể thông qua luân hồi kính mà dò xét tin tức ngươi. Thế tức là sao? Lý Dương nghi vấn. Tần Nghĩa Vương tự hào nói. Luân hồi kính không chỉ vô cùng đơn giản như vậy chỉ ghi lại, nó là ghi nhớ hình ảnh, khí tức mỗi người, từ nay về sau cho dù người thành quỷ giới nhân siêu cấp cao thủ, cho dù tới địa phương đặc trưng nào. Luân hồi kính đều có thể dò xét đến. Có thể nói như vậy. Luân hồi kính quả thật không chỗ nào không tra ra. Lý dịch vinh đệ, ngươi phải hiểu một chút, luân hồi kính cũng không phải do người luyện chế mà do trời cao ban tạo. Tần Nghĩa Vương nhắc nhở nói. Lý Dương gật gật đầu, than vãn. Thân kỳ bảo bối thế này, phòng trừng cũng chỉ có thiên địa mới có thể sinh thành, người muốn luyện chế, quả thức có chút khó khăn. Không chỉ là khó, quả thực là không có khả năng. Ngay cả tính thần khí phòng ngự của Lý Dương cũng đã cảm thấy khó khăn. Thần kỳ đã cảm thấy khó có thể luận chế, bảo bối càng thêm thần kỳ càng thêm không có đầu mối để luận chế, có muốn cũng không được. Luân hồi kính mặc dù có nhiều chỗ lợi nhưng cũng có một chút không hay. Tần Nghiễm vương đột nhiên thở dài một hơi. Ừm, không hay, phải rồi, chẳng lẽ đây là chỗ mà tần Nghiễm đại ca nói khó xử ư? Lý Dương có một tia dự cảm. Tần nghiệm vương gật đầu nói. Phải, luân hồi kính mặc dù ghi lại phương tiện, điều tra rất hiệu quả cho nên muốn điều tra, phải có một điều kiện, cũng là điều kiện khó khăn nhất. Tần nghiệm vương thở dài nói, có vẻ bất đắc dĩ. Tần nghiệm đại ca, có nan đề gì, ngươi cứ nói, ta sẽ cố gắng giải quyết nan đề. Lý Dương liền nói ngay. Tân nghiệm vương gật đầu nói, ta cũng nói rồi, dù sao ngươi nói không chừng còn phải đi tìm các diêm vương khác tra tìm, chung quy lại phải biết rằng luân hồi kính ghi lại thì dễ, nhưng trong khi cha tìm có thể khó khăn hơn nhiều. Nói xong, Tần Nghĩa Vương có một tia cười khổ. Hồi Luân Châu. Hồi Luân Châu. Tức là sao? Lý Dương nghi hoặc nói. Tần Nghĩa Vương thở dài than vãn. Luân hồi kính muốn điều tra mỗi một người. Trong đầu ngươi cần phải nghĩ đến hình ảnh người. Sau đó luân hồi kính liền lục soát tất cả địa tin tức. Sau đó từ trong xuất ra người ngươi muốn tìm kia. Luân hồi kính sẽ rõ ràng nói cho ngươi. Người nọ ở nơi đâu? Lý Dịch Vinh Đệ. Ngươi ngắm lại. Cả luân hồi kính đó có bao nhiêu tin tức, mỗi ngày đó là triệu và kế, cho tới hôm nay không biết qua bao nhiêu triệu năm, tin tức trong đó số lượng phải kinh khủng như nào. Trang một lần phải sử dụng năng lượng rất lớn, hơn nữa luân hồi kính phải kiểm tra cả lục giới, muốn tìm người người muốn, cũng phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho nên. Tần Nghĩa Vương nhìn Lý Dương cũng không nói năng lượng. Lý Dương có chút xác định, luân hồi kính ghi nhớ mỗi tin tức rất dễ dàng. Nhưng tích lũy qua năm tháng, mỗi ngày tin tức đều cực kỳ kinh khủng, chỉ mấy năm tích lũy tin tức đã làm cho người ta sợ hãi, muốn kiểm tra, phải đủ năng lượng. Muốn tra tìm, phải tốn năng lượng rất lớn, huynh muốn nói luân hồi châu, chẳng lẽ muốn dùng luân hồi châu để bổ sung năng lượng? Lý Dương nghi hoặc hỏi. Tần Nghiễm Vương cười gật đầu nói. Thông minh, đúng như thế, muốn kiểm tra một lần, phải tốn một viên luân hồi châu. Ai? Đáng tiếc Luân Hồi Châu thật sự quá mức hiếm thấy, thật sự là quá khó tìm. Ta vốn cũng có một viên Luân Hồi Châu, đáng tiếc ta vì cảm ngộ thiên đạo nên đã dùng hết. Lý Dương ngẩn ra. Cảm ngộ thiên đạo mà cũng tiêu hao hết à? Tần Nghĩa Vương ha ha cười, giải thích nói. Ta nói cho ngươi biết Luân Hồi Châu chính là quỷ giới trí bảo, trình độ chân quý thậm chí không giới thần khí. Lý Dương trong lòng cảm thấy không ổn. Thần khí chân quý thì hắn rất rõ ràng. Thần khí đối với hắn mà nói, cũng không tính là chân quý, nhưng đối những người khác lại chân quý phi thường. Có thể tưởng tượng, trong lòng quỷ giới nhân luân hồi châu chân quý như thế nào. Luân hồi châu đại khái có tứ đại tác dụng, một, là dụng để truy tìm trong luân hồi kính. Luân hồi kính cũng chỉ nhận năng lượng luân hồi châu. Hai, đó luyện khí, luân hồi châu một khi luyện khí, cho dù là kiện thượng phẩm quỷ khí, trên tay quỷ giới nhân, hiệu quả tiếp cận đến thần khí. Lý Dương trừng mắt, thượng phẩm quỷ khí mà tiếp cận đến thần khí, chính bởi vì Luân Hồi Châu. Thứ ba, Luân Hồi Châu có thể công kích Trấn phúc, phòng ngự Trấn phúc. Tỷ như ta có thể cùng Sở Giang Vương đánh ngang tay, nhưng một khi sử dụng Luân Hồi Châu, lực công kích của ta tăng nhiều, có thể dễ dàng đánh bại Sở Giang Vương. Thứ tư, cũng là thứ công hiệu nhất đối với quỷ đế hậu kỳ cao thủ chúng ta chính là một khi tinh thần thông qua Luân Hồi Châu. Tinh thần và thiên địa năng lượng cảm ứng trình độ sẽ đề cao, thường xuyên tu luyện như thế, sẽ làm chúng ta đối với thiên đạo cảm ngộ được đề cao nhanh chóng. Phải biết rằng đạt tới quỷ đế hậu kỳ, mục tiêu chính là theo đuổi trình độ cảm ứng thiên địa năng lượng. Tần Nghĩa Vương một hơi nói xong tứ đại tác dụng, Lý Dương cũng cười khổ, nghe được 4 điểm, hắn cảm ngộ được Luân Hồi Châu đúng là bảo đối cực kỳ khó đoạt. Trấn Phúc, dạng sóng công kích. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân Chương 407: Kính Nguyệt Hồ. Lý Dương trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn Tần Nghiễm Vương, tự mình nói: "Tần Nghiễm đại ca, Luân hồi châu mặc dù chân quý, nhưng cũng phải có phương pháp để lấy chứ, đối với Luân hồi châu ta nhất định sẽ kiếm được, thỉnh Tần Nghiễm đại ca nói cho ta phương pháp để có Luân hồi châu." "Tự nhiên Luân hồi châu tồn tại, nhất định phải có địa phương sản xuất ra Luân hồi châu, tự nhiên Lý Dương cũng sẽ có biện pháp đột được." Dù sao ngay cả sâu trong Lôi Viêm địa ngục, Hôn độn sơn hạch tâm không gian đều không cản được Lý Dương, còn có địa phương nào có thể cản hắn đây? Tần nghiễm vương cười. Lý dịch vinh đệ, muốn có luân hồi châu cũng đơn giản, quỷ giới phong đô đại đế tuyệt đối có nhiều luân hồi châu nhất tại quỷ giới. Nếu ngươi có năm chắc, ngươi đi cấp của phong đô đại đế đi. Lý Dương không nhịn được cười nói. thần nghiễm đại ca, không nên nói giỡn, luân hồi châu đối ta thật sự rất quan trọng. Cấp của phong đô đại đế ư. Phong đô đại đế được xưng quỷ giới đệ nhất cao thủ, địa vị tại quỷ giới cao vô cùng, mấy năm trở lại đây, không người có thể dung chuyển, kể cả côn bằng yêu đế cao thủ như vậy, phòng trừng cũng không có năm chắc, dựa vào điểm ấy thực lực Lý Dương còn muốn đi cấp sao. Nam mơ, Lý Dương cũng biết chính mình, có nghi cũng không dám. Tần nghiệm vương cũng không nói giỡn, trực tiếp nhìn Lý Dương nói. Lý dịch vinh đệ, ta có thể mình xác nói cho người, cả quỷ giới. Cũng chỉ có Kính Nguyệt Hồ mới có thể sản xuất Luân Hồi Châu, Kính Nguyệt Hồ là nơi duy nhất sản xuất Luân Hồi Châu, đáng tiếc. Lý Dương cũng không có để ý Tần Nghiễm Vương theo như lời đáng tiếc hai chữ này và trong óc hắn lúc này chỉ biết Kính Nguyệt Hồ. Kính Nguyệt Hồ sản xuất Luân Hồi Châu. Tần Nghiễm Đại ca, người nói cho ta biết, Kính Nguyệt Hồ rốt cuộc ở đâu, có đặc thù gì. Nói xong, con mắt Lý Dương tỏa sáng, hiển nhiên, hắn đã quyết định phải ra tay. kính Nguyệt Hồ Mặc kệ là địa phương nào, kể cả địa phương nguy hiểm cũng sẽ không cản được Lý Dương. Lý Dịch huynh đệ, không nên quá gấp. Tần Nghĩa Vương nghiêm mặt nghiêm túc nói, Lý Dương đã thấy sắc mặt Tần Nghiễm Vương như thế, liền cố gắng ngăn chặn kích động trong lòng, đứng một bên tĩnh lặng nghe Tần Nghiễm Vương tự nói. Tần Nghĩa Vương hít một hơi, nói, Lý Dịch, kính nguyệt hồ cách phong đô thành hơn 10.000 dặm. Khoảng cách không xa nhưng bên trong kính nguyệt hồ lạnh như băng, nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hơn nữa trong kính Nguyệt Hồ thần thức đều không thể sử dụng, muốn tìm Luân Hồi Châu, chỉ có thể trông chờ vào vận khí của kính Nguyệt Hồ. Kính Nguyệt Hồ có không gian phía dưới vô cùng lớn, càng xuống càng lạnh, tới đáy hồ, chính là chỗ lạnh đến nỗi mà cả phong đô đại đế cũng không thể chịu được cái Z này. Muốn đoạt Luân Hồi Châu, rất khó đấy. Đôi mắt Lý Dương sáng ời. Thần thức không thể sử dụng. Vô luận là lôi viêm địa ngục cũng như hốn độn sơn hạch tâm không gian. Với người bình thường thì không thể sử dụng thần thức, nhưng thần thức Lý Dương hắn đến đại tôn còn phải nề sợ, nên đương nhiên có thể sử dụng, kính nguyệt hồ cũng không ngoại lệ. Hàn lãnh Nước Đấy kính nguyệt hồ lạnh như băng ngay cả phong đô đại đế cũng không thể trụ được. Lý Dương cười càng to, từ khi hấp thu thủy trúc tính lôi điện buồn nguyên, vô luận nước có lạnh cỡ nào cũng không thể thương tổn hắn. Lúc trước Lý Dương hấp thu hỏa trúc tính lôi điện buồn nguyên. Trong lôi viêm địa ngục ngay cả nhị nghi tịnh hỏa cũng không thể thương tổn hắn. Hấp thu tứ đại Bổn nguyên, phàm là nằm trong bốn loại trúc tính năng lượng, tuyệt đối không thể thương tổn Lý Dương. Nhanh, nhanh nói cho đệ biết kính nguyệt hồ rốt cuộc là ở hướng nào từ phong đô. Lý Dương thúc dục Nguy hiểm. Lý Dương căn bản không tính là gì. Thần Nghĩa Vương nghiêm mặt, thấy Lý Dương như vậy, không nhịn được nợ nụ cười đến. Lý Dịch Vinh Đệ, ta còn chưa có nói xong, ngươi gấp cái gì. Nếu kính nguyệt hồ dễ đi vào như thế, phòng chừng mỗi ngày đều có quỷ đế cấp bậc cao thủ đi vào đếm thử vật khí. Lý Dương ngẩn ra. Đích xác như thế, kính nguyệt hồ nếu dễ dàng đi vào, theo đạo lý mà nói thì quỷ đế cao thủ có thể thường xuyên đi vào, Luân Hồi Châu cũng không có khó khăn như thế. Tần Nghiễm vương ha ha cười nói. Kinh ngạc rồi hả, ta nói cho ngươi biết nha, kính nguyệt hồ nằm ở phía đông phong đô mười ngã dặm, bình thường có huyết hồng cháo bao quanh càng trở. Căn bản không thể đi vào, bởi vì kính nguyệt hồ có luân hồi huyết cháo bảo vệ, kể cả công lực cường thịnh như phong đô đại đế, cũng không thể xuyên qua luân hồi huyết cháo. Luân hồi huyết cháo? Lý Dương trong lòng nghi hoặc. Phải, bên ngoài kính nguyệt hồ có một lớp bảo vệ rất lớn, thậm chí quang cháo ngay cả mỗi chỗ tại kính nguyệt hồ đều bao trùm, căn bản không thể đột phá vào. Cho nên ngươi bây giờ mà đi kính nguyệt hồ cũng không có biện pháp gì. Tần nghiệm vương vô vô bả vai Lý Dương nói. Lý dịch vinh đệ, không cần gấp, cuộc sống dài như vậy, không chừng một ngày nào đó sẽ có cơ hội. Luân hồi huyết cháo, chẳng lẽ là do tự nhiên hình thành? Lý dương nếu mày hú ám, rất vất vả mới biết có kính nguyệt hồ, tự nhiên chui đâu ra cái luân hồi huyết cháo. Lý dương trong lòng tự nhiên rất tức giận. Phải, luân hồi huyết cháo, luân hồi kính cùng với luân hồi huyết tinh đều do thiên nhiên hình thành, hơn nữa có đặc thù quan hệ với nhau. Vương cũng không kiếm kỵ Trực tiếp nói cho Lý Dương, trên thực tế điều đó là công khai bí mật chỉ có trong thượng tầng quỷ giới. Luân hồi huyết cháo không phải nói là vĩnh viễn không thể đi vào sao. Vậy luân hồi châu trong quỷ giới rốt cuộc là từ lâu tới. Lý Dương hỏi dồn Tần Nghiễm Vương cười nói. Ta không phải nói rồi sao, luân hồi huyết cháo và luân hồi huyết tinh có quan hệ. Luân hồi huyết cháo có 10 đại trận, chỉ cần khiến cho thập điện Diêm Vương đồng thời sử dụng luân hồi huyết tinh. Liền có thể mở luân hồi huyết cháo. Lý Dương trong lòng đã hoàn toàn hiểu được. Mời khỏa luân hồi huyết tinh, phải tụ tập toàn bộ mới có thể mở luân hồi huyết cháo. Tần nghiễm đại ca, huynh có thể mời các diêm vương khác cùng nhau hợp lực mở luân hồi huyết cháo được không? Lý Dương hỏi. Tần nghiễm sắc mặt biến đổi nói. Không, chỉ có phong đô đại đế mới có quyền lợi như thế. Một khi phong đô đại đế hạ lệnh thập điện diêm vương chúng ta tề tụ tại kính Nguyệt Hồ. Thập điện Diêm vương chúng ta mới có thể đồng thời ra tay. Không có mệnh lệnh của phong đô đại đế, chúng ta cũng không dám mở luân hồi huyết cháo. Tự tụ tập thập điện Diêm vương sẽ khép vào trọng tội. Lý Dương vừa nghe xong không nhịn được cả kinh, trong lòng nhất thời hiểu được địa vị phong đô đại đế trong lòng thập điện Diêm vương. Được rồi, để hiểu rồi, ngoại trừ phương pháp đó ra, còn có biện pháp nào lấy được luân hồi huyết châu không? Lý Dương không cam lòng hỏi. Tần Nghiễm vương cũng cười hì hì nói. Ta sớm nói qua rồi, chỉ có đi cướp thôi, ngoại trừ kính nguyệt hồ ngươi chỉ có thể đi cướp. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dụng bảo vật trao đổi, bất quá luân hồi châu chân quý vậy. Đặc biệt đối với quỷ giới nhân có đặc hiệu, có mấy người lại đem ra trao đổi. Lý Dương gật gật đầu, lông mày ưu ám. Trao đổi. Bình thường cũng không phải không có biện pháp, Lý Dương có ngũ thải hốn độn thạch. Hơn nữa lại là khối ngũ thải hốn độn thạch cao bằng 3 người gộp lại 3 người gộp lại cơ mà. Kích cỡ rất lớn, mặc dù bên trong chống không, nhưng vẫn rất nhiều. Lý Dương tùy tiện lấy ra vài thối, đã có thể luyện chế vài món thần khí. Luân hồi châu cho dù chân quý cỡ nào đi nữa nhưng so với thần khí cũng có một chút khoảng cách, dù sao tài liệu làm thần khí chính là ngũ thải hôn độn thạch. Chỉ tài liệu thôi cũng đã vượt qua đội chân quý của luân hồi châu, hơn nữa phải tìm một cao thủ luyện chế thần khí, cũng rất khó. Nhờ đại tôn giúp ngươi luyện chế. Quỷ đế có tư cách sao? Đối với việc lấy ngũ thải hôn độn thạch, nữ hoa nương nương nghiêm lệnh mỗi người lấy ra không được vượt quá bàn tay. Vì sao nữ hoa nương nương lại hạ lệnh như vậy? Lý Dương trong lòng hiểu được. Một vì tiết kiệm ngũ thải hôn độn thạch. Thứ hai là để hạn chế số lượng thần khí. Số lượng thần khí quá nhiều, đối với các giới sẽ ảnh hưởng rất lớn. Tạm thời không bội vàng, đi tìm luân hồi châu trước, nếu thật sự tìm không được, nếu không còn biện pháp nào Ta bất chấp tất cả, trực tiếp đấu giá thần khí, dụng thần khí hoán đổi Luân Hồi Châu. Lý Dương trong lòng đã có quyết định. Hắn bây giờ còn không nghĩ thêm nữa, một khi tìm không được Luân Hồi Châu, không còn biện pháp nào khác thì không thể trách Lý Dương. Vì tìm thương tuyết, Lý Dương mặc kệ tất cả, bán thần khí thì đã làm sao. Lý Dương hắn không phải trộm cũng không phải cướp, ngũ thải hốn độn thạch là do mình nhảy vào trong kim sắc thiểm điện và lam sắc thiểm điện, nhị nghi tỉnh hỏa lấy ra. Toàn bộ đều dựa vào chính mình, Lý Dương cho dù bán thần khí, cũng là đương nhiên. Đột nhiên, Lý Dương đứng lên, nhìn Tần Nghiễm Vương nói. Tần Nghiễm Đại ca, ta đi kính nguyệt hồ trước, đây là thông tấn ngọc giản, nếu có chuyện gì quan trọng có thể cho ta biết. Với ta bây giờ tìm Luân Hồi Châu là chuyện quan trọng nhất. Ách cơm cũng không ăn à? Cần gì phải gấp như vậy chứ? Tần Nghiễm Vương chỉ chỉ thức ăn bày sẵn Lý Dương cười nói. Không cần đâu. Tần nghiệm đại ca, lần cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết nhiều như vậy, cuối cùng ta cũng biết phải làm thế nào. Chờ ta tìm được luân hồi châu, nhất định sẽ nhờ đại ca giúp ta chàng một chút. Đến lúc đó lại phải phiền vãi ngươi một phèn. Tần Nghiễm vương ha ha cười nói. Lý dịch vinh đệ, không cần khách khí vậy, chỉ cần ngươi tìm được luân hồi châu, ta sẽ để vô thường giúp ngươi đi điều tra. Tốt rồi, ta cảm ơn ngươi trước. Ta đi đây. Lý Dương xoay người rời đi. Tần Nghĩa Vương đột nhiên trong đầu nhớ tới một chuyện. Lý Dịch Vinh Đệ, theo ta biết, phong đô đại đế cử hành luyện khí đại hội, tựa hồ đoạt được đệ nhất danh, có thể được thưởng một khối luân hồi châu. Bất quá ngày thi đấu thì ta nhớ không rõ, nhưng cũng sắp đến rồi. Ô thờ, ta biết rồi. Lý Dương đem tin tức ghi nhớ tận đáy lòng mặc dù chỉ là một viên luân hồi châu, nhưng cho dù một viên, cũng có thể cho Lý Dương điều tra một lần. Thập điện Diêm Vương, tối đa cũng phải điều tra 10 lần, vận khí tốt, nói không chừng lần đầu tiên liền có thể tra được. Lý Dương tâm ý vừa động, chung quanh quỷ minh năng lượng lập tức tụ tập dưới chân Lý Dương, hình thành một đám mây. Xuyên vân toa vụ thi triển, Lý Dương ngự trên đám mây, trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của Tần Nghiêm Vương. Cao thủ, chỉ tụ khí đơn thuần mà đã thành vân, chính là vận dụng thiên địa năng lượng. Hơn nữa là thông qua tinh thần và thiên địa hình thành cộng minh. Xem bộ dáng dễ dàng của hắn, đối với thiên địa cảm ngộ quả thật đã ở trên ta. Thần nghiệm vương lắc đầu nhìn về hướng Lý Dương Phi đi, trong miệng cảm thán. Hắn dụng luân hồi châu, mới cảm ngộ được thiên địa, tới quỷ đế hậu kỳ, theo đuổi thiên địa cảm ngộ được càng sâu, sẽ càng lợi hại. Côn bằng yêu đế tuyệt chiêu tuyệt đối không gian cùng với chỉ có trăm ngàn dặm khoảng cách thuẫn gì, đối với thiên địa cảm ngộ đã đạt tới một bước cực cao mới có thể làm được. Vô luận là thuấn di cũng là tuyệt đối không gian, Lý Dương lúc này còn xa mới có thể đạt tới. Kinh phong gào thét. Lý Dương vừa ra khỏi Tân nghiêm thành, trong cơ thể đao phách liền dung nhập vào trong ngây, tốc độ nhất thời tăng lên một bậc. Lý Dương dựa vào tốc độ cực hạn hướng về kính Nguyệt Hồ bay tới. Trong thần thức hán, đã phát hiện kính Nguyệt Hồ ở phía đông phong đô hơn 10.000 dạm. Kính Nguyệt Hồ cũng không rộng lớn, bao thành hình ẵn e lịp, chỗ dài khoảng 200 thước, chỗ ngắn chỉ có khoảng 100 thước thật sự là cái hồ rất nhỏ. Cảnh quan phía dưới mây thay đổi nhanh như chớp, Lý Dương rất nhanh đã bay tới phía trên kính nguyệt hồ. Kính nguyệt hồ ở nằm giữa một bình nguyên xanh biết rộng lớn, cả bình nguyên chỉ có một loại thực vật duy nhất là lam sắc tiểu thảo rất ngắn. Loại lam sắc tiểu thảo chỉ có chiều dài khoảng một tay, điều khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là cả bình nguyên rất bình thường, nhưng nhìn xuống, lại không có một cây tiểu thảo nào khác. Lý Dương hạ thân xuống đất, Hai chân dâm trên tiểu thảo mềm mại, cảm thấy rất thoải mái. Hai ba bước, Lý Dương đã tới phía ngoài kính Nguyệt Hồ. Bạch sắc vũ khí bên ngoài kính Nguyệt Hồ không ngừng bao vây chung quanh, phạm vi rất khoảng 3-400 thước. Trong bạch sắc vũ khí có một đạo hồng sắc hào quang như ẩn như hiện ở sâu trong bạch sắc vũ khí. Lý Dương thần thức đảo qua, liền tiến tới nhìn rõ ràng hơn. Cả kính Nguyệt Hồ giống như một mặt kính, thập phân yên lặng, bên cạnh kính Nguyệt Hồ còn có một huyết hồng cháo rộng lớn Lý Dương thần thức trải dài xem xét, hồng cháo ngay cả phía dưới kính nguyệt hồ đều hoàn toàn bào phủ. Vânh! Vânh! Đột nhiên kính nguyệt mặt hồ mất đi vẻ bình tĩnh, hồ nước giống như suối phun nhưng hướng phía trên phun lên, cột nước phun lên rất cao, khoảng 100 thước, thậm chí ngay cả bạch sắc vũ khí cũng đều thấy rõ ràng. Kỳ quái, kỳ quái, luân hồi huyết cháo sao lại không cản trở nước nhỉ? Lý Dương kinh ngạc phát hiện, luân hồi huyết cháo độ cao chỉ có khoảng 50 thước. Nước suối phun lên nhưng không gặp trở ngại gì từ luân hồi huyết cháo. Nước phun phun một lát, bạch sắc vũ khí càng thêm nùng hậu Bởi vì nước kính nguyệt hồ thật sự quá lạnh, bây giờ phun lên, làm cho độ ấm trung quanh lại giảm xuống, phạm vi bạch sắc vũ khí bắt đầu từ từ tăng thêm. Luân hồi huyết cháo lại không cản trở nước. Không biết có thể cản trở ta không? Lý Dương cười cười, cũng không để ý thêm, hắn hóa thành một đạo thanh phong, trong nháy mắt liền tiến vào bạch sắc vũ khí. Nhảm phía Luân hồi huyết cháo. Luân hồi huyết cháo giống như không khí, Lý Dương cứ như vậy mà tiến vào. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân. chương 408, Lâm Thủy Các. Về Lý Dương hung hăng đánh mạnh vào luân hồi huyết cháo làm luân hồi huyết cháo chấn động xuất hiện từng đạo sóng gợn. Đồng thời trong ngáy mắt, luân hồi huyết cháo đột nhiên phát ra tiên hồng sắc quang mang. Tiên hồng huyết tinh chói mắt. Bên ngoài luân hồi huyết cháo, tất cả tiên hồng quang mang đột nhiên tụ tập lại vướng đến Lý Dương mà đánh, Lý Dương nhất thời cảm giác không ổn, muốn chạy trốn nhưng quang mang tốc độ quá nhanh, luân hồi huyết cháo phát ra một đạo thủy dụng thô tế huyết hồng quang trụ, hung hăng đánh thẳng vào thân thể Lý Dương. Hộ thể đao mang. Lý Dương không thèm để ý, bên ngoài thân thể xuất hiện nhũ bạch sắc đao mang, dựa theo quy tích xoay tròn của Như Phong tự bế, huyết hồng quang trụ tiếp xúc đến hộ thể đao mang, chỉ một lát sau, hộ thể đao mang đang dần tan biến. Lý Dương sắc mặt biến đổi, Thân thức rõ ràng cảm nhận được năng lượng công kích khổng lồ, hắn có muốn cũng không kịp chạy trốn, nên thừa dịp hộ thể đao mang có thể chống cự một thời gian, ổn định tâm tình, hai tay xoay tròn, triển khai phòng ngự tuyệt kỷ như phong tự bế. Bên ngoài Chu Thiên Càn Khôn Viên Cầu có bốn nói năng lượng không ngừng xoay tròn, tinh thần Lý Dương lúc này không chế thủy tính năng lượng đến, chỉ thấy một đạo lam sắc thủy quang xuất hiện trên hai tay Lý Dương cơ hồ tiếp cận tháng 1 năm 104 nguyên năng lượng thông qua như phong tự bế thi triển ra. Thủy lưu không ngừng xoay tròn tỏa ra giống như một lá chắn, Lý Dương đem lá chắn lam sắc thủy lưu che trước huyết hồng quang trụ. Huyết hồng quang trụ ầm ầm đánh vào lá chắn, nhưng lam sắc thủy lưu vẫn xoay tròn như trước, không có chút ảnh hưởng. Xoay được một lát, huyết hồng quang trụ năng lượng biến mất như chưa xuất hiện, hai chân Lý Dương lập tức chạy ra ngoài tới vài trăm thước, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra liên tục. Năng lượng công kích này thật sự quá lớn, nếu không phải nhờ Thủy Trúc tính buồn nguyên năng lượng chống cự, phòng trừng thân thể ta chắc xong rồi. Lý Dương lòng còn sợ hãi. Luân hồi huyết cháo tốc độ công kích rất nhanh, dựa vào tốc độ như vậy, Lý Dương phỏng trừng chỉ kịp dùng đao phép chạy thoát, nhưng thân thể khẳng định phải thụ thương rất nặng. Âm thanh Thủy Lưu vẫn còn vang bên thai Lý Dương. Trên không trung phún tuyển vẫn tiếp tục phun, giống như không có trở ngại gì từ luân hồi huyết cháo, tùy ý phún ra từ phương. Từng giọt nước rơi xuống hồ, mặt nước giống như nổi lên các khỏa thủy châu. Thủy châu trong suốt giống như Trân châu đang nổi trên mặt hồ sau đó liền dung nhập vào trong hồ nước. Cảnh sát rất đẹp. Nếu không phải vừa rồi bị luân hồi huyết cháo cản trở một chút, Lý Dương phòng trừng đã có thể hân thưởng cảnh đẹp này. Trách không được ngay cả phong đô đại đế cũng phá không được luân hồi huyết cháo. Phòng trừng, chỉ có đại tôn mới có có thể phá được. Lý Dương tức giận nhìn thoáng qua, trong lòng cảm thấy khó chịu. Đột nhiên trong mắt Lý Dương hiện lên một tia lanh quang. Hiu. Một đạo quang mang đột nhiên bắn ra. Phá sơn liệt không kim sắc quang mang hoa phá không gian, nhắm thẳng vào trung ương của luân hồi huyết cháo. Phi đao công kích tại một điểm, trên điểm công kích này, lực công kích cực kỳ kinh khủng. Nhưng cho dù Lý Dương sử dụng phá sơn liệt không, không gian toái liệt, luân hồi huyết cháo vẫn như trước không có hao tổn gì. So với vỏ ấu quy còn khó phá hơn. Lý Dương nhìn luân hồi huyết cháo, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì. Lại nhìn thoáng qua kính Nguyệt Hồ, Lý Dương chỉ có thể bất đắc di phất tay háo, dưới chân tụ thành vân vụ. Lý Dương trực tiếp hướng đến trung tâm quỷ giới cách đó không xa, chính là thành thị lớn nhất phong đô bay đến. Phong đô, quỷ giới đệ nhất đại thành thị, tòa trấn tại phong đô thành chính là quỷ giới đệ nhất cao thủ phong đô đại đế Vu Sơn. Lý Dương từ trên mây hạ xuống mặt đất, liếc mắt nhìn lại. Phong Đô Thành rất lớn căn bản nhìn không thấy bên dưới, khi Phong Đô Thành còn chưa kiến lập chính là một dãy núi liên tiếp nhau rất lớn. Sau lại, kiến lập Phong Đô Thành, liền dựa vào dãy núi này mà xây dựng cho nên bên trong Phong Đô Thành, sơn thủy rất nhiều, cảnh sát cũng rất xinh đẹp. Ngoài cửa thành, cũng có một đội thủ vệ, kiểm tra người đến. Lý Dương thản nhiên trực tiếp đi vào trong, thủ vệ này căn bản không kiểm tra Lý Dương, ngược lại đối với Lý Dương có vẻ rất cung kính. Lý Dương đã qua tần nghiễm thành nên hoàn toàn hiểu được, cũng không có chút để ý, cứ như vậy tiến vào phong đô thành. Nghe nói có tỷ thí luyện khí, đoạt đệ nhất danh có thể được thưởng một viên luân hồi châu, dựa vào bản lĩnh luyện khí của ta, hơn nữa bản thân lại có nhị nghi tinh hỏa, chắc chắn vị trí đệ nhất danh nắm trong tầm tay. thần thức Lý Dương lúc này hoàn toàn phát ra chung quanh, bao trùm cả phong đô thành. Quả nhiên, phong đô thành không hổ là đệ nhất đại thành. Nơi này cao thủ cũng rất nhiều. Quỷ đế cao thủ có gần 10 người, đương nhiên, người có công lực cao nhất giờ phút này đang ở Đông Thành trong đế cung của Phong Đô Thành, khẳng định chính là quỷ giới Phong Đô Đại Đế. Trước tiên tìm một chỗ trọ đã, trận đấu này khẳng định không phải một hai ngày. Lý Dương thần thức bao trùn xuống dưới liền nhanh chóng chọn được vị trí, liền trực tiếp từ Đông Thành đi tới chỗ biên giới giáp Bắc Thành. Phong Đô Thành vốn chỉ có núi non. Nên cả phong đô thành núi tương đối nhiều, mà trong núi cũng có một vài hồ nước, Lý Dương đã chọn được chỗ ở, chính là một khách sạn khá lớn nằm trên mặt hồ, Lâm Thủy Các. Mặt hồ rất rộng, trong hồ có không ít kỳ hoa dị thảo, ngoài ra còn có một ít ngư nhân đang bơi lội trong nước, nhìn rất rõ ràng. Cả Lâm Thủy Các ngoại trừ 3 tầng lầu chuyên phục vụ ăn uống, còn lại các lầu khác đều là ở trong nước. Phòng trưng là thi triển cấm chế, nên khiến cho các lầu đều phiêu phụ trên mặt. Nếu là người, phòng trừng sẽ vô pháp tiến vào, trừ phi bơi thuyền đến. Trong quỷ giới, người bình thường đều có thể phi hành, tự nhiên không cần lo lắng. Lý Dương đi vào đại sảnh trong lâm thủy các. Trường quay lâm một các công lực không tệ, cũng có chút tu vi nên vừa nhìn thấy Lý Dương, nhãn tỉnh sáng ngời, phất tay đuổi các tiểu nhị khác, tiến lên cung kính nhiệt tình hỏi. Tiền bối muốn ăn cơm hay trọ phòng? cho phòng. Lý Dương nói thẳng. Lầu các này còn lại 3 gian, phân biệt ở Bắc Biên một gian, Trung ương một gian, phía trước một gian tiểu thạch, không biết tiền bối chọn gian nào. Mỗi ngày trọ là một hạ phẩm quỷ nguyên thạch, còn ăn uống thì dựa vào món ăn mà định. Lý Dương gật gật đầu. Phải đến quỷ giới, đương nhiên Lý Dương đã sớm điều tra quỷ giới rồi. Quỷ giới và minh giới đều là quỷ minh lực, tiền tệ sử dụng chính là quỷ nguyên thạch và minh nguyên thạch. Mặc dù xưng hô bất đồng, trên thực tế là cùng một vật. Lúc ở minh giới, Lý Dương đã dùng thượng phẩm ma nguyên thạch đổi lấy rất nhiều minh nguyên thạch. Ta chọn tiểu thạch gian. Đây là một trung phẩm quỷ nguyên thạch, xem như trọ trong vòng 10 ngày đi. Lý Dương trực tiếp đưa khối trung phẩm quỷ nguyên thạch cho trường quầy, trưởng quầy lập tức cung kính tiếp nhận. Ta hỏi ngươi, phong đô thành có phải chuẩn bị có tỉ thí luyện khí, không biết có quy cụ gì không? Lý Dương quay về trưởng quầy rõ hỏi. trưởng quầy vừa nghe, lập tức đáp lời, nói. Tiên bối, đối với tu luyện giả mà nói, vũ khí thập phần trọng yếu, cho nên luyện khí cũng là trọng yếu phi thường. Trong quỷ giới ngoại trừ phong đô đại đế, thập điện Diêm Vương, thế lực nhất cường đại nhất chính là cửu trọng lâu. cửu trọng lâu chính là buôn bán vũ khí. Bọn họ đối với luyện khí thập phần tinh thông. Lý Dương như mày, nói. Không cần nói về hắn, ta chỉ hỏi ngươi, luyện khí tỉ thí này có quan hệ gì? Vâng, vâng. Trường quay có chút sợ hãi. tỷ thí này sớm đã thông báo một tháng trước trong cả quỷ giới. Ngày báo danh là sau đây 3 ngày, mà thi đấu sẽ tiến hành 5 ngày sau đó. Cả trận đấu phòng trừng tiến hành rất lâu. Dù sao cao thủ luyện khí phải tốn rất nhiều thời gian. Lý Dương gật gật đầu. Luyện khí quan trọng là muốn luyện chế cái gì. Bình thường thời gian luyện chế vũ khí phòng ngự tính cũng khá dài. Vũ khí chứa đựng tính càng dài thêm. Đương nhiên người có năng lực đặc trưng như lưu ly thì không tính, người bình thường luyện chế thì thời gian luyện chế công kích tính vũ khí là ngắn nhất. Báo danh vào 3 ngày sau, Lý Dương nhớ rõ ràng, lập tức gật gật đầu, không để ý đến trường quài, hướng đến một lầu cắt phiêu phủ trên mặt hồ đi tới, tùy ý bước 2-3 bước giống như tàn bộ, Lý Dương đã tới lầu các mình sẽ ở. Lầu các này tổng cộng có 2 tầng, tương đối thanh tịnh, Lý Dương lựa chọn chỗ này, chính là vì thanh tịnh. Phong đô dân cư rất nhiều, Lý Dương trên lầu 2, tựa lan can, vừa uống rượu nhìn bóng người xa xa, vừa nhìn cảnh cây cầu nhỏ cùng dòng suối chảy nhưng trong lòng rất tiến lặng, thỉnh thoảng có vài tiểu ngư xinh đẹp đang bơi lội dưới lầu các. Đang uống rượu, mà tinh thần Lý Dương hoàn toàn dung hợp vào thiên địa, cảm thụ thiên địa năng lượng, cảm thụ chuyển động của mỗi buồn nguyên. Cứ từng ngày trôi đi, Lý Dương đã đến báo danh, lỉnh một khối ngọc bài, trên ngọc bài có cấm chế đặc trưng. Ít nhất thuộc loại độc môn thủ pháp, trên ngọc bài còn có danh hiệu. 16 hào, cũng là hào cuối cùng. Người đều phải tự biết thực lực mình, phần lớn luyện khí cao thủ, công lực yếu nhất cũng là quỷ quân, 13 là quỷ đế cao thủ, tiên thiên quỷ đế cao thủ có ưu thế, bởi vì chân hỏa bọn họ là cựu mội chân hỏa. Gần lâm thủy lầu có một tiểu thạch, Lý Dương lúc này đang ngồi trên tiểu thạch lẳng lặng thổi một điệu sáo. Thổi sáo cũng phải dựa vào tâm cảnh. Lý Dương giờ phút này tâm cảnh chính là yên lặng, địch khúc mang theo sự yên lặng như không cốc cu lan, phiêu đạng trên mặt hồ, dư âm đến hai, cũng có chút vị đạo. Cách Lý Dương không xa có một đôi nam nữ đang ở một lầu cắt khác. Hình ca, người này thật quá đáng, tối rồi mà còn thổi sáo, quay dày người khác nghỉ ngơi. Lục y ghi hẻ nữ tử có vẻ đã không nhịn được. Hoàng y ghi hẻ nam tử mỉm cười nói, hạnh muội ngươi biết cái gì? Địch khúc này bình thường người muốn nghe cũng không nghe được đâu, tinh tâm mà nghe, đối với tu luyện của nàng sẽ trợ giúp rất nhiều đấy. Nói xong, hoàng y y nam tử liền nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe. Hình ca, hình ca, không nghe vội, địch khúc này có đặc thù gì? Sao ta không cảm giác được? Lục y y nữ tử nghi hoặc nói. Hoàng y y nam tử cười nói. Tinh thần tu vi của nàng quá thấp, chờ nàng đạt tới cảnh giới của ta. Phỏng chừng có thể miễn cưỡng nghe ra, ta nói cho nàng biết nhé H. y thanh niên kia thoạt nhìn là thanh niên đấy, nhưng nói không chừng, công lực ít nhất cũng là quỷ đế cấp bậc. Quỷ đế. Lục Y.D. nữ tử kinh hãi. Hoàng Y.D. nam tử gật gật đầu. Nàng cũng biết, cha ta hôm nay mới chỉ đạt tới quỷ đế tiền kỳ, cho nên ta thấy được cha ta còn xa mới bằng H.I.D. tiền bối này, từ người H.I.D. nhân tùy ý có thể phát ra áp lực nhẹ nhẹ, ta có thể cảm nhận được. Lục y ghi hẻ nữ tử mở to hai mắt nhìn, cũng không còn gì để nói chuyện. Một đêm qua đi, nam nữ thấy được hắc y thanh niên đứng lên, rồi sau đó liền biến mất không thấy, giống như thuấn di. Hắn biết dùng thuấn di. Chẳng lẽ là đại tôn? Lục y ghi hẻ nữ tử chấn kinh nói, bên cạnh hoàng y ghi nam tử cười nói. Hành mội, không phải thuấn di, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh. Công lực ngươi ngay cả cái bóng hắn cũng nhìn không thấy, ta bất quá chỉ miễn không thấy. Ta nghĩ hắn ít nhất là quỷ đế trung kỳ, thậm chí có thể là quỷ đế hậu kỳ cao thủ. Tốc độ quá nhanh, ta ngay cả cái bóng cũng nhìn không thấy ư. Lục y ghi nữ tử tựa hầu ngây dại. Lý Dương giờ phút này đã tới chỗ tỉ thí luyện khí. Nơi tỉ thí chính là một tiểu hình sơn mạch. Sơn mạch này có hơn 10 ngọn núi, trong đó 16 ngọn núi chính là địa điểm để 16 tuyển thủ luyện khí thi thố. Bên ngoài tiểu hình sơn mạch có một câm chế rất lớn. Giờ phút này đang có mấy trăm thủ vệ, đều là do quỷ giới phong đô đại đế phái đến duy trì trật tự, hộ vệ bên ngoài, đó là đại quần quỷ giới nhân, đám quỷ giới cao thủ mở to mắt lên nhìn. Chỉ là luyện khí thi tài, mà người đến xem lại hơn 10 vạn. Lý Dương thần thức đọc qua, liền phát hiện dưới chân núi, lại có tới hơn 10 vạn người. Đám người này dù gì đều xem như cao thủ, ít nhất cũng là quỷ tướng, mặc dù khoảng cách xa. Nhưng là bọn họ có thể thấy do phạm vi mấy ngàn thức cùng luyện khí cao thủ trên 16 ngọn núi luyện khí. Lý Dương đi thêm 2-3 bước, đã lách qua đám người, đi tới chỗ thủ vệ, xuất ra ngọc bài. Lý dịch tiền bối, bác biên xích phong chính là chỗ tiền bối luyện khí. Tiền bối xin mời đến xem. Một lao giả quay về Lý Dương cung kính nói, tu luyện giả không thể nhìn bề ngoài mà phán đoán tiền bối văn bối, chỉ có thể dựa vào công lực. Công lực lao giả này thực tế bất quá mới chỉ là quỷ vương mà thôi, còn sao mới bị kịp với Lý Dương, tự nhiên xưng hô Lý Dương là tiền bối. Lý Dương gật gật đầu, hóa thành một đạo hát sắc tia chớp, đã lên ngọn núi thứ 16 xích sí phong. Dưới núi có một cầm chế rất lớn, ngoại nhân không thể đi vào, ba giám đại chính là ba cao thủ do quỷ giới phong đô đại đế phái tới, trong đó một người là quỷ đế tiên kỳ, hai người còn lại là quỷ quân hậu kỳ, ba đại cao thủ đến bình phán. Đứng trên đỉnh núi này, Lý Dương rõ ràng đã thấy mặt 15 cao thủ khác, chỉ là hắn tới hơi chậm, 15 người đều đã tới. Ở ngọn núi phía trước, 3 vị giám khảo đang không khoanh chân ngồi, độ cao so với độ cao mà 16 tuyển thủ đang đứng không sai biệt lắm. Tập 11, Ngũ Đức Chi Thân Chương 409, Như Thế Luyện Khí Các vị đạo hữu, lần này luyện khí tỷ thí chính là phong đô đại đế tổ chức. Tỉ thí lần này đạo hưu đạt đệ nhất danh sẽ được thưởng một viên Luân Hồi Châu, tin rằng các vị đạo Hữu cũng đã biết sự trân quý của Luân Hồi Châu. Đương nhiên, trong số 16 vị đạo hưu ở đây chỉ có một người lấy được. Một trong ba gã ở giữa bình phán đài đứng dậy, chính là gã quỷ đế tiền kỳ hồng phát lao giả mỉm cười nói. Luyện khí chia làm nhiều loại khác nhau, công kích tính, phòng ngự tính, chứa lượng tính cùng với các loại bảo bối đặc sắc khác, bất quá bởi vì thời gian tin rằng các vị cũng sẽ không khiến cho đám bình phán bọn ta phải ngồi đây chờ mấy năm, cũng khiến cho này những khán giả phía dưới cũng phải đợi theo. Cho nên lần thi đấu này, thời gian luyện khí chỉ có 3 ngày, ngươi phải trong vòng 3 ngày luyện chế đến một món đồ vũ khí, mặc kệ là ngươi luyện chế cái gì, nếu ngươi có năng lực trong vòng 3 ngày luyện chế một món đồ chứa đựng tính vũ khí, đương nhiên ngươi có thể luyện chế, nhưng phải nhớ kỹ một chút, chỉ có 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, Nếu luyện khí không thành công, tức là ngươi không phải luyện khí đệ nhất cao thủ, chúng ta cũng chỉ có thể đào thải ngươi. Thiên kêu hồng phát lao giả cười nói. Nói như vậy chắc mọi người hiểu được quy củ rồi, tiêu chí so tài chính là mỗi lần đào thải một nửa, lần đầu tiên đào thải 8 người, lần thứ 2 đào thải 4 người, lần thứ 3 đào thải 2 người, cuối cùng là lần quyết định. Tin rằng các vị hiểu được, thi đấu bắt đầu, phải rồi, tài liệu luyện khí đã mang đủ chưa? Hồng Phát lao giả cười nói, trên 16 ngọn núi, luyện khí cao thủ đều là gật đầu, 16 người này phần lớn tịnh không phải vì luân hồi châu, mà là vì quỷ giới đệ nhất luyện khí cao thủ mà đến báo danh. 16 người này cơ hồ đều là nhân vật đương thời trong giới luyện khí. Tốt! Thi đấu bắt đầu. Hồng Phát lao giả một tiếng ra lệnh Nhất thời những cao thủ luyện khí đều bắt đầu lấy ra các tài liệu để luyện chế. Lý Dương cũng không có hành động gì thi đấu này đối với ta thực sự rất có lợi, ba ngày thời gian ngắn như vậy, muốn luyện chế phòng ngự tính quỷ khí đích xác phi thường khó khăn, phòng trừng đại bộ phận người ở đây đều luyện chế công kích tính vũ khí. Dựa vào nhị nghi tịnh hỏa của ta, thần khí cũng có thể luyện chế, đệ nhất danh tuyệt đối không có vấn đề gì. Lý Dương trong lòng rất chắc chắn. Lúc này từ trên đỉnh núi nhìn xuống, bên ngoài dãy núi người đến xem rất nhiều. Trong đó thậm chí có không ít cao thủ. Con mắt thấy rõ mấy ngàn thước, đối với quỷ giới nhân mà nói, thật sự quá mức đơn giản. Xem chừng chỉ một kim đàn kỳ tiểu nhân vật cũng có thể, chứ đừng nói chúng nhân ở đây. Ai? Hắc y ghi nhân trên xích phong sao không luyện khí nhỉ? Ai biết được? Phòng trưng hắn đến để đùa thì làm sao? Không có thực lực mà cũng dám báo danh, thật không biết lượng sức mình. Đúng vậy, sư tôn ta cũng là luyện khí hành ra còn có thể luyện chế ra trung phẩm quỷ khí, nhưng lần này đến báo danh hắn còn không báo. Hắn nói nếu không có thực lực luyện chế thượng phẩm quỷ khí mà đi thi thì chỉ là mất thể diện. Đám người bắt đầu bàn luận. Ba ngày, nghĩ thì lâu nhưng là đối với luyện khí mà nói thì lại tương đối ngắn. Trừ phi ngươi xác định luyện chế công kích tính vũ khí. Cả 15 người đều bắt đầu luyện chế, duy chỉ có mình Lý Dương không có ra tay tự nhiên làm cho đám người phía dưới phải bàn luận. Lý Dương cũng không bội vàng, mỉm cười nhìn những người khác luyện chế, xem qua một lượng, Lý Dương đã nắm rõ ràng. 15 người này có 5 quỷ đế cao thủ, còn lại đều là quỷ quân, mặc dù là quỷ quân, nhưng này uy lực chân hỏa cũng tiếp cận đến cửu mội chân hỏa, dựa vào một ít bí pháp đặc trưng, luyện chế ra thượng phẩm quỷ khí cũng không khó khăn. Cô lỗ Lý Dương lấy ra một bình nhị hoa đầu, cứ ngồi trên đỉnh núi, vừa nhìn hơn 10 vạn người phía dưới vừa uống rượu, Vị đạo hữu này, người khác đều thi đấu rồi, vì sao ngươi không bắt đầu thủy luyện khí đi? Gã trung niên nhân một trong ba bình phán giò hỏi Lý Dương. Lý Dương hiếp mắt uống một ngụm rượu không thèm để ý nói. Ta không quan tâm, luyện một món đồ công kích tinh vực khí mà chỉ mất nửa ngày mà tôi cho nên ta cứ nghỉ ngơi hơn hai ngày đã rồi mới nói chuyện. Lý Dương nói xong, liền không thèm để ý đến bình phán đại. Phần lớn người thi khác đều nhìn Lý Dương. Trong mắt tràn ngập sự không tin. Nửa ngày luyện chế một món đồ công kích tính quỷ khí. Hắn nghĩ luyện khí là đập sắt chắc. Một gã luyện khí cao thủ khinh thường nói, Lý Dương nghe xong cũng không thèm quan tâm. Ngày đầu tiên cứ như vậy mà trôi đi. Ngày tiếp theo, 15 người này cũng chưa có ai luyện chế thành công. Điều này cũng giải thích vì sao những người này đối với lời Lý Dương nửa ngày luyện chế một món đồ công kích tính vũ khí lại không tin. Cả 15 người còn lại vẫn đang luyện khí như trước, những người này luyện chế thập phần chăm chú, đều xuất ra độc môn tuyệt kỹ, cho dù là thượng phẩm quỷ khí cũng phải có chiến lệch, nếu một món đồ thượng phẩm quỷ khí nhiều hiệu quả đặc trưng hơn, tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngày thứ 2 cũng cứ thế trôi đi. Trong 15 luyện khí cao thủ cũng đã có 11 người luyện chế thành công, cơ hồ tất cả mọi người đều luyện chế công kích tính quỷ khí. Tất cả mọi người đều muốn chắc ăn, bởi vì thời gian không đủ. Nên phải chấp nhận vậy. Xem những người này luyện khí, Lý Dương trong lòng thầm cười lớn. Lao thiên A, sao hiệu suất lại thấp quá vậy, sao lại cứng quá vậy? Chẳng lẽ sau khi tan chạy cứ phải chờ đợi sao? Thật sự đúng là ngu mà, cứ trực tiếp dùng ta quên mất bọn họ không biết một số pháp quyết. Lý Dương nhìn những người này luyện khí, rốt cục biết được chính mình luyện khí ở trình độ nào. Luyện khí là độc môn tuyệt kỹ. Người bình thường sẽ không bỏ ra ngàn năm thậm chí gần vạn năm để nghiên cứu một ít thủ ấn quyết bí pháp rồi nói cho người khác biết, luyện khí phân ra rất nhiều bước, mỗi bước khác nhau đều có thủ ấn quyết khác nhau. Trí tuệ một người khẳng định không thể lợi hại hơn toàn bộ vô số luyện khí cao thủ ma giới. Lý dương luyện khí, mỗi một bước đều là thủ ấn quyết vĩ đại nhất và tốt nhất. Hơn nữa được si vưu trình hợp, thậm chí kể cả thân mình si vưu đều cải tạo một chút, làm cho giống như một quyển luyện khí bí pháp mà không phải là một quyền luyện khí hôn tạp. C view còn tu cải một số bộ phận làm cho Lý Dương luyện khí càng thêm dễ dàng. Ngày thứ ba, 16 tuyển thủ, cái tên H -i -i -h nhân kia vẫn còn chưa bắt đầu luyện chế, thật sự kể cả ta tự nhận tinh thông luyện khí, tự tin là cao thủ trong giới luyện khí, để luyện chế một món đồ phức tạp, cho tới bây giờ ta chưa có nghe nói ai có thể nửa ngày luyện chế được. Một gã trung niên nhân đang ở phía dưới quan khán trực tiếp nói. Oh, Đạo hữu ngươi vì sao không có tham gia? Có người bên cạnh do hỏi. Trung niên nhân ngạo nghe nói. Ta là đặc sính luyện khí cao thủ của cửu trọng lâu. Há có thể tham gia vào thi đấu luyện khí của phong đô đại đế. Người chung quanh nhất thời hiểu được. Phong đô đại đế cứ khoảng mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm liền cử hành một lần luyện khí tỷ thí, không có quy luật gì. Luyện khí tỷ thí đệ nhất danh hay đệ nhị danh phần lớn sẽ được phong đô đại đế mời đi làm khách hành. Tại quỷ giới, Phong đô đại đế, thập điện Diêm vương chính là thế lực lớn nhất. Tuyệt đối không người nào có thể xoay chuyển được. Thế lực lớn thứ hai chính là cửu trọng lâu. cửu trọng lâu lợi hại nhất là luyện khí, trong việc buôn bán chiếm một lượng lớn bảo vật. Gần đây phong đô đại đế thông qua tỉ thí, tìm kiếm một ít luyện khí cao thủ để sử dụng. Dựa vào thủ đoạn của phong đô đại đế, tự nhiên rất là dễ dàng hấp dẫn luyện khí cao thủ. Giờ phút này phần lớn hơn 10 vạn người vây quanh xem cho rằng Lý Dương chỉ là một tên mạo bài, không tự biết chính mình mà thôi. Bất quá một ít quỷ quân thậm chí quỷ đế cao thủ mới có thể hiểu được một chút, H.I.I.N. tại ngọn núi thứ 16 tuyệt đối không phải người bình thường. Bởi vì bọn họ đều nhìn không thấu Lý Dương, Lý Dương ít nhất là quỷ đế. Quỷ đế cấp bậc cao thủ há có thể là mình mất mặt. Luyện khí thôi. Thời gian luyện khí mặc dù còn dài nhưng cũng không thể làm cho những người khác quá mất mặt được. Lý Dương thu lại bầu rượu trên tay. Hắc y ghi nhân trên xích phong bắt đầu luyện khí. Một tiếng hô to. Phần lớn quỷ giới cao thủ đều hướng đến Lý Dương nhìn đến. Hai ngày trước hắn không hề động thủ, ngày thứ ba mới động thủ. Tự nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể luyện chế một món đồ quỷ khí trong vòng một ngày. Lúc này 15 người thi đấu kia. Cơ hồ đại bộ phận đã luyện chế thành công, những người này cũng nhìn về phía Lý Dương, đều nhìn Lý Dương. Thanh diệu băng thạch, cao 3 thước, dài khoảng 5-6 thước, rộng khoảng 2-3 thước. Thanh diệu băng thạch tựa hồ giống như 4-50 tảng gộp lại, nhiều thanh diệu băng thạch như thế có thể luyện chế bao nhiêu thượng phẩm quỷ khí đây. Lý Dương vận dụng đong mang, cắt một khối thanh diệu băng thạch ra. Thanh diệu băng thạch, ở đây phần lớn đều là luyện khí cao thủ. Đối với một ít cực phẩm tài liệu đều rất quen thuộc, vừa nhìn thấy thanh diệu băng thạch đều không tự kìm hãm được hô to. Bọn họ khi luyện khí đều chỉ dùng vài loại tài liệu đơn giản sau đó luyện chế. Dù sao tài liệu tốt quá mức chân quý, hả có thể bỏ ra để tùy tiện sử dụng sao. Tất cả mọi người có chút hâm mộ Lý Dương, một món đồ công kích tính vũ khí. Nếu tài liệu bất đồng, mật độ tại các nơi trên vũ khí sẽ bất đồng, so về độ cứng sẽ có một chút khác biệt. Tự nhiên không thể bằng một khối trình thể. Một khối thanh diệu băng thạch chỉnh thể luyện chế một món đồ thượng phẩm quỷ khí, hồn nhiên nhất thể, huy lực tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Lý Dương vươn tay phải ra, nhất thời cả thiên địa chúng quanh hỏa trúc tính năng lượng đều hướng lên tay Lý Dương mà tụ tập. Lửa Lửa bắt đầu xuất hiện trên tay Lý Dương, Lý Dương cũng không phải sử dụng trong chân hỏa trong cơ thể, dù sao chân hỏa của mình là nhị nghi tinh hỏa, dùng quá mức sẽ làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa lại hấp thu từ lôi viêm nguồn, sau khi có hỏa trúc tính lôi điện bổn nguyên này, Lý Dương đối với việc không chế lửa đã đạt tới một mức kinh khủng. Giờ phút này, Lý Dương chính là muốn biểu diễn. Ở đây, tất cả mọi người đều cảm nhận được một khổ hỏa trúc tính năng lượng đang tụ tập về phía Lý Dương. Tất cả đang trận mắt há hốc mồm. Hắn đang làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn luyện khí không cần chân hỏa trong cơ thể, ngược lại lại đi hấp thu hỏa trúc tính năng lượng trong thiên địa Tất cả mọi người rất khó tin, cơ hồ tất cả đều hiểu được, hỏa trúc tính năng lượng trong thiên địa quá yếu, muốn làm tan chạy thanh rượu băng thạch, căn bản không có khả năng. Suy suy, màu sắc hỏa trên tay Lý Dương bắt đầu biến hóa, lúc này đã chuyển thành tử sắc. Tử sắc chính là thiên hỏa. Tụ tập năng lượng trong thiên địa mà có thể hình thành thiên hỏa, khả năng khống chế lửa của hắn thật quá kinh khủng. Tất cả mọi người đều nhìn Lý Dương, trong lòng đều âm thầm chờ mong kỳ tích phát sinh. Người sáng tạo kỳ tích không hưng phấn nhưng những người quan sát đều chờ mong điều này. Quả nhiên, hấp thu hỏa trúc tính năng lượng càng ngày càng nhiều, màu sắc tự nhiên tiếp tục biến hóa, tử sát hỏa phiến lại dần chuyển thành màu lam. Qua một thời gian ngắn, một đóa màu lam hỏa liền xuất hiện trên lòng bàn tay của Lý Dương. Tất cả mọi người đều ngốc trễ ngơ ngác nhìn đóa lam hỏa, không ngừng bắn ra tia lửa, nếu không phải ngươi nhìn thấy, phòng trừng không ai có thể tin tưởng rằng... Tự nhiên có người có thể đơn thuần hấp thu hỏa trúc tính năng lượng trong thiên địa tụ tập hình thành cựu mỡ chân hỏa. Năng lực khống chế lâm hỏa phải kinh khủng cờ nào a Ánh mắt mọi người nhìn Lý Dương đều thay đổi, ngay từ đầu mọi người cho rằng hắn mạo bài, xem thường Lý Dương, nhưng bây giờ đều cho rằng hắc nhân trước mắt chính là một chân chính cao thủ, tụ tập hỏa trúc tính năng lượng trong thiên địa lại có thể hình thành cựu mỡ chân hỏa. Nói không chừng hắn thật sự có thể chỉ mất nửa ngày để luyện chế một món đồ công kích tính vũ khí. Đột nhiên có người lên tiếng. Giờ phút này không ai dám phản bác, kể cả tên đặc sính luyện khí cao thủ của cửu trọng lâu. Mọi người trong lòng đều có chút tin tưởng rằng, H. I. I. H. nhân trên xích phong không chừng có thể chỉ mất nửa ngày để luyện chế thượng phẩm quỷ khí. Nửa ngày. Lý Dương trong lòng cười thầm, nếu dụng tốc độ nhanh nhất, phòng chừng nửa ngày là có thể luyện chế vài món đồ tốt. Nếu chỉ thượng phẩm quỷ khí bình thường, cũng không có đặc trưng gì, lần trước khi lĩnh ngộ phá sơn liệt không đã đem một ít thủ ấn quyết đã dung nhập vào trong. Lý Dương trong lòng âm thầm quyết định. Lần trước luyện chế phi đao áng kim, liền ngộ ra thủ pháp luyện khí đặc trưng. Thanh diệu băng thạch phiêu phủ trước mặt Lý Dương, lam sắc cửu mội chân hỏa bắt đầu hòa tan thanh diệu băng thạch. Kết thủ ấn quyết hay dùng thủy trúc tính năng lượng đi, dù sao thanh diệu băng thạch này cũng là vật trí âm. Lý Dương giờ phút này cũng không dám vận dụng ma nguyên lực, cho nên khi kết thủ lấn quyết liền sử dụng thủy trúc tính năng lượng. Lý Dương nhắm mắt lại, hai tay không ngừng kết xuất các loại thủ lấn quyết, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở đây những luyện khí cao thủ đang xem cuộc chiến đều ngây người, thấy chiêu thức ấy của Lý Dương, bọn họ đều hiểu được, Lý Dương dùng biện pháp gì. Hồn viên hợp vũ quyết. Có người kinh hô lên. 3.600 đạo thủ lấn quyết, Lý Dương rất nhanh hoàn toàn thành công thủ ấn quyết hình thành một phi kiếm thật lớn, theo Lý Dương. Một tiếng hét lớn, hợp, đã hình thành hình dáng phi kiếm thanh rượu băng thạch, còn tản ra mê huyện quang mang rất lớn, phi kiếm thủ ấn quyết đột nhiên dung hợp, kèm theo một trận chấn động, một món đồ phi kiếm đã luyện chế thành công. Tại Hà Thành tổ chức Cọc Tờ Tờ V ở quán 1 tầng 2 cổng sau Bách Khoa Trần Đại Nghĩa vào lúc 10h30 sáng thứ 7 ngày 8-11-2008 thân mời toàn thể anh em Tờ Tờ V tham gia. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân Chương 410, Cựu Trọng Điệp Mất nửa ngày, Lý Dương luyện chế phi kiếm này chỉ mất có nửa ngày, ngoại trừ thời gian lúc đầu tụ tập hỏa trúc tính năng lượng trong thiên địa khá dài ra, còn lại sau đó tốc độ luyện chế cũng quá mức kinh khủng, tốc độ kinh người như thế, làm cho đại bộ phận những người ở đây đều sợ ngây người. Đạo hưu quả nhiên là cao thủ, hồn viên hợp tự quyết, Không hổ tại sao đạo hữu lại dám nói trong vòng nửa ngày là có thể luyện chế một món đồ, không biết đạo hữu nghiên cứu hồn viên hợp tự quyết tổng cộng mất bao thời gian. Hồn viên hợp tự quyết cũng chính là lý dương vị hợp tự quyết, cơ hội nhập tất cả các thủ ấn quyết, trước làm cho thủ ấn quyết dung hợp thành chính thể, sau đó làm cho thủ ấn quyết chỉnh thể một lần thuộc tính và dung hợp thành phi kiếm. Mỗi một bước tạo thủ ấn quyết đều hoàn toàn từ nghiên cứu mới có thể hình thành hồn viên hợp tự quyết. Điều thư thủ đạc của Lý Dương như thế, cũng chính là bởi vì trong tập trung mật pháp của phần lớn ma giới cao thủ, trải qua si view chỉnh hợp mà hình thành một bộ quán pháp quyết liên tiếp, lúc này mới làm cho Lý Dương có thể sử dụng xuất hồn viên hợp tự quyết nếu chỉ đơn thuần một người muốn nghiên cứu xuất hồn viên hợp tự quyết cơ hồ ngay cả một món đồ cũng không có khả năng. Người bình thường luyện chế vũ khí đều từng bước từng bước luyện, từ từ làm tan chảy đều rất cẩn thận. Điều thư. Thủ đả thời gian có dài hơn nữa thì hiệu quả cũng là không bằng hồn viên hợp tự quyết. Đương nhiên Lý Dương sẽ không làm sư phụ mà đem sự thật ra thuyết giảng. Hồn viên hợp tự quyết là do ta nghiên cứu mấy năm mới thành công. Lý Dương đại sảnh nghiễm trùng dưới, ngang nhiên nói. Một trận kinh hồ vang lên. Về phương diện khống chế lửa ta có đặc thù thiên phú, tự nhiên, lúc luyện khí cũng đỡ tốn công sức hơn. Lý Dương vẻ mặt tránh kinh bắt đầu giải thích nói. Trung quanh Bình Phán Đại, kể cả 15 người kia cũng gật đầu. Đã thấy Lý Dương vừa rồi chỉ dựa vào hỏa trúc tính năng lượng trong thiên địa mà tổ hợp thành cựu mội chân hỏa, đối với khống chế năng lực lửa, tuyệt đối không phải cố gắng mà có thể. Nhất định phải do thiên phú. Lửa mạnh như thế, đương nhiên là phải luyện khí rồi, không luyện khí không phải rất lãng phí sao. Từ lúc Bắc Minh Hải xuất hiện, ta đã từ từ nghiên cứu. Gần đây mới nghiên cứu xong một bộ hồn viên hợp tự quyết đầy đủ. Lý Dương cười gian gian nói. Đạo hưu cũng nhờ có nghị lực lớn, mới đạt thành tựu lớn. Bội phục chi trí, bội phục chi trí. Nhất thời luyện khí cao thủ đặt câu hỏi chắp tay nói. Những người khác cũng bàn luận. Từ trước khi Bắc Minh Hải xuất hiện đã bắt đầu nghiên cứu. Cứ thế thời gian dài không ngừng nghiên cứu, thật sự là đại nghị lực. Thành tựu như thế, cũng đáng để bội phục. Lý Dương tâm trạng thầm nghĩ hổ thẹn, hổ thẹn. Ta là do tập hợp trí tuệ của vô số luyện khí cao thủ ở ma giới mới thành. Xem như là đạo thiết, bất quá những cao thủ ma giới đều không thể đến quỷ giới, ta coi như là vì những cao thủ ma giới mà dương oai ở quỷ giới. Để cho này quỷ giới nhân hiểu được ma giới luyện khí thuật của bọn ta cũng không tệ. Lý Dương trong lòng tự đủ. Lý Dương vẫn đứng ở đây khiêm tốn nhìn hơn 10 vạn người khán giả phía dưới nhất thời đang hồn nào, lời Lý Dương nói cùng với các tuyển thủ khác nói. Những người này đều nghe được. Hơn nữa trong số những khán giả đang xem cuộc chiến còn có không ít luyện khí cao thủ. Những người này cũng hướng đến những người chung quanh giảng giải hồn viên hợp tự quyết là thế nào. 16 vị đạo hữu, bây giờ, sẽ do 3 vị giám khảo chúng ta tiến hành bình phán vũ khí. Các vị cũng có thể giảng thuật một chút cho chúng ta về những nét đặc trưng của vũ khí các vị. Hồng Phát Lao giả lớn tiếng nói. Lập tức. Ba gạ giám khảo bắt đầu xem vũ khí để tiến hành bình phán. Trên thực tế, các tuyển thủ ở đây đều là luyện khí cao thủ, nhìn người khác, lại nhìn chính mình, cũng biết hơn kém ra sao, không cần phải nói thêm, những người này đều tự mình đi ra ngoài. Ở đây các vị luyện chế đều là thượng phẩm quỷ khí, quy lực cực mạnh chỉ có dư ra và lý dịch hai vị đạo hưu, phi kiếm dư ra, mặc dù tài liệu luyện chế không phải loại tốt, nhưng dư ra cũng từng bước bước chậm rãi luyện chế. Chỉ là Dư ra luyện chế phương pháp rất đặc trưng, chúng ta trong lúc nhất thời cũng có nói, phương pháp luyện chế vũ khí của Dư ra tựa hồ không dưới hồn viên hợp tự quyết. Hồng phát lao giả quay về chúng nhân nói khiến mọi người đều là cả kinh, đều hướng về người tên Dư ra kia nhìn lại. Dư ra là một lao nhân nhỏ bé, cái mũi đỏ bừng, lúc hắn cười thì chả thấy con mắt đâu, từ đầu tới giờ, cho dù thấy Lý Dương thi triển hồn viên hợp tự quyết, cũng chỉ là cười cười mà thôi. Đây là độc môn luyện chế pháp điệp lãng của lão nhân ta, xuất hiện trước cả Bắc Minh Hải rất lâu trước kia, lão nhân ta đã bắt đầu nghiên cứu. Phong đô đại đế cử hành vài lần tỉ thí, lão nhân ta đều không tham gia, bởi vì luyện chế pháp này của ta chưa có đại thành. 10 năm trước, bí pháp này cuối cùng là có một ít thành quả, cho nên cũng mượn dịp này đến hiển thị một chút. Dư ra cười đến con mắt cũng không nhìn thấy, cái mũi đỏ bừng có vẻ rất là đáng yêu. Hồng Phát lão giả cười to lên, ha ha! Cuộc thi lần này không ngờ xuất hiện hai vị cao thủ, đều là từ trước khi Bắc Minh Hải xuất hiện đã bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu. Tới đây nhìn cũng giúp chúng ta đại khai nhàn giới, quả là thần bí khó lường. Luyện chế pháp điệp lãng và hồn viên hợp tự quyết, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, thật sự là rất đáng chờ mong à. Dư ra hướng Lý Dương chắp tay nói, cao thủ, bội phục, bội phục, Lý Dịch Đạo Hiếu, không nghĩ vừa xuất sơn, lại gặp được bậc cao thủ như ngươi. Lý Dịch đạo hữu, lao nhân ta thật sự rất bội phục, công lực cũng rất cao khiến lao nhân ta nhìn không thấu. Lý Dương cười cười. Thân thức hắn dễ dàng nhìn xuyên Dư Gia này. Dư Gia là quỷ đế trung kỳ cao thủ, coi như cũng là siêu cấp cao thủ, chuyên tâm vào luyện chế phương pháp mà cũng đạt tới tu vi như thế, thiên tư cũng rất cao. Gặp được Dư Gia, Lý Dịch ta cũng rất hưng phấn. Xin được gặp mặt để đàm luận sau 3 trận đấu. Lý Dương cười nói trên thực tế Lý Dương cũng rất hổ thẹn dư ra mới đích thực là cao thủ nghiên cứu, Lý Dương bất quá chỉ là mạo bài mà thôi, trên thực tế thời gian rèn luyện chính thức cũng bất quá hơn 1.000 năm, trong đó còn có 1.000 năm là ngủ. Bất quá, Lý Dương có toàn bộ cơ hồ tất cả luyện khí bí pháp của ma giới, lần này tỷ thí mà thua, thực sự quá mất mặt. Một là luyện khí bí pháp thần bí được chuyên tâm nghiên cứu nhiều năm, điệp lãng, bí pháp của lao nhân mũi đỏ. Mặt khác là luyện khí bí pháp cơ hồ tập hợp của tất cả cao thủ ma giới, còn có nhị nghi tịnh hỏa của hắc ý gì thanh niên, ai mạnh ai yếu. Trận đấu lần này, phòng trưng đệ nhất danh và đệ nhị danh chính là nằm trong tay lý dịch đạo hưu và dư ra. Những người khác trong lòng cũng hiểu rõ, đã thấy tuyệt kỷ lý dương, lại nhìn thấy bí pháp dư ra được lãng, bọn họ đều hiểu được đạo lý thiên ngoại Hữu thiên. Trận đấu tiến được thêm ba vòng, đúng như dư đoán của nhiều người. Tiến vào vòng quyết định chỉ có hai người đúng là lão nhân mũi đỏ Dư Gia và Kinh Thiên Địa, quỷ thần khiếp Lý Dịch. Trải qua 9 ngày thi đấu, rốt cục chỉ còn hai gạ tuyển thủ cuối cùng Dư Gia và Lý Dịch đạo hữu, hai người này chính là những luyện khí cao thủ lợi hại nhất kể từ ngày ta làm giám khảo đến nay. Hôm nay, còn có mấy nhân vật đến quan khán trận đấu này. Hồng Phát Lao giả thanh em rất rõ ràng. Lý Dương vừa nghe, con mắt lập tức sáng ngời, thần thức tản ra xung quanh. Liền phát hiện ba đạo thân ảnh đang bày tới. Ba người này công lực đều cực cao, đều là quỷ đế hậu kỳ, rất kinh khủng. Trong đó một người đúng Lý Dương đã nhận biết, Tần Nghiếp Vương. Một lát sau, ba đạo nhân ảnh liền xuất hiện trên không trung. Trong đó có một người công lực cực mạnh, cũng là người phi đến trước, một thân sắc phục màu đen, khí thế mạnh mẽ, rất là tự nhiên phát ra trung quanh. Lý Dương phán định người này chính là quỷ giới đệ nhất cao thủ phong đô đại đế. Xin ra mắt bệ hạ. Ba vị giám khảo hồng phát lão giả hành lễ nói. Phong đô đại đế. Người quan khán trận đấu phía dưới đều sợ ngây người, cũng lập tức tất cả quỷ xuống hành lễ, không trách bọn hắn kinh ngạc, bọn họ đi xem rất nhiều trận đấu luyệt khí. Ngoại trừ lần đầu tiên, phong đô đại đế cho tới bây giờ cũng chưa xuất hiện lại. Lần này tự nhiên xuất hiện. Lý Dương và Dư ra cũng không người hành lễ nói. Xin ra mắt bệ hạ. Hai vị không cần khách khí như thế. Cứ gọi ta là đạo huynh là được. Phong đô đại đế vẫn giữ nguyên vẻ mặt nói, giờ phút này trong lòng phong đô đại đế cũng rung động giống như cuồng phong cự lãng. Lần này sở di đến đây, chính là nghe nói trận đấu này xuất hiện hai người siêu cấp luyện khí cao thủ chưa xuất thế. các luyện khí cao thủ khác so sánh với hai người này căn bản không được tính là gì. Cho nên trong khi tới đây, phong đô đại đế dụng thần thức kiểm tra, chỉ phát hiện khí tức của dư ra, cũng không có phát hiện lý dương. Phong Đô đại đế còn tưởng rằng vị tuyển thủ đó vắng mặt, nhưng khi tới hiện trường, hắn mới phát hiện Lý Dương vẫn ngồi ở trên xích phòng, cho nên hắn rất ngạc nhiên. Đến đại đế cũng không thể phát hiện chút khí tức nào của Lý Dương. Việc này làm cho Phong Đô đại đế kinh dị không thôi. Vị này chắc là Lý Dịch đạo hữu. Thu vi đạo hữu quả thực tinh thâm, Vũ Sơn ta bội phục. Phong Đô đại đế quay về phía Lý Dương nói: "Để ta giới thiệu một chút, vị này chắc ngươi đã biết, chính là Trần Nghiễm." Còn vị này là Diêm La. Ba người chúng ta nghe nói thi đấu luyện khí lần này xuất hiện hai đại tuyệt thế luyện khí cao thủ nên lập tức đến quan khán. Không nghĩ lý dịch đạo hưu chẳng những luyện khí lợi hại, thân mình Tu Vi cũng rất cao thâm. Vô luận là Tân Nghĩa Vương, Diêm La Vương hay những người khác có mặt trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ, vừa rồi Phong Đô Đại Đế tự xưng cái gì? Vũ Sơn. Phong Đô Đại Đế và Lý Dương nói chuyện, thế nhưng lại nói ra tên thật. Cho nên phong đô đại đế lại cùng Lý Dương đồng bối luận giao. Phong đô đại đế có thân phận gì, chính là quỷ giới đệ nhất nhân. Ở minh giới chỉ có ngũ phương minh đế mới có khả năng sánh cùng phong đô đại đế. Nhân vật như thế, trước mặt Lý Dương tự xưng là Vũ Sơn. Đại đế, ta cũng chỉ là một người bình thường tĩnh tâm tu luyện, lần này cũng là vì một vị bằng hữu nên mới đến quỷ giới. Công lực ta cũng không tính là tinh thâm, chỉ là tùy tiện tu luyện mà thôi. Lý Dương rất bình tĩnh nói. Phong đô đại đế mỉm cười nói. Lý dịch đạo Hữu quả thật khiêm tốn, đúng là yếu điểm tu luyện. Dư ra đạo Hữu luyện chế pháp điệp lãng, ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, lần này nhất định phải đại khai nhan giới A tốt rồi, ta cũng không cản nhị vị tỷ thí nữa. Thần nghiễm, Diêm La, chúng ta đứng sang một bên xem hai vị cao thủ tỷ thí. Phong đô đại đế nói xong. Liên cùng Tần Nghiễm Vương và Diêm La Vương tới bình ủy bên cạnh bắt đầu an tâm xem cuộc chiến. Lý Dương trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an, thần thức hắn cực kỳ lợi hại. Vừa rồi trong khi phong đô đại đế nhìn hắn, Lý Dương cũng cảm nhận được một cổ sát ý. Hơn nữa cổ sát ý này là từ đáy lòng phong đô đại đế phát ra xong rồi lại tiêu tán. Nếu là quỷ đế hậu kỳ cao thủ bình thường, phòng trừng không phát hiện được, nhưng nguyên thần thần thức Lý Dương quá mức lợi hại, nên cảm nhận được. Điểm ấy làm sao khiến Lý Dương không khiếp sợ. Hấp thu Thủy Trúc tính lôi điện buồn nguyên, hơn nữa Lý Dương tinh thần tu vi đạt tới ma đế hậu kỳ, khiến cho hơi thở Lý Dương hoàn toàn thu liễm, ngay cả phong đô đại đế đều dò xét không ra, đây là chuyện tốt, có thể che giấu Lý Dương thân phận, nhưng cũng có điểm không hay. Trong tâm trí phong đô đại đế cho rằng Lý Dương là cao thủ có thể so sánh với hắn. Thân là quỷ giới đệ nhất cao thủ, tuyệt đối phong đô đại đế, từ trước tới nay. Chưa có người có thể so với hắn, thân phận hắn đã cực cao nay tự nhiên gặp được một người có thể so với quỷ giới cao thủ như hắn, hắn sẽ có phản ứng gì? Dư ra đạo Hữu lý dịch đạo Hữu bây giờ sẽ xem nhị vị thi đấu, nếu thắng, sẽ đoạt được luân hồi châu. Tốt rồi, trận đấu bắt đầu. Hồng Phát Lao Giả tiếp tục điều khiển trận đấu. Dư ra giờ phút này con mắt sáng lên, từ trong tay xuất hiện ba khối quáng thạch thiên lam thạch, lam hủy thạch. Huyết cứ lam. Ba loại quáng thạch này chỉ có huyết cứ lam là có thể so với thanh diệu băng thạch, thiên lam thạch và lam hủy thạch thấp hơn một chút, nhưng bọn chúng đều có chút tính giống nhau. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao ta lựa chọn ba loại quáng thạch này. Dư ra giờ phút này tản ra khí thế sắp bén, trong mắt cũng tinh quang lói ra. Giờ phút này hắn mới chính thức là một quỷ đế cao thủ, chính thức là chuyên gia luyện khí. Điệp lãng luyện chế pháp, lúc trước. Ta còn chưa hoàn toàn thi triển ra, điệp lãng luyện chế pháp chia làm tam trọng điệp lãng, lục trọng điệp lãng và cửu trọng điệp lãng. Những trận trước, ta chỉ dùng tam trọng điệp lãng, lần này quyết định, vì sự tôn kính đối lý dịch đạo hữu, ta sẽ dùng tuyệt chiêu cửu trọng điệp lãng. Một nhóm cửu mội chân hỏa bắt đầu bao vây thiên lam thạch dư ra bắt đầu phát ra thủ lấn quyết. Thủ lấn quyết chẳng những phải có thế mà còn phải nhờ rất nhiều vào tâm pháp. Nhìn bên ngoài vô cùng đơn giản nên không thể biết có ý nghĩa chính thức là gì. Dư ra luyện khí rất chậm, hắn từng bước từng bước luyện chế, nhưng đôi tay hắn cho tới bây giờ vẫn không ngừng di chuyển, phản phất giống như họa quyển, cứ thế họa quyển này chứa đựng họa quyển khác, phản phất như liên tiếp khôn cùng. Tại Hà Thành tổ chức của Tờ Tờ V ở quán 1 tầng 2 cổng sau Bách Khoa Trần Đại Nghĩa vào lúc 10h30 sáng thứ 7 ngày 8-11-2008 thân mời toàn thể anh em Tờ Tờ V tham gia. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân Chương 411, Trấn Phúc Chín Bội Lúc Dư ra luyện chế, quỷ giới phong đô đại đế, Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Tam Đại Bình ủy kể cả Lý Dương đều cẩn thận quan sát. Lý Dịch Vinh Đệ, không nghĩ ngươi lại là luyện khí cao thủ, ngày ấy ta tùy tiện nói bâng cơ một câu nhưng ngươi thật sự lại tham gia thi đấu luyện khí, thật sự là không thể tưởng tượng được. Tần Nghiễm Vương bay tới bên cạnh Lý Dương. Lý Dương đứng một bên nhìn Dư ra luyện khí. Liền cười nói, tần nghiễm đại ca, nói thật nha, ta cũng chỉ về phương diện luyện khí là tương đối am hiểu mà thôi, biết tỉ đấu luyện khí này có luân hồi châu, ta đương nhiên phải tới rồi. Và, xem ngữ khí huynh đệ, tự hồ đối với trận đấu này thập phần nắm chắc ha. Tần nghiễm vương con mắt sáng ngời. Luyện khí cao thủ, vô luận là ở địa phương nào đều sẽ được trọng dụng Chỉ cần này dư ra không luyện chế thân khí, ta sẽ nắm chắc. Lý Dương trực tiếp nói. Không có chút khiếm tốn, chính là một luyện khí cao thủ rất tự tin đầy ngạo khí. Bản thân mình có nhị nghi tịnh hỏa, nói về luyện khí, phòng trừng cũng chỉ đại tôn có thể vượt qua hắn. Ta sẽ chờ xem huynh đệ biểu diễn. Tần nghiễm vương cười nói. Lý Dương từ từ gật đầu, nói. Tần nghiễm đại ca kính thỉnh chờ đợi, đợi dư ra biểu diễn xong. Tần nghiễm đại ca liền có thể xem ta luyện khí như thế nào. Luyện khí trọng yếu nhất là hỏa, một khi bi lực hỏa phúc không đủ. Cho dù ngươi có kỹ thuật cũng sẽ vô dụng. Lấy ví dụ là thần khí, với kiểu mội chân hỏa, cho dù ngươi nghiên cứu kỹ thuật phức tạp kiểu gì đi nữa, cũng vô pháp luyện chế, đặc biệt với những khoáng thạch như ngũ thải hôn độn thạch căn bản là không thể hòa tan, ngay cả quáng thạch cũng không thể hòa tan, thì luyện khí bằng niềm tin à. Nhị nghi tịnh hỏa chính là mơ tưởng mà mỗi một người luyện khí cao thủ đều muốn có, nhị nghi tịnh hỏa mà xuất ra, cho dù dư ra tự tin như thế nào. Lợi hại ra sao, cũng phải túi đầu nhận vua. Tần Nghiễm vương đột nhiên ngứng mày a Lý Dịch huynh đệ, ta không phải đang quấy rầy ngươi sao, ngươi cứ ở đây an tâm chuẩn bị. Ta đến chỗ đại đế bên kia đang xem tiếp. Tần Nghiễm vương lúc này quay về Lý Dương nói. Lý Dương gật đầu nói. Đại ca hãy đi đi. Tần nghiệm vương cười liền bay khỏi xích phong, tới bên cạnh phong đô đại đế, diêm La vương. Vừa rồi phong đô đại đế thần thức truyền âm cho hắn. Lúc này mới khiến cho Tần Nghiễm Vương rời đi Lý Dương phi tới. Đại Đế Tần Nghiễm Vương bay đến bên cạnh phong đô Đại Đế. Nghe phong đô Đại Đế truyền âm hỏi chuyện. Tần Nghiễm, ta hỏi ngươi, Lý Dịch này rốt cuộc có thân phận gì? Phong đô Đại Đế đột nhiên thần thức truyền âm đến Tần Nghiễm Vương. Tần Nghiễm Vương hiểu được phong đô Đại Đế không muốn làm cho ngoại nhân biết nội dung nói chuyện, cũng thần thức truyền âm đáp. Đại Đế Lý Dịch vẫn ẩn cư tại Bắc Minh Hải cùng Bắc Minh Hải Côn Bằng yêu đế có giao tình không tệ. Có giao tình với Côn Bằng. Phong Đô Đại Đế trong lòng âm thầm tính toán. Nhìn thấy Lý Dương, Phong Đô Đại Đế trong lòng vẫn chưa yên tâm. Hắn là quỷ giới chi tôn, không người nào có thể xoay chuyển địa vị hắn. Hôm nay lòi đầu ra tên Lý Dịch ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu. Sao không khiến cho Phong Đô Đại Đế cảm thấy nguy cơ, khiến cho Phong Đô Đại Đế trong lòng bất an. Phong Đô Đại Đế có thói quen nắm tất cả cục diện trong tay. Lý Dương xuất hiện, khiến cho Phong Đô Đại Đế có loại cảm giác nắm không chắc. Những lời ngươi nói là thật. Phong Đô Đại Đế dò hỏi. Thuộc hạ cam cam đoan việc này tuyệt đối là thật. Tần Nghĩa Vương thập phần khẳng định nói, từ lúc Lý Dương nói ra khuôn mặt, nắm tay, hắn đã hoàn toàn tin tưởng rằng Lý Dương. Phong Đô Đại Đế trong lòng thở dài một hơi. Hông Thạch. Ngươi nói ly dịch này nghiên cứu hồn viên hợp tự quyết mất rất nhiều thời gian hả? Từ trước lúc Bắc Minh Hải xuất hiện đã nghiên cứu, việc này có đúng thật hay không? Phong đô đại đế cũng chuyển âm sang hồng phát lao giả trên bình đài. Hồng phát lao giả lúc này cũng chuyển âm nói. Bầm báo đại đế, mỗi một luyện khí giả đối với nghiên cứu bí pháp của mình đều rất trân quý, tuyệt không chuyện ra ngoài. Vì vậy lý dịch nói hồn viên hợp vũ quyết là do hắn nghiên cứu cũng không sai. Cho dù có người truyền thụ cho hắn, cũng không có khả năng các luyện khí cao thủ đều truyền thụ hắn. Ngoài ra, hồn viên hợp tự quyết chính là luyện chế pháp quyết trọn vẹn, một người có thể hoàn toàn nghiên cứu ra, thật sự khó có thể tưởng tượng, cơ hộ gần như không có khả năng. Lý dịch này một mình nghiên cứu ra, quả thật là thiên tư cao vô cùng, phải mất rất lâu mới có thể. Cho nên thuộc hạ cho rằng lý dịch nói có thể là sự thật. Phong đô đại đế gật gật đầu. Hắn cũng là người cực kỳ thông tuệ, đương nhiên hiểu được đạo lý này, muốn đạt tới đỉnh cao, nếu không vất vả khổ công rèn luyện, tuyệt đối không có khả năng. Hành nghiệp luyện khí, cơ hội mỗi người đều phải có đặc trưng kinh nghiệm quý báu của mình, trừ phi là chuyển cho đồ đệ. Điều này cũng lý giải vì sao lúc trước view chuyển cho Lý Dương, nghiêm lệnh Lý Dương không được phép chuyển cho người khác. Lý dịch này có thể đối với luyện khí hành nghiệp có thành tựu kinh người như thế, chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian hơn nữa toàn thân tâm đầu nhập vào trong đó. Xem ra, lý dịch này không phải loại người có giá tâm phong đô đại đế có thể phán đoán, lý dịch này ẩn cư nhiều năm, chuyên tâm hiểu được thiên đạo, luyện khí cao thủ si tâm nghiên cứu. Có thể ẩn cư nhiều năm, nhất định không phải loại người truy đổi quyền lực. Đột nhiên, phong đô đại đế trên mặt có một tia cười khổ. Ai, lúc trước đảm nhiệm quỷ giới đại đế, cũng nhiều năm rồi, ta cũng dứt không được. A-di-đà-phật và chuẩn đề đạo nhân đều hiểu được đại viên mãn, nhưng ta vẫn như trước vẫn ở tầng cuối cùng, mai chưa đạt tới đại viên mãn, có lẽ ngày nào ta có thể bông tha quyền lực, ngày đó ta mới có thể tiến lên thêm một tầng lâu. Phong đô đại đế hiểu hắn vẫn chưa thể hoàn toàn làm được. Trận đấu tiến hành đã qua thêm một canh giờ, Lý Dương vẫn như trước chưa có động thủ, nhưng lúc này nhưng không có bất luận kẻ nào nói Lý Dương, bởi vì hắn ở các trận trước đã triển khai thực lực chính mình. Hơn nữa các trận trước Lý Dương đều là đến gần cuối mới bắt đầu luyện chế. Dư ra luyện chế rất là thuận lợi, biểu hiện ra mặt, không tự kìm hãm được hiện ra vẻ tươi cười. Thiên Lam Thạch đã hoàn toàn hòa tan, hơn nữa dung hợp đám thủ ấn quyết hình thành địa quan quyển, đồng thời Lam Hủy Thạch cũng bay tới cửu mội chân hỏa rất nhanh liền nung chạy hoàn toàn Lam Hủy Thạch, đồng thời hòa tan hoàn toàn chất lỏng đang bao vây Thiên Lam Thạch. Dư ra hai tay kết xuất thủ ấn quyết càng thêm thâm ảo hình thành địa quan quyển Năng lượng ngày càng mạnh, dung hợp vào trong lam hủy thạch. Ta rốt cục hiểu được Lý Dương con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, tới giờ phút này, hắn mới hiểu được nguyên lý. Đương nhiên, cái này không phải Lý Dương chỉ nhìn dư ra thi triển thủ hấn quyết là đoán ra. Hắn còn chưa có như vậy lợi hại, chủ yếu là bởi vì ghi lại có một kỳ xảo gọi là liên hoàn. Kỷ xảo này chính là mỗi luyện khí cao thủ ma giới đều nghiên cứu đến. Có thể nói trong nguyên lý liên hoàn là điệp lãng liên hoàn. Bất quá phương pháp cơ bản nhất chính là Điệp Lãng cũng là liên hoàn sau khi biến đổi, tiến hóa, luyện chế thành công. Liên hoàn chỉ có thể xem như một tiểu kỳ xảo, mà Điệp Lãng cũng chỉ là một môn luyện chế pháp. Hai người một người là địa, một người là thiên, chênh lệch quá lớn, bất quá nguyên lý cơ bản nhất lại giống nhau. Tiểu như liên hoàn là số học cơ bản thì Điệp Lãng là sổ học bậc trung giải phương trình nhiều nghiệm. Trải qua 3 canh giờ. Thiên lam thạch và lam hủy thạch đã hoàn toàn dung hợp nhất thể. Lúc này huyết cứ lam cũng bị cửu mội chân hỏa hoàn toàn bao vây, rất nhanh liền dung hóa thành chất lỏng Chất lòng huyết cứ lam chuyển thành màu lam, có một cái điều hồng ở trong đó. Chất lỏng này bao vây toàn bộ thiên lam thạch và lam hủy thạch, đồng thời dư ra tiếp tục thi triển ra luyện chế pháp cửu trọng điệp lãng. Huyết cứ lam cũng không ngừng dung hợp đám thủ hấn quyết hình thành nhở quan quyển. Dư ra trên mặt nụ cười càng ngày càng sáng lạn, cửu trọng điệp lãng cũng không phải muốn thi triển là thi triển được. Thiên lam thạch, lam hủy thạch, huyết cứ lam, mặc dù huyết cứ lam là tốt nhất nhưng nếu ba khối quáng thạch đều là huyết cứ lam, ngược lại hiệu quả sẽ không bằng bây giờ. Quan trọng là làm cho ba khối quáng thạch có đặc trưng liên lạc, phẩm chất cũng là tương đồng, thập phần thích hợp với phương pháp luyện chế cửu trọng điệp lãng. Phía dưới rất đông quỷ giới nhân quan sát luyện khí đều mở to hai mắt nhìn. Giờ phút này dư ra trong tay lại xuất hiện màu lam thủy lưu, giống như thủy lưu trong nước biển, từng đạo thủy lưu xoay tròn trên tay hán. Dư ra giờ phút này khí thế hoàn toàn bộc phát, trên mặt cũng tản ra hồng quang. Cựu trọng điệp. Thiên lam thạch, lam hủy thạch, huyết cứ lam hoàn toàn dung hợp thành nhất thể, giống như sóng nhỏ lan tan, một hồi lâu sau đã hình thẻ nhờ một thanh trọng kiếm màu lam, tiếp theo dư ra một tiếng hét lớn. Hoàn toàn do quỷ cụ lực hình thành thủy lưu bắt đầu vờn chung quanh trọng kiếm màu lam giống như trường xạ vỗ lượng, thủy lưu này không ngừng vi thông chứ trọng kiếm toàn nhiễu. Trọng kiếm cũng rung động theo, do bên trong rung động khiến cho ở đây cơ hồ tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện ra trọng kiếm này vi lực quá kinh khủng, chỉ chấn động thôi mà không khí cũng chấn động, cái này chỉ là trọng kiếm tự thân chấn động mà thôi. Thủy lưu vờn quanh càng ngày càng ít, nhìn kỹ mới có thể phát hiện, Thủy lưu đều từ mũi trọng kiếm dung hợp vào trong kiếm thể. Dư ra trên mặt tràn đầy nụ cười, trên ngực một giọt máu bay đi, nhanh chóng dung nhập vào trong đó, trích huyết nhận chủ. Lao nhân ta hơi diễn trò một chút. Dư ra vung tay phát ra một đạo quỷ minh lực, trực tiếp dung nhập vào làm sát trọng kiếm kiếm trong cơ thể. Lập tức trọng kiếm từ bên trong phát ra một đạo công kích kinh khí, Lý Dương thần thức lập tức cẩn thận quan sát. Chỉ thấy đạo kinh khí từ bên trong trọng kiếm phát ra. Bên ngoài trong lúc thẩm đấu phản phất như không ngừng Trấn phúc. Ở nội tầng thì Trấn phúc gấp 3, ở trung ngừng cùng chấn phúc gấp 3, nên bên ngoài huyết cứ lam hình thành đao phong Trấn phúc, tổng cộng uy lực gấp 9 lần kinh khí phát ra. Gấp 9 lần công kích 3. Cái này mà gọi là thượng phẩm quỷ khí sao? Chẳng phải gần bằng thần khí rồi còn gì? Một người hô to. Phong đô đại đế nhất thời con mắt sáng ngời, lập tức tiến lên vui vẻ nói. Dư gia quả nhiên là luyện khí cao thủ, ba khối quáng thạch bình thường, sau khi luyện thành công lại có hiệu quả như vậy, thật sự thật sự khiến ta bội phục. Bội phục. Phong Đô đại đế kích động không thôi. Trấn phúc gấp 9 lần, cửu trọng điệp lãng, quả nhiên thần kỳ. Tân Nghiễm Vương và Diêm La Vương đều khiếp sợ. Phía dưới hơn 10 vạn người cũng huyên náo theo, bọn họ cũng nghe được thanh âm không ít cao thủ phía trước đang xem cuộc chiến, hoàn toàn thấy rõ được trọng kiếm này lợi hại thế nào. Nhất thời bàn luận sôi nổi. Mọi người đều nào bàn luận. Tất cả mọi người đối với luyện chế pháp Điệp Lãng đều cảm thấy khiếp sợ. Cửu trọng Điệp Lãng, hồn viên hợp vũ quyết có thể so sánh không? Ngay từ đầu trận đấu một ít luyện khí tuyển thủ bị đào thải cũng ở phía sau cưới mây nhìn. Giờ phút này một gã luyện khí tuyển thủ trực tiếp nói. hiển nhiên, cửu trọng Điệp Lãng thật sự quá mức lợi hại. Không ít người đều nhìn về phía Lý Dương, bây giờ chính là muốn xem Lý Dương làm thế nào lợi hại, lợi hại, trấn phúc gấp 9 lần công kích, bội phù, bội phù. Lý Dương nhãn tỉnh tĩnh đắc cổn viên, cả kinh than vãn. 9 thần hoa có thể trấn phúc gấp 10 công kích, chính là do Si View đại tôn tự mình luyện chế, vận dụng như phong tự bế bí pháp mà tạo thành hiệu quả trấn phúc. Lý Dương mặc dù ma thần lục tuyệt đại thành nhưng hắn hiểu được đạo của Si View hắn đối với chính mình còn chưa đạt đến đại viên mãn. Hắn cũng luyện chế h địa quyển lần đầu tiên luyện chế thượng phẩm ma khí Trấn phúc chỉ có gấp 5 làn, lần thứ 2 như phong tự bế đại thành, trấn phúc hiệu quả cũng chỉ là gấp 8 mà thôi, cũng thích hợp với vũ khí công kích cận nhân. Lý Dương xem qua như phong tự bế, hơn nữa cũng tham khảo qua lúc trước si view luyện chế chiến thần hóa, mới có thể đạt tới hiệu quả trấn phúc gấp 8. Nhưng dư ra này đối với kiểu trọng điệp lãng đạt tới hiệu quả trấn phúc gấp 9. Dư ra... Vũ Sơn ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến quỷ giới ta lại có luyện khí cao thủ đẳng cấp như thế, nếu so sánh với ngươi thì kiểu trọng lâu đệ nhất luyện khí sư căn bản không tính là gì. Sau khi trận đấu này chấm dứt, ta nhất định phải mời Dư ra đến đế cùng ta làm khách. Phong đô đại đế quay về Dư ra có vẻ thập phần khách khí, cũng tự xưng Vũ Sơn, không có chút ngạo khí. Đại đế cho mời, lão đầu tử ta không dám không đi. Dư ra cũng không có cự tuyển. Nhất thời phong đô đại đế có vẻ rất là cao hứng. Lý Dương đột nhiên hà hà cười to lên. Ta cũng không đến ngày thứ ba, ký nhiên dư già đã luyện chế thành công. Để cho ta chứng kiến được phương pháp luyện chế kinh người như thế, ta sẽ không lãng phí thời gian mọi người nữa. Bây giờ, ta sẽ bắt đầu luyện chế. Lý Dương không có chút lo lắng, trên mặt chỉ có một nụ cười điềm nhiên. Tất cả ánh mắt mọi người đều hướng đến Lý Dương, vài trận đấu trước. Lý Dương đều là đợi cho gần cuối cùng mới bắt đầu luyện chế, lần này thái độ cũng tương tự, dư ra chấm dứt là hắn liền bắt đầu. Chỉ là, Trấn phúc gấp 9 lần công kích thượng phẩm quỷ khí, Lý Dương có thể luyện chế ra thứ lợi hại hơn sao? Tất cả mọi người hoài nghi. Kể cả Tần Nghiễm Vương lúc trước đối với Lý Dương rất tự tin cũng hoài nghi. Lý Dương phát tay một chiêu một tảng đá ngăm đen phiêu phủ ra, từng đạo ngũ sắc thải quăng từ trên tảng đá phát ra. Mọi người trong lúc nhất thời đều trận mắt há hốc mồm. Ngũ thải hôn đồn thạch. Tiếng kinh hô từ trong miệng dư ra văng lên. Trong lúc nhất thời chúng quanh hơn 10 vạn người thế nhưng lại không có chút thanh âm. Rất yên tĩnh, tất cả mọi người trận mắt há hốc mồm nhìn ngũ thải hôn độn thạch lặng lặng phiêu phủ. Tại Hà Thành tổ chức của Tờ Tờ V ở quán 1 tầng 2 cổng sau Bách Khoa Trần Đại Nghĩa vào lúc 10h30 sáng thứ 7 ngày 8-11-2008 thân mời toàn thể anh em Tờ Tờ V tham gia. Chương 412, Lưỡng Nghi Tịnh hỏa Ngũ thải hôn độn thạch, tản ra ngũ thải quang mang nhẹ nhẹ đến mê người, ở đây các cao thủ, đặc biệt là luyện khí cao thủ, cơ hội chỉ liếc mắt là phán định quang thạch trước mắt chính là ngũ thải hôn độn thạch chân quý vô cùng. Phong đô đại đế Vũ Sơn, Tần Nghiêm Vương, Diêm La Vương, Dư Gia đều chờ đợi, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Ngũ thải hôn độn thạch, chỉ có yêu giới nữ hoa cùng hôn độn Sơn mới có. Quỷ giới cũng từng có cao thủ đến yêu giới, dù sao quỷ giới quỷ đế và minh giới minh đế, căn bản không thể phân biệt, năng lượng đều là quỷ minh lực. Nữ hoa nương nương mặc dù đối với quỷ giới nhân không có thành kiến, cũng để cho một ít cao thủ lấy ngũ thải hôn độn thạch. Lý dịch vinh đệ, chẳng lẽ ngươi dùng ngũ thải hôn độn thạch luyện khí? Tần Nghĩa Vương khó tin hỏi. Tất cả mọi người nhìn Lý Dương, đều không tin. Dùng ngũ thải hôn độn thạch luyện khí. Điều kiện tiên quyết chính là có thể nung chảy Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch, chẳng lẽ Ngũ Thải Hỗn Độn Thạch lại dễ dàng nung chảy sao? Lưỡng Nghi Tịnh Hỏa 3 Chẳng lẽ Lý Dịch Đạo Hưu có lưỡng Nghi Tịnh Hỏa? Dư ra nhìn Lý Dương, trong mắt lóe quang mang cháy bỏng, đối với si mê luyện khí cao thủ mà nói, Lượng Nghi Tịnh Hỏa chính là mơ tưởng rất muốn đạt đến, có Lượng Nghi Tịnh Hỏa, liền có thể luyện chế thần khí. Phía dưới hơn 10 vạn người lại ồn ào. Lão Thiên À, Ngũ thải hôn độn thạch. Chẳng lẽ muốn luyện chế thần khí, lý dịch tiền bối này quả nhiên thần bí khó lường. Hôm nay nói không chừng có thể đại khai nhãn giới. Ừ, này lý dịch mặc dù là quỷ đế, nhưng để luyện chế thần khí cũng không phải quỷ đế có khả năng làm được. Dụng hỏa luyện chế phải là lưỡng nghi tình hỏa, chính là lưỡng nghi tình hỏa. À, ta vẫn chưa có nghe nói quỷ đế lại có lượng nghi tình hỏa. Phải rồi. Lý Dịch này nói không chừng chỉ xuất ra ngũ thải hỗn độn thạch để dọa người thôi. Một ít người làm không được lại cứ nghĩ người khác không làm được liền mượn lúc này để hủy danh dự Lý Dương. Không nhất định. Các vị còn nhớ kỹ Lý Dịch tiền bối trong khi thi đấu đã tụ tập hỏa trúc tính năng lượng trong thiên địa, chỉ một lúc đã tụ tập thành cửu nguyệt chân hỏa. Đối với năng lực khống chế lửa quả thực là không có ai bằng, nói không chừng Lý Dịch tiền bối thật sự có lượng nghi tình hỏa. Lời này vừa nói ra, Nhất thời đám người phía dưới đa số người đều ủng hộ Lý Dương. Phần đông người đứng xem Lý Dương, hoặc là kỳ vọng, hoặc là không tin, hoặc là muốn xem Lý Dương tiếp tục thế nào, nhưng là mặc kệ ra sao tất cả đều nhìn Lý Dương, đều chờ xem Lý Dương rốt cuộc làm thế nào để xử lý ngũ thải hốn độn thạch này. Lý Dương cười cười, tay phải vươn ra. Đồng! Không khí một trận chấn động, một đóa hát sắc hỏa hiếm từ trong lòng bàn tay Lý Dương phát ra giống như hoa sen. Lửa, là màu đen, vô luận là phong đô đại đế, tần Nghiêm vương, diêm la vương, hay là dư ra, hồng thạch cùng với này mấy cao thủ mới bị đào thải vẫn đang xem cuộc chiến, thậm chí kể cả hơn 10 vạn quỷ giới cao thủ đang quan sát phía dưới, đều im lạo. Ngọn lửa màu đen, chẳng phải là lưỡng nghi Tịnh hỏa sao? Phía dưới một trận ồn ảo văng lên, không có khả năng. Quỷ đế sao có thể sử dụng lưỡng nghi tỉnh hỏa, không có khả năng. Nói không chừng là lý dịch làm bảo thuật. Thoạt nhìn là ngọn lửa màu đen, trên thực tế chỉ là lửa bình thường mà thôi. Nhìn thấy hát sắc hỏa trên tay Lý Dương giống như hoa sen, phía dưới càng trở nên huyên áo. Nhưng những người đang quan sát bên cạnh như bọn người phong đô đại đế, Tần Nghiệm Vương cũng không có một chút nghi vấn nào, bởi vì thần thức bọn họ dễ dàng có thể phát hiện đoá hát sắc hỏa thoạt nhìn xinh đẹp kia thực tế kinh khủng cỡ nào. Lý Dương vung tay lên. Hác sát hỏa hoàn toàn bao vây ngũ thải hốn độn thạch, từng thanh em suy suy văng lên, từ mắt thường có thể trông thấy ngũ thải hốn độn thạch bắt đầu bị nung chảy. Phía dưới đã không còn thanh em tranh luận. Có thể hòa tan ngũ thải hốn độn thạch, không phải lưỡng nghi tịnh hỏa thì là cái gì? Không có một người dám cãi lại nữa, giờ phút này trong mắt bọn họ địa vị Lý Dương đã tăng lên, kể cả phong đô đại đế, đối với Lý Dương thái độ cũng là thay đổi 180 độ. Lưỡng nghi tịnh hỏa Nó là khái niệm gì? Chính là nói rằng Lý Dương có thể luyện chế thân khí, một cao thủ có thể luyện chế thân khí, quỷ giới còn chưa có một người có thể luyện chế thân khí, cho dù muốn luyện chế thân khí, cũng phải đi lên tiên giới cầu cao thủ. Tiên giới chỉ có hỏa đức chân quân, là tiên thiên hỏa đức thân, đặt tới tiên đế cảnh giới, trong chân hỏa trong cơ thể là lưỡng nghi tịnh hỏa, ngoại trừ hỏa đức chân quân, chỉ đại tôn mới có thể. Tiên giới hỏa đức chân quân tính tình ngạo Bởi vì ngoại trừ Đại Tôn, duy nhất chỉ có hắn mới có thể luyện chế thần khí, địa vị tôn sùng, tự nhiên tương đối kiêu ngạo, muốn hắn luyện chế thần khí hư. Phải cực kỳ khó khăn. Những cao thủ quỷ giới đều nếm qua rất nhiều vật ức. Nếu cầu Đại Tôn lại càng khó, Đại Tôn luyện khí cho ngươi. Có thể hả? Thế nhưng bây giờ quỷ giới rốt cuộc cũng có một người có thể luyện chế thần khí. Quỷ giới nhân ở đây trong lòng độ kích động không thôi. Một cao thủ có thể luyện chế thần khí, đại diện cho rất nhiều thứ, kể cả phong đô đại đế từ nay về sau cũng phải khách khí đối đại hán, còn có rất nhiều quỷ đế cao thủ đều rất muốn thần khí. Giờ phút này, những người ở đây đều không dám quay dày Lý Dương, chăm chú nhìn Lý Dương luyện chế thần khí. Hô hô! hỏa diễm chấp chớp, không khí rung động, cũng không biết Lý Dương làm thế nào mà ngũ thải hốn độn thạch đã biến thành một thanh trọng kiếm. Lúc trước lấy ra một khối ngũ thải hốn độn thạch, Đã sớm chuẩn bị toàn bộ, vừa vận hình thành một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm này đương nhiên có thể luyện chế thành thần khí, nói không chừng từ nay về sau ta còn có thể đem nó để trao đổi một ít luân hồi châu. Cũng không nên luyện chế quá tốt, đem phương pháp như phong tự bế dung nhập vào trong là được rồi. Lý Dương trong lòng có quyết định, lúc này con mắt nhắm lại. Hai tay từng đạo thủ ấn quyết nhẹ nhàng phát ra, Lý Dương trực tiếp hấp thu thủy trúc tính năng lượng trong thiên địa. Giống như hấp thu hỏa trúc tính năng lượng tạo thành cựu mỡ chân hỏa, thủy trúc tính năng lượng này cũng cực kỳ tinh túy. Từng đạo thủ hấn quyết bắt đầu không ngừng xoay xung quanh, lấy Lý Dương làm trung tâm, lượng trung quanh thân Lý Dương thành những vòng tròn phát ra mê huyến quang mang. Hồn viên hợp tự quyết, hơn nữa lại dung hợp thiên đạo ở trong đó. Lợi hại, lợi hại. Đôi mắt dư ra đột nhiên sáng lên, giống như một người nghèo khổ nhìn thấy 10 vạn nguyên tệ, hai mắt giống như soi thẳng vào Lý Dương Nhìn chầm chầm hắn, e sợ là nhìn không rõ. Lý dịch đạo hưu đối với cảm nộ thiên đạo quả nhiên cao thâm, lại có thể dung hợp vào trong luyện khí. Phong đô đại đế cả kinh thán vãn, hắn đối với thiên đạo cũng hiểu được khá sâu, liếc mắt nhìn xuyên thủ ấn quyết của Lý Dương có ẩn chứa nhẹ nhẹ về nào ở trong đó. Hắc sắc trọng kiếm bay tới đỉnh đầu Lý Dương. Lý Dương liên tiếp phát ra hàng ngàn thủ ấn quyết. Từng đạo mê ly quang mang không ngừng xoay tròn chung quanh Lý Dương. Quang mang phát ra bốn phương mười hướng, hết thể có vẻ mỹ luân mỹ hoán, Lý Dương liền khoanh chân ngồi trên đỉnh núi. Đột nhiên đôi mắt Lý Dương mở ra, giống như lôi điện lôi phạt Hờ ba. Một tiếng quát vang vọng cả thiên địa, thủ hấn quyết hình thành từng đạo quang mang xoay tròn rồi hoàn toàn dung nhập vào trong hát sắc trọng kiếm. Trong lúc nhất thời từng đạo thải quang bao vây hát sắc trọng kiếm, không người có thể thấy rõ chân diện mục của trọng kiếm. Rất lâu sau. Trên mặt Lý Dương có tia mỉm cười, tay vươn ra. Một tiếng kiếm ngân văng lên, không gian trở nên chấn động, không gian xuất hiện nhiều vết nức. Trọng kiếm liền bay tới trên tay Lý Dương, giờ phút này trọng kiếm vẫn là hát sắc như trước. Trên thân kiếm trên có nhiều đạo gận sóng, hơn nữa không ngừng lưu động, cực kỳ huyền diệu. Các vị, ta đã luyện chế thành công, trọng kiếm này chỉnh thể đã hoàn tất cả đều là từ ngũ thải hôn độn thạch luyện thành, giống như nhất thể. Thân mình chẳng những có hiệu quả công kích trấn phúc gấp 8, lại có thể hòa tan 8 phần lực công kích đối phương, phòng trừng chỉ chịu một phần áp lực mà thôi. Lý Dương mỉm cười nói, Mặc dù này thần khí công kích Trấn phúc chỉ có 8 đội, không bằng thượng phẩm quỷ khí dư ra chân phúc gấp 9, nhưng thần khí phòng ngự cũng có thể hòa tan cực đại bộ phận công kích, 8 phần công kích, chỉ cần chia ra, công kích phòng ngự tăng lên, hiệu quả cũng tốt hơn nhiều. Hiến tĩnh Lợi hại Bội phục Bội phục à, lý dịch đạo Hữu ta nhận thùa, láo nhân ta luyện chế chỉ là thượng phẩm quỷ khí mà thôi, về bản chất đã không bằng lý dịch đạo hữu ngươi rồi, hơn nữa lý dịch đạo hưu ngươi chẳng những luyện chế ra thần khí, lại có công kích công kích Trấn phúc, phòng ngự phương diện cũng hòa tan đại bộ phận công kích của đối phương, phòng trừng kể cả tiên giới hòa đức chân quân cũng không bằng đạo hữu ngươi, quỷ giới ta tự nhiên có thiên tài như thế láo nhân ta cũng cảm thấy. Tiêu hãnh Dư ra ha ha cười to lên. Hắn thua, căn bản không cần phải bình phán. Từ lúc Lý Dương phát ra lưỡng nghi tình hỏa, thắng bại đã định. Dù cho Dư ra hắn có luyện chế quỷ khí thế nào đi nữa thì cũng kém xa thần khí. Đây là hai tầng khác biệt, căn bản không có thể so sánh. Hơn nữa Lý Dương hắn luyện chế thần khí cũng có chấn phúc hiệu quả. Trên thần khí có thể thêm hiệu quả Trấn phúc, luyện chế càng thêm khó khăn. Ha ha! Quỷ giới ta cũng đã có một cao thủ có thể luyện chế thần khí, từ hôm nay trở đi, quỷ giới ta cũng có thể tự ngạo rồi. Lý Dịch đạo hữu, lần này tỷ thí ngươi thắng, phần thưởng Luân Hồi Châu sẽ trao cho ngươi. Phong Đô đại đế ha ha cười to đi tới trước mặt Lý Dương, có vẻ rất là nhiệt tình. Lý Dịch vinh đệ, ngươi sao không nói cho ta biết, ngươi có thể luyện chế thần khí à, có tài nghệ như thế, muốn có Luân Hồi Châu, tuyệt đối không phải việc khó. Trần Nghiễm Vương tiến lên mắng. Con gái ta hiểu tuệ vẫn muốn một món đồ thần khí, ta đã nhiều năm như vậy, cũng đã có một khối ngũ thải hốn độn thạch nhưng khổ nổi vô pháp luyện chế, tiên giới hỏa đức chân quân luyện chế một lần, lại đòi một khối ngũ thải hốn độn thạch cho nên phải kéo dài tới hôm nay. Lý Dịch Vinh Đệ, ngươi nhất định phải giúp ta một lần, đương nhiên, sự tình luân hồi châu, ta nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Lý Dương vừa muốn nói chuyện, đột nhiên Diêm La Vương cũng tiến lên tới. Ly dịch đạo hữu rất cần luân hồi châu phải không? Phong đô đại đế hỏi. Lý dương khi trước cười nói. Ta từng đi qua minh giới, cùng một gã ma giới tiểu hưu kết làm hình đệ kết nghĩa, lần này chính là thụ sở thác của tiểu Hữu muốn vì hắn mà tìm người yêu hắn tại nhân giới, mà người yêu hắn lại chính là ở quỷ giới. Ừm, sau khi người chết đến quỷ giới, đều có thể xuất hiện tại thập điện diêm vương, việc này phải thử lần lượn. Phong đô đại đế gật đầu nói. Hắn hoàn toàn hiểu được, luân hồi kính chỉ có luân hồi châu mới có thể điều tra. Lý dịch đạo Hữu bằng hưu tốt của ta sở Giang Vương vẫn muốn luyện chế một món đồ thần khí, nhưng hắn và hỏa đức chân quân quan hệ không tốt, tin rằng ngươi vì hắn luyện chế một món thần khí, hắn nhất định sẽ cho ngươi luân hồi châu. Diêm La Vương cũng cười cười đi tới. Giờ phút này những người chung quanh, vô luận là Phong Đô Đại Đế hay những người khác, đều đối với Lý Dương rất nhiệt tình. Lý Dương đều cảm nhận được. Trên mặt Lý Dương mỉm cười, hết thể đúng như hắn sở liệu, lưỡng nghi tịnh hỏa vừa ra, luyện chế một món đồ thần khí, thân phận chính mình lập tức không giống trước kia. Mỗi một người đối với Lý Dương thái độ cũng bất đồng, tin tưởng rằng kể từ nay việc điều tra tung tích tuyết tại quỷ giới sẽ đơn giản hơn nhiều. Lý dịch đạo hữu, dư ra đạo hữu, ta tại đế cũng đã chuẩn bị săn điên tịch, không biết có thể nể mặt ta mà tới hay không. Phong đô đại đế quay về Lý Dương và dư ra nói. Từ khi Lý Dương xuất hiện, danh tiếng của dư ra hoàn toàn bị che khuất, trên thực tế dựa vào điệp lãng luyện chế pháp đã khai sáng một loại hình luyện chế phương pháp của luyện khí tông sư, tuyệt đối là được vạn nhân kính ngưỡng chúc mục. Giờ phút này, đãi ngộ như vậy lại dành cho Lý Dương. Lý dịch đạo hữu, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy cũng không nể mặt ra. Phong đô đại đế tựa hồ có chút tức giận. Lý Dương cười nói, Không, ta đang suy nghĩ. Sau trận đấu này người định thưởng Luân Hồi Châu cho ta vào lúc nào?" Lý Dương đứng bên cạnh giả bộ tiểu gia tử. Mọi người vừa nghe xong, không nhịn được cười to, mọi người cũng biết Lý Dương chỉ là hay nói giỡn mà thôi. "Tốt, Luân Hồi Châu này, ta sẽ trực tiếp cho ngươi." "Tốt rồi, có thể đến đế cũng rồi." Phong đô đại đế giờ phút này đối với Lý Dương nhiệt tình vô cùng. Lý Dương mỉm cười chứ tiếp nhận Luân Hồi Châu, nói: "Thịnh tình của đại đế như thế, Lý Dịch sao dám chối tử? Đồng thời, Lý Dương nhìn về phía tần nghiệm vương nói. Tần nghiệm đại ca, sau khi tiết tiến, ta sẽ cùng ngươi đi tần Nghiễm thành. Lời Lý Dương tiểu hữu nhắc nhở ta vẫn động ở trong lòng, không sớm ngày hoàn thành thật sự không thể tâm an. Được rồi, có luân hồi châu, lần này sẽ đơn giản hơn. Sau khi đến tiệc, ta sẽ cùng ngươi quay về tần nghiệm thành, giúp ngươi thông qua luân hồi kính điều tra một lần. Tần nghiệm vương thống khoái nói. Lập tức phong đô đại đế nhiệt tình chỉ huy thủ hạ, Lý Dương bọn người liền hướng đế cung bay đi. Khái, một thân bạch tuyết trường sam, trung niên nhân đầu bạc phiêu phiêu chậm rãi xoay người rời đi, thấp giọng thở dài than vãn. Luân hồi châu, lúc nào mới có thể có một viên luân hồi châu? Thẩm Hoan đại ca, nhất định phải chờ ta. Một cô nương quần áo màu phấn hồng lập tức đi theo phía sau bạch y gì trung niên nhân đầu bạc, một lát sau, trung niên nhân này liền biến mất trong đám người. Chương 413, Triều Lãm. Hiện trường có hơn 10 và người, Lý Dương sao có thể nhìn kỹ? tự nhiên không chú ý tới vị bạch đi gì trung nhân nhân. Giờ phút này, được phong đô đại đế dẫn đường, đoàn người Lý Dương bay về phía đế cung của phong đô đại đế. Đế cung cực lớn, quả thực chỉ một phần của phong đô thành thôi, nhưng đạt tới gần nàng giảm. So với đế cung tại địa cầu thời thượng cổ thì hoàng cung không biết lớn hơn bao nhiêu lần, bọn người Lý Dương từ cửa cung đi vào. Sau đó những cao thủ này giống như tản bộ đi vào đế cung. Thiên đạo tự nhiên. Phong đô đại đế đối với cảm ngộ thiên đạo đã đạt tới một mức cực kỳ cao. Cách bố trí đế cung này làm cho người ta cảm thấy thưởng tâm duyên mục giống như tự nhiên mà hình thành. Thác nước, hồ nước, núi nhỏ đoàn người Lý Dương đều thưởng tâm duyệt mục Các vị đạo hữu, theo ta đế tiểu vân phong cùng thưởng thịnh yến, được chứ? Phong đô đại đế mỉm cười quay về chúng nhân nói. Thịnh Tình đại đế như thế, bọn tại hạ đương nhiên phải đi rồi." Lý Dương gật đầu nói. "Tiểu Vân Phong, ở Tiểu Vân Phong mà hưởng thụ tiểu yến thật sự đúng là một kiều hưởng thụ, đã lâu không có đến Tiểu Vân Phong, lần này cũng nhờ Lý Dịch huynh đệ và dư ra đạo hiếu." Tần Nghiễm Vương ha ha cười nói. Mọi người đàm luận cười nói, lập tức liền bước lên mây đi lên Tiểu Vân Phong. Lần này tham gia yến hội tổng cộng có 6 người, Phong Đô đại đế Vũ Sơn, Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Lý Dương, dư ra cùng với quỷ đế cao thủ duy nhất trên bình ủy hồng thạch. Sáu người đều là quỷ đế cao thủ, đều là quỷ giới thượng tầng nhân vật. Tiểu Vân Phong, phía trên vân vụ bao phủ, giống như tiên cảnh. Trên đỉnh Tiểu Vân Phong, các vị đạo Hữu xin mời ngồi. Phong đô đại đế đương nhiên phải vào vị trí chủ tọa bọn người Lý Dương còn lại tùy ý chọn một vị trí ngồi. Chia ra hai bên, sáu người cứ thế ngồi, lập tức một đám mỹ ngựa vũ cơ bay tới. Trong vân vụ mờ ảo bắt đầu ca múa, đồng thời đám thị nữ xinh đẹp cũng đang cầm các loại mỹ thực đưa đến trước bàn sáu người. Các vị, hôm nay ta thực sự rất cao hứng, ha ha, quỷ giới ta rốt cục cũng ra một vị cao thủ có thể luyện chế thần khí. Điều này từ cổ trí kim cho đến nay chưa từng có, vì thế chúng ta nên cạn một chén. Nào, cạn chén. Phong đô đại đế cười to rồi cầm một ly rượu ánh đồng khá cổ. Năng lực khống chế lửa của Lý Dịch Đạo Hữu quả thật xuất thần nhập hóa, chẳng những có thể hấp thu hỏa chúc tính năng lượng trong thiên địa hình thành cựu muội chân hỏa, tự thân hỏa cũng đạt tới lưỡng nghi tình hỏa. Chỉ dựa vào điểm này, bất kỳ luyện khí giả nào cũng không thể bằng Lý Dịch Đạo Hữu. Quan trọng nhất chính là, Lý Dịch Đạo hưu đối với luyện khí cũng cực kỳ tinh thông, vô luận là kỹ thuật luyện khí cũng như chân hỏa bản thân, Lý Dịch Đạo hưu đều đạt tới độ cực hạn. Phóng nhãn luyện khí giới Người nào có thể so cùng lý dịch đạo hữu, quỷ giới ta xuất hiện anh hào này, lao nhân ta cũng phải cạn một chén. Dư ra cũng cực kỳ cao hứng, nâng chén lên. Mọi người liền nhìn Lý Dương mà tán thưởng, Lý Dương cũng chỉ cười nâng chén, mọi người cũng nâng theo. Đại đế, tiểu vân phong này linh khí mật độ thật lớn, tựa hồ so với ngoại giới còn cao hơn mấy chục lần, điều này là do đâu vậy? Lý Dương cười do hỏi, đi tới tiểu vân phong này. Lý Dương thấy chỗ này linh khí mật độ chợt gia tăng hơn nhiều lần nên đương nhiên hắn tò mò. Phong đô đại đế trên mặt không nhịn được tươi cười, vị hồng phát lão giả trên bình ủy, cũng chính là hồng thạch cười nói. Đại đế đã từng một lần thám hiểm vào trong kính nguyệt hồ, lần đó lấy được 8 khỏa luân hồi châu, từ đó ở quỷ giới hình thành nên một giai thoại, rồi sau đó đại đế liền sử dụng 6 khỏa luân hồi châu bố trí đại trận dung nhập vào trong tiểu vân phong, luân hồi châu dễ dàng đả thông thiên địa. Hấp dẫn rất nhiều linh khí, mới tạo thành tiểu vân phong như thế lúc này. Sáu khỏa luân hồi châu, cũng chỉ có đại đế mới có thể phóng túng như thế a Bọn người tần nghĩa vương diêm là vương đều cảm thán. Sáu khỏa. Lý Dương trong lòng run lên. Lao thiên à, sáu khỏa luân hồi châu, Lý Dương hiện tại liệu mạng như vậy cũng vì luân hồi châu. Nhưng không ngờ phong đô đại đế này lại có hào khí xuất ra sáu khỏa luân hồi châu bố trí tiểu vân phong này mới khiến tiểu vân phong có linh khí như thế bức nhân. Sáu khỏa, đủ cho Lý Dương điều tra 6 lần. Uống xong mấy chén rượu ngon, hào khí cũng nóng lên, sáu người cùng nhau đàm luận, không hề câu thúc. Phong đô đại đế đột nhiên nói, Lý Dịch Đạo Hữu Dư Gia Đạo Hữu từ trước tới nay, kiểu trọng lâu ở quỷ giới chính là tuyệt đối bá chủ trong luyện khí hành nghiệp. Cho nên hôm nay thầy Lý Dịch đạo hưu và Dư Gia đạo hưu, ta nghĩ kiểu trọng lâu sẽ không đáng để nhắc tới nữa, giống như lạc nhật Hoàng Hoa Dư Gia vừa nghe đã biết ý tứ phong đô đại đế, chầm tư một lúc. Lý Dương cũng chầm tư, thực tế Lý Dương đúng là giở khóc giở cười tự đủ phong đô đại đế này. Thật sự là ta lần này là đến tìm kiếm tuyết, nếu tìm được tuyết, ta sẽ lập tức rời khỏi quỷ giới, ta trợ giúp hắn, sao có thể được. Phong đô đại đế nhìn hai người chầm tư. Lúc này cười nói, ta xin thỉnh lý dịch đạo hưu và dư ra đạo hưu đến chợ giúp ta, tự nhiên sẽ không xử tệ hai vị, thù lao chắc chắn không tệ hơn nữa mỗi ngàn năm còn có thể có một viên luân hồi châu, như thế được không? 1.000 năm có một viên luân hồi châu, đối với phần thưởng ngoài này, đã là rất cao rồi. Dù sao mở kính Nguyệt Hồ để thám hiểm, cũng mấy ngàn năm mới làm một lần, thời gian không xác định, đều do phong đô đại đế sở định, bình thường khoảng 1-2 năm. Tiến vào Kính Nguyệt Hồ trong tìm kiếm Luân Hồi Châu một lần, Phong Đô Đại Đế công lực cao mới có thể lấy được vài quả còn lại Thập Điện Diêm Vương phần lớn chỉ một hoặc hai quả mà thôi. Chia đều ra, Thập Điện Diêm Vương còn chưa được một viên. Phong Đô Đại Đế nói cấp cho Lý Dương và Dư ra cứ 1000 năm lại có thêm một viên Luân Hồi Châu, đích thực là quá ưu ái. Đại Đế đã nói như thế, lao nhân ta đương nhiên phải nể mặt Đại Đế, việc này ta đáp ứng. Con về lao, ta tỉnh không quan tâm. Cứ một năm một viên Luân Hồi Châu chỉ cần như vậy là khiến ta thỏa mãn rồi. Dư ra cười, hai con mắt đều hiếp lại. Dư ra, tinh thần Tu Vi mới chỉ quỷ đế Trung Kỳ mà thôi. Hắn muốn đột phá đạt tới quỷ đế hậu kỳ, cũng không phải vậy dễ dàng. Thông qua Luân Hồi Châu, cảm ngộ được thiên địa, tinh thần Tu Vi cũng sẽ gia tăng rất nhanh. Đối với quỷ đế cao thủ, độ hấp dẫn của Luân Hồi Châu quả thực rất lớn. Bước lên cùng thuyền với phong đô đại đế. Dư ra hắn từ nay về sau cũng có thể an tâm tu luyện, hơn nữa có thể truyền tâm luyện khí, không phải lo nghĩ gì thêm. Tốt, Vũ Sơn ta một lời nói tựa chín đỉnh, dư ra, 1.000 năm một viên luân hồi châu, cái này ta có thể khẳng định. Phong đô đại đế trên mặt nở nụ cười. Hắn rất rõ ràng luyện khí hành nghiệp lợi nhuận lớn cỡ nào. cửu trọng lâu trở thành quỷ giới đệ nhị thế lực cũng là vì nó. Bất quá chỉ một viên luân hồi châu mà thôi. Đối với phong đô đại đế mà nói, áp lực tịnh không lớn. Hơn nữa phong đô đại đế hắn tùy lúc có thể mệnh lệnh thập điện Diêm Vương đến mở kính Nguyệt Hồ, tùy ý có thể vào thám hiểm, còn lo lắng luân hồi châu không đủ sao. Lý dịch đạo hữu, chẳng lẽ ngươi chê thủ lao này của ta không tốt? Phong đô đại đế thấy Lý Dương không lên tiếng nên lúc này dò hỏi. Dư ra cười nói, đại đế, Lý dịch đạo hữu có thể luyện chế thần khí cao thủ. Địa vị tự nhiên so với lao nhân ta thì cao hơn rất nhiều. Đại đế đích sắc nên gia tăng thù lao. Phong đô đại đế vừa nghe, lập tức cười nói. Nói phải lắm, rất hay, vô luận các loại thiên tài địa bảo hay là luân hồi châu thế nào, hết thể đều có thể bàn bạc, chỉ cần lý dịch đạo hữu đáp ứng ta, như vậy đi một năm hai khỏa luân hồi châu thì thế nào? Coi như bản thân ta cũng không có khỏa nào, ha ha. Trên thực tế... Một khi phong đô đại đế tiến vào luyện khí hành nghiệp, mỗi ngàn năm có thể kiếm một lượng lớn lợi nhuận, lợi nhuận này đa phần quỷ nguyên thạch, thiên tài địa bảo cùng với luân hồi châu, thượng phẩm quỷ khí bình thường, đều là vô giới chi bảo, chỉ có luân hồi châu mới có thể trao đổi. Từ phương diện này mà nói, phong đô đại đế cũng có thể kiếm được rất nhiều, tự nhiên sẽ không mất không ít luân hồi châu. Lý dịch vinh đệ, đại đế thực sự trả thù lao rất cao, kiểu trọng lâu đệ nhất luyện khí sư. Cũng bất quá 2.000 năm mới có một viên luân hồi châu, không ít thiên tài địa bảo. Tần nghiệm vương quay về Lý Dương khuyên. Lý Dương vẫn như trước không lên tiếng. 1.000 năm hai khỏa luân hồi châu còn chưa đủ. Phong đô đại đế tử từ những mảy. Hai khỏa đã là cực hạn, cái này cũng còn xem tình hình Lý Dương có thể luyện chế thân khí. Lý Dương trong lòng thầm nghĩ đương nhiên là không đủ. 1.000 năm mới có hai khỏa, ta không có thời gian chờ đợi ngàn năm. Hơn nữa Thập Điện Diêm Vương có 10 luân hồi kính, ai biết phải điều tra bao lần, hai quả luân hồi châu này tỉnh không đủ. Lòng Kiên Nhẫn của ta cũng có hạn, nếu trong 1 năm cũng không thể thu thập đủ luân hồi châu, ta sẽ trực tiếp bán thần khí. Lý Dương không thể chấp nhận. Một quỷ giới nhân, mặc dù cứ ngàn năm có hai quả luân hồi châu đãi ngộ cơ cao, nhưng hắn không có khả năng cứ chờ ở quỷ giới mấy ngàn năm, Lý Dương muốn có nhiều hết cỡ. Nhưng bên ngoài, Lý Dương lập tức nói: Không, không, đại đế, thù lao quả thực rất cao, nhưng lý dịch thật sự không thể nhận, lần này ta chỉ vì tiểu huynh đệ ở ma giới mà đến điều tra một chút tin tức người yêu hắn, đợi sau khi điều tra xong, ta sẽ tiếp tục trở về an tâm tinh tu, đối với công danh lợi lộc ta thực sự không quan tâm. Phong đô đại đế ngẩn ra, tần nghiệm vương, diêm la vương, dư ra cùng hồng thạch nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện có thể nói. luân hồi Châu Đãi ngộ như thế tìm đâu ra. Cho dù thập điện Diêm vương cũng còn chưa được. Lý dịch đạo Hữu ngươi cứ từ từ ngắm lại, không nên vội vã trả lời. Phong đô đại đế rất muốn Lý Dương giúp hắn, dù sao Lý Dương là siêu cấp luyện khí cao thủ có thể luyện chế thần khí, luyện chế thần khí A, phóng nhãn tại lục giới, ngoại trừ đại tôn, cũng chỉ có 2-3 người có bản lĩnh như vậy nếu không phải tiên thiên hòa được thân. Lý dịch huynh đệ, ngươi cứ suy ngẫm kỹ lại đi. Đây chính là cơ hội tốt ta. Tần Nghiễm Vương cũng khuyên. Dư ra, Diêm La Vương bọn người cũng đều khuyên bảo Lý Dương, Phong Đô Đại Đế cũng nhìn Lý Dương. Lý Dương chậm rãi lắc đầu, cười nói. Phong Đô Đại Đế, thật sự xin lỗi, có lẽ ta đối với ngoại giới không chỗ nào cầu, cuộc sống ẩn cư thích hợp với ta hơn. Đương nhiên, nếu Đại Đế muốn luyện chế thần khí, cũng có thể tìm ta, nhưng việc ngươi vừa nói cũng không cần phải nói thêm. Lý Dương ngữ khí kiên định. Mọi người đều là lắc đầu, Phong Đô Đại Đế không chút tức giận, cười nói: "Nhân các hữu trí, việc này cũng không thể cưỡng cầu." Phong Đô Đại Đế rất rõ ràng, đạt tới Quỷ Đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ, tinh thần đều thập phần kiên định, cũng cực kỳ có chủ kiến, một khi đã ra quyết định sẽ không sửa đổi, khuyên bảo cũng vô dụng, không bằng cứ giữ lấy mối quan hệ tốt. "Nào, không nói chuyện đó nữa, uống rượu, uống rượu." Phong Đô Đại Đế nói sang chuyện khác, cười nâng chén. Trên cửu Trung thiên, mây mù bao quanh, lưỡng đạo lưu quàng đang xuyên vân toa vụ, chính là hai người Lý Dương và Tần Nghiễm Vương. Hai người cước đạp mây bay, cực nhanh hướng đến Tần Nghiễm Thành. Lý Dịch Vinh Đệ, không phải ta nói ngươi, đại đế đối đái ngươi đích sắc không tệ, một năm hai khỏa luân hồi châu. Nếu là ta đã sớm chấp nhận rồi, thế nhưng ngươi đối với việc này lại từ chối. Ngươi nên biết, đặt tới quỷ đế hậu kỳ, nếu nhờ luân hồi châu. Đối với cảm ngộ thiên đạo tăng lên nhanh hơn rất nhiều hả? Tần nghiệm vương thở dài nói, hiển nhiên cũng vì chuyện Lý Dương cự tuyệt mà cảm thấy tiếc hận. Lý Dương không thèm để ý cười. Tần Nghiễm đại ca, ta vẫn còn thích tiêu diêu cho nên nếu đi theo đại đế làm một luyện khí sư, nói thật nha, ta thật sự rất không thích, hơn nữa cảm ngộ thiên đạo, đâu nhất định phải dùng luân hồi châu. Tần Nghiễm vương không nói gì. Hắn và Lý Dương nói chuyện thiếm. Biết Lý Dương cho tới bây giờ chưa có sử dụng quá Luân Hồi Châu, chưa hề sử dụng Luân Hồi Châu mà tinh thần Tu Vi đã đạt tới cảnh giới như thế, quả thật rất doan người. Cùng hắn đi như vậy, Tần Nghĩa Vương đã không còn chuyện có thể nói. Tinh thần Tu Vi quỷ đế hậu kỳ, nghe Đại Đế nói, ngươi so với hắn tinh thần còn mạnh hơn, hơn nữa lại có lưỡng nghi tình hỏa, có thể luyện chế thần khí, huynh đệ, ta đúng là có chút ghen tị với ngươi. Tần Nghĩa Vương thở dài nói, Lý Dương cười, Không nói. Không lâu sau, hai người liền xuyên qua cửu thiên cực từ lôi sát, trực tiếp hướng tần Nghiễm thành phía dưới bay tới. Đi theo ta. Tần nghiệm vương ra lệnh một tiếng, trực tiếp hướng tần Nghiễm thành bay đi, Lý Dương gật gật đầu, cũng theo phía sau. Lần này hắn và tần Nghiễm vương đến luân hồi tĩnh, cả quỷ giới thập điện Diêm vương có tổng cộng 10 đại luân hồi tĩnh. Quỷ giới có 10 cửa lớn, mỗi cánh cửa vào là có một vòng hồi tĩnh. Hô! Hồ. Tần nghiệm vương hạ xuống. Lý Dương cũng bay xuống bên cạnh hắn. liếc mắt nhìn, Lý Dương biết đúng là cửa vào bên ngoài thông đạo, chỉ có một đám quỷ giới nhân công lực kém đi ra, những người này đều là từ hòa thị cương sau khi chết ở nhân giới mới đến quỷ giới. Xin ra mắt bậy hạ, mấy trăm thủ vệ thấy tần Nghiễm vương, lúc này đều quỷ xuống, tần nghiệm vương gật gật đầu, liền mang theo Lý Dương, trực tiếp thông qua thông đạo lớn, hướng không gian bên trong đi đến. Mà Luân hồi tính chính là đang ở bên trong đó. Chúc mừng sinh nhật tờ tờ vờ trương nạ ị dành tặng cho lãnh tuyệt huynh. chương 414, Luân hồi kính tìm kiếm. Một mảng vân vụ huyết hồng đang phiêu đáng trên bầu trời. Lúc này, Lý Dương đang cùng Tần Nghiệm Vương đi vào bên trong, thấy cảnh trước mắt khiến Lý Dương khiếp sợ. Từ bên ngoài đại môn còn tưởng rằng bên trong chỉ là một thông đạo mà thôi, ai ngờ từ cửa đi vào lại là một không gian độc lập, một đám linh hồn xuất hiện trong không gian này. Đoàn người đứng thành các hàng dài. Mỗi hàng đều nhìn không thấy đuôi, hơn nữa còn có rất nhiều hàng, đúng là một biển người, mỗi ngày người chết ở nhân giới thật sự quá nhiều, số người đi tới quỷ giới quả thật nhiều đến kinh người. Những người này sau khi chết đi, bọn họ đều trở thành quỷ giới nhân. Tần Nghiễm Vương cười chỉ vào đám người nói. Lý Dương gật gật đầu, nhìn chung quanh, đột nhiên thấy một bạch thí thiếu niên. Giờ phút này bạch thí thiếu niên đang kịch liệt phản kháng, cao dọa quát. Làm gì? Đây là cái gì? Ta không uống. Ta không uống. Nhưng bên cạnh một tên lính lập tức vung tay lên, bát nước đổ thẳng vào miệng bạch đi hề thanh niên. Trong nháy mắt đôi mắt bạch đi hề thanh niên trở nên mê mang, lập tức đi theo đoàn người đi ra động khẩu bên ngoài. Dương ca. Bên cạnh một tiếng nữ thanh thương tâm truyền đến, nhưng trong chốc lát trở nên trầm mặc, Lý Dương quay đầu nhìn lại, chứng kiến một quỷ giới nữ hải tử vừa mới đi tới bị cường bức uống chén nước. Nữ hải tử cũng trở thành một quỷ giới nhân bình thường. Bài kiến bệ hạ. Nhìn thấy Tần Nghĩa Vương, chung quanh binh lính thập phần cung kính quỷ xuống hô, Tần Nghĩa Vương nhàn nhạt, nhạt gật đầu nói. Các người tiếp tục đi. Đó là cái gì vậy? Lý Dương chỉ vào một chén nước, quay về Tần Nghĩa Vương dò hỏi. Đó là mạnh bà thang. Tần Nghĩa Vương cười nói. Một người sau khi chết đi, đi tới quỷ giới diệt hoặc là minh giới nhân đều phải muốn uống mạnh bà thang. Sau khi uống mạnh bà thang liền hoàn toàn mất chi nhớ. Lý Dương nhướng mảy một cái. Mạnh bà thang. Đây là mạnh bà thang. Tuyết đi tới quỷ giới cũng phải uống mạnh bà thang. Lý Dương trong lòng có chút chấn động. Người xem, có những người muốn chống cự. Đáng tiếc, bọn họ bất quá chỉ là người bình thường chết đi. Linh hồn phản kháng lực cũng rất yếu. Bất kể một quỷ binh nào cũng đều có thể cường bức bọn họ uống. Một khi uống vào, bọn họ liền mất đi trí nhớ. Tần Nghĩa Vương nhìn không ít người phản kháng, cười nói. Lý Dương cũng như mày nói. Mạnh bà thang. Cái này là ai định vậy, vì cái gì nhất định phải uống mạnh bà thang? Tần Nghiễm Vương giải thích nói. Lý Dịch Vinh Đệ, cái này là quy củ, ta cũng chẳng biết, tựa hồ có lẽ là rất lâu rồi, phòng trừng là quy củ từ thời Khái Thiên Tích Điện. Hơn nữa vô luận là quỷ giới hay minh giới, vẫn giữ lại quy củ này, không có sửa đổi. Lý Dịch Vinh Đệ. Ngươi không phải muốn tìm tin tức một người sao? Theo ta đến đây. Nói xong, Tần Nghĩa Vương trực tiếp hướng phía trên bay lên. Lý Dương trong mắt hiện lên một đạo lượng mang, trong nháy mắt khí thế tăng lên, cũng hóa thành tia chớp phóng theo Tần Nghĩa Vương bay lên không trung, cửa vào quỷ giới này không ngờ lại là một không gian độc lập hơn nữa rất cao. Bay theo Tần Nghĩa Vương một lát, Lý Dương rốt cục thấy được một mặt kính. Chiếc kính rất lớn, hình tròn, đường kính khoảng 6-7 thước. Chiếc kính tản ra huyết hồng quan mang, nhưng mặt kính cũng phản chiếu cả không gian phía dưới. Luân hồi kính, đây là luân hồi kính. Lý Dương cảm thấy tim đang nhạy thình thịch thình thịch thanh âm cứ như vang lên bên ai. Lý Dương tu vi đạt tới như hôm nay, nhưng khi nhìn thấy luân hồi kính, liền trở nên khẩn trương như thế. Đây thật sự là một món đồ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tần Nghiễm vương trên mặt có một tia tự ngạo. Đúng rồi, đây là luân hồi kính. Người sau khi chết đi rất nhiều đến quỷ giới, nhưng luân hồi kính cũng chỉ cần chiếu xuống mỗi người. Sau khi chiếu xong, tin tức bọn họ liền có thể kiếm tìm từ luân hồi kính. Lý Dịch huynh Đệ, từ đây có thể tra tìm tin tức của người yêu của tiểu hữu Lý Dương, bây giờ bắt đầu được chưa? Bắt đầu, bắt đầu đi. Lý Dương liền nói, cố gắng không chê tâm lý của mình, cố gắng trở lại bình tĩnh. Còn chưa bắt đầu sao? Lý Dương nhìn Tần Nghĩa Vương vẫn chưa động đại gì không nhịn được có chút tức giận nói, tình cảnh này mà còn đùa sao. Tần Nghĩa Vương ủy khuất cười khổ nói. Lý dịch vinh đệ, muốn luân hồi kính tìm kiếm phải có luân hồi châu, ngươi không đưa luân hồi châu cho ta, ta tìm kiểu gì. Tần Nghiễm Vương cũng hơi khó chịu. Lý Dương ngần ra, nhận thấy thật có lỗi nói. Thật xấu hổ, trong lúc nhất thời quên mất. Nói xong, Lý Dương lập tức lấy quả luân hồi châu đoạt được khi thi đấu giao cho Tần Nghĩa Vương. Lý Dương thật sự quá khẩn trương hơi quá, dù sao chịu khổ hơn 1.000 năm rồi, cho tới bây giờ, rốt cục lần đầu tiên có thể tìm kiếm tung tích tuyết, Lý Dương sao có thể không kích động, không khẩn trương. Ngay cả lúc trước Sivu Đại Tôn có nói qua, tuyết chính là chỗ rửa của Lý Dương, có thể khiến cho tinh thần hắn kiên định vô cùng, đồng thời cản trở của hắn, nói không chừng hắn không thể trở thành Đại Tôn cũng vì vậy. Có thể nói tuyết chính là tử huyệt của Lý Dương. Tinh thần hắn vững như bàn thạch, vì sao lại không ổn? Cũng bởi vì từ đáy lòng hắn, hắn có thể vì tuyết mà bất chấp tất cả, cái này chính là niềm tin tuyệt đối. Một khi có việc gì liên quan đến tuyết, Lý Dương sẽ không thể tỉnh táo. Tần nghiệm vương tay phải phát ra huyết hồng Quang mang, luân hồi huyết tinh xuất hiện trên tay hắn, chính là luân hồi châu Lý Dương đưa cho hắn. Lý Dịch huynh đệ, theo ta lên trên luân hồi kính. Tần nghiệm vương đột nhiên phi tới phía trên cách luân hồi kính mấy thước. Lý Dương cũng bay tới vị trí Tần Nghĩa Vương, nhìn Tần Nghĩa Vương mở ra luân hồi kính. Huyết hồng quang mang từ mặt ngoài luân hồi huyết tình bắn ra, trực tiếp xạ tới luân hồi kính. Phía dưới luân hồi kính là một mặt kính, giống khung kính chỉ khác nhau ở Hắc Kim Trúc mà thôi. Khai Tần Nghĩa Vương hét lớn một tiếng, huyết hồng quang mang càng thêm chói mắt, Hắc Kim Trúc phát ra quang mang, giống như bố mạc bị rượt. Hai mảnh Kim Trúc tách ra hai bên xuất hiện mặt kính chân nhắn. Nhất thời Luân hồi kính mở ra mặt kính. Khai. Tần nghiệm vương ném luân hồi châu vào. Luân hồi châu đột nhiên hướng thẳng xuống mặt luân hồi kính, nhưng giống như hòn đá ném vào trong nước, luân hồi châu biến mất trong mặt kính. Mặt kính cũng phát ra bạch sắc qua mang. Lý dịch vinh đệ, mau tiến lên mặt luân hồi kính, trong lòng phải nghĩ đến tin tức có quan hệ với người yêu của tiểu hữu Lý Dương nhé. Tần nghiệm vương vội vàng thúc rủ. Lý Dương vừa nghe xong, khít sâu một hơi rồi bay xuống mặt kính. Nhất thời mặt kính phát ra bạch quang hoàn toàn bao quanh Lý Dương. Lúc này, ngay cả Tần Nghiễm Vương cũng không nhìn thấy thân ảnh Lý Dương. Lý Dương cước đạp lên mặt kính, chung quanh toàn là bạch sắc quan mang, đồng thời một cỗ tương tự như thần thức năng lượng hoàn toàn tiếp xúc với thần thức Lý Dương. Chẳng lẽ có thể giống như dùng thần thức nói chuyện với người khác? Lý Dương trong lòng kinh động, trong lòng đang nghĩ đến tin tức liên quan đến tuyết. Lý Dương vẫn nhớ kỹ lời Tần Nghiễm Vương dặn dò Lập tức trong lòng nhớ tới, khương tuyết, nữ, người địa cầu, chết vào khoảng hơn 1.000 năm trước đồng thời, Lý Dương trong lòng nghĩ đến hình dáng tuyết, để cho cỗ thần thức năng lượng kia có thể hoàn toàn nhận ra. Suy suy, luân hồi kính có tiếng nhẹ nhẹ văng lên, hiển nhiên đang tìm kiếm tất cả tin tức trong luân hồi kính có liên quan đến tuyết. Nhất định phải tìm được, nhất định phải được. Lý Dương trong lòng âm thầm cầu nguyện, mỗi thành chỉ có một luân hồi kính. Mới luân hồi kính đều có khả năng. Mỗi lần tìm đều phải tốn một viên luân hồi châu, luân hồi châu có được không phải dễ dàng, Lý Dương cũng không nghĩ phải chờ đợi thêm nữa. Hắn thực sự đang hy vọng, hy vọng phi thường rằng chính lúc này đây có thể thành công. Trong lòng im lặng chờ đợi. Đột nhiên, luân hồi kính ngừng rung. Bạch quang cũng đột nhiên tiêu tản, mặt kính dưới chân Lý Dương lại biến thành kim trúc. Tất cả đã dừng lại, luân hồi kính vẫn như vậy, vẫn tiếp tục chức trách vốn có. Lý Dương ngơ ngác nhìn toàn bộ, vừa rồi thần thức hắn và năng lượng luân hồi kính hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Hắn cảm giác được, luân hồi kính vẫn đang tìm tin tức của tuyết, sao tự nhiên lại đỉnh chỉ đây. Lý Dịch huynh đệ, không nên nhục trí, mới chỉ một viên luân hồi châu mà thôi. Tần Nghiễm vương bay đến chỗ Lý Dương an ủi. Lý Dương lắc lắc đầu nói, đột nhiên xoay người nhìn về phía Tần nghiệm vương. Tần nghiệm đại ca, rốt cuộc sao lại như thế. Vừa rồi đang cố gắng. Sao tự nhiên lại dừng lại, luân hồi kính này cũng không có nói cho ta biết tin tức có liên quan đến người ta cần tìm, sao lại thế? Lý Dương hiển nhiên không cam lòng. Tần Nghiễm Vương vừa nghe, thở dài một hơi nói. Hiển nhiên, người yêu của ma giới tiểu hữu Lý Dương không phải xuất thế ở Tần Nghiễm Thành. Luân hồi kính ở Tần Nghiễm Thành cũng không tìm ra tin tức của người đó trong phạm vi Tần Nghiễm Thành. Sao người biết? Lý Dương hỏi lại. Tần Nghiễm Vương cười nói. Bởi vì lịch sử quỷ giới cũng có người đã tìm qua, hơn nữa còn tìm ra. Một khi đã tìm ra, trên mặt luân hồi kính sẽ xuất hiện hình dạng người người muốn tìm ở quỷ giới, đồng thời thần thức bên trong còn nói cho người biết tin tức có quan hệ với người muốn tìm. Ta vừa rồi cũng không thấy mặt kính phản chiếu hình ảnh gì, tự nhiên. Lý Dương gật gật đầu. Không cần gấp, dù sao đây cũng là việc của Lý Dương tiểu hữu, tin rằng hắn cũng không vội vàng một năm nửa tháng. Ngươi vì hắn như thế coi như đã là tận tâm, hơn nữa nếu không ở tần Nghiễm thành, thì chắc là ở trong chín thành còn lại. Cứ từ từ mà cha, không nên quá gấp gáp, chỉ cần có luân hồi châu, chắc các diêm vương khác sẽ đáp ứng giúp ngươi mở ra. Tần nghiệm vương không quan tâm làm nói, trong mắt hắn, việc này cũng không phải việc của Lý Dương cho nên Lý Dương cũng không cần quá gấp. Nhưng trên thực tế, đây là lại chính là việc của Lý Dương. Lý Dương đành phải tươi cười. Ừ cũng không cần gấp, trong luân hồi kính này không có, nhất định là trong số còn lại. Lý Dương trong lòng cũng trở nên khá mờ mịn, 10 cơ hội, mỗi lần đều có thể tìm được tuyết, nhưng xác suất mỗi lần chỉ có một phần mười. Trong khi tìm kiếm, Lý Dương thậm chí có loại cảm giác, đã có lúc thành công nhưng cũng thất bại. Đi thôi. Tần Nghĩa Vương đứng bên cạnh Lý Dương nói, Lý Dương cười cười, gật đầu, chỉ là nụ cười hơi có chút gượng gạo, quỷ giới kiểu trọng sân mạch. Phạm vi cửu trọng sơn mạch cực lớn, đa phần là các đại thụ xuyên trời cùng với rất nhiều thực vật mà hình thành một thiên nhiên mê trận, sâu trong cửu trọng sơn mạch, có một thôn trang bình yên, trong thôn phần lớn là họ Giang. Người ngoài cũng không biết, thôn trang này trên thực tế chính là đại bản doanh của quỷ giới đệ nhị thế lực cửu trọng lâu. Giang không, trên thực tế chính là cửu trọng lâu tránh thức lão bản. Giang gia gia chủ, tên là Giang Thiên Thừa, công lực đã đạt tới quỷ giới trung kỳ. Giờ phút này Giang Thiên Thừa đang cực kỳ cung kính đứng ngoài một phòng ốc cũ kỹ, lặng lặng chờ đợi, không núp đích, dường như hắn đã đợi ở ngoài khá lâu rồi. Sau đó, một hắc phát lao giả đi ra, Giang Thiên Thừa lúc này cung kính nói. Thiên Thừa xin ra mắt nhị trưởng lão. Thiên Thừa, ngươi là gia chủ, không cần đối với ta như vậy. Hắc phát lao giả cười nói, lập tức hắc phát lao giả liền thu liễm lại nụ cười, nghiêm túc nói. Thiên Thừa! Sự việc lần này ta và Đại trưởng Lão đã biết, việc này quan hệ đến tương lai Giang gia ta, cũng là tương lai của cửu trọng lâu, ta và Đại trưởng Lão cũng sẽ ra mặt. Như vậy đi, sự việc lần này sẽ để cho Phong Nhi ra mặt, ta và Đại trưởng Lão đi theo sau Phong Nhi, Phong Nhi thân thể to lớn, cũng có chút tâm cơ, việc này để hắn ra mặt, cũng ổn được tháng 9 năm 1 Trên mặt Giang Thiên Thừa nhất thời hiện lên nụ cười. Nhị trưởng lão và Thiên Thừa suy nghĩ giống nhau, có nhị lão nói chuyện, việc này cứ quyết định như thế, nhị trưởng lão, ta đi trước nói chuyện với Phong Nhi một chút, chờ ngày mai, hai vị trưởng lão liền đi theo Phong Nhi đến tần Nghiễm thành được không? Nhị trưởng lão gật gật đầu, mọi việc cứ do ngươi đi an bài, ta và đại trưởng lão lúc nào cũng có thể xuất phát. Nói xong, liền quay về Thảo Úc. Có hai vị trưởng lão ra tay, việc này phòng trừng có thể thành công một nửa. Chỉ là phong đô đại đế đối mặt với hai vị trưởng lão, phỏng trừng muốn thắng cũng khó khăn. Giang thiên thừa niềm tin trong lòng lập tức tăng lên. Hai đại trưởng lão này chính là lão tổ tông Giang gia. Giang gia quỷ đế hậu kỳ cao thủ có hai người, chính là hai đại trưởng lão này. Hai đại trưởng lão đạt tới quỷ đế hậu kỳ đã rất lâu. Hơn nữa Giang gia cửu trọng lâu sinh ý cực tốt, cũng cung ứng không ít luân hồi châu cho hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão dụng không ít luân hồi châu. Đối với cảng ngộ thiên địa đã ở mức rất cao, hai người liên thủ, kể cả phong đô đại đế cũng không có nắm chắc, điều này cũng giải thích vì sao phong đô đại đế cho tới bây giờ chưa có dụng vũ lực giải quyết cửu trọng lâu. Lần này mời hai đại trưởng lao xuất mã, Giang Thiên Thừa cũng là bất đắc dĩ. Nhưng sự tình gì đã huy hiếp đến cửu trọng lâu, đáng để hai đại trưởng lão tự thân xuất mã đây. Chương 415, Người đến từ tiên giới Các người kêu phong nhi tới đây Giang Thiên Thừa đang ngồi ở vị trí chủ tọa trong đại sảnh ra lệnh cho môn hạ. Vâng, gia chủ. Người hầu lập tức đi gọi Giang Phong. Không lâu sau, một thanh niên anh Tuấn mặc áo lam tiến nhập vào đại sảnh, nhìn thấy Giang Thiên Thừa, mỉm cười thi lệ nói. Hài nhi khấu kiến phụ thân. Nhìn thấy đứa con cả của mình, Giang Thiên Thừa trên mặt nhất thời cười tươi, thân thiết nói. Phong nhi, ngồi đi. Giang Thiên Thừa tổng cộng có hai con trai. Nhưng hai đứa con hắn khác nhau một trời một vực. Con lớn thì văn nhã, tâm cơ rất sâu, về phương diện quản lý tuyệt đối ưu tú, thuộc loại trời xanh đã là nhân vật đứng đầu. Thậm chí kể cả cha hắn là Giang Thiên Thừa cũng nhìn không thấu tâm tư chính thức của đứa con mình. Con thứ hai cũng thì trái ngược hoàn toàn, là một tên bại gia tử, khi thiện phạ ác. Mặc dù Giang gia đầu tư cho rất nhiều, nhưng đứa con thứ hai này đến nay công lực mới chỉ là quỷ quân tiền kỳ cũng nhờ luân hồi châu cùng các thiên tài địa bảo khác đều dùng cho hắn mới có kết quả đó. Đứa con lớn tư chất cực tốt, hôm nay đã đạt tới Quỷ Đế tiền kỳ cảnh giới, là một trong 6 đại quỷ đế của Cửu Trọng Lâu. Quỷ giới Phong Đô Đại Đế có thủ hạ là Thập Điện Diêm Vương, tổng cộng có 14 quỷ đế, tuyệt đối là quỷ giới đệ nhất thế lực. Cửu Trọng Lâu có 6 đại quỷ đế đó là thế lực lớn thứ hai. Đương nhiên, còn có một ít thần sĩ, bình thường đều rất khó phát hiện. Các giới đều giống nhau, đều có ẩn sĩ tồn tại. Những ẩn sĩ này không cầu danh không cầu lợi, người bình thường sẽ không biết bọn họ tồn tại, tỉ như nguyên vực ở trung ương ma giới. Sivu đại tôn thủ hạ có 9 đại ma đế, nhưng không đại biểu rằng trung ương nguyên vực chỉ có 9 đại ma đế. Nói không chừng ngay cả một địa phương nhỏ cũng có ẩn sĩ. Ẩn sĩ không mong đại tôn chỉ đạo, không mong đại tôn giúp hắn, không ảnh hưởng đến đại tôn, đại tôn cũng sẽ không làm khó bọn họ. Trên thực tế quỷ giới bãi cũng có khoảng 20 mươi mấy quỷ đế. Chưa kể hẳn sĩ. Phong Nhi, Phong Đô Đại Đế cử hành luyện khí đại tái lần này, chúng ta cho tới bây giờ cũng không có quan tâm bởi vì không có siêu cấp luyện khí cao thủ huy hiếp, nhưng lần này luyện khí lại xuất hiện hai đại luyện khí cao thủ. Một là người đã sáng tạo ra luyện chế pháp điệp lãng dư ra. Ta đã xem qua. Thực lực dư ra phỏng trừng so với đệ nhất luyện khí cao thủ của cựu trọng lâu chúng ta nhị thúc của ngươi còn lợi hại hơn. Giang thiên thừa trên mặt có chút ưu phiền. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn Giang Phong dặn dò Phong nhi, việc này tuyệt không thể nói ra bên ngoài. Về đối ngoại, chúng ta vẫn phải kiên định, nhị thúc ngươi mới là quỷ giới đệ nhất luyện khí cao thủ. Cha yên tâm, con không phải thằng đốc. Giang Phong cười cười. Giang thiên thừa tự dễ cười. Hắn biết con hắn phòng trừng so với hắn còn lợi hại hơn, chẳng lẽ mình phải nói sao? Tuy dư ra hôm nay đầu nhập cho phong đô đại đế, nhưng lần này thi đấu luyện khí này người lợi hại nhất không phải hắn mà là Lý dịch một quỷ đế hậu kỳ ẩn sĩ Giang thiên thừa sắc mặt trở nên nghiêm trọng Quỷ đế hậu kỳ Ẩn sĩ Giang phong nhướng mày một cái Giang thiên thừa gật gật đầu nói Lý dịch đã đạt tới quỷ đế hậu kỳ Hơn nữa về phương diện hỏa lại cực kỳ am hiểu chẳng nhưng có thể hấp thu hỏa trúc tính năng lượng trong thiên địa hình thành cựu bộ chân hỏa thậm chí chân hỏa bản thân đã đạt tới lưỡng Nghi tình hỏa cho dù Giang phong tâm cảnh tu vi có bình tĩnh thế nào giờ phút này cũng phải khiếp sợ Lưỡng Nghi tình hỏa chân hỏa của hắn đã đạt tới lưỡng Nghi tình hỏa Giang phong trận tròn mắt Giang thiên thừa gật gật đầu thậm chí hắn về phương diện kỹ thuật luyện chế thần khí lại cực kỳ cao minh Tiên giới hỏa Đức chân Quân chỉ có chân hỏa bản thân lợi hại, kỹ thuật luyện khí chỉ có thể xem như luyện khí cao thủ bình thường. Nhưng ẩn sĩ lý dịch này lại không giống. Chẳng những chân hỏa là lưỡng nghi tịnh hỏa, hơn nữa về kỹ thuật luyện khí hắn thậm chí còn nghiên cứu ra hồn viên hợp tự quyết. Hồn viên hợp tự quyết cũng chưa đủ để làm cho Giang Phong giật mình, so sánh với lưỡng nghi tịnh hỏa, cái này không tính là gì. Hắn có đầu nhập cho phong đô đại đế không? Giang Phong dò hỏi. Giang Thiên Thừa lắc đầu nói: "Không có, căn cứ theo tình báo, Phong Đô Đại Đế từng sử dụng Thù Lao 1000 năm hai khóa luân hồi châu để mời Lý Dịch, nhưng Lý Dịch lại cự tuyệt." Giang Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, cặp mắt hắn luôn tản ra nhãn tình thân thiết, giờ phút này cũng nheo lại. Kia hàn mang từ trong đồng tử hắn lóe ra, giống như độc xà lạnh như băng. "Lý Dịch này là người không có dạ tâm." Giang Phong trên mặt có một tia mỉm cười, nhàn nhạt nói. Giang Thừa cũng nói: Ta cũng biết điều đó, cho nên Giang Phong cũng biết cha mình muốn nói gì, gật đầu nói. Đích xác, dư ra lúc này đã đầu nhập phong đô đại đế, dựa vào luyện khí thực lực của hắn, hơn nữa dựa vào cường đại thực lực của phong đô đại đế, muốn ép luyện khí hành nghiệp của cửu trọng lâu chúng ta là hết sức dễ dàng. Cho nên chúng ta phải tìm lý dịch hỗ trợ. Giang Thiên thừa gật gật đầu, trên mặt cười khổ. cửu trọng lâu bọn họ để nhất luyện khí cao thủ Giang Thiên Lan cũng là huynh đệ của Giang Thiên Thừa, vốn được xưng là quỷ giới đệ nhất luyện khí cao thủ, nhưng bây giờ quỷ giới lại xuất hiện hai đại luyện khí cao thủ, một tự nghĩ ra điệp lãng luyện chế Pháp Dư Gia, một làng nghiên cứu ra hồn viên hợp tự quyết, hơn nữa có thể luyện chế thần khí lý dịch. Hai người này đều vượt qua Giang Thiên Lan. Dư Gia đã đầu nhập chỗ Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế cho dù không cần lý dịch, nhưng có thể bằng vào thực lực bản thân hơn nữa lại có dư gian nên hoàn toàn có thể ngăn chặn cửu trọng lâu phong đô đại đế có thể không muốn lý dịch nhưng cửu trọng lâu bọn họ không thể không cần không mời lý dịch cửu trọng lâu bọn họ chỉ có nước thất bại dù sao bọn họ Giang ra chính là nhờ cửu trọng lâu mà phát tài không có độc quyền luyện khí hành nghiệp cửu trọng lâu Giang ra bọn họ nói không chừng đã l lộn bại từ lâu cha chúng ta còn bao nhiêu Luân hồi Châu Giang Phó nói Trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn thế nào, ngoại nhân không thể biết. Giang thiên thừa lắc đầu nói. Giang gia chúng ta có 6 đại quỷ đế. Luân hồi châu tiêu hao quá nhanh. Cơ bản là không còn bao nhiêu. Phải rồi, ta vẫn còn thừa một viên luân hồi châu. 3 năm trước đây lúc phân cho con một khỏa luân hồi châu đó, con vẫn chưa sử dụng. Hơn nữa cha có một khỏa, tổng cộng là hai khỏa. Giang phong những mày. Ánh mắt trở nên kiên định nhìn về phía Giang Thiên thừa nói. Chúng ta đi gặp Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão cùng với Nhị Thúc, xem bọn hắn còn thừa không, về phân vị khách kia của Cửu Trọng Lâu thì không cần tìm. Cửu Trọng Lâu có 6 đại quỷ đế, năm thuộc loại về Giang, già, còn có một thị luyện khí cao thủ, là Khách Khanh. Vô luận ra sao cũng không được đòi Luân Hồi Châu từ hắn. Ai, nửa tháng trước, Cương Châu đã cho Khách Khanh Vương Sĩ một viên Luân Hồi Châu. Giang Thiên Thừa có chút hối hận. Ngươi cứ chờ một chút, ta đi gặp Đại trưởng lão và nhị trưởng Lao còn có nhị thúc của ngươi xem rốt cuộc có thừa viên nào hay không. Giang Thiên Thừa nói xong liền đứng dậy. Vì chiêu lãm lý dịch, Giang ra gia phải cố gắng để mời hắn. Lúc trước Phong Đô Đại Đế mời Lý Dương, một năm hai khỏa, thù Lao cao như thế, Phong Đô Đại Đế cũng đã chuẩn bị kể cả chính mình từ nay về sau cố gắng tiết kiệm. Vì một cao thủ có thể luyện chế thần khí đương nhiên là phải nỗ lực. Vương cung Tần Nghiễm Vương. Lý Dịch huynh Đệ, ngươi yên tâm. Ta đã đem tin tức ngươi muốn tìm Luân Hồi Châu công cáo cả quỷ giới. Luyện chế một món đồ thần khí, thù lao phải là Luân Hồi Châu. Ta tin rằng nhất định sẽ có không ít người mời Lý huynh Đệ đến luyện chế thần khí. Tần Nghiễm Vương cười nói. Lý Dương trên tay cầm bình rượu, cười nói. Vậy thật sự phải cảm kích Tần Nghiễm Đại Ca. Ta đối với luân hồi châu, trên thực tế cũng không quá quan tâm, chỉ là phải thông qua luân hồi kính điều tra nên mới phải. Tần Nghĩa Vương gật đầu nói. Điểm đó ta hiểu được. Lý dịch huynh đệ ngươi cự tuyệt phong đô đại đế, ta đã biết tính cách huynh đệ ngươi. Hơn nữa lý dịch huynh đệ ngươi tinh thần tu vi đạt tới quỷ đế hậu kỳ, cảm ngộ thiên địa cao như vậy, lại chưa bao giờ sử dụng luân hồi châu tu luyện, thật sự làm cho người ta khó tin. Tần Nghiễm Vương thật sự khó tin. Luân hồi châu đối với quỷ đế cao thủ, chính là chân bảo, thông qua luân hồi châu có thể càng ngộ thiên càng thêm cao thâm, đương nhiên điều này cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng luân hồi châu. Thường xuyên như thế, tinh thần tu vi tự nhiên sẽ tăng nhanh. Có lợi ích như thế, quỷ đế nào mà chẳng cần luân hồi châu? Thần Nghĩa Vương bây giờ mới phát hiện, lý dịch đạt tới quỷ đế hậu kỳ không ngờ lại không cần. Lý Dương trên thực tế thân thể chỉ là ma đế tiền kỳ. Đao phách chỉ là nhũ bạch sắc cảnh giới. Mặc dù dung hợp tinh kim chi khí, hơn nữa lại có thần khí công kích tinh thần công kích, có thể so với quỷ đế hậu kỳ cao thủ. Nhưng hắn chưa đạt tới quỷ đế hậu kỳ, bởi vì người ngoài nhìn không thấu hắn, tự nhiên đưa hắn trở thành quỷ đế hậu kỳ. Không biết lúc nào mới có người đến, nói thật nha, ta cũng khó chờ lâu lắm. Lý Dương cười nói, lập tức ngửa đầu uống một ngủ rượu. Tần Nghĩa Vương nghĩ nghĩ, nói... Phòng chừng đã nhiều ngày cũng phải có người đến chứ hơn nữa này tin tức truyền rất nhanh, nói không chừng ngay cả tiên giới cũng sẽ có người đến mời người luyện chế thần khí đó. Ha ha, ngày xưa cứ phải đến tiên giới thỉnh Hòa Đức Trân Quân hỗ trợ luyện chế, không nghĩ tới cũng có thể làm cho người ở tiên giới lại đến quỷ giới ta thỉnh Lý Dịch huynh đệ luyện chế. Thật thông khoái, thông khoái A. Chờ ta về ma giới, quỷ giới cao thủ có thể luyện chế thần khí Lý Dịch sẽ biến mất không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ. Lý Dương trong lòng cười thầm. Thời gian trôi cực nhanh, nhóng một cái đã ba ngày qua đi. Ngày hôm đó, Lý Dương vẫn như trước đứng ở trong vương cung tần nghiễm vương, khoác tay lên lan can, nhảm chán uống rượu. Lý Dương không dám chạy lung tung, nếu hắn đi, có người đến vương cung tần nghiễm vương tìm hắn thì làm sao? Dù sao trong quỷ giới chưa có ai có thể dùng thần thức phát hiện ra hắn. Luân hồi châu ta nhất định phải có luân hồi châu. Nếu không có biện pháp nào khác, cứ bán thần khí, tin tưởng rằng một món đồ thần khí có thể đổi một khỏa luân hồi châu. Lý Dương trong lòng thầm nghĩ, cuộc sống cứ chờ đợi dù sao rất khó khăn. Đột nhiên, có quỷ đế tới. Lý Dương con mắt đột nhiên sáng ngời, giờ phút này Tần Nghĩa Vương đang cùng Sở Giang Vương đi tới. Lâu lâu trước đó, trong một lần tụ hội ở tiên giới, Sở Giang Vương và Hỏa Đức Trân Quân hai người có chút xích mích. Từ đó hai người tự nhiên thù ghét lẫn nhau. Sở Giang Vương mặc dù có thần khí, nhưng hắn vẫn đang có một khối ngũ thải hôn độn thạch. Nhiều năm như vậy tới nay, khối ngũ thải hôn độn thạch này vẫn chưa có người luyện chế. Chỉ có một biện pháp, chính là hắn nhờ quỷ đế mang theo ngũ thải hôn độn thạch nhờ Hỏa Đức chân Quân luyện chế. Nhưng Hỏa Đức chân Quân đã sớm phát hiện bởi vậy, Hỏa Đức Trân Quân đã thông báo nếu có người được Sở Giang Vương nhờ ta luyện thần khí, một khi bị ta phát hiện. Từ nay về sau không cần đến mời ta luyện chế thần khí nữa lời này đã nói ra, hơn nữa sở Giang Vương tự thân nạo khí, tự nhiên khinh thường sao có thể nhờ hỏa đức chân quân luyện chế. Kể từ đó, đã bao nhiêu năm trôi qua, thần khí trung quy vẫn không ai có thể luyện chế. Tần Nghiễm Vương và sở Giang Vương sóng vai đi vào đình viện của Lý Dương. Sở Giang, vị này là Lý Dịch huynh Đệ. Tần Nghiễm Vương lúc này giới thiệu nói. Lý Dịch Vinh Đệ. Sở Giang Vương tới đây là mời người luyện chế thần khí. Vốn đang uống rượu bên mê hồ, Lý Dương đột nhiên đứng lên, nhìn Sở Giang Vương, nói, xin ra mắt Sở Giang đạo Hữu Lý Dương từ từ thi lễ nói, Sở Giang Vương mặt mũi đầy chính khí, tựa hồ giống như cương châm. Lúc này nhãn tình Sở Giang Vương tỏa sáng, cực kỳ nhiệt tình nói, ha ha, thi đấu luyện khí chấm dứt, ta đã nghe nói đại danh Lý Dịch đạo Hữu Không nghĩ quỷ giới ta lại có thiên tài như thế. Ha ha, từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng không cần xem sắc mặt hỏa đức nữa rồi. Lý Dương cũng nghe nói qua về việc giữa sở Giang Vương và hỏa đức chân quân, mỉm cười gật đầu. Về luân hồi châu mà nói, chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế thần khí, ta tự mình sẽ dẫn ngươi đi sở Giang Thành mở ra luân hồi kính, giúp ngươi điều tra. Hơn nữa còn tặng ngươi một viên luân hồi châu, thế nào? Sở Giang Vương hào khí nói, sử dụng luân hồi kính điều tra bản thân đã tiêu hao một viên luân hồi châu, hơn nữa còn tặng thêm một viên. Sở Giang Vương này lại xuất ra hai quả luân hồi châu. Được, ta đáp ứng. Lý Dương trực tiếp nói. Dù sao, chính hắn cũng chuẩn bị muốn đến luân hồi kính ở Sở Giang Thành tìm kiếm một lần, cho dù bây giờ Sở Giang Vương không đến, chính mình cũng phải đi mời Sở Giang Vương hỗ trợ mở ra luân hồi kính. Không có luân hồi huyết tinh của Sở Giang Vương, không thể mở ra luân hồi kính. Thông khoái Sở Giang Vương nhứng mày tiên giới có người đến. Lý Dương và Tần Nghĩa Vương cũng phát hiện 4 gã tiên giới cao thủ đi tới bên ngoài vương cung Tần Nghĩa Vương. 4 gã tiên giới cao thủ này công lực rất không tệ, hai gã tiên đế hậu kỳ cao thủ, còn có hai gã tiên quân hậu kỳ. 4 gã tiên giới cao thủ này tựa hồ là người của hai thế lực lớn. 4 người tới, hơn nữa trong đó hai người là kiếm tiên. Lý Dương liền nói ra, hai gã tiên đế hậu kỳ cao thủ. Tần Nghĩa Vương nhướng mảy một cái. Lập tức liền đi ra ngoài đón khách, thần thức hắn chỉ phát hiện bên ngoài có 3 người tiên giới. Điều này rõ ràng trong hai gã tiên đế, một gã tinh thần so với hắn còn lợi hại hơn, một gã so với hắn có chút kém hơn. Một lúc lâu sau, Tần Nghiễm Vương liền mang theo 4 gã cao thủ tiến tới. Ta đây giới thiệu một chút, đây là tiên giới thuộc Sơn Kiếm Phái Đại trưởng Lao Cửu Thiên Tiên Đế, đây là tiên giới Thượng Thành Cung Đại trưởng Lao Thủy Viêm Tiên Đế. Tần Nghĩa Vương quay về phía Lý Dương giới thiệu. Lý Dương nhất thời nhướng mày một cái, con mắt sáng ngời. Tại Hà Thành tổ chức gọc tờ tờ vờ ở quán 1 tầng 2 cổng sau Bách Hoa Trần Đại Nghĩa vào lúc 10h30 sáng thứ 7 ngày 8-11-2008 thân mời toàn thể anh em tờ tờ vờ tham gia. Chương 416, tin tức tiêu diêu tán nhân. Thục Sơn Kiếm Phái, Thượng Thanh Cung, sao trùng hợp như vậy nhỉ? Lý Dương cũng khó có thể trí tin. Lúc trước trong khi ở Côn Luân Tiên Cảnh, Thượng Thanh Cung và mình kết thù rất lớn, thậm chí cuối cùng còn khiến Nghĩa Phụ Tiêu Diêu Tán Nhân đến tiêu diệt Thượng Thanh Cung. Hôm nay hai đại trưởng lão nhân vật cao nhất của hai đại tông phái trên tiên giới cũng chạy tới trước mặt mình. Bình thường trong tông phái, công lực đại trưởng lão là cực mạnh, cũng bởi vì là trụ cột tinh thần chi nên địa vị rất cao. Cửu Thiên Đạo Hữu Thủy Viêm Đạo Hữu xin ra mắt hai vị Đạo Hữu Lý Dương Bình thả nói. Cũng là có chút cao ngạo. Thủy viêm tiên đế cười ha ha nói. Nghe nói quỷ giới vừa xuất hiện tuyệt đính cao thủ, thậm chí chỉ ở mặt luyện khí còn là siêu cấp cao thủ, có thể luyện chế thân khí. Vừa gặp mặt ta biết lý dịch đạo hữu công lực quả nhiên rất cao thâm, thủy viêm ta tự cho mình khá cao, nhưng bây giờ cũng nhìn không ra lý dịch đạo hữu. Thủy viêm tiên đế đương nhiên phải tranh thủ vỗ ngông Lý Dương một phen. Bởi vì quan hệ với Thượng Thanh Cung... Lý Dương đối với thủy viêm tiên đế trên thực tế có chút tác cảm, nhìn không hợp nhãn. Mặc dù bên ngoài thủy viêm tiên đế thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, nói chuyện cũng rất có phong độ ngay cả vỗ ngông ngừa cũng rất có phân có tức. Cựu thiên tiên đế cũng cười nói, Lý Dịch Đạo Hiếu, lần này ta đến đây chính là thỉnh đạo Hữu luyện chế một món đồ thần khí. Bởi vì ta vừa từ tiên giới nhanh tới đây, trong lúc nhất thời cũng không mang theo luân hồi châu, không biết có thể dùng bảo vật khác thay thế hay không. Lý Dương vừa nghe xong nhất thời những mảy, bảo vật, chính mình còn cần bảo bối gì, bây giờ quan trọng nhất chính là luân hồi châu, chỉ có đủ luân hồi châu, mới có thể tra ra luân hồi kính ở 10 đại thành thị. Thấy Lý Dương như mày cựu thiên tiên đế biết không hay liền nói, lần này ta mang đến bảo vật đều thích hợp để quỷ giới nhân sử dụng. Nếu đạo hưu thật sự cần luân hồi châu cũng có thể dụng bảo vật này để đổi lấy luân hồi châu tin rằng đổi 2 hay 3 khỏa luân hồi châu tuyệt đối không có chuyện gì. Luân hồi châu ở quỷ giới rất trọng yếu, bình thường chỉ chuyển cấp cho một ít quỷ đế cao thủ, cũng vì không ngừng tiêu hao cho nên mỗi lần phong đô đại đế sai thập điện Diêm Vương mở kính Nguyệt Hồ, đó cũng chính là cơ hội duy nhất để có luân hồi châu. Mặc dù mỗi lần muốn mở kính Nguyệt Hồ cách nhau một thời gian nhưng bởi vì quỷ đế ở quỷ giới không ngừng tiêu hao nên luân hồi châu ở quỷ giới vẫn rất chân quý. Đổi luân hồi châu Cựu Thiên Ngươi có phải là đang nằm mơ không? Lần này lý dịch đạo hữu luyện chế thần khí đã đem tin tức Luân hồi châu truyền khắp quỷ giới, tiên giới và Phật giới. Lúc này Luân hồi châu lại càng trở nên đắt giá hơn rất nhiều. Ngươi muốn đổi liệu ai dám đổi cho ngươi? Thủy viêm tiên đế cười lạnh nói. cửu thiên tiên đế hử hử hai tiếng. Thủy viêm, thượng thanh cung của ngươi vận khí quả không tệ, từ tiên ma đại chiến có thể nhặt được hai quả Luân hồi châu. Nhưng ngươi nghĩ lý dịch đạo hữu nhất định sẽ luyện chế cho ngươi ư? Thủy viêm tiên đế quay về phía Lý Dương cười nói. Lý dịch đạo Hữu ta lần này có hai quả luân hồi châu còn có một khối ngũ thải hôn độn thạch. Chỉ cần Lý dịch đạo hữu luyện chế thần khí cho ta, ta chẳng những đem hai quả luân hồi châu cho ngươi, còn đem ngũ thải hôn độn thạch tặng cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Lý Dương cũng rất ngạc nhiên. Ngũ thải hôn độn thạch. Lý Dương hoài nghi lỗ thai mình ngay lầm. Hắn nhớ kỹ tiên giới Hỏa Đức Chân Quân cũng có thể luyện chế thần khí, thù lao tuy cao nhưng một khối ngũ thải hỗn độn thạch cũng đủ để làm cho Hỏa Đức Chân Quân hỗ trợ luyện chế, vì sao thủy viêm tiên đế này phải đi xa như vậy để cầu nhỉ? Phải rồi, là ngũ thải hôn độn thạch. Thủy Viêm Tiên Đế tự tin nói, "Ngươi sao không nhờ Hỏa Đức Chân Quân giúp ngươi luyện chế, tựa hồ một khối ngũ thải hỗn độn thạch đủ để mới Hỏa Đức Chân Quân hỗ trợ luyện chế rồi mà?" Lý Dương Nghi hoặc nói, Tần Nghiễm Vương cười xòa giải thích nói: "Lý Dịch Vinh đệ, ngươi không rõ lắm, tiên giới này chia làm mấy thế lực lớn, quỷ giới nhân ta muốn hòa đức chân quân hỗ trợ luyện chế thần khí, Hỏa Đức Chân Quân bình thường sẽ không cự tuyệt, ngoại trừ Sở Giang bất đồng với tiên giới, bởi vì trận tuyến bất đồng, Hỏa Đức Chân Quân sẽ không giúp thế lực đối địch luyện chế thần khí." Lý Dương vừa nghe xong nhất thời hiểu được trách không được sao Cửu Thiên và Thủy Viêm đều là tiên đế hậu kỳ cao thủ, ngay cả một món đồ thần khí cũng không có. Nguyên lai là nguyên nhân này. Lý dịch đạo hữu, ngươi sẽ đáp ứng luyện chế thần khí chứ? Thủy viêm tiên đế do hỏi. Lý dương trong lòng cũng có một vấn đề. Hắn biết nghĩa phụ hắn tiêu diêu tán nhân từng thể phải tiêu diệt thượng thanh cung, thậm chí cả tiên giới thượng thanh cung cũng phải tiêu diệt cho nên vừa thấy thủy viêm tiên đế, Lý dương đã bắt đầu lo lắng cho tình hình nghĩa phụ tiêu diêu tán nhân. Thủy viêm đạo hữu. Ta nghe một tiên giới bằng hữu nói có một cao thủ thường xuyên đến giết đệ tử thượng thanh cung các ngươi hơn nữa tốc độ cực nhanh, tựa hồ là thần kiếm tử điện một trong lục đại thần khí, không biết có việc này hay không? Lý Dương cười hỏi. Thủy viêm tiên đế vừa nghe xong, nét mặt già mua hơi hồng hồng, nhưng bây giờ hắn bây giờ có việc cầu Lý Dương nên nói. Việc này căn bản là việc xấu hổ của thượng thanh cung ta, bất quá đạo hữu đã hỏi, ta cũng không giấu. Mời nói. Lý Dương trên mặt tràn đầy mỉm cười, giả bộ thân thiết, nhưng từ đáy lòng thì sát ý đằng đằng hừ, thượng thanh cung, nếu các ngươi làm nghĩa phụ ta làm sao đừng trách ta vô tình. Lý Dương lo lắng nhất chính là nghĩa phụ bị giết. Thủy viêm tiên đế thở dài nói, khoảng hơn 1.000 năm trước, có một tán tiên phi thăng từ nhân giới, không nghĩ tán tiên đó tinh thần tu vi cơ cao, hơn nữa lại có tinh thần công kích rất mạnh, hắn lại có thần kiếm từ điện, lực công kích cũng mạnh không kém thậm chí có thể đối phó với tiên quân tiền kỳ cao thủ, lại toàn nhằm những người dưới tiên quân cao thủ hạ sát. Ngắn ngủn trong vòng trăm năm, Thượng Thanh Cung ta bị hắn giết mất mấy trăm đệ tử, nhưng tốc độ hắn quá nhanh, chúng ta căn bản không thể nắm được. Lý Dương vừa nghe, không nhịn được âm thầm kêu tốt với Nghĩa Phụ. Nghĩa Phụ tiêu diêu tán nhân tinh thần mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Lúc trước tại Côn Luân Tiên Cảnh, tinh thần tu vi của tiêu diêu tán nhân đã là tiên quân tiền kỳ. Hơn nữa còn có tinh thần công kích cực kỳ lợi hại, hơn nữa còn có thần kiếm tử điện để chạy trốn. Lý Dương cũng không hỏi thêm. Tiên giới tiên linh chi khí mười phần, thiên tài địa bảo rất nhiều, vượt xa ma giới, cũng sau tiên ma đại chiến rất nhiều ma giới cao thủ muốn nhảy vào tiên giới chiếm đoạt Nhiều thiên tài địa bảo như vậy, tiêu diêu tán nhân dựa vào thần kiếm tử điện nên đi rất nhiều địa phương, thậm chí còn lấy được không ít thiên tài điệu bảo ăn vào công lực tăng lên cũng rất nhanh. Hơn nữa tiêu diêu tán nhân này tinh thần tu vi tăng lên, hôm nay cũng là tiền quân trung kỳ cao thủ. Đáng tiếc thượng thanh cung ta, mang tiếng là một đại tông phái, thế nhưng ngay cả một thần khí phi kiếm cũng không có. Cho dù mỗi lần hắn giết đệ tự ta, chúng ta mặc dù phát hiện ra tiêu diêu tán nhân ở xa, cũng để hắn chạy thoát, căn bản không thể bắt được. Thủy viêm tiên đế thở dài nói, bất quá Tên thực nhân tiêu diêu tán nhân này, mặc dù tinh thần tu vi không tệ đã đạt tới tiên quân trung kỳ, nhưng vẫn chưa bằng chúng ta, thần thức ta dễ dàng phát hiện hắn, thậm chí còn bày thiên la địa vông bắt hắn. Nhưng không ngờ Thục Sơn kiếm phái này lại giúp đỡ tiêu diêu tán nhân, để tiêu diêu tán nhân trốn trong Thục Sơn kiếm phái. Thứ ba. Nói xong, Nhãn Tình Thủy Viêm Tiên Đế toát ra lửa giận, trừng mắt nhìn Cửu Thiên Tiên Đế. Cửu Thiên Tiên Đế cười lạnh nói: "Tính tình tiêu diêu hắn rất tốt." Ta và hắn uống rượu sướng đàm ba ngày, liền kết lập bằng hưu. Bảo vệ bằng hữu thì làm sao? Kiếm thiên bọn ta đâu phải để các ngươi lừa gạt, muốn giết là giết sao? Lý Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhìn cửu thiên tiên đế. Lý Dương giờ phút này ánh mắt hoàn toàn bất động, hắn đối với cựu thiên tiên đế tràn ngập cảm kích. Tiêu diêu tán nhân tốc độ cực nhanh, ngay từ đầu giết người, thủy viêm tiên đế đối với nhân vật như hắn không thèm để ý. Đến khi để ý thì phát hiện tiêu diêu tán nhân lại cùng thuộc sơn kiếm phái ở cùng một chỗ, muốn chóc nã cũng rất khó. Một khi bọn họ không để ý, tiêu diêu tán nhân sẽ bằng vào tốc độ đi giết đệ tử bọn họ. Bất quá, nếu không có thuộc sơn kiếm phái chống lưng, tiêu diêu tán nhân đã chết từ lâu rồi, dựa vào tiên đế cao thủ như thủy viêm tiên đế, dưới thần thức hán, tung tích nhất định sẽ bị phát hiện, chung quy sẽ rơi vào thiên la địa võng. Hử! Đợi lý dịch đạo hữu luyện chế phi kiếm thần khí cho ta, để xem tiêu diêu tán nhân còn dám rời khỏi thuộc sơn kiếm phái. Một khi hắn rời khỏi, dựa vào tốc độ thần khí phi kiếm, phòng trừng cũng không khác biệt lắm với thần kiếm tử điện hắn, dựa vào công lực ta, nhất định có thể đuổi theo hắn. cửu thiên, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi có giỏi thì cứ làm sao để cho tiêu diêu tán nhân vĩnh viễn không rời khỏi thuộc sơn kiếm phái nửa bước, ha ha ha. Thủy viêm tiên đế tựa hồ thấy được cảnh chính mình cước đạp phi kiếm thần khí, một kiếm nộ sát tiêu diêu tán nhân. cửu thiên tiên đế hử lạnh một tiếng, cũng rất bất đắc dĩ. Ai bảo hắn không có luân hồi châu? Thủy viêm tiên đế nhìn về phía Lý Dương, cười nói. Lý dịch đạo hữu, việc này chỉ là việc xấu hổ, cũng không nói thêm nữa, luyện chế thần khí khi nào thì tiến hành. Thủy viêm tiên đế nhìn Lý Dương, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Ta có nói là giúp ngươi luyện chế à? Lý Dương hỏi lại. Lý Dương trong lòng cười lạnh giúp ngươi luyện chế thân khí, để ngươi đi giết nghĩa phụ ta hả? Ừ. Tiên giới có đại tôn, ta mà đến tiên giới phỏng trừng sẽ bị phát hiện, nếu không nhất định sẽ diệt thượng thành cung của ngươi. Phải rồi, lần tiên ma đại chiến sắp tới cũng rất gần. Cứ khoảng 100 triệu năm, thiên hạ tùy thời có thể thay đổi. Một khi tiên ma đại chiến nổ ra, ta nhất định sẽ diệt thượng thành cung bọn ngươi. Thủy viêm tiên đế mở to hai mắt nhìn Lý Dương. Sao lại thế? người ngươi không phải cần luân hồi châu sao? Hai quả luân hồi châu không đủ sao? Ta còn có một khối ngũ thải hôn độn thạch, thù lao rất cao mà, nếu không đủ, ta còn có thể gia tăng. Ngươi có thể đi. Lý Dương lạnh lùng nói, cũng thập phần kiềm chế không có nhục mạ. Giờ phút này Lý Dương đối với này Thủy viêm tiên đế thập phần oán hận. Vì cái gì? Vì cái gì không giúp ta luyện chế thần khí, ngươi có yêu cầu gì, ta đều đáp ứng. Thủy viêm tiên đế gấp gấp nói. Lý Dương mỉm cười nói. Thật hả? Thủy viêm tiên đế cuốn quýt gật đầu, trong lòng cũng là cười cười nguyên lai like lý dịch này cũng là một tên tham lam. Thử, lần này cứ cho ngươi chiếm chút tiện nghi, lần sau nhất định phải khiến ngươi hoàn lại cả vốn lẫn lại trên mặt vẫn thân thiết cười như trước. Lý Dương cười nói. Cũng không khó. Ngươi cứ ở trước mặt ta tự sát là được. Thủy viêm tiên đế vốn đang cười cười nhất thời sắc mặt trở nên lạnh lùng, tức giận đến nỗi trong ngực cảm thấy như thiêu như đốt trong lòng cố gắng kiềm chế lý dịch này công lực cao thâm không lường được. Hơn nữa ta không có thần khí, thằng nhãi này chính mình có thể luyện chế thần khí, khẳng định là có thần khí, nói không chừng không chỉ có một món, cùng hắn mà đấu không có một chút phần thắng. Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn! Thủy viêm tiên đế đột nhiên xoay người, quay đầu rời đi. Đột nhiên, thủy viêm tiên đế cũng xoay người, rất bình tĩnh, tựa hồ không có một chút tức giận hỏi lại. Ta thật sự rất muốn biết. Ngươi vì sao lại không trợ giúp ta luyện chế thần khí, tựa hồ ta không có cửu ván với ngươi. Lý Dương từ từ ngẩn đầu nhìn thẳng thủy viêm tiên đế, lạnh lùng cao ngạo nói. Bởi vì, ta nhìn ngươi không hợp mắt. Thủy viêm tiên đế sắc mặt nhất thời lạnh tanh. Đột nhiên quay đầu hừ lạnh một tiếng. Cáo tử, thanh thiện, đi thôi. Nói xong, liền trực tiếp hóa thành lưu quang đi mất. Tên tiên quân hậu kỳ cao thủ tên thanh thiện kia cũng chừng mắt nhìn Lý Dương một cái rồi cũng hóa thành lưu quang bay đi. Tần Nghĩa Vương và Diêm La Vương hoàn toàn không rõ. Cựu thiên tiên đế và tiên quân hậu kỳ cao thủ mà hắn mang đến đều khiếp sợ nhìn Lý Dương. Bọn họ hoàn toàn không rõ vì sao Lý Dương lại như thế. Lão đệ, ngươi không phải nóng đầu chứ. Hai quả luân hồi châu cùng với ngũ thải hỗn độn thạch, sao ngươi lại? Tân Nghiễm Vương không thể hiểu được. Cửu Thiên Tiên Đế mặc dù trong lòng tao hứng, nhưng trên thực tế cũng không rõ. Lý Dương cười nói: "Tân Nghiễm đại ca, ta ẩn cư hơn nhiều năm, vẫn chưa từng để lộ ra danh tiếng, ngươi nên biết ta lần này vì cái gì mà xuất đầu lộ diện hơn nữa còn tìm luân hồi châu." Tân Nghiễm Vương gật đầu nói: "Ta biết, ngươi là vì tiểu hữu Lý Dương nên mới đến quỷ giới." Ngươi vì Lý Dương có thể hy sinh lớn như thế, xem ra ngươi và tiểu hưu Lý Dương cảm tình đích sắc rất tốt. Ta nói cho ngươi một chuyện, lúc Lý Dương tại nhân giới, hắn có một nghĩa phụ, chính là tiêu diêu tán nhân. Lý Dương trực tiếp nói. Hừ, Lý Dương tiểu hưu và ta cảm tình tâm hậu, nghĩa phụ hắn bị người đối đãi như thế, ta sao không trợ giúp hắn? Không giết hắn, đã xem như nhân tử. Lý Dương hử lạnh nói. Thủy viêm tiền đế. Tinh thần tu vi trên thực tế so với Lý Dương chỉ thấp hơn một chút. Lý Dương muốn giết thủy viêm tiên đế tịnh không dễ dàng, hơn nữa chung quanh còn có tần nghiễm vương, sở giang vương, muốn giết phòng trừng sẽ bị tần nghiễm vương ngăn cản. Dù sao thủy viêm tiên đế đại biểu cho thế lực rất lớn. Ô hát, nguyên lai like là như thế. Mọi người hoàn toàn hiểu được, Lý Dịch trước mắt xuất đầu lộ diện chính là vì Lý Dương muốn trợ giúp thượng thành cung luyện chế thần khí lại làm hại tiêu diêu tán nhân. Lần này nhìn thấy thủy viêm như thế thật là thống khoái a lý dịch đạo Hữu ta tới đây vốn chỉ nhờ vận khí mà thôi, hóa ra chỉ cần lấy luân hồi châu, ta sẽ trở về, liền mang tới luân hồi châu thỉnh đạo Hữu luyện chế. Cáo tử, cửu thiên tiên đế nói xong liền nhìn bọn người Lý Dương cáo biệt. Lý Dương cười nói, thỉnh chờ một chút, ta có nói không giúp người luyện chế sao? Lý Dương còn chưa có nói, bất quá ngay từ đầu Lý Dương nghe được cửu thiên tiên đế không có luân hồi châu. Lộ ra thần sắc đã làm hắn hoàn toàn rõ ràng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lý Dương thật sự không có cự tuyệt. Ách! Cựu thiên tiên đế ngẩn ra. Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta giúp ngươi luyện chế thần khí. Lý Dương mỉm cười chứ nói, bởi vì cửu thiên tiên đế bảo vệ nghiệm phụ mình, cấp cho hắn một món đồ thần khí còn được nói chi tới việc hỗ trợ luyện chế. Chương 417, lại phải tìm. Giờ phút này... Cửu thiên tiên đế trên mặt vẻ mặt cho nên tinh thải phi thường, vốn định buông xuôi nhưng lại hy vọng, chính vì phong hồi lộ chuyển, Lý Dương tự nhiên lại đáp ứng luyện chế thần khí cho hắn. Này, này, Lý Dịch đạo hữu, ta không có luân hồi châu, cũng chỉ có một ít kỳ hắn bảo vật mà thôi. Cửu thiên tiên đế vội vàng nói. Lý Dương cười, không quan tâm vung tay lên nói. Cửu thiên đạo hữu, yên tâm, ta luyện chế thần khí cho ngươi, tịnh không phải vì luân hồi châu. Ta luyện chế thần khí cho ngươi chỉ bởi vì ngươi cứu tiêu diêu tán nhân. Lý Dương Tiểu Hữu chính là huynh đệ kết nghĩa của ta, ngươi cứu nghĩa phụ hắn. Ta luyện chế thần khí cho ngươi, coi như ta thay Lý Dương Tiểu Hữu cảm tạng ngươi. cửu thiên tiên đế giờ phút này trong lòng đã hoàn toàn hiểu được, không nhịn được mừng rỡ ra mặt. Hắn không nghĩ đến hành động cứu tiêu diêu tán nhân, lại mang đến vận may như thế. Trên thực tế cửu thiên tiên đế sở dĩ cứu tiêu diêu tán nhân. Một mặt là vì tính tình Tiêu Diêu Tán Nhân. Mặt khác, chính là Thục Sơn Kiếm Phái và Thượng Thanh Cung là hai thế lực đối địch. Mà Tiêu Diêu Tán Nhân và Thượng Thanh Cung là địch, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, mặc dù những lời này không phải hoàn toàn đúng, nhưng cũng có chút đạo lý. Hơn nữa Tiêu Diêu Tán Nhân cũng bởi vì hắn là người thứ nhất của tiên giới vượt qua 9 lần thiên kiếp tán tiên, tiểu thiên tiên đế cũng tin tưởng rằng nhân tại như thế từ nay về sau thành tựu chắc chắn không thể đo lường Bây giờ cứu tiêu diêu tán nhân, nói không chừng tương lai sẽ mang lại cho Thục Sơn kiếm phái một cường đại minh hữu. Lý Dương tiếp tục nói. Khi nào có thời gian, ta định sẽ đi tiên giới gặp mặt tiêu diêu tán nhân. Hôm nay ta có chuyện quan trọng trong người vì vậy cửu thiên đạo hữu, tiêu diêu tán nhân xin nhờ ngươi chiêu cố. Thần khí cứ coi như là thù lao, ngươi chỉ cần bảo vệ tiêu diêu tán nhân cho tốt, nên có thể xem như thủ lao luyện khí lần này. Lý Dương căn bản không thèm để ý chút nào về bảo bối này. Nói về bà bối, trong tụ lý cản khôn của Lý Dương còn có một lượng lớn ngũ thải hôn đồn thạch. Số lượng rất nhiều, tuyệt đối làm cho người khác phải sợ hãi. cửu thiên tiên đế vừa nghe. Lý Dịch đạo hữu, ngươi yên tâm, chờ ta có thần khí, kể cả Thủy Viêm cũng không phải đối thủ của ta, thượng thanh cung của hắn sao dám tìm thuộc sơn kiếm phái chúng ta gây phiền thoái, tới lúc đó tiêu diêu nhân tuyệt đối không có chút nguy hiểm. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm. Cựu thiên tiên đế cũng tính rồi. Trước mắt Lý Dịch người có thể luyện chế thần khí và người tên là Lý Dương ở ma giới cảm tình rất tốt. Chính mình chỉ cần bảo vệ tốt cho nghĩa phụ Lý Dương là tiêu diêu tán nhân, liền có thể cùng Lý Dịch tạo quan hệ tốt. Cùng một cao thủ có thể luyện chế thần khí tạo quan hệ tốt, thật sự quá trọng yếu. Thục Sơn kiếm phái cao thủ không ít, nhưng lại chẳng có một món đồ thần khí nào. Từ nay về sau nói không chừng còn phải phiền phái Lý Dịch đây. Bây giờ không làm ngay thì khi nào làm? Nghĩ vậy Cửu Thiên Tiên Đế làm bộ chân chính cam đoan nói: "Tiêu Diêu tán nhân vừa là bằng hữu của Cửu Thiên ta, ai dám đả thương hắn kẻ đó chính là kẻ địch của ta." Tục Sơn kiếm phái tuyệt đối tận lực bảo vệ Tiêu Diêu tán nhân. Trên mặt Lý Dương nhất thời hiện lên nụ cười. "Ta đây xin thay mặt Lý Dương tiểu hữu, cảm tạ đạo hữu." Lý Dương nói xong, còn từ từ hành lễ. Cửu Thiên Tiên Đế liền nói: "Không dám." Không dám, đạo hữu nguyện ý luyện chế thần khí cho ta, ta đã cảm ơn vô cùng rồi. Thấy thuộc sơn kiếm phái đại trưởng lão như thế Lý Dương cũng làm mỉm cười lại. Đến ngày thứ ba, Lý Dương mới tử trong mật thất đi ra. Thân tinh sở Giang Vương và Cửu thiên tiên đế lo lắng, thấy Lý Dương đến, liền lập tức tiến lên. Các vị, may mắn không làm nhục mệnh. Lý Dương vung tay lên, một thanh trưởng kiếm liền bay tới trước mặt cửu thiên tiên đế. Còn có một thần khí trường đao cũng bay tới trước mặt sở Giang Vương, hai cặp mắt của cửu thiên tiên đế và sở Giang Vương đều sáng lên nhìn chầm chầm thần khí này, hiển nhiên thập phần kích động. Đã bao nhiêu năm rồi, ha ha rất nhiều năm rồi, thục sơn kiếm phái ta cũng rốt cục có thần khí. Ta vừa mới sáng tạo ra tử hoàn kiếm điện, thanh kiếm này không ngờ cũng có màu tím. cửu thiên tiên đế lập tức trích huyết nhận chủ, trên mặt hưng phấn vô cùng. Sở Giang Vương cũng thu về trường đao thần khí, Trên mặt tràn đầy nụ cười. Thực tế, món vũ khí này là hắn muốn cấp cho nhi tử mình. Hắn đã sớm hứa với nhi tử sẽ cho hắn một món đồ thần khí, nhưng bởi vì không hợp với hỏa đức chân quân, nên mấy năm gần đây, vẫn chưa thực hiện lời hứa này. Mỗi lần đối mặt với đứa con yêu quý, sở giang vương đều cảm thấy một chút ấy náy Hôm nay, rốt cục cũng thực hiện được lời hứa, bao nhiêu năm rồi, rốt cục lời hứa cũng được thực hiện, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhông hơn. Tần nghiệm đại ca, cái này là ngươi nhờ ta hỗ trợ luyện chế phi kiếm. Lý Dương vung tay háo lên một thanh thần khí phi kiếm bay tới chỗ Tần Nghiễm vương. Tần nghiệm vương đã sớm thỉnh cầu Lý Dương nữ nhi của hắn mà luyện chế một món đồ thần khí. Tần Nghiễm vương có vẻ có điểm bất hảo ý tứ. Lý Dịch Vinh Đệ, này, ta bên người bây giờ thị một viên luân hồi châu đều không có, ngươi luyện chế thần khí cho ta, ta ha có thể vô duyên vô cớ nhận đại ơn này, ơn, xin nợi một thời gian nữa. Theo ta được biết, Phong Đô Đại Đế sau một thời gian nữa sẽ phải vào kính Nguyệt Hồ, đến lúc đó Luân Hồi Châu, nhất định sẽ cho ngươi. Hử! Lý Dương hử lạnh một tiếng, có vẻ rất giận dữ nói. Tần Nghiễm Đại Ca, ngươi xưng hô ta là huynh đệ, vị huynh đệ này luyện chế một món đồ thần khí cho ngươi mà phải tính toán sao. Tần Nghiễm Vương giật mình một lúc rồi nói. Huynh đệ, đúng rồi, huynh đệ. Tần Nghiễm Vương trong mắt hiện lên một tia quan mang. Lúc này Sở Giang Vương đang cùng cựu thiên tiên đế đàm luận. cửu thiên đạo hữu, theo ta được biết, ngươi sáng tạo ra cửu thiên kiếm điển sao vừa rồi ngươi nói tử hoàn kiếm điển là thế nào? Sở Giang Vương nghi hoặc hỏi. cửu thiên tiên đế tự hào cười nói. Đây là quỷ giới, các ngươi không biết cũng là việc bình thường. Tại tiên giới phòng trừng có nhiều người biết cựu thiên kiếm điển chính là ta từ ngày tu luyện đến tiên đế cảnh giới, đã trực tiếp sáng tạo ra. Quan Tử Hoàn Kiếm Điện là do ta đạt tới Tiên Đế hậu kỳ một thời gian mới sáng tạo ra. Tử Hoàn Kiếm Điện phải đến Tiên Đế cấp bậc cao thủ mới có thể tránh thức thi triển. Hắn nhớ lại một việc xảy ra lúc trước ở Côn Luân Tiên cảnh, trong Thục Sơn kiếm phái, thần thức hạng vũ phát hiện ra kim kiếm tôn giả chuyển cấp cho trưởng môn Trần Kiếm Phong Cửu Thiên Kiếm Điện, không nghĩ tới Cửu Thiên Tiên Đế trước mắt lại chính là người sáng tạo ra Hoàng Thiên Kiếm Điện. Cựu Thiên đạo hữu không hổ là nhân vật đứng đầu trong kiếm thiên có thể sáng tạo ra hai đại bảo điện, bội phục, bội phục. Trần Nghiễm Vương nhìn Cửu Thiên Tiên đế nói. Cửu Thiên Tiên Đế lắc đầu cười. Không đáng giá nhất tới, không đáng giá nhất tới. Lý Dương cũng cười cười, cũng chuyển hướng sang Sở Giang Vương, nói: "Sở Giang đạo hữu, không biết theo như lời lúc đầu." Sở Giang Vương vừa nghe Lý Dương nói, lập tức nói ngay: "Việc của Lý Dịch đạo hữu, ta lúc nào cũng có thể xử lý cho ngươi." Thông qua luân hồi kính điều tra cũng không phải lần đầu tiên. Lý dịch đạo hữu quyết định lúc nào đi. Trạch nhật bất như chẳng nhật, chính là hôm nay luôn, bây giờ đi luôn không phải tốt nhất sao. Lý dương không thể chờ đợi thêm nữa, trong mắt án, tìm được tin tức của tuyết chính là quan trọng nhất. Tốt, ta cũng không có vấn đề gì. Sở Giang Vương ha ha cười to, Vỗ ngực nói. cửu thiên tiên đế cùng với Tần Nghĩa Vương cũng hơi bất ngờ. Lý dịch huynh đệ. Ngươi muốn đi bây giờ?" Tần Nghiễm Vương cả kinh vội hỏi. Lý Dương nhìn Cựu Thiên Tiên Đế và Tần Nghiễm Vương, nói: "Tần Nghiễm đại ca, Cựu Thiên đạo hữu, trọng thác của Lý Dương tiểu hữu ta vẫn ghi tạc trong lòng, một ngày không xong, một ngày lòng ta thêm bất an, an sớm ngày giải quyết việc này ta mới giải thoát ta. Tần Nghiễm Vương và Cựu Thiên Tiên Đế hai người vừa nghe xong, cũng biết Lý Dương đã quyết định Mà rồi Lý Dương tiểu hữu nếu biết Lý Dịch đạo hữu người như thế nhất định sẽ rất cảm kích. Tần Nghĩa Vương cảm thán. Lý Dương cười. Tốt lắm, từ nay về sau nếu có thời gian ta sẽ trở lại, cáo tử. Lý Dương nhìn cửu thiên tiên đế, Tần Nghĩa Vương nói, Sở Giang Vương cũng cáo từ hai người Tần Nghĩa Vương, lập tức cùng Lý Dương trực tiếp ngự mây bay đi. Vân vụ dày đặc. Hai người ngự không, không lâu đã thấy Sở Giang Thành ở phía xa xa. Lý Dịch đạo hữu. Theo ta đến đây, Sở Giang vương cười, trực tiếp từ trên cửu trùng thiên xuyên qua cửu thiên cực từ lôi sát, hướng đến Sở Giang Thành mà bay tới. Lý Dương cũng hóa thành lưu quang, liền bay theo lên trên, chỉ một lát sau, hai người đã cưới mây bay tới bầu trời Sở Giang Thành. Đó là cửa vào hả Lý Dương cười chỉ hướng một thông đạo thật lớn cách đó không xa trong đó không chỉ có lượng lớn quỷ giới nhân công lực cực kỳ yếu mà chủ yếu là bởi vì thần thức Lý Dương đã phát hiện luân hồi kính trong không gian. Đúng rồi, Lý Dịch đạo hữu, theo ta đến đây, ngươi một mình đi vào, sẽ bị thủ vệ công kích. Sở Giang Vương cười nói, lập tức dẫn Lý Dương tiến vào trong thông đạo. So với tần nghiệm thành thì không gian cửa vào cũng không khác biệt lắm. Đều là khôn cùng vô tận không gian, mây mù huyết hồng trên bầu trời phiêu đáng, từng người chết đi. Linh hồn đi tới quỷ giới, đều biến thành quỷ giới nhân. bái kiến bệ hạ. Thủ vệ này đã thấy sở Giang Vương, vội vàng quỳ xuống cung nhanh nói. Các ngươi cứ tiếp tục làm việc các ngươi đi. Sở Giang Vương nhàn nhạt nói, lập tức quay đầu cười với Lý Dương. Lý Dịch đạo hữu, ngươi lúc ở tần nghiễm thành cũng điều tra quá một lần, biết được một ít sự tình rồi nên ta cũng không nói thêm. Nói xong liền trực tiếp hướng bầu trời bay đi. Trong lòng Lý Dương cảm thấy rất quái dị. Tựa hồ hưng phấn nhưng lại tựa hồ có chút khẳng trương. Lần thứ hai của mười khối luân hồi kính, không biết phải tra bao nhiêu cái mới có thể tra được tin tức của tuyết, Lý Dương lập tức bay lên trời, hướng phía luân hồi kính bay đi. Mười khối luân hồi kính nếu vận khí tốt, lần đầu tiên là có thể điều tra được, vận khí không tốt, phòng trừng phải tra cái thứ 10 mới có thể thành công. Dù sao cũng không ai biết tuyết rốt cuộc là từ cửa nào tiến vào quỷ giới. Sở Giang Vương sắc mặt nghiêm túc, Đứng trên không của luân hồi kính, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối hình tam lăng huyết hồng tinh thạch, chính là luân hồi huyết tinh. Dưới sự khống chế của sở Giang Vương, luân hồi huyết tinh phát ra huyết hồng quang mang chói mắt, huyết hồng quang mang trực tiếp bắn về phía mặt luân hồi kính đối diện, mặt luân hồi kính chính là hắc kim trúc. Khai. Tiếp theo sở Giang Vương hét lớn một tiếng, huyết hồng quang mang nóng cháy lên, đột nhiên hoàn toàn bao trùm toàn bộ mặt luân hồi kính, giống hệt lần trước, giống như rực lại bố mộ Mặt kim trúc cũng hướng sang hai bên, xuất hiện một mặt kính. Khai. Tay sở Giang Vương lật ra, một viên luân hồi châu liền xuất hiện, trực tiếp tiến về mặt kính luân hồi kính. Mặt kính liền từ từ hấp thu luân hồi huyết châu. Lý dịch đạo hữu. Sở Giang Vương muốn nhắc nhở. Lý Dương cũng biết quý củ, không chờ sở Giang Vương nói xong, liền phi thân ra ngoài luân hồi kính. Bạch sắc quang mang từ mặt kính từ từ phát ra, sau đó hoàn toàn bao quanh Lý Dương. Một loại năng lượng giống như năng lượng thần thức tiến vào trong óc Lý Dương. Trong lòng Lý Dương tĩnh lặng chỉ nghĩ đến tin tức có liên quan đến tuyết. Suy suy. Luân hồi kính chấn động. Lý Dương rất rõ ràng. Giờ phút này, luân hồi kính bắt đầu tìm tỏi các tin tức có liên quan đến tuyết. Lý Dương im lặng chờ đợi. Mặc dù còn có 8 khối luân hồi kính chưa rõ xét. Vì vậy mỗi luân hồi kính đều có thể có khả năng. Nhất định phải tra được. Nhất định. Lý Dương nhìn chầm chầm mặt kính dưới chân, trong miệng thấp giọng lầm nhầm. Mặt kính xuất hiện hình ảnh A, vì sao còn chưa hiện ra. Trong lòng Lý Dương càng bực, may mắn Bạch Quang hoàn toàn bao vây Lý Dương nên sở Giang Vương nhìn không rõ thần sắc Lý Dương. Nếu không Lý Dương thất thố như thế nhất định sẽ làm sở Giang Vương khó tin, chẳng nhẽ vì người yêu bằng hữu lại khẩn trương như thế. Thời gian cứ thế trôi đi. Độ thiên như niên, độ miểu như niên. Lý Dương giờ phút này rõ ràng cảm thấy thế nào là mỗi một giây lại giống như một năm, mặt kính vẫn đang chấn động, điều này nói rằng việc tìm tòi tin tức còn chưa dừng lại, vẫn còn có hy vọng. Rồi đột nhiên mặt kính dừng lại, bạch quang trong nháy mắt đã biến mất, mặt kính dưới chân Lý Dương đã biến lại thành hắc kim trúc. Thất bại! Lý Dương sắc mặt trong lúc nhất thời có chút khó coi, dở khóc dở cười. Cảm giác khó chịu cả về thể xác lẫn tinh thần ợp đến Lý Dương, chờ đợi nhiều năm như vậy rồi. Chỉ còn bước cuối cùng là thông qua 10 khối luân hồi kính để tìm tung tích của tuyết mà thôi thế nhưng hai lần liên tiếp đều thất bại. Mỗi một lần chờ đợi tìm kiếm, Lý Dương đều có một cảm giác hy vọng đạt được. Nhưng... thất bại. Hô! Lý Dương chầm rãi nhắm mắt, khoe miệng có một tia cười khổ. Một lúc lâu sau, Lý Dương đột nhiên mở to mắt, trong mắt hiện lên tia sắc bén không, lâu như vậy còn chờ được, 10 khối luân hồi kính nhất định phải có một khối có. Kể cả 9 khối đều thất bại, thì khối thứ 10 chắc chắn sẽ tra ra. Trên thân Lý Dương phát ra một cổ khí thế sắc bén, Lý Dương thân hình chợt lóe lên, tới bên cạnh sở Giang Vương. Lý Dịch đạo hữu, đây là Luân Hồi Châu, ta nói rồi, ngươi giúp ta luyện chế thần khí, ta giúp ngươi điều tra ngoài ra còn tặng một viên Luân Hồi Châu. Sở Giang Vương biết Lý Dương thất bại, cũng không hỏi nhiều thêm, trực tiếp đem Luân Hồi Châu đặt ở trước mặt Lý Dương. Hắn hiểu rõ cái Lý Dương cần nhất lúc này chính là Luân Hồi Châu. Cảm ơn. Lý Dương cũng không cự tuyệt, trực tiếp nhận Luân Hồi Châu, liền phi thân rời đi. Lý Dịch đạo hữu, ngươi phải đi đâu à Sở Giang Vương vội hỏi ngay. Tống Đế Thành. Vừa dứt lời, Lý Dương đã biến mất trước mắt Sở Giang Vương. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân. chương 418, Lý Tâm Hoan. Như Thiểm Điện, Như Lưu Quang. Chân Đập mây Xuyên Vân Tọa vụ đã hoàn toàn đạt đến cực điểm. Lý Dương xuyên thẳng lên trên 9 tầng trời, chỉ chốc lát đã nhìn thấy phần ngoài của Tống Đế Thành. Lao mình xuống một cái. Giống như lưu quang bắn vào trong Tống Đế Thành, dưới sự tìm kiếm của thần thức, Lý Dương rất dễ dàng phát hiện vương cung của Tống Đế Vương, Thập Điện Diêm Vương có một bộ phận nhỏ là Quỷ Đế hậu kỳ, đại bộ phận vẫn là Quỷ Đế trung kỳ. Tống Đế Vương này chính là Quỷ Đế trung kỳ. Đến bên ngoài vương cung Tống Đế Vương, Thông truyền một chút, nói là quỷ đế Lý Dịch yêu cầu được gặp Tống Đế Vương. Lý Dương đứng ở ngoài cửa cung nói với thủ vệ. Quỷ đế, thủ vệ đó vừa nghe đến từ này, nhất thời trong lòng nhảy lên, không nói hai lời trực tiếp lao vào cung bẩm báo. Lý Dương đứng ở ngoài cửa cung, bình phục lại tâm tình của mình. Lý Dương hiểu rõ, bản thân mặc dù nóng lòng cha cứu tin tức của tuyết, hơn nữa đửa vào thực lực bản thân, thì có thể trực tiếp lao vào trong vương cung. Nhưng mà bản thân cần tống đế vương này, nếu như tống đế vương không nguyện ý khai mở luân hồi kính, hắn cho dù có nhiều luân hồi châu hơn cũng vô dụng. Về thái độ trước hết cần tôn trọng tống đế vương, bằng không chọc giận tống đế vương, vậy thì có thể nguy. Lý Dương liền cứ đứng như vậy, lảng lặng chờ. Qua một lát, tống đế vương liền xuất hiện bên ngoài vương cung. Tống đế vương, ngoại hình có bộ dạng 40 tuổi, bộ dâu dài lộ vẻ có chút vóc dáng văn nhân. Tống đế vương vừa nhìn thấy Lý Dương. Nhất thời ánh mắt sáng lên, thân thức hắn nhìn không thấu Lý Dương, tự nhiên hiểu rõ người ở trước mắt công lực còn cao hơn hắn. Ha ha, lý dịch đạo Hữu kể từ khư luyện khí đại tái kết thúc, ta đã nghe nói đến đại dành của đạo Hữu ta vẫn hối hận là đã không đi xem thi đấu, bỏ qua cơ hội được quen biết với đạo Hữu không tưởng được à, đạo Hữu không ngờ lại đến chỗ ta. Đạo Hữu đến đây, xin mời vào. Tống Đế Vương có vẻ vô cùng nhiệt tình. Tống Đế Vương nhiệt tình như vậy. Một là Tống Đế Vương biết Lý Dương là cao thủ quỷ đế hậu kỳ, hai là Lý Dương thân là đại sư có thể luyện chế thần khí, địa vị cũng khác hẳn. Sớm đã nghe nói đến đại danh của Tống Đế Đạo Hưu, hôm nay mới được gặp mạp. Lý Dương giờ phút này tuyệt không đề cập đến chuyện luân hồi kính, cùng Tống Đế Vương cùng nhau đảm tiếu đi vào trong cung điện. Bất kể thế nào, đầu tiên phải cùng Tống Đế Vương tạo quan hệ tốt một chút. Rồi hay bản đến chuyện luân hồi kính. Dù sao mới đến chưa nói câu nào đã liền nhờ người ta giúp đỡ. Cho dù tống đế vương tính tình tốt, có lẽ trong lòng cũng sẽ rất là mất hứng. Một khi làm dở, Lý Dương có hối hận cũng không kịp, hắn thu lại không được, thập điện Diêm vương cũng không đắc tội được, tối thiểu là hiện tại không đắc tội được. Mỗi khi đắc tội một người nào đó, vừa khéo luân hồi kính trong thành trì của người đó lại có tin tức của tuyết, khi đó Lý Dương khóc cũng vô dụng. Tống đế vương chiêu đại Lý Dương thực là tuyệt đối tốt, nhiệt tình vô cùng. Sau khi bày hiến tiệc liền cùng Lý Dương uống rượu đảm thiếu, hai người cũng không biết là đã uống bao nhiêu, khoảng cách giữa hai người cũng trở nên thân cận hơn nhiều. Tống đế vương bỏ ly rượu xuống, ánh mắt có chút tiêu ý nhìn Lý Dương chầm chầm nói. Lý dịch đạo hữu, lần này người đến chỗ ta. Có phải là vì chuyện luân hồi kính không? Tống đế vương nhìn thấy thần sắc Lý Dương liền ha ha cười lớn lên. ha ha Tống đệ ta thực có nghe qua chuyện của đạo Hữu vì người luyện chế thần khí không cầu gì khác, chỉ vì luân hồi châu, với tu vi hiện tại của đạo Hữu không kém hơn phong đô đại đế, còn có yêu cầu gì nữa? Khi mà Tống đế vương đã mở lời, Lý Dương liền thuận theo đem yêu cầu của mình nói ra. Tống đế đạo Hữu ta nhận sự ủy thác của Lý Dương tiểu Hữu muốn vì hắn tìm kiếm tin tức người yêu tại quỷ giới, nhưng ai nghĩ được cha tìm tần nghiễm thành và sở gian thành, không ngờ cũng không cha ra được. Do vậy mới đến chỗ tổng đế đạo Hữu Nếu như đạo Hữu thấy khó, hai người nói chuyện lâu như vậy, Lý Dương đã hoàn toàn biết được tính khí của tổng đế vương này. Quả nhiên Lý Dương vừa nói vậy, tổng đế vương lập tức nói, Lý Dịch đạo Hữu nói vậy là sao, khó khăn gì chứ? Không phải chỉ là khai mở luân hồi kính một chút, chuyện nhỏ, chúng ta uống rượu, hôm nay nghỉ lại ở chỗ ta, ngay mai, ta đưa người đi tìm kiếm một phen, đạo Hữu người có luân hồi châu chưa? Nếu như không có, chỗ ta vẫn còn một viên luân hồi châu chưa sử dụng. Tống đế vương nhiệt tình vô cùng. Lý Dương vội vàng nói. Không, ta đã chuẩn bị luân hồi châu rồi, đã để đạo hưu giúp đỡ. Làm sao còn dám xấu hổ để đạo hưu dùng đến luân hồi châu. Tống đế vương vừa rồi bất quá nhiệt tình một chút mà thôi. Nếu như Lý Dương thực sự mặt dày tiếp nhận, Tống đế vương có lẽ ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng sẽ không cao hứng. Sau đó, hai người liền đảm tiếu vui vẻ. Cùng ngày Lý Dương ở lại trong vương cung của Tống Đế Vương. Lý Dịch đạo hữu, đi cùng ta. Tống Đế Vương đạp mây mà bay, phá không mà đi, Lý Dương cũng chân đạp mây, đi theo. Trong lát, hai người đã đến bên ngoài thông đạo cực lớn, từ trong thông đạo tiến vào, hai người Lý Dương đã tiến vào không gian ngưỡng cửa vào Tống Đế Thành, giống hệt như không gian lối vào hai thành kia, vẫn là vô số người của quỷ giới mới sinh. Quen thuộc dễ dàng. Lý Dương liền cùng Tống Đế Vương đi đến phía trên luân hồi kính, xung quanh đó lợn vợn mây mù màu đỏ như máu. Lý Dương thậm chí nhìn thấy phạm nhân sau khi chết đến quỷ giới đang ngẩn đầu nhìn Lý Dương và Tống Đế Vương, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tống Đế Vương lấy ra luân hồi huyết tinh, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên, dần dần, luân hồi huyết tinh phát ra thứ huyết hồng sắc quang mang chói mắt, cùng với một tiếng sương lớn. mở Lý Dương liền nhìn thấy bề mặt đen như kim loại ở mặt kia luân hồi huyết tinh lại xuất hiện mặt kính rõ ràng. Tống đế đạo hiểu, đây là luân hồi châu. Lý Dương vội vàng lấy luân hồi châu đưa cho Tống đế vương. Tống đế vương tiếp lấy luân hồi châu, thi triển bí pháp liền đó hét lớn một tiếng. Mở. Sau đó liền đem luân hồi châu nem xuống mặt kính, mặt kính liền như mặt nước, trực tiếp thu nạp luân hồi châu, bắt đầu phát ra quang mang màu trắng. Lý Dương trực tiếp hạ xuống trên mặt kính, chân đạp mắt kính. Quang mang màu trắng bao lấy Lý Dương. Xung quanh một vùng quang mang màu trắng, không nhìn thấy thứ gì, có lẽ ngoài trừ màu trắng trước mắt Lý Dương, chỉ có mặt kính dưới chân là có thể nhìn thấy. Một loại năng lượng tựa như ý thức tiến vào trong đầu Lý Dương, Lý Dương liền nhớ lại những tin tức về Tuyết. Khương Tuyết, nữ, 1100 năm trước đến quỷ giới, phàm nhân giới người địa cầu. Trong đầu Lý Dương không tự kìm hãm được xuất hiện lên hình dáng của tuyết, cố năng lượng thần thức đó rời khỏi đầu Lý Dương, luân hồi kính bắt đầu rung động hẳn lên, Lý Dương biết rõ, luân hồi kính bắt đầu tìm kiếm. Tuyết, ta thực sự là rất muốn, rất muốn biết nàng ở đâu. Lý Dương nhắm mắt lại, nước mắt lấp loáng trên mí mắt Lý Dương. Thời gian rất là chậm rãi, một giây, hai giây. Lý Dương không cần mở mắt ra, nếu như thực sự tìm được tin tức của tuyết. Tin tức đó sẽ trực tiếp tiến vào trong thần thức của Lý Dương. Lý Dương liền cứ nhắm mắt như vậy chờ đợi, lúc này tâm cảnh so với lần trước bình tĩnh hơn hẳn. Bởi vì Lý Dương đã chuẩn bị tốt cho việc thất bại. Dung động ngừng lại. Quang mang màu trắng tan biến, mặt kính lại biến thành thứ kim loại màu đen băng lạnh. Trên mặt Lý Dương không ngờ có một nụ cười quá gì. Thất bại rồi sao? 10 khối luân hồi kính, còn có bảy khối chưa tìm kiếm. Lý Dương mở to mắt. Tựa hồ không có chút khó tiếp thụ, cứ cười nhạt như vậy phi thân đến bên cạnh Tống Đế Vương. Tống Đế Vương cũng biết Lý Dương thất bại rồi. Nếu như thành công, khi quang mang màu trắng tiêu tán, hắn có thể nhìn thấy trên mặt kính xuất hiện hình người. Luân hồi kính có 10 cái. Lý dịch đạo hữu, ngài đừng nóng lòng. Tống Đế Vương khuyên nụ. Lý Dương khóe miệng có một nụ cười nhạt. Mười đại thành trì, Tân Nghiễm thành, sở giang thành, Tống Đế Thành ta đã tìm qua rồi. Ngô Quan Thành, Diêm La Thành, Bình Đảng Thành, Thái Sơn Thành, Đô Thị Thành, Biện Thành, Chuyển Luân Thành Bảy Đại Thành chỉ còn chưa tìm qua. Lần thứ nhất tìm kiếm, Lý Dương kỳ vọng lớn nhất, nhưng mà cũng đồng thời thất vọng. Lần thứ hai tìm kiếm, Lý Dương đồng dạng kỳ vọng rất lớn, nhưng mà vẫn thất bại. Trải qua hai lần thất bại, Lý Dương biết kỳ vọng càng nhiều, một khi thất bại, thì thất vọng cũng càng lớn. Hắn đã chuẩn bị tốt rồi, cho dù liên tục thất bại 9 lần. Vậy lần thứ 10 nhất định sẽ thành công. Ngàn năm cũng đã qua rồi, còn quan tâm gì một năm nữa? Trong một năm có được 10 viên luân hồi châu, Lý Dương hết sức có lòng tin, không có biện pháp nào khác, thì đến cuối cùng bán đấu giá 1-2 món thần khí là có thể có đủ luân hồi châu rồi. Chỉ một hai món thần khí mà thôi, đối với thế lực các giới căn bản không có ảnh hưởng. Tống đế vương vô vai Lý Dương nói. Lý Dịch Vinh Đệ, người mới tìm kiếm 3 lần, đừng nóng vội. Ta biết một tiên nhân, hắn ở tại quỷ giới cũng hơn 1.000 năm rồi, tìm qua 6 lần, mà vẫn chưa tìm thấy. Hiện tại còn đang siêu tập tiếp một viên Luân Hồi Châu. 6 lần. Lý Dương Cả Kinh, xem ra cũng có người đồng bệnh tương liên với mình. Phải, là 6 lần, tiên nhân đó công lực cũng coi là không tệ, bản thân mặc dù chỉ là tiên quân hậu kỳ, nhưng mà thực tế lực công kích sánh với cao thủ đẳng cấp tiên đế, đáng tiếc. Hắn không như đạo hưu có được bí pháp luyện chế thần khí như vậy, siêu tập luân hồi châu khó khăn hơn nhiều. Ngàn năm nay, hắn hao phí rất nhiều tinh lực mới thu thập được 6 viên luân hồi châu, đây còn là vì có một số Diêm vương thương hắn si tỉnh đồng tình với hắn, mới cho hắn. Tống đế vương cười nói, tiên nhân kia công lực chỉ là tiên quân hậu kỳ, mặc dù thực tế lực công kích mạnh một chút, nhưng mà theo thập điện Diêm vương thấy, chỉ là hậu bối mà thôi. Tối đa là bởi vì cảm động trước sự si tình mà giúp đỡ một chút, còn Lý Dương thì không giống vậy. Lý Dương hiện tại thân phận là một cao thủ Quỷ Đế hậu kỳ, hơn nữa tâm thần tu vi không kém hơn Phong Đô đại đế. Quan trọng nhất chính là Lý Dương còn là cao thủ có thể luyện chế thần khí, nhân vật như vậy, muốn có được Luân Hồi Châu, so với tiên nhân kia chính là giản đơn hơn nhiều. Tiên nhân? Si tình? Lẽ nào hắn cũng là vì người yêu của hắn tại phàm nhân giới? Lý Dương nghi hoặc hỏi. Tống đế vương gật đầu nói. Phải, bất quá tiên nhân này ở tại tiên giới danh tiếng cũng là rất lớn. Hắn chính là người sáng tạo ra phi đao nhập đạo loại phương pháp tu luyện tiểu mới này. Đặc biệt là phi đao công kích ở tại tiên giới cũng rất là hiếm thấy. vẻ mặt Lý Dương nhất thời đọc lại. Phi đao nhập đạo. Ngài nói phi đao nhập đạo. Ánh mắt Lý Dương phát ra quang mang cháy bỏng. Nhìn Tống đế vương hỏi. Tổng đế vương thấy Lý Dương kích động như vậy liền có chút nghi hoặc. Phải, là phi đao nhập đạo, Lý Dịch đạo hữu, làm sao vậy, người sao lại kích động như vậy? Lý Dương cũng phát hiện bản thân kích động quá mức, lập tức giải thích. Chỉ là nghe đến phi đao nhập đạo thì có chút kích động mà thôi. Ta tu luyện chỉ là công pháp phổ thông, nhưng mà vũ khí công kích lại là phi đao. Do vậy đối với phi đao nhập đạo có chút kinh ngạc. Nguyên lai like vũ khí của đạo hữu là phi đao. Khó trách đối với phi đao nhập đạo lại quan tâm như vậy. Tống đế vương trong lòng hiểu ra, Lý Dương trong lòng thì lại trào dâng sự kích động. Ngàn năm trước đã tiến vào quỷ giới, hơn nữa là cao thủ tiên quân hậu kỳ, còn là phi đao nhập đạo. Lý Dương không kìm được nghĩ đến khai tông tổ sư của tinh cực tông, trưởng bối của Lý Gia, ông cố của hắn là Lý Tâm Hoan. Tống đế đạo hữu, ngài có biết người đó là ai không? Lý Dương che giấu sư kích động, mỉm cười hỏi. Đối với nhân vật thiên tài sáng tạo ra công pháp phi đao nhập đạo, ta vẫn là muốn gặp mặt một lần. Tống đế vương gật đầu nói. Hắn gọi là Lý Tầm Hoan, người bình thường gọi hắn là Tầm Hoan chân nhân. Lý Dương tim run lên. Quả nhiên, quả nhiên là ông cố của mình, người khai sáng tinh cực tông, tổ sư Lý Tầm Hoan. Đối với Lý Tầm Hoan, Lý Dương hết sức là bội phục, không chỉ bởi vì Lý Tầm Hoan là ông cố của mình, còn bởi vì sự si tình của Lý Tầm Hoan. Lý Dương đối với loại người ba lòng hai ý rất không ngừa. Hắn còn ở quỷ giới chứ? Lý Dương truy hỏi. Tống đế vương gật đầu nói. Phải, con ở tại quỷ giới. Lý Dịch đạo hưu, Lý Tầm Hoan này mặc dù chỉ là tu vi tiên quân hậu kỳ, nhưng mà hắn có một món thần khí. Tựa hồ món thần khí này còn dẫn diễn ra đến một trường tranh đấu tại tiên giới. Thân khi đó lực công kích cực mạnh. Thêm vào đó Lý Tầm Hoan này còn sở trường về phi đao công kích. Nói không sợ mất mặt chứ ngay cả tôi, cũng không muốn làm kẻ địch của Lý Tâm Hoan. Thần khí. Lý Dương trong long lướt qua một ý nghĩ, liền không nghĩ thêm nữa. Khi mà đã ở tại quỷ giới, Lý Dương liền trực tiếp dùng thần thức bao trùm lấy cả quỷ giới. Bắt đầu cẩn thận tìm kiến, tâm thần tu vi của Lý Dương đã đạt đến ma đế hậu kỳ. Tự nhiên là dễ dàng bao trùm lấy cả quỷ giới. Đao phách. Lý Dương tìm kiếm chính là trong cơ thể có đao phách. Có đao phách mới là tiêu chí của tu luyện phi đào nhập đạo. Một thân trưởng xam màu trắng, tóc trắng xòa vai, khóe mắt có một ít nếp nhăn đuôi cá, cả người như có một cảm giác thương tang duy chỉ có ánh mắt, tựa hồ như xuyên thấu hết thẻ thế gian, trong cơ thể đang có một nhũ bạch sắc phi đào. Một thần khí phi đào tỏa ánh sáng 5 màu đang xoay quanh trong đan điển. Lý Tâm Hoan, hơn nữa ở ngay Tống đế thành. Lý Dương con mắt nhất thời sang lên, hắn có một cơn xúc động. Cơn xúc động muốn lập tức gặp Lý Tầm Hoan. Tống đế đạo Hữu ta phát hiện Lý Tầm Hoan kia đang ở tại Tống Đáy Thành, ta đi trước gặp hắn một cái, sau đó ghé vương cung thăm đạo Hữu thế nào? Lý Dương kìm nén xúc động, nói với Tống đế vương. Ồ, xem ra đạo hưu và Lý Tầm Hoan kia cũng có duyên, ta tại đây chúc mừng đạo Hữu đạo hưu đi nha. Tống đế vương cười nói. Lý Dương thoáng cười, liền đó trực tiếp bay mà đi. Tại Hà Thành tổ chức gọc tờ tờ vờ ở quán 1 tầng 2 cổng sau Bách Khoa Trần Đại Nghĩa vào lúc 10h30 sáng thứ 7 ngày 8-11-2008 thân mời toàn thể anh em tờ tờ vờ tham gia. Tập 11, Ngũ Đức Chi Thân Chương 419, Ngũ Đức Chi Thân Lý Tâm Hoan, hắn không thích tịch mịch cô độ, nhưng trời cao lại khiến hắn thường thường phải tịch mịch. Đi trên con đường trong Tống Đế Thành, trên đường số người phi thường nhiều. Nhưng một thân trường xam màu trắng như Lý Tầm Hoan mặc dù ở giữa đám người, nhưng lại không hòa nhập vào đám người, phản phất như hắn là người của thế giới khác, hắn lặng lặng đứng bàng quang ngoài thế giới này. Đi đã lâu, Lý Tầm Hoan rẽ vào một con hẻm nhỏ ưu tối, mặt đất trong con hẻm bám rêu xanh, hiếm có dấu tích con người. Tầm Hoan đại ca, huynh muốn tìm Luân Hồi Châu, nhưng hiện tại nên đến đâu tìm đây? Một mỹ nhân mặc áo dài trắng ở phía sau Lý Tầm Hoan, nhẹ rộng hỏi. Lý Tầm Hoàn vừa nghe, liền bất ngờ dừng lại, xoay người nhìn cô gái trước mắt, bà di hạ nữ tử nguyên buồn ở phía sau Lý Tầm Hoan, không tưởng được Lý Tầm Hoàn thoáng chốc dừng lại, không khỏi va vào lòng Lý Tầm Hoan, nhất thời mặt ngọc đỏ lên. Lý Tầm Hoan cười nói: "Anh anh muội tử, muội không mệt mỏi sao? Mệt rồi thì chúng ta tìm một tiểu lâu nghỉ ngơi một thời gian." Anh anh liền nói: "Không, muội không mệt, chỉ là cùng Tầm Hoan đại ca lưu lãng bốn phương như vậy, Nhưng lại không tìm thấy Luân Hồi Châu, cảm thấy nóng lòng mà thôi. Lý Tâm Hoan cười thở dài một hơi, chậm dài nói. Luân Hồi Châu, Luân Hồi Châu, cái đó nào phải muốn được là được. Sáu viên Luân Hồi Châu lúc đầu ta đã thử hết tất cả các biện pháp, bất kể là vì người làm việc, hoặc là dùng bảo vật hoán đổi. Được rồi, chuyện Luân Hồi Châu vội không được, chờ lần tới phong đô đại đế khai mở kính Nguyệt Hồ, nói không chừng ta có khả năng lấy được một hai viên. Ừ. Tầm Hoan đại ca huynh nhất định có thể lấy được. Trong mắt anh anh lấp loáng quang mang sáng lạ, nhìn Lý Tầm Hoan thập phần kiên định nói. Anh anh đột nhiên nhẹ giọng nói, "Tầm Hoan đại ca, muội có thể hỏi huynh một chuyện không?" "Nói đi." Lý Tầm Hoan mỉm cười nói. Anh anh cố lấy dũng khí, đem suy nghĩ bao lâu, vấn đề suy đoán bao lâu ra hỏi. "Tầm Hoan đại ca, huynh muốn tìm Thi Âm tỷ tỷ phải không? Huynh có thể cùng muội kể về chuyện của Thi Âm tỷ tỷ không?" Anh anh mở to mắt nhìn Lý Tầm Hoan, tràn ngập kỳ vọng. Lý Tầm Hoan nguyên buồn còn đang mỉm cười, vừa nghe anh anh hỏi đến chuyện đó, nhất thời trầm mặc. Tầm Hoan đại ca, không, muội không có ý tứ gì cả, muội hỏi một chút mà thôi. Tuyệt không phải là nhất định muốn biết. Anh anh thấy Lý Tầm Hoan như vậy, vội vàng nói. Lý Tầm Hoan nghe vậy, mỉm cười nói. Kỳ thật nói với mội cũng không có sao. Anh anh nghe thế. Nhất thời tinh tâm lại ở một bên Lý Tầm Hoan chăm chú lắng nghe. Ánh mắt Lý Tầm Hoan dần dần trở nên mê mang, tựa hột như đang nhớ lại quá khứ. Thi âm. Trong lòng đau đớn từng trận, Lý Tầm Hoan thực đã quen với cảm giác đau lòng này, không tự kìm hãm được ho lên từng đợt, tu luyện đến trình độ như hắn, sao lại còn ho. Tầm Hoan đại ca. Anh anh vừa muốn giúp đỡ, Lý Tầm Hoan đã khe khe đưa tay ra ngăn cản anh anh. Ánh mắt Lý Tầm Hoan lại từ từ trở nên mê mang. Khi ở tại phàm nhân giới, ta cùng thi âm là thanh mai trúc mã, cảm tình rất sâu. Hiểu vân là nghĩa huynh của ta, đối với ta có ân cứ mạng, hắn cũng thích thi âm, do vậy ta đã đem thi âm tặng cho hắn. Lý Tâm Hoan nói đến đó, khẽ dừng lại một chút. Anh anh nhớ mày, muốn nói gì đó, nhưng lời ra đến miệng thì lại nuốt xuống. Ta biết, hiểu vân hắn yêu thi âm, hắn nhất định sẽ đối tốt với thi âm, khi mà như thế tất cả cũng sẽ hoàn mỹ. Chỉ cần bọn họ đều hạnh phúc, vậy là được rồi. Trên mặt Lý Tầm Hoan có một tia cười nhạt nhạt. Anh anh nghe đến đó, trong lòng than một tiếng. Tầm Hoan đại ca, huynh luôn đối xử tốt với người khá, nhưng mà huynh sao lại luôn quên đi bản thân vậy. Cùng Lý Tầm Hoan trải qua đoạn thời gian này, nàng đối với nhân cách vĩ đại của Lý Tầm Hoan cảm nhận rất rõ ràng. Tại quỷ giới khoảng thời gian này, anh anh thậm chí không tin thế gian không ngờ có người như vậy, đối với người khác thì tốt. Nhưng lại không cầu người ta đối với mình như thế nào. Ta nghĩ rằng bọn họ sẽ rất vui sướng, bọn họ vui sướng, ta cũng thấy thỏa mãn, nhưng... Sắc mặt Lý Tầm Hoan thay đổi, biến thành trắng như mang bệnh. Nhưng ngày đó, lời thi âm nói với ta, ta thực sự vinh viễn nhớ mãi. Lý Tầm Hoan còn nhớ rõ câu nói ngày đó chẳng chỉ biết có huynh đệ, đem thiếp tặng cho huynh đệ, chẳng có biết chăng, thiếp cũng là một con người, chẳng có hỏi qua cảm nhận của thiếp không. Biểu tình kích động đau đớn của Lâm thi âm khi đó, vĩnh viên khắc sâu trong óc lý tầm hoan. Là ta sai, là ta sai rồi. Tất cả đều là ta sai, bây giờ đến quỷ giới, ta cũng đã cầu phong đô đại đế đáp ứng. Một khi tìm thấy thi âm, sẽ nhờ giúp đỡ dùng tam sanh thạch, để nàng khôi phục ký ức. Kiếp trước ta đã có lôi với nàng, kiếp này, ta nhất định phải bồi thường cho nàng, cùng nàng ở một nơi, cho đến khi biển cạn đá mòn. Lý Tâm hoan Nhân nghĩa. Hắn vì huynh đệ, có thể nhường người yêu nhất cho huynh đệ, hắn tình nguyện để bản thân thống khổ, cũng hy vọng người khác được hạnh phúc. Tạo thành như vậy thực sự chỉ là do Lý Tầm Hoan sai thôi sao? Hoàn to do hắn nhân nghĩa mà sai sao? Lâm Thi âm cũng sai. Trong lòng Lâm Thi âm, chịu đựng là mỹ đức lớn nhất của một người phụ nữ, nhẫn nhịn, để mặc theo hoàn cảnh, nàng trước giờ không phản kháng. Thậm chí Lý Tầm Hoan cùng nàng nói về chuyện của Long Hiểu Vân. Đem nàng tặng cho Long Hiểu Vân, nàng cũng không có phản kháng. Nếu như nàng lúc xưa cùng Lý Tầm Hoan đối mặt nói thẳng, có lẽ lại là một kết quả khác. Lý Tầm Hoan thở dài một hơi, trên mặt có một vẻ tươi cười nhạt nhạt, nhưng lại khiến anh anh nhìn mà đau lòng. Bất kể kiếp trước thế nào, ta chỉ cầu có thể tìm thấy thi âm, cùng nàng ngắm hừng đông, xem mặt trời lạn, xem mây trắng trôi, hoa bay phấp hối, cho đến khi biển cạn đá mòn suốt đời không thay đổi. Thanh âm Lý Tầm Hoan chấm thấp, nhưng lại có quyết tâm bất diệt. Tầm Hoan đại ca. Anh anh nhìn Lý Tầm Hoan, lúc này nàng đã đem sự ái mộ trong lòng đối với Lý Tầm Hoan hoàn toàn ép tận đáy lòng. Nghe Lý Tầm Hoan nói, nàng hiểu rằng. Lý Tầm Hoan yêu thương nhất chính là thi ẩm, nàng không muốn làm khó Tầm Hoan đại ca mà nàng tính ái nhất. Chúng ta không nói nữa, tìm một địa phương nghĩ ngơi nào. Anh anh dung nhan hiện ra, nhìn Lý Tầm Hoan nói. Lý Tầm Hoan khẽ khẽ gật đầu. Sau đó, hai người đã đi đến đầu cuối của con hẻm ưu tối. Chỉ chốc lát, thân ảnh Lý Dương liền xuất hiện tại con hẻm nhỏ vừa rồi, nhìn quanh thấy thân ảnh của Lý Tâm Hoan, anh anh đã không còn ở cuối con hẻm, Lý Dương thở dài một hơi. Ông cố nhân nghĩa độ nhượng, tuyệt không biết là làm như vậy là đã khiến người yêu trong lòng ông và ông đều phải thống khổ một đời, có lẽ đây chính là sự bi ai của ông cố. Lý Dương vừa rồi đã hoàn toàn nghe hết cuộc nói chuyện của Lý Tâm Hoan. Nhưng mà Lý Dương không bước ra, hắn lặng lặng lắng nghe. Hắn cũng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Lý tầm Hoan đối với Lâm Thi âm, cái tình yêu khắc cốt mình tâm đó, mặc dù đối với hành vi của ông cố mình thực không tán đồng, nhưng mà Lý Dương lại càng thèm tôn kính ông cố của mình. Có lẽ nhân cách vĩ đại của ông cố đã làm Lý Dương rung động. Thân hình Lý Dương lóe lên, liền biến trong con hẻm nhỏ. Phong tường tự lâu, Lý Tâm Hoan và anh anh lúc này đều ở trong một phòng riêng. Bắt đầu nghỉ ngơi. Trong phòng Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm một khúc gỗ, ngón tay thon thẳng tóc của Lý Tầm Hoan đều dùng lực. Giờ phút này đang cầm một ngọn phi đao, cẩn thận điêu khắc, bất quá chỉ chốc lát, hắn đã điêu khắc ra một bức tượng gỗ. Ngàn năm qua, hình ảnh trí ái trong lòng vẫn khắc sâu như trước, luôn ghi tạc ở đáy lòng. Tay Lý Tầm Hoan khẽ trùng lại, tựa hồ như có cảm ứng mà quay đầu lại, nhìn sang bên cạnh. Một thanh niên mặc hát sắc trường sam đang nhìn hắn. Khí chất của thanh niên này nhất thời hấp dẫn Lý Tầm Hoan, bởi vì hắn cũng có thứ khí chất giống như vậy. Mời ngồi. Lý Tầm Hoan cũng không thích nói nhiều, trực tiếp nói. Lý Dương cũng yên lặng ngồi xuống, trong tay khoa lên, lấy ra hai bình rượu trắng. Lý Dương lấy một bình rượu đặt ở trước mặt Lý Tầm Hoan, bản thân cũng cầm một bình rượu. Lý Tầm Hoan nhìn thấy rượu, ánh mắt có chút sáng lên, cười kéo qua. Loại rượu này tựa hồ chưa thấy qua, đạo hữu, mời. Nói rồi Lý Tầm Hoan liền trực tiếp nhắc bình rượu nhắm miệng mình đổ xuống, cảm nhận cái nóng, nhưng lại rất hưởng thụ cái nóng kích thích đến tim này. Một bình rượu, một hơi liền trực tiếp uống hết. Lý Dương cũng giống vậy, khẽ ngửa đầu, một bình rượu liền đã bị uống cạn. Lý Dương tay vung lên, một đạo năng lượng thuộc tính thủy liền hình thành câm chế, bảo đảm xung quanh không người nào có thể rõ xét cuộc nói chuyện của hai người. Cấm chế do năng lượng buồn nguyên thuộc tính thủy bố trí ra, cho dù là phong đô đại đế cũng đừng hòng giò xét được gì. Lý Tầm Hoan trong lòng kinh dị, hắn cảm nhận được rõ ràng cố năng lượng cường đại kia, càng thêm tò mò người ở trước mắt rốt cục là có thân phận gì. Ngươi có phải là địa cầu Minh Triều không? Có biết Côn Luân Tiên Cảnh, tinh cực tông không? Lý Dương nhìn Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan nhất thời kinh hãi, đứng phát dậy. Minh Triều, Côn Luân Tiên Cảnh, tinh cực tông. Người là ai? Người sao lại biết tinh của tông? Người biết ảo quang à Lý Tầm Hoan chính là hiểu rõ ràng, người trước mặt công lực so với hắn công lực còn mạnh hơn, hắn thực không tin rằng người trước mắt thời gian tu luyện ngắn hơn hắn. Lý Dương lùi một bước, đột nhiên quỳ xuống, nói, tông chủ tinh cực tông chính là ông nội của con, đứa cháu Lý Dương xin bái kiến ông cố. Lý Dương không một chút do dự, trong lòng hắn, đối với Lý Tầm Hoan chỉ có sự kính nể đối với bậc trưởng bối. Trải qua vật đổi sao rời, bao nhiêu năm trôi qua, Lý Tầm Hoan càng hiện rõ vẻ tăng thương. Đối với vị trưởng bối Lý Gia Trí ái ngàn năm không quên này, Lý Dương có sự kính nể tuyệt đối. Lý Tầm Hoan sừng sốt, nhìn y cao thủ trước mắt, hắn có thể thập phần xác định, người áo đen trước mắt công lực so với hắn còn cao hơn, nhưng thế nào mà nghe thanh niên áo đen trước mắt nói, tựa hồ hắn còn là cháu trai của nghĩa tử áo quang của mình. Người! Lý Tầm Hoan trong lúc nhất thời cũng khó mà tin được. Lý Dương cũng biết Lý Tầm Hoan suy nghĩ thế nào, trực tiếp khống chế nhũ bạch sắc đao phách từ trong cơ thể mình bay ra. Ông cố, đao phách này chính là đặc trưng của tinh cực tông ta. Nhìn thấy đao phách, Lý Tầm Hoan liền bắt đầu tin tưởng, thêm vào đó Lý Dương bất ngờ có thể nói ra sương hô của Minh Triều, tinh cực tông, hắn càng thêm tin tưởng. Màu mau đứng lên. Lý Tầm Hoan trước lập tức đỡ Lý Dương lên, sau đó mới dò hỏi. Ngươi thực là cháu chắc của ta. Không thể nào, công lực ngươi đã đạt đến cảnh giới như thế. Không đúng, thất diệu tinh cực chỉ có thể tu luyện đến đệ thất thiên. Ngươi sao lại biết ba thiên sao? Còn nữa, đao phách của ngươi chỉ là nhũ mạch sát. Vì sao ta nhìn không thấu tu vi của ngươi? Lý Tầm Hoan trong lòng có một đống vấn đề. Lý Dương lập tức giải thích. Ông cố, đao phách của con mặc dù chỉ là cảnh giới nhũ mạch sát, nhưng tâm thần tu vi của con lại đạt đến tiên đế hậu kỳ. Lý Tầm Hoan càng thêm kinh hãi. Tâm thần Tu Vi càng khó tu, theo đạo lý cháu chắt của mình thời gian tu luyện nhất định phải ngắn hơn mình, nhưng tại sao tâm thần Tu Vi lại đạt đến tiên đế hậu kỳ nhanh như vậy? Con tuyệt không phải tu tiên, cũng không phải là người của quỷ giới, mà là tu ma. Lý Dương phát tán ra khí tức, mang nguyên lực trong cơ thể không chút che giấu để cho Lý Tầm Hoan cảm nhận được. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Lý Dương! Có thể đem chuyện của con nói cho ta nghe không? Lý Tâm Hoan lập tức đối với đứa cháu đột nhiên xuất hiện trước mắt chàn đầy nghi hoặc. Lý Dương nói, ông cố, con sẽ theo thần thức đem quá khứ của mình để người cảm thụ. Lý Dương vì để Lý tầm Hoan hoàn toàn tin tưởng, trực tiếp dùng thần thức dung hợp với thần thức của Lý Tâm Hoan. Đem những trải nghiệm trong quá khứ hoàn toàn biểu hiện ra. Một người có thể biên tạo ra lời nói dối, nhưng mà những từng trải trong quá khứ do thần thức chuyên đi. Rất là chi tiết, biên tạo là gần như không thể. Trong ký ức, Lý Tầm Hoan theo Lý Dương cùng trải nghiệm qua những năm tháng thanh xuân ở an toàn cục tổ chín. Cùng trải nghiệm sự chém giết ở địa hạ quyền đàn. Cùng trải qua sự tu luyện ở sa mạc Phi Châu. Cùng trải qua sự tranh đoạt đấm máu trong côn luân tiên cảnh. Ma giới, minh giới, yêu giới, Bắc minh hải, lần lượt những kinh nghiệm giữa sống và chết. Qua một lúc lâu, Lý Tầm Hoan nhìn Lý Dương. Thở dài một hơi. Lý Dương, lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã liền có cảm giác quen thuộc thân thiết, không tưởng được Lý Dương con và ta cũng là một loại đồng bệnh tương liên, phi thăng lên ma giới, rồi đến quỷ giới đích sát so với ta khó hơn nhiều. Sư minh đệ hảo quang bọn chúng không ngờ đã phi thăng rồi, ta còn chưa biết, chờ khi tìm thấy thi âm quay về tiền giới, nhất định phải tìm bọn chúng. Lý Tâm Hoan cười nói. Lúc xưa khi hắn đạt đến cảnh giới cựu thiên huyền tiên liền trực tiếp đến quỷ giới, ở liền bao nhiêu năm. Sư Minh đại Hảo Quang chân Nhân cũng không có gặp Lý Tâm Hoan. Lý Dương, không tệ, xem kỳ ngộ và tốc độ tu luyện của con, nói không chừng lý ra chúng ta còn xuất hiện một vị đại tôn. Lý Tâm Hoan cảm thụ được những kinh lịch của Lý Dương, cũng đồng thời biết được kỳ ngộ của Lý Dương. Lý Dương đối với Lý tầm Hoan tuyệt không giấu giếm. Lý Dương cười nói. Tiên thiên tri thân thì có thể trở thành nhân vật cỡ như tiên đế, mà đế, còn trong truyền thuyết trước nay chưa từng xuất hiện là tiên thiên ngũ đức tri thân thì nhất định càng mạnh. Ông cố có được ngũ đức tri thân, trở thành đại tôn là việc nói không chừng. Lý Tâm hoan khẽ cười, nhưng không nói. Liên đó, ông cháu hai người uống rượu bắt đầu hàn huyền, không chút cảm giác đến sự trôi qua của thời gian.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 Đối với việc Lý Tầm Hoan bất ngờ có tiên thiên ngũ đức chi thân trong truyền thuyết, Lý Dương thực rất là tò mò, nhưng mà đồng thời cũng rất cao hứng. Ông cố mình có tiên thiên ngũ đức chi thân, vậy sau này nhất định sẽ càng thêm lợi hại, điều này cũng khiến Lý Dương yên tâm, Lý Dương đối với thân nhân của mình vô cùng quan tâm. Khi hắn dùng thần thức quan sát Lý Tầm Hoan, liền phát hiện ra sự đặc thù của thân thể Lý Tầm Hoan, thân thể điển cương là tiên thiên thổ đức chi thân. Lý Tầm Hoan này thân thể không chỉ có thuộc tính của tiên thiên thổ đức chi thần, còn có đặc điểm của bốn loại thuộc tính năng lượng khác. Lý Tầm Hoan chầm ngâm chốc lát, nhớ lại quá khứ một trận chiến tranh đoạt đã làm hoành động cả tiên giới, cảm thân nói. Lý Dương, lần đó thực sự là vật khí, tuyệt đối là vật khí, nguyên linh tinh, đó là thiên địa kỳ chân, có thể tùy theo tâm ý mà biến hóa, thành bất kỳ loại thần khí nào, đương thời cả tiên giới đại bộ phận mọi người đều muốn tranh đoạt. Ai biết được cuối cùng lại bị ta dưới cơ đủy hển xạ ổ hợp mà có được. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, chính là ta là tiên thiên ngũ đức chi thần. Cũng chính lần đó, ta mới biết được bản thân là tiên thiên ngũ đức chi thần. Lý Tầm Hoan đưa tay ra, một ngọn thần khí phi đao liền trôi nổi hiện ra, bề ngoài thần khí có hào quang ngũ sắc vần quanh, đây chính là thiên điệu kỳ chân nguyên linh tinh. Nói rồi, thần khí phi đao trên Lý Tầm Hoan bắt đầu biến hóa. Biến hóa thành các chủng các dạng thần khí. Quả nhiên là thần khí, thiên điệu kỳ chân này đã không phải là thứ mà con người có thể luyện chế. Lý Dương ánh mắt sáng lên, thần khí như vậy, muốn luyện chế được, căn bản là không có khả năng. Thiên điệu kỳ chân, tiên thiên ngũ đức chi thần, trời cao cũng đối đãi với ta không bạc. Lý Tầm Hoan có chút than, nhưng sắc mặt lại biến thành có chút u buồn. Trời cao thực sự đối tốt với hắn sao. Đến quỷ giới đã ngàn năm rồi. Dựa vào thực lực bản thân, cùng với các loại biện pháp không tiếc thứ gì mới có được sáu viên Luân Hồi Châu, khiến hắn bi ai nhất là sáu lần tìm kiếm không ngờ đều thất bại, rốt cục là đến lần nào mới thành công đây. Luân Hồi Châu, phải đến khi nào mới có thể có được. Lý Dương nhìn vẻ mặt Lý Tâm Hoan, tự nhiên hiểu được trong lòng ông cố mình nghĩ gì, lập tức nói. Ha ha! Ông cố người cứ yên lòng, chuyện Luân Hồi Châu này cứ giao cho con. Cho dù không cách nào kiếm được đủ luân hồi châu, cùng lắm thì con bán đấu giá 2-3 món thần khí là được. Lý Dương rất là chắc chắn. Lý Dương, con nghĩ con bán đấu giá thần khí là sẽ có người dùng luân hồi châu để mua sao? Lý Tầm Hoan mỉm cười hỏi ngược lại. Con nên biết, luân hồi châu này chính là cực kỳ trân quý, tại quỷ giới số lượng cũng là cực ít. Ví như hiện tại, cự ly với lần khai mở kính Nguyệt Hồ trước cũng đã nhiều năm rồi. Ta phòng đoán. Số Luân Hồi Châu khai thác lúc trước cũng gần dùng hết, cả quỷ giới số Luân Hồi Châu hiện còn lại tổng cộng không vượt quá 10 viên. Lý Tâm Hoan tiếp tục nói. Mỗi lần khai mở kính Nguyệt Hồ, số Luân Hồi Châu khai thác được tổng cộng chỉ 2 chục viên mà thôi. Suốt thời gian, quỷ giới nhiều quỷ đế như vậy, cũng sắp dùng hết rồi. Nói cách khác, con có thần khí để bán, nhưng mà bọn họ không có Luân Hồi Châu để mua, vậy con làm thế nào mà thu thập Luân Hồi Châu đây? Lý Dương ngần ra, liền đó bất đắc dĩ hẳn lên. Luân hồi châu tuyệt không phải là vô hạn mỗi lần quỷ giới dùng gần hết số luân hồi châu, phong đô đại đế mới để thập điện Diêm Vương cùng đi khai mở kính Nguyệt Hồ, lần nữa đi khai thác mấy viên luân hồi châu. Nói cách khác, cả quỷ giới số luân hồi châu luôn bảo trị ở số lượng rất ít. Cho dù bản thân đi bán thần khí, nhưng mà cả quỷ giới cũng đã dùng gần hết luân hồi châu rồi, bản thân thần khí có nhiều hơn. Đối phương cũng không có luân hồi châu để mua, vậy phải làm sao? Cả quỷ giới số lượng luân hồi châu luôn bị khống chế, nếu như nói luân hồi châu nhiều nhất, không nghi ngờ gì chính là Phong Đô đại đế, luân hồi châu nhiều thứ hai chính là Cửu Trọng Lâu, Cửu Trọng Lâu bằng vào việc kinh doanh luyện khí trải khắp cả quỷ giới, kiếm được không ít luân hồi châu, nếu như nói hiện tại quỷ giới ai còn tồn giữ một ít luân hồi châu, có lẽ cũng chỉ có Cửu Trọng Lâu và Phong Đô đại đế. Lý Tầm Hoan hết sức chắc chắn nói. Ở tại quỷ giới bao năm, chú ý nhất là Luân Hồi Châu, với trí tuệ của hắn, tự nhiên phán đoán được rõ rõ ràng ràng. Lý Dương gật đầu tán đồng, theo như hắn biết, thần nghiệm vương ngay một viên Luân Hồi Châu cũng không có, sở giang vương kêu mời hắn luyện chế thần khí, mặc dù hao phí hai viên Luân Hồi Châu, nhưng mà nghe nói trong đó một viên Luân Hồi Châu còn là mượn của Diêm La Vương. Thập điện Diêm Vương bên người gần như không có Luân Hồi Châu nào, tối đa cũng chỉ một hai viên mà thôi. Phong đô đại đế bên người khả năng có 3-4 viên, cửu trọng lâu kia cũng chỉ 3-4 viên. Còn những quỷ đế ẩn sĩ kia căn bản 1 viên cũng không có. Lý Dương lông mày nhíu sâu lại. Luân hồi châu, luân hồi châu. Trong đầu Lý Dương không ngừng nghĩ cách như thế nào kiếm được luân hồi châu. Luân hồi châu tại quỷ giới thật quá ít, muốn lập tức có được nhiều, thực sự là quá khó. Phong đô đại đế, cửu trọng lâu. Lý Dương kiên định nói, chính là bọn họ. Lý Dương đã đem mục tiêu đặt lên hai đại thế lực này, muốn có được luân hồi châu tương đối nhiều, thì phải từ hai phe thế lực này mà ra tay. Mặc dù hai phe hầu như chỉ còn vài viên mà thôi, nhưng mà tốt xấu gì cũng có thể tra được mấy lần, nói không chừng có thể thành công ngay. Ông cố, yên tâm, hiện tại luân hồi châu thì ít, nhưng mà chờ khi kính nguyệt hồ khai mở, chúng ta có thể tiến vào kính nguyệt hồ khai thác. Đến khi đó liền có thể có được rất nhiều rồi. Lý Dương chỉ có thể an ủi Lý Tầm Hoan như vậy Kính Nguyệt Hồ Lý Dương, con đối với một số chuyện của quỷ giới xem ra không được tinh thông lắm Phong đô đại đế này triệu tập thập điện Diêm Vương đi khai thác Luân Hồi Châu Há có thể để kẻ khác tùy ý khai thác, vậy không phải là để thế lực lớn mạnh à Lý Dương cảm thấy xấu hổ một trận Đạo lý đơn giản như vậy mà không chú ý đến Phong đô đại đế sao lại để thế lực khác đi khai thác được Thực tế thì phong đô đại đế cũng không được coi là thái quá bá đạo, hắn tuyên bố qua quy củ, ngoại trừ phong đô đại đế và thập điện Diêm Vương, còn có hai danh ngạch để vào. Về phần hai danh ngạch này cấp cho ai, thì còn phải xem công lực của người tiến vào ai cao hơn. Hai danh ngạch, luận võ để quyết định. Trong mắt Lý Tầm Hoan thoáng qua một kia phong mang. Hiện nhiên, Lý Tầm Hoan đối với hai danh ngạch này cũng có giã tâm, bất kể thế nào, hắn cũng phải có được luân hồi châu. Hai danh ngạch. Lý Dương ánh mắt sáng lên, đối phó với phong đô đại đế loại siêu cấp cao thủ có thể sánh với côn bằng yêu đế, Lý Dương không có nắm chắc. Nhưng mà đối với quỷ đế bình thường Lý Dương vẫn còn tự tin. Hai danh ngạch này, Lý Dương vẫn còn có thể tranh được. Lý Dương và Lý Tầm Hoan cặp tổ tôn này đều xem trọng hai danh ngạch đó. Bất quá. Quỷ giới cao thủ như mây, muốn lấy được hai danh ngạch này cũng là khó. Lý Tầm Hoan có chút than thở. Ông cố, cho dù không cách nào tiến vào, chờ đến sau khi bọn họ khai thác xong, số lượng luân hồi châu bọn họ có sẽ nhiều, con trực tiếp bán đấu giá thần khí là được. Đến khi đó có lẽ bán đấu giá thần khí có thể kiếm được không ít luân hồi châu. Lý Dương tự tin nói. Lý Tầm Hoan cũng gật đầu. Từ trong kính nguyệt hồ ra, luân hồi châu khẳng định là có không ít, khi đó bán đấu giá tự nhiên có thể kiếm được không ít luân hồi châu. Ông cố, con đi trước đây. Không quấy giày ông cố nghỉ ngơi nữa, đây là chuyện tấn ngọc bội. Nếu như ông cố có chuyện gì cần, có thể dùng cái này truyền tin cho con. Lý Dương đem chuyện tấn ngọc bội để trước mặt Lý Tâm Hoan. Dù sao một khi hắn rời đi, Lý Tâm Hoan nếu chỉ dựa vào thần thức thì không cách nào tìm được tung tích của hắn. Tốt! Lý Dương thần thức con rất cao, muốn tìm ta tùy ý đều có thể được. Ta cũng không cần đưa con chuyện tấn ngọc bội. Lý Tâm Hoan cười nói. Đột nhiên Lý Tầm Hoan nhớ đến một chuyện. Lý Dương, sau này gặp lại. Vì để ẩn tàng thân phận ma giới của con, con trực tiếp gọi ta là Lý Tầm Hoan là được rồi. Vậy, vậy làm sao được? Lý Dương cảm thấy có chút không hợp tình Lý. Dù sao Lý Tầm Hoan cũng là ông cố mình, là nghĩa phụ của ông nội, bản thân đi gọi tên của ông cố mình, đây gọi là gì? Không được, tuyệt đối không được. Lý Dương hết sức kiên định lắc đầu. Lý Dương có thể cảm nhận được ông cố mình quan tâm đến mình, thậm chí để mình gọi thẳng tên của người, nhưng mà mình sao có thể thản nhiên tiếp nhận chứ? Thằng nhóc này, vậy con làm sao ẩn tàng thân phận đây? Con dù sao cũng là người trong ma giới, thân phận của con không thể nào để tiết lộ. Lý Tầm Hoan bật cười nói. Lý Dương có chút xứng sở. Vậy đi, con gọi ông cố người là Tầm Hoan chân nhân. Lý Dương nghĩ một lúc lâu, mới nghĩ ra biện pháp này. Cho dù tại tu trần giới, văn bối gọi tiền bối là chân nhân cũng rất nhiều, cùng bối phận cũng thường gọi nhau là chân nhân. Lý Tầm Hoan nghĩ một lát, nở nụ cười. Phương pháp này không tệ, tốt, con gọi ta là Tầm Hoan chân nhân, ta gọi con là Lý Dịch Đạo Hữu. Gọi con là Đạo Hữu. Lý Dương khẽ nhíu mày. Lý Tầm Hoan cười nói: "Tiểu tử ngốc, Lý Dịch dù sao cũng là tên giả của con, có gì hay mà để ý ta gọi là Lý Dịch Đạo Hữu?" nhưng con là Lý Dương à? Lý Dương chỉ có thể gắt đầu. Trong đại sảnh vương cung Tần Nghĩa Vương, Tần Nghĩa Vương ngồi trên ngôi chủ tọa, trong tay đang cầm chén trà, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, mỉm cười nhìn người của cựu trọng lâu ở trước mắt. Tần Nghiễm Vương ở dưới trướng phong đô đại đế, tự nhiên là thuộc về phía thế lực của phong đô đại đế. Mặc dù cửu trọng lâu là thế lực lớn thứ hai của quỷ giới, nhưng mà Tần Nghiễm Vương vẫn là rất có lễ thiết đem người của Cửu Trọng lâu mời vào trong đại sảnh. Đại thế lực cũng cần có sự rộng rãi của đại thế lực, không phải sao? Tân Nghiễm đạo hữu, nghe nói Ly Dịch đạo hữu giúp đỡ luyện chế thần khí cần có luân hồi châu, không biết có thể cho chúng tôi gặp mặt một chút không? Giang Phong lịch sự nói với Tân Nghiễm Vương, phía sau Giang Phong là hai lão giả, một lão giả tóc đen, một lão giả tóc bạc. Hai lão giả này chính là hai vị trưởng lão của Giang gia, đều là cao thủ Quỷ Đế hậu kỳ. Thực lực mạnh đáng sợ. Ở bên cạnh Giang Phong còn có một thanh niên, chính là Giang Ngọc đệ đệ của Giang Phong. Giang Ngọc nhìn ngó xung quanh, hiển nhiên có chút không nhẫn lại được. Dẫn gặp lý dịch đạo hưu. Tần Nghiễm vương vẻ mặt kinh ngạc. Phải, tần nghiệm đạo Hữu không phải hướng đến cả quỷ giới truyền đi tin tức, nói lý dịch đạo Hữu cần luân hồi châu sao. Giang Phong cười như nở hoa nói, hết sức lịch sự. Phía sau hắn đệ đệ Giang Ngọc lại không nhẫn nhịn được. Chúng ta muốn mời lý dịch kia vì chúng ta làm việc, cho hắn Luân hồi châu, thần nghiêm vương ngươi mau nói cho chúng ta biết hắn ở đâu đi. Giang Phong nghe vậy, lông mày nhữ lại, quay đầu trừng mắt đệ đệ mình một cái. Hai vị trưởng lão của Giang gia trong lòng cũng âm thầm tức giận cái đồ ngu xuẩn này, chuyện này sao có thể tùy tiện nói ra. Thần nghiêm vương chính là người của Phong Đô Đại Đế, đồ vô dụng không dựa dẫm được, còn may, Phong Nhi vẫn còn tinh minh. Tần Nghĩa Vương trong lòng cười thầm vị nhị công tử của Giang gia là loại người chỉ biết ăn chơi, lời đồn quả nhiên không giả. Liên đó Tần Nghĩa Vương ha ha cười lớn. Ha ha, xem ra tin tức của cửu trọng lâu các người cũng bế tắc rồi, lý dịch đạo Hữu sớm đã cùng sở Giang đạo hưu đi sở Giang thành rồi. Theo như tôi biết, hiện tại chắc là đến Tống Đế Thành. Sớm đã không ở chỗ tôi rồi. Tống Đế Thành. Giang phong khẽ gật đầu, lập tức đứng lên, chắp tay nói. Đa tạ tần nghiễm đạo Hữu đã cho biết, vậy giang phong này xin cáo tử. Bầm báo đại đế, người của cửu trọng lâu đang tìm lý dịch, chắc là muốn mời lý dịch gia nhập cửu trọng lâu bọn họ. Hơn nữa giang gia đại trưởng lao và nhị trưởng lão đều xuất động rồi, hiện tại chắc là đến tống đế thành. Thân thức đưa vào xong, tần nghiễm vương trực tiếp đem chuyện tấn ngọc bội bọc nát. Hư hư, sự tình càng lúc càng thú vị, người của cửu trọng lâu không ngờ cũng nhúng tay vào. Không biết đại đế sẽ có phản ứng gì. Tân Nghiễm Vương ngược lại mừng rỡ xem cho vui. Phong Đô đại đế thời gian này rất là thoải mái, nguyên bùn hắn tại quỷ giới quyền thế thao thiên, không ai bằng được, cũng chỉ có nghề nghiệp luyện khí là bị cựu trọng lâu bá chiếm mà thôi. Hiện tại có cao thủ dư ra với phương pháp luyện chế điệp lãng tự sáng tạo, Phong Đô đại đế lập tức xây dựng đại quy mô, cũng muốn tiến vào nghề nghiệp luyện khí. Cao thủ luyện khí thông thường, đối với Phong Đô đại đế mà nói, Tự nhiên là dễ mời, hơn nữa có dư ra tòa chấn, trấn áp cửu trọng lâu là chuyện dễ dàng. Dư ra, sau này làm phiên ngươi, có yêu cầu gì có việc nói với ta. Phong đô đại đế ha ha cười lớn. Đại đế yên tâm, cửu trọng lâu kia Giang thiên lan tôi thực sự còn chưa để vào mắt. Cả quỷ giới, trừ lý dịch đạo hữu, còn chưa có người về luyện khí có thể có thể so sánh với tôi. Dư ra cũng tràn đầy ngạo khí, cao thủ đều là như vậy. Vẻ tươi cười của phong đô đại đế càng thêm sáng lạ, đột nhiên phong đô đại đế sắc mặt biến đổi, lại lấy ra một chuyện tấn ngọc bội. Hừ, kiểu trọng lâu quả nhiên rất nhanh. Bất quá lý dịch cũng không phải dễ dàng mời như vậy. Phong đô đại đế sắc mặt âm trầm bất kể thế nào, vẫn là phải để phòng văn nhất, nếu như bọn chúng thực sự có thủ đoạn gì thỉnh mời được lý dịch, ta không phải là công cốc cả Trong lòng nghĩ vậy, phong đô đại đế lập tức nói với Dư ra. Dư ra. Người an tâm tại đây luyện khí, ta hiện có chuyện nên đi trước. Cùng Tống Đại Đế. Dư ra chắp tay cung kính nói. Phong đô Đại Đế thân hình huyện hóa, liền đó cưới mây rời đi, nhắm thẳng hướng Tống Đế Thành mà đi, còn lúc này người của cửu trọng lâu cũng đã đến Tống Đế Thành. Hai đại thế lực lúc này chính là tranh đoạt quỷ giới đệ nhất luyện khí cao thủ liệu ai là người cuối cùng đắc thủ. Tập 11. Ngũ Đức Tri Thân Chương 421. Lý Dịch Đại Sư Từ trong tiểu lâu đi ra, Lý Dương cũng không vội đi đến vương cung của Tống Đê Vương, mà tùy ý đi trên đường cái. Phong đô đại đế, tiểu trọng lâu, Luân Hồi Châu. Lý Dương trong lòng tâm niệm trong nhất thời ngàn vạn ý niệm lướt qua trong đầu, rốt cục bằng cách nào mới có thể nhanh chóng kiếm được Luân Hồi Châu, đây đích xác là nan đề. Đi được một lát, Lý Dương đột nhiên cực lại, trước mắt chính là một tòa cao lâu rất lớn, cả tòa lâu đều do một loại cự thạch màu đen cấu thành. Lầu cao 9 tầng, chiếm diện tích cực lớn, tầng thứ nhất chiếm diện tích tối thiểu có mấy ngàn thức vùng, trên lầu cao có đẻ ba chữ lớn cửu trọng lâu. Ồ! Trong lòng nghĩ đến cửu trọng lâu, không ngờ đã đến chi nhánh của cửu trọng lâu tại Tống Đế Thành. Lý Dương cười đi thẳng vào trong. Cửa vào cửu trọng lâu có hai thị nữ xinh đẹp đang đứng, dùng vẻ tươi cười nhiệt tình để hoang nên khách nhân đã tới. Lý Dương bước vào đại sảnh tầng thứ nhất, không khỏi cảm thán một trợn. Kiểu trong lâu này luyện khí có tất cả từ hạng thấp nhất đến hạng cao nhất. Mặc dù cả lầu một có nhiều thứ vũ khí xinh đẹp vô cùng, rất bắt mắt, nhưng mà Lý Dương liếc mắt một cái, những vũ khí này cao nhất bất quá chỉ là pháp khí mà thôi. Công tử, muốn mua quỷ khí, xin mời lên tầng thứ hai. Một thị nữ ngọt ngào nói, Lý Dương đi thẳng lên cầu thang, tiến vào tầng 2 Quả nhiên, vũ khí tầng 2 này hoàn toàn bất đồng, phần lớn là hạ phẩm quỷ khí. Thỉnh thoảng cung có trung phẩm quỷ khí, người xem hàng ở đây cũng thật không ít, bất quá Lý Dương nhìn thoáng qua, không ngờ không phát hiện được một món thượng phẩm quỷ khí. Thật là một người con gái hấp dẫn. Lý Dương ánh mắt sáng lên, người con gái trước mắt một thân màu thúy lục, mái tóc xanh tùy ý sốc lên thành một chùm như mạc trà, mắt ngọc mảy ngải. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân chân chính khiến Lý Dương chú ý nàng ta. Quan trọng nhất là bởi vì Lý Dương phát hiện người con gái này có ẩn chứa thủy linh chi khí cực kỳ sung tốt. Thủy linh chi khí, năng lượng nguồn gốc thuộc về buồn nguyên thuộc tính thủy, trong cơ thể này mặc dù chỉ có ẩn chứa một ít, cũng tính là thiền tư cực cao rồi. Loại nữ tử thế này đối với nam nhân thông thường đều có lực hấp dẫn rất mạnh, đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa rồi Lý Dương chú ý đến nàng. Còn đối với cao thủ tu luyện công pháp song tu mà nói, nữ tử thế này chính là một bảo vật. Sau đó Lý Dương liền quay người, tiếp tục lên lầu, tiến bàn tầng 3. Người con gái vừa rồi mặc dù đẹp, nhưng mà Lý Dương chỉ giới hạn trong sự hân thưởng mà thôi. Công tử, tầng 3 mua bán chính là thượng phẩm quỷ khí. Thượng phẩm quỷ khí đều là bảo vật vô giá, không cách nào dùng quỷ nguyên thạch mua được, chỉ có thể dùng thiên tài địa bảo hoặc là luân hồi châu loại bảo bối như vậy để trao đổi. Thị nữ đứng ở đầu cầu thang ngọt ngào nói với Lý Dương. Lý Dương khét cười. Thị nữ này nói như vậy, không phải là muốn nhắc nhở mình tầng 3 này không phải là người bình thường có thể tiến vào sao. Tầng 3 mặc dù rất là rộng rãi, một cái quầy hình tròn, có lẽ độ dài quầy hình tròn phải mấy chục thước. Bên trong quầy có 3 người con gái xinh đẹp, ba cô gái này phân biệt nhìn lên một thượng phẩm quỷ khí, cả tầng 3 tổng cộng cũng chỉ có 3 món thượng phẩm quỷ khí. Lý Dương liếc mắt nhìn xuống, không khỏi cười thầm. Thủ pháp luyện khí này... Có lẽ cũng chỉ bằng với tiêu chuẩn của các cao thủ khác trong lần tham gia luyện khí đại tái vừa rồi. Chỉ là thượng phẩm quỷ khí rất bình thường, không có hiệu quả gì đặc biệt. Món thượng phẩm quỷ khí lục sắc phi kiếm này cần có bảo vật gì để đổi. Tôi có một khối ôn lánh ngọc, có thể đổi được không? Một thanh âm Thánh thoát vang lên, Lý Dương quay đầu qua, chỉ thấy lục y y hẻ mị nữ vừa rồi gặp ở tầng 2 ánh mắt đang tỏa sáng nhìn phi kiếm kia. Xin chờ một chút. Nữ tử trong quầy cười nói, một thị nữ lập tức lên tầng 4, qua một lát, hai người trung niên đi xuống. Đại nhân vị cô nương này muốn dùng ôn lánh ngọc đổi lấy phi kiếm đó, có thể không? Nữ tử trong quầy hỏi, dám định bảo vật loại này, không phải là việc nàng có thể tác chủ. Ôn lãnh ngọc. Cô nương, đem ôn lánh ngọc ra nhìn một chút, được không? Một người trung niên chọc đầu lập tức sáng mắt, nói với lục y để nữ tử. Lý Dương tức thì ở bên cạnh lãnh nhãn bàng quang, trong lòng cười thầm ôn lãnh ngọc, nếu như là ôn lãnh ngọc thực sự, gái trị cũng tính là cao, thượng phẩm quỷ khí phi kiếm này không có gì đặc biệt, ôn lãnh ngọc giá trị so ra cao hơn nó một chút. Nhãn quang của Lý Dương thực sự là rất cao. Loại thượng phẩm quỷ khí không có bất cứ đặc tính nào thế này chỉ có thể coi là tương đối thấp trong thượng phẩm quỷ khí. Lục y ghi nữ tử kia lập tức lấy ra một khối ôn lãnh ngọc, Lý Dương thần thức quét qua. Liền xác định ôn lánh ngọc này đích xác là thật, hơn nữa còn là Ôn lánh ngọc tinh, Lý Dương nhất thời biến sắc, thiên tài điệu bảo thế này Trình độ chân quy có thể so sánh với một khối ngũ thải hôn đồn thạch, một khí luyện chế ra Nói không chừng còn có thể luyện chế thành một món thần khí Tuyệt đối là bảo bối à Ôn lánh ngọc tinh này, tối thiểu có thể đổi lấy 5 món thượng phẩm quỷ khí như thế này Lý Dương kinh ngạc Không tưởng được lục y y nữ tử này không ngờ có thể lấy ra ôn lánh ngọc tinh Lục y y nữ tử không xác định nói. Ôn lánh ngọc của tôi có thể cùng thượng phẩm quỷ khí này đổi không? Người trung niên chọc đầu nhìn liếc qua ông lánh ngọc tinh trong mắt lóe lên, nhưng mà chốc lát liền thu liếm lại, cười nhạt nói. Ừm, ôn lánh ngọc chân chính đáng lẽ là hoàn toàn màu bích lục thuần tịnh, bên trong có sóng gợn màu xanh biếc, nhưng ôn lánh ngọc này của cô ở giữa lại có thứ như mây mù màu trắng. Sao vậy được? Đây không phải là thật sao? Đây là sư tôn cho ta, sư tôn sẽ không gặp ta, nếu như không thể đổi, vậy coi như xong. Lục y ghi nữa tử lại nhìn phi kiếm tiêu một cái, than một tiếng rồi quay người đi. Người trung niên chọc đầu cười nói, mặc dù không tính là thượng phẩm ôn lánh ngọc, hơi có chút tạm chất, nhưng mà vẫn là ôn lánh ngọc chân chính, chỉ là thuộc về ôn lãnh ngọc tương đối hạ phẩm, vậy đi, cô có vật phẩm gì khác, đưa thêm một chút. Ta liền có thể tác chủ đem thượng phẩm quỷ khí này cho cô. Lý Dương ở bên cạnh nghe thế, tức thì cười lạnh, trong lòng thầm nói người trung niên trọc đầu này cũng là cao thủ đẳng cấp quỷ đế, không ngờ còn lừa gạt một nữ tử đẳng cấp quỷ vương, thật đúng là mất mặt. Lục y gì nữ tử kia như mày, nghĩ một lát rồi nói. Ừm, tôi tự hồ không còn bảo bối nào khác, phải rồi, hôm qua sư tôn vừa mới thưởng cho tôi một khối thanh rượu băng thạch. Thanh rượu băng thạch. Lý Dương nhất thời nhướng mày một cái. Thanh rượu băng thạch không phải là mình ở trong lôi viêm địa ngục mới có được sao? Lẽ nào ở địa phương khác cũng có thanh rượu băng thạch? Thanh rượu băng thạch? Ừm, thanh rượu băng thạch là tài liệu để là thượng phẩm quỷ khí, cũng có giá trị bằng 30% một món thượng phẩm quỷ khí, thêm vào ôn lấy ngọc có chứa tắc chứa, thượng phẩm quỷ khí này cho cô. Trung niên trọc đầu bộ dạng như cố nhị đau. Lục y ghi nữ tử nhất thời mừng rỡ. Thật tốt quá. Ta đến hiện tại ngay một món thượng phẩm quỷ khí cũng không có. Nói rồi lập tức lấy ra một khối thanh rượu băng thạch thêm vào ôn lãnh ngọc tinh ban đầu, muốn đổi lấy thượng phẩm quỷ khí. Vương sĩ huynh, người cứ luôn buôn bán như vậy, đại ca ta thực sẽ tức giận đó. Trung niên áo xanh ở bên cạnh trung niên chọc đầu có vẻ có chút bất mãn, nhưng mà ý cười trong mắt hắn Lý Dương lại nhìn thấy rõ ràng. Vương sĩ lắc đầu nói. Ngươi xem tiểu cô nương người ta thích thượng phẩm quỷ khí này như vậy. Được rồi, bỏ đi. Nói rồi liền muốn tiếp lấy ôn lánh ngọc tinh và thanh rượu băng thạch. Trong mắt vương si thoáng qua một kia vui mừng, ôn lánh ngọc tinh một khi luyện chế thành thượng phẩm quỷ khí, liền chính là cực phẩm trong thượng phẩm quỷ khí. Hơn nữa đối với tu luyện giả thuộc tính thủy mà nói hiệu quả sử dụng càng thêm lớn, thậm chí sánh ngang thần khí. Châm đã. Lý Dương mỉm cười tiến lên. Lục y ghi hẻ nữ tử cùng với vương sĩ hai người đều nhìn hướng Lý Dương, vương sĩ hai người sắc mặt đều biến đổi, hai người bọn họ đều không phải người bình thường, bọn họ chính là hai đại tông sư luyện khí của cửu trọng lâu. Một người là Giang Thiên Lan, một người là vương sĩ. Bọn họ cũng nhận được tin tức của Giang Phong, nói vị lý dịch đại sư có thể luyện chế thần khí đang ở tại Tống Đế Thành. Hai người bọn họ vừa mới đổi tới Tông Đế Thành, liền gặp phải chuyện này cũng muốn nhân cơ hội kiếm một chút lợi lộc. Người định làm gì? Thứ này ta nhìn thấy trước đó. Lục y ghi nữ tử kia hơi có chút vụ vàng. Đừng lo lắng, ta tuyệt không phải muốn ngăn trở cô mua thượng phẩm quỷ khí này. Lý Dương mỉm cười nói, lời vừa xuất ra, Lục y, y nữ tử và vương sĩ hai người đều thở phào. Vương sĩ hai người chính là lo lắng cao thủ cao thâm khó rõ trước mắt đến gây rối Vị đạo hữu này vừa rồi nói ôn lãnh ngọc này có chứa tạp chất. Ai ta đây, thích nhất loại ôn lánh ngọc có tạp chất này, vậy đi, ta dùng 3 khối thanh rượu băng thạch đổi một ôn lánh ngọc. Thế nào? Lý Dương nói với lục y dì Hẻ nữ tử. Lục y dì Hẻ nữ tử ánh mắt sáng lên. Ừm, vừa rồi vị tiền bối này nói, một khối thanh rượu băng thạch mới đáng 30% giá trị một món thượng phẩm quỷ khí, 3 khối chính là 90%. Thêm vào một khối của ta thì là 120%, ứng, tốt. Như vậy, vị tiền bối này cũng không bị lỗ. Dừng, kỳ thật ta cũng rất thích ôn lãnh ngọc có tạp chất. Vương sĩ đột nhiên lên tiếng. Lục y ghi nữ tử nhất thời ngạc nhiên một trận. Lý Dương lại cười trọc, quay người nhìn về phía vương sĩ hai người than. Ai, đường đường một quỷ đế, không ngờ vì một khối ôn lánh ngọc tinh đi lừa gạt một cô gái, thật là không biết xấu hổ à Ta thực sự hoài nghi, các người rốt cuộc làm thế nào tu luyện đến quỷ đế trung kỳ. Sắc mặt vương sĩ và Giang Thiên Lan đều có chút biến đổi. Việc buôn bán của cựu trọng lâu, đặc biệt là buôn bán thượng phẩm quỷ khí, thường xuyên gặp phải một số người mang cực phẩm bảo bối đến đổi lấy phổ thông thượng phẩm quỷ khí. Đây chính là cơ hội để bọn họ kiếm lấy lợi nhuận rất lớn. Dù sao việc giám định bảo bối này có nhiều khách hàng không hiểu thấu. Đạo hữu xem ra muốn đến gây rối Vương sĩ và Giang Thiên Lan lạnh lùng nhìn Lý Dương. Ôn lánh ngọc tinh, người nói ôn lánh ngọc tinh, đó là ý gì? Lục y gì nữ tử vẫn còn nghi hoặc? Lý Dương cười nói, vị tiểu cô nương này, sư tôn cô cho cô bảo bối, cô không ngờ lại dùng đổi lấy một món thượng phẩm thần khí tương đối thấp. Thực là, xem cô cũng là tu luyện giả thuộc tình thủy. Sau này tu luyện ôn lánh ngọc tinh này một khi luyện chế thành cực phẩm thượng phẩm quỷ khí, đối với cô chỗ tốt rất nhiều. Người nói của ta đây là ôn lánh mọc tình. Lục y ghi nữ tử nghi hoặc. Thượng phẩm quỷ khí tương đối thấp. Ừ, đạo hưu ngươi không ngờ nói như vậy. Vương sĩ ta tốt xấu gì cũng là khách khanh luyện khí đại sư duy nhất của cửu trọng lâu. Sao lại để mặc ngươi ô miệt như vậy? Trung niên trọc đầu vương sĩ cao giọng quát. Lý Dương cười lạnh nói. Khách khanh, lợi hại làm sao? Trung niên áo xanh giang thiên lan bên cạnh thản nhiên nói. Đạo hưu. Giới luyện khí sư ghét nhất người khác tùy tiện đánh giá, nếu như người có thực lực như Lý Dịch Đại Sư kia, đánh giá chúng tôi, chúng tôi nhiệt liệt hoan nền, người mặc dù là quỷ đế, nhưng mà trong nghề nghiệp luyện khí thì có địa vị gì? Há có thể tùy tiện đánh giá Vương Sĩ Vinh. Lý Dịch Đại Sư Lý Dương chấp mắt hai cái, từ khi nào mình thành Đại Sư rồi? Vương Sĩ cười lạnh nói Ngay Lý Dịch Đại Sư cũng không biết Lý Dịch Đại sư chính là siêu cấp cao thủ mà quỷ giới ta vô số năm qua mới lần đầu tiên có thể luyện chế thần khí, đó tuyệt đối là đại sư, đệ nhất nhân của giới luyện khí. Người ngay cả người đó cũng không biết, còn dám đánh giá tác phẩm của ta. Hừ, không biết địa vị mình. Giang Thiên Lan và Vương Sĩ mặc dù cao ngạo, nhưng mà Lý Dịch Đại sư là siêu cấp cao thủ có thể luyện chế thần khí, bọn họ cũng biết bản thân không so sánh được, cũng không dám mạnh miệng. Luyện chế thần khí Thần khí à, lợi hại quá, sư tôn ta cũng không luyện chế được thần khí. Lục y ghi nữ tử ở một bên kinh thán, ánh mắt tỏa sáng. Không biết lý dịch đại sư kia rốt cuộc hình dáng thế nào, nhất định là một lao giả hiền lành đức cao vọng trọng Lý Dương không biết nói sao. Lý Dương chính là giở khóc giở cười, trước mắt Giang Thiên Lan và Vương Sĩ thấy Lý Dương không nói được lời nào, nhất thời sảng khoái một trận. Quỷ giới này luyện khí đại sư. Đệ nhất đương nhiên là lý dịch đại sư người có thể luyện thần khí, đệ nhị chính là Giang Huynh. Giang Huynh thân là đệ nhất luyện khí cao thủ bao nhiêu năm nay của cửu trọng lâu. Về phần đệ tam, hừng, nói một câu thật lòng, chính là vương sĩ ta. Trung niên trọc đầu ngạo nghệ nói, ta luyện chế thượng phẩm quỷ khí còn chưa tốt sao, người ha có thể đánh giá. Trung niên trọc đầu đưa ra lời cuối cùng, dùng một nhãn quang phán xét nhìn lý dương, tựa hồ lý dịch đại sư đệ nhất. Giang thiên lan đệ nhị, hắn chính là thiên hạ đệ tam. Lý Dương cười vài tiếng. Điều này, Lý Dịch đại sư thân là đệ nhất luyện khí cao thủ, ta không có ý kiến. Lý Dương trong lòng cười trộm, tiếp tục nói. Bất quá. Đệ nhị luyện khí đại sư là Giang huynh sao. Ta nghe nói có một cao thủ dư ra sáng tạo ra phép luyện chế điệp lãng, thực lực rất mạnh, được gọi là quỷ giới đệ nhị luyện khí cao thủ. Dư ra, hắn đáng là gì? Ừ. Có bản lĩnh thì cùng ta tỉ thí, xem phép luyện chế điệp lãng của hắn rốt cuộc lợi hại thế nào, hừ, còn không phải là ngoan ngoãn nhận thua dưới tay lý dịch đại sư sao. Giang Thiên Lan ngạo nghệ nói, hắn chính là không có tận mắt xem thi đấu, nghe người khác nói, dư ra kia tử hồ rất lợi hại, nhưng Giang Thiên Lan ngồi ở cái ghế quỷ giới để nhất luyện khí cao thủ đã rất nhiều năm rồi, lý dịch có thể luyện chế thần khí, Giang Thiên Lan hắn không cách nào sánh được, tự nhiên nhận thua. Nhưng dư ra kia cũng chỉ là luyện chế quỷ khí mà thôi, không tự thân tỉ thí, hắn sao có thể nhận thua. Xin lỗi, đạo hữu, kiểu trọng lâu chúng tôi không hoan nên người, mời người rời đi. Giang Thiên Lan lạnh nhạt nói. Hắn thực không để tâm thực lực của Lý Dương, kiểu trọng lâu ngoại trừ phong đô đại đế, ở quỷ giới những người khác thực không hề để ý qua, về phần Giang Thiên Lan hắn, trừ lý dịch đại sư khiến hắn thua phục sát đất ra, những người khác hắn cũng rất xem thường. tập 11 Ngũ Đức Tri Thân Chương 422, Tam Khỏa Luân Hồ Châu Lý dịch hắn đã không còn trong vương cung nữa, nhưng mà ta có thể đảm bảo, hắn nhất định ở tại Tống Đế Thành. Tống Đế Vương mỉm cười nói với mấy người Giang Phong. Mấy người Giang Phong chỉ có bất đắc dĩ cáo từ rời đi. Nhìn mấy người Giang Phong rời đi, thân ảnh Phong Đô Đại Đế liền xuất hiện trong Đại Sảnh. Đại Đế Tống Đế Vương vội vàng chắp tay nói. Phong Đô Đại Đế nhìn ra cửa Đại Sảnh. Trên mặt có một tia tự tin. Ừ! Bọn chúng làm sao biết được Lý Dịch đang cùng Lý Tầm Hoan kia ở cùng một chỗ? Rất tốt! Người đừng nói cho bọn chúng hành tung của Lý Dịch, để bọn chúng đi mỏ kim nấy biển. Phong Đô Đại Đế chính là từ sớm đã dùng thần thức truyền âm với Tống Đế Vương đàm luận qua, để Tống Đế Vương không nói cho bọn người Giang Phong biết tin tức liên quan đến Lý Dịch. Đại Đế, xin yên tâm, thần thức của bọn chúng căn bản cha không được Lý Dịch, tự nhiên tìm không ra Lý Dịch. Tống đế vương hết sức khẳng định nói, phong đô đại đế gật đầu, hắn cũng không vội vã đi tìm Lý Dương, liền ở lại trong vương cung. Trên một con đường cái tại Tống đế thành, tiểu nhân có thể khẳng định, chỉ cần quỷ đế lý dịch không biến hóa diện mạo tiểu nhân tuyệt đối có thể liếc mắt một cái là nhìn ra. Một thanh niên mày rậm mắt to khoát tay, nói hết sức chắc chắn. Còn ở bên cạnh thanh niên này chính là nhóm người Giang Phong. Bọn Giang Phong đám người này vừa tới Tống đế thành, gặp qua Tống đế vương. Biết được Lý Dịch không ngờ không ở tại Vương Cung, nhóm người Giang Phong bất đắc dĩ đành rời khỏi Vương Cung, khi đó Giang Phong nhìn thấy thủ vệ của Vương Cung, trong lòng khẽ động, liền nhờ thủ vệ đi theo hắn tìm Lý Dịch. Thủ vệ đó chỉ là nhờ và để các huynh đệ khác đổi ca cho mà thôi, rất là đơn giản. Hai vị trưởng lão, Lý Dịch cũng là cao thủ quỷ đế hậu kỳ, tuyệt đối không thèm biến hóa diện mạo, có tiểu huynh đệ lam đàm này. Tin rằng xác suất chúng ta tìm thấy lý dịch chắc là cao lên không ít. Giang Phong nói với hai trưởng lão đi phía sau. Còn thanh niên tên Lam đảm kia hai mắt như mắt ưng, vừa quét qua một cái, đám người trên đường trong vài trăm thước liền hoàn toàn nhìn qua hết, hán tốt xấu gì cũng là cao thủ đẳng cấp quỷ vương, tốc độ phân biệt người đặc biệt nhanh. Một điểm quan trọng nhất là, Lý Dương một thân hắc y dì phàm là không phải y phục màu đen đều trực tiếp bỏ qua, như vậy tốc độ tự nhiên nhanh. Con đường này không có. Lam Đam thập phần khẳng định, lúc trước khi hắn làm thủ vệ, nhìn thấy Lý Dương đến bái kiến, đối với diện mạo và cách ăn mặc của Lý Dương rất rõ ràng, dù xoa hắn thân là thủ vương cung, cũng là cao thủ đẳng cấp quỷ vương. Đi, đến một con đường khác. Giang Phong mỉm cười nói, không có chút vội vã. Đại ca, biết mệnh không vậy, đã tìm nửa ngày trời rồi, còn chưa tìm thấy. Giang Ngọc rất là mất kiên nhẫn nói. Giang Phong khe như mày. Liếc nhìn Giang Ngọc ở bên cạnh một cái, nhị đệ này của mình đích thực là kẻ chỉ biết hưởng thụ, may mắn là sinh tại Giang Gia, thực lực của Giang Gia cũng được coi là mạnh mẽ, Giang Ngọc này mới có thể hoàn toàn thoải mái như vậy. Nhị đệ, ngươi về cửu trọng lâu trước, chúng ta đợi một lúc rồi sẽ về. Giang Phong lệnh nhạt nói, tốt, đại ca, các người tiếp tục tìm đi, đệ về trước đây. Nói rồi Giang Ngọc liền cười díp mắt bước đi. Còn hai vị trưởng lão bên cạnh Giang Phong đến đều nhìn theo bóng lưng Giang Ngọc mà lắp đầu. Hai vị trưởng lão, chúng ta tiếp tục tìm, hay là quay về nghỉ ngơi. Giang Phong nhìn về phía hai vị trưởng lão. Đại trưởng lão tóc bạc cười nhạt nói. Tiếp tục tìm thêm một canh giờ nữa, nếu như tìm không thấy hãy quay về. Giang Phong gật đầu, ba người liền dẫn theo thủ vệ làm đàm tiếp tục tìm kiếm. Giang Ngọc nhìn thấy nhóm người Giang Phong đi qua một con đường khác, liền đắc ý cười lên. Hừ hừ, buồn thiếu ra theo các ngươi ra ngoài, không phải là tìm người chịu tội, mà là để hưởng lạc. Hiện tại ai mà quay về cửu trọng lâu chứ, trước tiên ở Tống Đế Thành này vui chơi cho đã rồi hay nói. Giang Ngọc, công lực cũng là quỷ quân tiền kỳ, được coi là một cao thủ quỷ giới. Thêm vào có một món thượng phẩm quỷ khí rất lợi hại, bản thân cũng có không ít quỷ nguyên thạch, tự nhiên có thể hưởng thụ một phen đã đời. Cửu trọng lâu tầng 3. Vương Sĩ cũng lạnh giọng nói. Đạo hữu, không nghe rõ sao. cửu trọng lâu chúng tôi không hoan nghênh người, người có thể đi. Vương sĩ này và Giang Thiên Lan đều nhìn Lý Dương rất là khó chịu. Lý Dương vừa rồi đã phá hỏng một vụ buôn bán lớn. Rất hiển nhiên, một khối ôn lánh ngọc tinh có lẽ không đến được tay. Thuất, ta đi. Lý Dương mỉm cười liếc mắt với Giang Thiên Lan hai người một cái. Khi đi đến bên lục y di nữ tử nói. Cô nương, ôn lánh ngọc tinh đó của cô. Nếu như chỉ đổi lấy một thượng phẩm quỷ khí, sư tôn cô nhất định sẽ hết sức tức giận, hay là quay về nói chuyện với sư tôn cô rồi hãy quay lại. Lục y ghi nữ tử cũng gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Vương sĩ và Giang Thiên Lan nghe Lý Dương nói vậy, trong lòng lại bực tức một trận. Ừ, một kẻ ngoài nghề không ngờ dám vô cớ đánh giá thượng phẩm quỷ khí mà ta luyện chế, cũng không tự xem mình thân phận gì, quỷ khí do vương sĩ luyện chế hắn há có thể đánh ghế được. Vương Sĩ tức giận bất bình, chỉ có thể dùng ngôn ngữ công kích. Còn lúc này nhóm người Giang Phong đang có chút bất đắc dĩ đành quay về cửu trọng lâu. Bọn họ trực tiếp lên lầu, căn bản không ngừng lại. Dù sao ba tầng dưới là làm việc buôn bán, muốn nghỉ ngơi phải dừng ở tầng trên, đang lúc mấy người Giang Phong đi đến tầng 2 sắp lên cầu thang tầng 3. Tại đó Lam Đàm ở bên cạnh nhóm người Giang Phong đột nhiên sáng mắt, ra mắt lý dịch tiền bối. Lam Đàm cũng là người thông tuệ. Không có la lớn lên, mà là hướng đến Lý Dương hành lễ. Lý Dương lúc này đang từ tầng 3 đi xuống, lập tức đụng phải nhóm người giang phong. Nghe có người kêu mình, Lý Dương cẩn thận nhìn, nhất thời nhớ ra người trước mắt chính là vương cung thủ vệ của Tống Đế Vương. Nguyên lai là ngươi. Ngươi là vương cung thủ vệ. Lý Dương cười nói. Chính là tiểu nhân. Lam đàm cực kỳ cung kính. Ở phái sau Lý Dương lục y dì nữ tử khi sắp xuống lầu nghe được. Lập tức kinh hô lên. a ngươi là vị lý dịch đại sư đó. Luyện khí đệ nhất cao thủ, cao thủ có thể luyện chế ra thần khí. Lục y ghi nữ tử có vẻ khó có thể tin. Giang Phong nhìn thấy lục y ghi nữ tử nhất thời sáng mắt. Thủy linh chi khí, có được linh khí như vậy, nếu như cùng ta song tu thủy hỏa huyền minh điện, tin rằng công lực của ta nhất định có thể đại tăng, nói không chừng còn có thể giúp ta cảm ngộ thiên đạo. Nhưng ma Giang Phong liền lập tức thu liễm lại, khôi phục bộ quân dạng quân tử khiêm hư. Phong nhi, công lực người này sâu không thể rò. Ta và đại trưởng lão cũng nhìn không thấu, hẳn là lý dịch rồi. Thần thức truyền âm của nhị trưởng lão vang lên trong đầu Giang Phong. Vạn bối Giang Phong, ra mắt lý dịch tiền bối. Thêm vào lời của Lam Đàm, Giang Phong đã thập phần xác định, lập tức chắp tay hành lễ nói. Nghe thấy tiếng kinh hô của lục y dì nữ tử. Giang Thiên Lan và Vương Sĩ cung đi ra, nhìn thấy trước mắt. Nhất thời kinh ngạc hẳn lên. Cái gì? Hắn là lý dịch đại sư? a đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Giang Thiên Lan và Vương Sĩ trong nhất thời ngần ra. Một lát sau, trong đại sảnh tiếp khách tầng 6 của cửu trọng lâu. Lúc này lục y y nữ tử đã rời khỏi cửu trọng lâu. Giang Phong Tuyệt không có cùng lục y y nữ tử kia nói một câu nào. Trong đại sảnh tiếp khách có Giang Phong, đại trưởng lão. Nhị trưởng lão, vương sĩ, Giang Thiên Lan còn có người khách duy nhất là Lý Dương. Vương sĩ và Giang Thiên Lan sắc mặt có chút xấu hổ, khó coi. Lý dịch tiền bối, nhị thúc tôi cùng với vương thúc không biết người chính là Lý dịch tiền bối, do vậy ngôn ngữ có phần mạo phạm, xin đừng để ý. Giang Phong mỉm cười nói, bọn họ lúc trước ở trước mắt Lý Dương, cao giọng nói Lý Dịch lợi hại như thế nào, tùy ý công kích Lý Dương không có tư cách bình luận quỷ khí. Nói Lý Dương là người ngoại nghề, nhưng hiện tại bọn họ mới phát hiện người bị bọn họ nhục mạm như vậy không ngờ lại là người mà bọn họ gọi là Lý Dịch Đại Sư. Lý Dịch Đạo Hiếu. Thiên Lan và Vương Sĩ bọn chúng đều có chút ngạo khí. Có chút ngạo khí của luyện khí cao thủ. Bọn họ trước là không biết được thân phận của ngài, vạn mong đừng trách. Nhị trưởng lão cười nói với Lý Dương. Nhị trưởng Láo nói xong, liên liếc nhìn Vương Sĩ và Giang Thiên Lan một cái. Giang Thiên Lan hai người tức thì tiến lên một bước, cố gắng làm ra một bộ dạng như ấy náy Lý dịch tiên bối, xin người đại nhân đại lượng, tha thứ cho hai người chúng tôi. Giang Thiên Lan và vương sĩ cuối đầu, giờ khác này thực là cảm thấy rất mất mặt, nhưng mà không có biện pháp nào. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão huy tín ở trong cửu trọng lâu đã đạt đến cực điểm. Bất kể là Giang Thiên Lan hay là khách khanh vương sĩ, đối với hai vị trưởng lão đều không dám cãi lời. Ta trước giờ không có để ý qua. Hai vị không cần quá mức quan tâm. Lý Dương phất tay cười nói, tựa hồ không để ý đến. Lý Dịch đạo hữu, tiếp theo đây cuộc nói chuyện của chúng ta tương đối quan trọng, do vậy cần phải để phòng có người nghe lén, cần phải để hai vị trưởng lão cùng bố trí cấm chế, ngay cả phong đô đại đế cũng đừng mơ tưởng là có thể nghe trộm. Giang Phong nói với Lý Dương, Lý Dương cũng không thèm để ý, gật gật đầu. Xin mời hai vị trưởng lão. Giang Phong cung kính đứng lên. Lý Dương trong lòng cười lạnh để phòng người nghe lén, bố trí cấm chế. Còn không phải muốn trước mặt ta thể hiện thực lực. Ta ngược lại muốn xem xem, hai vị trưởng lao của cửu trọng lâu này thực lực rốt cục là mạnh đến mức nào. Lý Dương dùng thần thức do xét, hai vị trưởng lão này thực lực chắc là tiếp cận phong đô đại đế, còn về thực lực chân thật, thực sự còn khó nói. Đại trưởng lao tóc bạc và nhị trưởng lao tóc đen đồng thời đứng dậy. Nhị trưởng lão mỉm cười nói với Lý Dương. Sắp sửa khi chúng tôi bố trí cấm chế, khả năng khí thế tương đối mạnh một chút, bất quá tin rằng với tu vi của đạo Hữu tự nhiên có thể dễ dàng chịu được. Lý Dương gật đầu, liền ngồi xuống một bên không nói không rằng. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhìn nhau, trong mắt có một tia tiêu ý, đột nhiên. Xuy xuy. Khí thế giống như thực chất từ trên người hai vị trưởng lão áp bách qua, luận về khí thế Lý Dương không để tâm. Lúc xưa dưới sự áp bách của view Đại Tôn cũng có thể chống cự. Lúc này tâm thần Lý Dương so với quá khứ không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần, tự nhiên không coi khí thế của hai vị trưởng lao vào mắt. Một cổ ngân bạch sắc khí lưu từ trên người đại trưởng lão tán phát ra, đồng thời từng đạo quang mang lóe lên bên trong ngân bạch sắc khí lưu, trình độ lạnh leo khiến cho Lý Dương kinh hoàng một trận. Một cỗ lam sắc quang mang từ trên người nhị trưởng lão tán phát ra, hỏa diễm thiêu đốt bên ngoài cơ thể nhị trưởng lao. Đó là cựu muội chân hỏa. Hai lão già này quả nhiên kinh khủng. Cựu muội chân hỏa bình thường là chân hỏa trong cơ thể. Nhị trưởng lão này không ngờ toàn thân đều là, còn bằng năng lượng thuộc tính thủy của đại trưởng lão kia, tựa hồ so với cựu vị chân hỏa cũng tương đương. Lý Dương trong lòng thầm giật mình trước sự lợi hại của hai lão già này. Thủy hỏa không dung hợp. Hai cỗ năng lượng đột nhiên công kích lẫn nhau, nhưng hai đại trưởng lão đều ngồi xếp bằng tính toán. Liên tục phát ra hàng ngàn thủ ấn quyết, hai cổ năng lượng thủy hỏa hoàn toàn tương phản bất ngờ bám giết lấy nhau, bắt đầu chậm chậm xoay chuyển. Lý Dương thậm chí cảm thấy trời đất như rung động cả lên, hắn cũng bị thuộc vào phạm vi bị khống chế, tựa như một người bị nhốt trong một nhà lao vậy, Lý Dương hiện tại chính là có cảm giác như vậy. Thật là lợi hại, thực lực của một cá nhân thoạt nhìn không tính là mạnh. Hai người này liên thủ, uy lực cực lớn, căn bản không phải là một cộng 1, mà là tăng lên gấp bội có thực lực như như vậy, hai người bọn họ liên thủ tuyệt đối có thể đánh bại Phong Đô đại đế. Lý Dương thập phần tin chắc. Thân thức của hắn thực sự rất lợi hại, hai trưởng lão này liên thủ, thủy hỏa giao dung uy lực tăng lên rất lớn, đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Hai lão già này liên thủ lại, cho dù là côn bằng yêu đế có lẽ cũng không phải là đối thủ. Lẽ nào Phong Đô đại đế có thần khí gì phi thường, mới có thể trấn áp được hai trưởng lão này? Lý Dương trong lòng nghĩ đến khả năng này, Suy đoán của Lý Dương chính là sự thật. Phong đô đại đế thân là quỷ giới đệ nhất nhân, địa vị không ai có thể lung lay, nguyên nhân chủ yếu chính là thần khí thần bí đáng sợ của hắn. Định Một cổ năng lượng thủy hỏa hình thành cấm chế hoàn toàn phủ lấy tầng lầu thứ sáu, cấm chế như vậy, thần thức của phong đô đại đế tự nhiên không cách nào xuyên thấu được. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão phân biệt thu lại quang mang ngoài thân thể, mỉm cười quay về châu ngồi. Hai vị trưởng lão quả nhiên công lực rất cao, theo ta thấy, cho dù là phong đô đại đế, dưới sự liên thủ của hai người, cũng nằm mơ mới làm gì được. Lý Dương cười nói với hai vị trưởng lão. Giang Phong nhìn thấy cảnh này, xem ra mặn ý, đứng lên nói. Hai vị trưởng lão liên thủ, tự nhiên là vô địch ở quỷ giới, chỉ là phong đô đại đế kia có hai đại thần khí tam xanh thạch cùng với lục đạo luân hồi, cực kỳ lợi hại phi thường, hai vị trưởng lão mới không làm gì được hắn. Bất quá hai vị trưởng lão liên thủ, hắn cũng không làm gì được hai vị trưởng lão. Giang Phong thập phần khẳng định khi nói, hiển nhiên là muốn nói cho Lý Dương, người đừng có lo, về với Giang Gia Ta, Phong Đô Đại Đế kia sẽ không làm gì được ngươi. Vừa rồi đã ở trước mặt Lý Dương biểu hiện qua thực lực, Giang Phong tự nhiên biết phải làm chuyện gì. Lý dịch tiền bối, vãn bối có một thỉnh cầu nho nhỏ. Chỉ mong tiền bối sau này luyện chế thân khí, chỉ là bán tại cửu trọng lâu chúng tôi là được. Giang Phong rất thông minh, hắn không cần Lý Dương nhất định phải về với răng ra, chỉ là để Lý Dương nếu muốn bán thần khí, thì bán tại cửu trọng lâu của hắn. Chỉ cần bằng điểm này, hắn liền có thể khiến người khác nghĩ rằng Lý Dịch về đầu phục cửu trọng lâu hắn rồi. Ba viên luân hồi châu này chính là một chút tâm ý cửu trọng lâu tôi muốn tặng cho tiền bối, vạn mong tiền bối nhận lấy. Trong tay Giang Phong xuất hiện một hộp ngọc đã mở sẵn. Bên trong hộp ngọc có để ba viên luân hồi châu. Tập 11, Ngũ Đức Chi Thân Chương 423, Giang Ngọc Chi Tử Một tay cầm ngọc hạc, hai mắt Giang Phong lóe ra quang mang chấp chớp nhìn về phía Lý Dương, khỏe miệng có chút cười mịn. Lý Dương lại trầm mặc. Trông thấy Lý Dương trầm mặc không nói gì, Giang Phong tiến lên trước một bước. Tiền bối không cần nhất định ở tại cửu trọng lâu của ta, chỉ cần luyện chế thần khí để cửu trọng lâu của ta bán là được rồi. Đối với tiền bối mà nói... Tuyệt đối không có gì không tốt cả, tiền bối sao lại không đáp ứng. Giang Phong trên mặt Thủy chung vẫn luôn có một kia cười nhẹ. Sau một lúc lâu thầy Lý Dương vẫn như cũ không nói gì cả, Giang Phong cười nói. Đương nhiên, nếu tiền bối nghĩ là khó làm, vãn bối cũng sẽ không cơ cầu. Ba viên luân hồi châu này, tiền bối vẫn có thể nhận lấy, xem như là một chút tâm ý của cựu trọng lâu đối với tiền bối. Lý Dương ngưng mắt nhìn Giang Phong. Ta không đáp ứng làm việc cho cửu trọng lâu của ngươi, cũng có thể lấy ba viên luận hồi châu này sao? Giang Phong cười nhẹ gật đầu. Thực sự, Lý Dương đứng dậy, muốn vươn tay ra. Giang Phong vẫn như trước. Thực sự, tiền bối là nhân vật anh hùng như vậy, cửu trọng lâu bọn ta hiếu kính tiền bối 3 viên luận hồi châu, có tính là cái gì? Lý Dương đông dưng thân thể hơi nghiêng đi, hai mắt dừng lại trên người Giang Phong, mặt không chút biểu tình. Dần dần... Trên mặt Lý Dương lại trở nên tươi cười, sau đó cười to. ha ha hay cho Giang phong ngươi, ngươi tính ra cũng là một nhân tài. Cựu trọng lâu Giang ra có một người như ngươi cũng coi như là may mắn. Đáng tiếc ta không thể nào tiếp nhận ba viên luân hồi châu này được. Lý Dương thở dài nói, sau đó lại ngồi xuống. Vô công không nhận lộc, tới cảnh giới của Lý Dương bây giờ, sao có thể khơi khơi vô duyên vô cớ tiếp nhận chuyện tốt của người khác như vậy. Cho dù Giang Phong ngoài miệng vẫn nói không cần Lý Dương làm chuyện gì cho hắn, nhưng mà là khéo léo thao túng, một khi cầm bảo vật của người khác, sau này tự nhiên nên vì Giang gia mà làm vài việc chứ. Giang Phong hơi có chút kinh ngạc. Sau đó lập tức ngồi xuống, Giang Phong trong lòng hiểu được rằng kế hoạch đã thất bại, liền nói ngay. Lý Dịch Tiền Bối, hôm nay vãn bối cùng với hai vị trưởng lao của Giang gia chúng ta đến để mời Lý Dịch Tiền Bối, mời Tiền Bối trợ giúp Giang gia chúng ta. Nếu không, giang gia chúng ta chỉ cần được sử dụng chiêu bài của tiền bối, nói là tiền bối tọa trấn ở cựu trọng lâu chúng ta. Đương nhiên, tiền bối tỉnh không cần làm chuyện gì cả, giang gia chúng ta chỉ cần sử dụng chiêu bài của tiền bối, như vậy được chứ. Giang Phong trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần có được chiêu bài của lý dịch này, hắn liền có thể lợi dụng được, hoàn toàn chen ép phong đô đại đế xuân dưới. Dùng chiêu bài của ta. Lý Dương cười cười. Giang Phong gật đầu. Xin lỗi, thứ cho ta không thể nào tiếp nhận được. Lý Dương đột nhiên đứng dậy, cũng không thèm để ý đến sắc mặt của hai vị trưởng Lão và Giang Phong, trực tiếp đi về phía cầu thang. Giang Phong sắc mặt nhất thời biến đổi. Đại trưởng Lão. Giang Phong xoay người nhìn về phía đại trưởng Lão. Đại trưởng Lão lắc đầu, mắt nhìn Lý Dương đang rời khỏi tầng thứ 6. Mà Giang Phong nhìn thấy phản ứng của đại trưởng Lão như vậy, cũng không nói gì nữa, lại nhìn Lý Dương đang rời khỏi tầng 6 không có một ai ngăn cản. Đại trưởng lão, lý dịch này tụa hột như rất là khó mời. Nhưng mà giang ra chúng ta nhất định phải mời được lý dịch, nếu không địa vị bá chủ của cửu trọng lâu trong giới luyện khí sẽ bị uy hiếp. Chúng ta rốt cuộc là nên làm gì bây giờ? Giang Phong nhìn đại trưởng lão, nghi hoặc hỏi. Trong lòng Giang Phong kính ngưỡng nhất chính là vị đại trưởng lão này, hán từ nhỏ cũng là do đại trưởng lão này dạy dỗ Lý dịch này công lực cực kỳ lợi hại, Ta và lão nhị liên thủ mà khí thể cũng không áp đảo được hắn. Thậm chí cả đến khi thi triển cấm chế, hắn cũng không có chút năng lượng ba động nào cả. Bất luận là ta hay là lão nhị, đơn độc một người, tuyệt đối không phải là đối thủ của lý dịch này. Ta thấy hắn công lực thâm sâu, tuyệt đối có thể so được với Vũ Sơn. Đại trưởng lão vô cùng chắc chắn nói. Nhị trưởng lão thấp hơn một bậc cũng nói. Người này tâm thần tu vi cực cao. Ta và đại trưởng Lao ở xung quanh bố trí cấm chế ngăn cản thần thức của người khác, nhưng mà vừa rồi trong khi lý dịch rời đi, ta cũng không có một chút cảm ứng nào điều này nói lên cái gì. Hắn tâm thần Tu Vi cao, vượt rất xa hai người bọn ta. Đại trưởng lão chậm dãi nói. Giang Phong trong lòng kinh hãi. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão công lực cực cao, thâm thần Tu Vi cũng vô cùng lợi hại, từ sớm đã đạt tới quỷ đế hậu kỳ. Đối với cảm ngộ với thiên địa cũng đã đến một độ cao nhất định, nhưng mà lý dịch thần bí này lại vượt qua rất xa hai người bọn họ. Bất quá! Đại trưởng lão trên mặt cũng có một kia tự tin. Lực công kích mạnh, thịnh không phải là hoàn toàn liên quan đến tâm thần. Phong đô đại đế kia cũng là dựa vào thần khí lục đạo luân hồi cùng với tam sanh thạch mới có thể so sánh với hai người bọn ta. Nếu như lý dương này thần khí bình thường, hai người bọn ta liên thủ. Lực công kích tăng thêm vài lần, muốn đánh bại hắn cũng là dễ dàng. Giang Phong nghe thấy vậy, cũng trở nên thập phần tin tưởng. Đại trưởng Lão và nhị trưởng Lão, một tu luyện huyền thủy Minh Điện, một tu luyện huyền hòa Minh Điện, hai người liên thủ, công lực công kích tăng thêm vài lần quả thực là vô cùng khủng bố. Ngay cả đến phong đô đại đế dựa vào hai đại thần khí cũng không làm gì được hai vị trưởng Lão liên thủ. Hiện tại không cần nóng nảy, bởi vì thủy tích thạch xuyên. phong nhi Ngươi phải biết rằng, kiên nhẫn rất quan trọng. Đây bất quá chỉ là lần đầu chúng ta gặp mặt lý dịch này, chúng ta có thể gặp lại lần thứ hai, lần thứ ba. Cứ lần lượn, nếu như thật sự nhận thấy rằng không có chút hy vọng nào, lại dùng cứng cũng không mượt. Đại trưởng lão Tuần Tuần tự tự giảng giải cho Giang Phong. Phong Nhi hiểu rồi. Giang Phong cung kính gật đầu. Trong lúc này, Lý Tầm Hoan đang mang theo anh anh cô nương du ngoạn tống đế thành. Ở bên có một gốc cây chu mai hoa. Trên cảnh nở đầy hoa mai, từng đóa từng đóa hoa mai nhỏ màu hồng tỏa ra u hương nhẹ nhẹ. Anh anh hai lấy một đóa hoa mai, gài lên đầu rồi quay về phía Lý Tầm Hoan cười hi hi nói: "Tầm Hoan đại ca, ngươi nhìn ta xem, trông có đẹp không?" Lý Tầm Hoan vừa xoay người nhìn, liền ngẩn ra giống như bị sét đánh. Nháy mắt, giống như trải qua thời gian cả ngàn năm. "Tầm Hoan, trông có đẹp không?" Lâm Thi Âm gài một đóa hoa mai lên đầu. Mắt lẽ lên Quang mang sáng ngời nhìn Lý Tâm Hoan. Tầm Hoan đại ca, ngươi làm sao vậy? Anh anh nghi hoặc nhìn Lý Tầm Hoan, hỏi. a không sao, không sao. Lý Tầm Hoan đột nhiên bừng tỉnh, từ trong hồi ức hồi phục lại. Anh anh, đi, chúng ta đến phía trước kia xem xem. Nói xong liền đi về phía trước. Anh anh đứng ở phía sau Lý Tầm Hoan, trên mặt cũng là một trận đỏ bừng, hai mắt lẽ lên. Chẳng lẽ tầm hoan đại ca trông thấy ta cải hoa như vừa rồi, lại tròn váng. Hi hi, không biết xấu hổ. Anh anh trên mặt càng thêm đỏ hồng, nhưng mà nàng vẫn giữ đoá hoa mai cải ở trên đầu. Sau đó liền lập tức đi tới. Một Mỹ nữ thật là linh tú. Giang Ngọc đang đi chơi loanh quanh đột nhiên hai mắt sáng lên hắc hắc. Mỹ phụ này xem ra linh khí thật là sung túc, tin rằng dùng nàng để song tu thủy hỏa huyền minh điển nhất định là không tồi. Giang Ngọc cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đi lên phía trước, vươn tay ra bắt lấy. Người là ai? Anh anh nhìn gã thanh niên hiểm tỉ trước mắt, trong lòng kinh hãi, công lực toàn thân cũng hoàn toàn bị chói buộc, lập tức kinh hô lên. Tầm hoan đại ca, cứu mạng, cứu mạng. Lý Tầm hoan đột nhiên xoay người, nhìn đến gã thanh niên đang giữ ánh anh. Đồng. Thân hình trật lòe, Lý Tầm hoan đá ra một cái, Giang Ngọc căn bản không kịp phản ứng gì liền bị đá bay. Anh anh lập tức ôm chặt lấy cánh tay của Lý Tầm Hoan nói. Tầm Hoan đại ca, thiên kia thật là ghê tởm, lại giữa đường bắt ta. Sắc mặt Lý Tầm Hoan lạnh đi. Nịa, ngươi lại cái gì, lại dám đánh cả ta, ngươi có biết ta là ai không? Ta là nhị công tử của cửu trọng lâu, cửu trọng lâu có biết không? Ừ. Giang Ngọc Bò trở dậy, trông thấy người trung niên áo trắng tóc bạc tự mình nhìn không thấu, liền không dám động thủ, chỉ có thể giận dữ chửi cửu trọng lâu. Lý Tầm Hoan có chút cau mày, người của Cửu Trọng Lâu thực sự là không dễ trêu chọc, dù sao cũng là nhị thế lực của quỷ giới. Trông thấy biểu tình của Lý Tầm Hoan, Giang Ngọc Nhất liền biết chiêu bài Cửu Trọng Lâu đã có tác dụng, liền tiến lên một bước nói: "Vị cô nương này bản thiếu gia trông vừa mắt, thấy nàng linh khí xung đột, để Cửu Trọng Lâu của ta chỉ đạo tu luyện nhất định là một ngày đi ngàn dặm. Đây là phúc phận của nàng, ngươi có mà quản chuyện không đâu." Nếu không tự dước họa vào thân đấy, hừ hừ. Giang Ngọc lắc đầu nhẹ nhẹ, cùng ngạo nói. Cái tên du đáng nhà ngươi, muốn ta đến kiểu trọng lâu của ngươi, nằm mơ. Anh Anh tiến lên một bước, tức giận nói. Giang Ngọc trông thấy Anh Anh tiến lên một bước, đột nhiên hai mắt sáng lên, tay áo vung lên liền đã triển khai tụ Lý Cản Khôn Thuật. Không hay. Lý Tầm Hoan trông thấy Giang Ngọc thi triển tụ Lý Cản Khôn Thuật mới phản ứng. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới kẻ trước mặt một tên thanh niên quỷ quân tiền kỳ, cũng dám ở trước mặt mình kiêu ngạo như vậy. Nhất thời, anh anh đã bị Giang Ngọc thu vào. Khoảng cách giữa Giang Ngọc và anh anh rất gần, anh anh lại đã bung Lý Tầm Hoan ra, ngáy mắt đã bị thu vào. Thả anh anh ra, việc này cho qua. Lý Tầm Hoan cố nén tức giận trong lòng lại, lạnh lùng nói. Hắn phải đến quỷ giới tim lâm thi âm, vô duyên vô cớ đắc tội với cửu trọng lâu. Sau này ở quỷ giới sẽ là vô cùng khó khăn. Giang Ngọc nghe thấy Lý Tầm Hoan nói việc này cho qua, trong lòng càng xác định là người ở trước mắt sợ hãi chiêu bài cửu trọng lâu của mình, liền lánh ngạo nói. Ừ, đừng có quản chuyện không đâu, một nữ nhân thôi mà, ngươi muốn tìm nữ nhân, tự mình đi tìm một nàng. Việc của cửu trọng lâu của ta, ngươi không cần nhúng tay vào đâu. Trên mặt Giang Ngọc có một tia cười lạnh. Giang Ngọc nhìn Lý Tầm Hoan một cái, cũng không nói nhiều. Đảo mắt liền muốn rời đi. Thả người ra. Thân ảnh Lý Tầm Hoan lóe lên một cái đã tới phía trước giang ngọc, thanh âm càng thêm băng lãnh. Lý Tầm Hoan cả đời nhân nghĩa làm đầu, không khuất phục y vũ. Hắn ngay từ đầu chỉ là cố hết sức không muốn đắc tội với cửu trọng lâu. Nhưng người thanh niên trước mặt cố chấp như vậy, Lý Tầm Hoan hắn làm sao có thể nương tay. Anh anh cô nương là bằng hưu của hắn. Vì bằng Hữu Lý Tầm Hoan hắn hy sinh chính bản thân mình. Cho dù bản thân không cách nào tìm kiếm lâm thi âm, cả đời cô độc thương tâm, hắn cũng không thể không cứu bằng hữu. Tiểu tử ngươi nằm mơ hả, để bản thiếu ra thả người, hừ. Giang Ngọc khinh thường. Lý tầm hoan đột nhiên phi thân đá ra một cái, một cước mạnh mẽ đá vào cắm Giang Ngọc, đồng một tiếng, đầu của Giang Ngọc quái dị quay một cái, máu tươi từ trong miệng phương ra, mà đầu của hắn cũng hoàn toàn vỡ ra. Quỷ minh lực trong nháy mắt chữa trị vết thương. Nịa. Tên giá hỏa nhà ngươi thực sự dám đối địch với cửu trọng lâu của ta. Ta là cửu trọng lâu giang ra giang nhị công tử, ngươi trêu vào ta, đúng là tìm chết. Giang Ngọc nổi giận. Lúc này liền lấy ra một khối ngọc bội đưa tin, trong nháy mắt thần thức đã đưa vào một đạo tin tức đại ca. Ta bắt được một mỹ nữ linh khí rất là sung túc, nhanh đến, có người dám khi phụ ta. Sau đó liền bóp nát ngọc giản đưa tin. Giang Phong trong lúc này đang làm gì? Lục hình cô nương, theo ta đi du ngoạn cửu trọng lâu một phen, không tốt sao. Giang Phong chính là đang ở bên cạnh cô nương coi ôn linh ngọc tình. Qua hai ba cầu hắn đã biết lục y cô nương này tên gọi là lục hình, sư tôn nàng là một tần sĩ. Lục hình suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Không được, ta bây giờ chỉ được ra ngoài có một ngày, sư tôn đang chờ ta. Giang Phong cười nói. Có tốn bao nhiêu thời gian đâu? Cửu trọng lâu 3 tầng phía dưới là để cho khách nhân, 6 tầng phía trên chính là cho tới giờ chưa từng mở của đón ngoại nhân. Ta dẫn cô đi xem 6 tầng bên trên, không muốn biết 6 tầng trên của cửu trọng lâu có gì sao. Lục Hinh nhất thời hai mắt sáng lên, bắt đầu tò mò. Được rồi, nửa ngày, ta chỉ có thể đi nửa ngày thôi. Lục Hinh suy nghĩ một chút, liền quyết định. Giang Phong gật đầu, liền mang theo Lục Hinh đi về hướng cửu trọng lâu. Đột nhiên, Giang Phong trao mày lại, lấy ra một khối ngọc bội, trong lòng than thở một trận nhị đệ hắn lại gây chuyện, lại còn ở trên đường cậy mạnh cướp một nữ hài, không thể động náo một chút được sao. Ta, phòng trừng song tu hấp thu thủy linh chi khí của lục hình này, hắn cũng không biết. Nhưng mà bất kể là như thế nào, Giang Phong cũng không thể để mặc đệ đệ của mình bị người ta khi dễ, lập tức thần thức truyền âm cho hai gã cao thủ quỷ quân hậu kỳ ở tầng 1. Mang nhị công tử trở về đây không được để mất thể diện của cửu trọng lâu chúng ta. Giang phong hạ mệnh lệnh, bất kể là như thế nào, hắn còn không thể ra lệnh cho vài đại quỷ đế trong gia tộc. Bất quá hắn xem ra, hai cao thủ quỷ quân hậu kỳ liên thủ, lại thêm chiêu bài của cửu trọng lâu. Tin rằng đối phương cũng không thể làm qua được. Tên tiểu tử ngươi nên biết giới hạn, đợi đại ca ta phái người đến, ngươi coi như xong rồi, hừ, ta trở về sẽ hưởng thụ tiểu mỹ nhân một chút. Giang Ngọc đường hoàng nói, sau đó dưới chân đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm thượng phẩm quỷ khí. Lý Tầm Hoan nhìn Giang Ngọc một cái, trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh phi đao, chính là thần khí phi đao. Giờ phút này, Lý Tầm Hoan cũng không có nhìn Giang Ngọc, mà là nhìn thần khí phi đao trên tay, trên thân người phát ra tơ tơ hạng khí. Sắc ý của hắn cũng không hề che giấu người xung quanh đều lùi ra xa, không ai dám tới gần. Muốn cứu anh anh, chỉ có hai biện pháp. Một là để cho Giang Ngọc tự mình thả anh anh, hai là giết Giang Ngọc đi. Chỉ có giết Giang Ngọc đi, tụ lý cản khôn không gian của Giang Ngọc mới có thể hỏng, anh anh mới có thể tử trong tụ lý cản không không gian thoát ra. Giang Ngọc có thể thả anh anh ra không? Không. Vậy chỉ có giết. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân Chương 424, Thân Phận Nguy Cơ Lý Tầm Hoan là loại người khi nhuyễn phạng ngại sao. Vì cứu bằng hữu Vì nguyên tắc cơ bản nhất trong lòng, cho dù có là con của phong đô đại đế hắn cũng dám giết, càng đừng nói là nhị công tử của kiểu trọng lâu. Trông thấy lý tầm hoan cầm phi đao, Giang Ngọc rất là khinh thường. Một thanh phi đao mà cũng mang ra. Ngươi dám động thủ không, đừng nói là cây phi đao nho nhỏ không làm gì được ta, cho dù có làm được, ngươi cũng đợi người của kiểu trọng lâu ta đến báo thù đi. Giang Ngọc kiêu ngạo nói, lập tức tâm ý thúc dục bên dưới. Liền muốn ngự kiếm bay đi. Hàng khí trong mắt Lý Tầm Hoàn đột nhiên ngưng kết lại, cổ tay nhẹ nhẹ đậu một cái. Hưu Một đạo ngũ sắc quang mang lói lên. Đồng. Giang Ngọc vốn đang tiêu ngạo nhất thời trận tròn mắt lên, thân thể liền lập tức rơi xuống đất, máu tươi chẩm dãi từ thất khiếu chảy ra. Phi đau vừa xuất, nguyên thần liền bị phá đi, hắn cũng liền hồn phi phách tán. Thự nhiên là tụ Lý Cản không thuật cũng bị phá. Anh anh cũng bay ra ngoài. Còn có một ít quỷ nguyên thạch và vài thứ vật phẩm rơi xuống. Anh anh ngạc nhiên chứng kiến một màn này. Anh anh, chúng ta đi. Lý tầm hoan lúc này sắc mặt ngưng trọng, cũng không kịp giải thích, vung tay háo lên, một đoàn hỏa diễm lập tức đem thi thể của Giang Ngọc Thiêu cháy sạch sẽ. Mang chỗ quỷ nguyên thạch cùng với thanh thượng phẩm phi kiếm với vài thứ vật phẩm đều thu vào, trực tiếp hủy thi diệt tích, rồi sau đó mang anh anh lập tức rời đi. Lý Dương đi ra khỏi cửu chọc lâu chậm dãi đi trên đường. Hừ, muốn dùng một chiêu này với ta. Một khi ta đáp ứng, ta không phải là hoàn toàn đối lập với Phong Đô Đại Đế sao? Đợi Phong Đô Đại Đế mở kính Nguyệt Hồ ra, ta làm sao có thể lấy được Luân Hồi Châu? Húng chi, ba khối Luân Hồi Châu, căn bản là không đủ. Lý Dương cười lạnh. Chẳng những chỉ mình hắn, đến Lý Tầm Hoan cũng cần Luân Hồi Châu. Ba khối Luân Hồi Châu, cho dù cấp hết cho Lý Dương cũng không nhất định đủ. Ai biết Lý Dương đến lần thứ mấy mới có thể tìm được tin tức của tuyết. Hơn nữa Lý Tầm Hoan cũng phải tìm. Lý Dương cũng không muốn đối lập với phong đô đại đế. Một khi đối lập với phong đô đại đế, cho dù có luân hồi châu, phòng trừng cũng không thể tra được tin tức của tuyết. Dù sao, thập điện Diêm Vương đều là người của phong đô đại đế. Phong đô đại đế ra lệnh một tiếng, ai dám giúp Lý Dương mở luân hồi kính ra. Không có luân hồi huyết tinh, dù có luân hồi châu. Căn bản cũng không có cánh nào mở được luân hồi kính để tìm. Lý Dương không đốc tự nhiên sẽ không đáp ứng giang phong này. Trong lòng nghĩ đến tâm sự, Lý Dương tùy ý đi một lúc lâu. Đột nhiên, Lý Dương thân thể chấn động, sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn về phía người áo đen ở trên cửa sổ tầng 2 tiểu lâu phía xa xa. Người áo đen này chính là đang quay về phía Lý Dương cười nhẹ nhẹ, môi có chút giật giật. Nhìn vào hình dạng của miệng, tiếng đang nói ra chính là hai chữ Lý Dương. Quỷ đế băng hồn. Lý Dương sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Hắn liền nhớ ra người áo đen trên tầng 2 tiểu lâu này chính là quỷ đế băng hồn, cũng là cái vị hồn băng thần bí đã gặp ở minh giới. Băng hồn chính là đã từng ở cũng một chỗ với hắn nửa tháng, đối với hắn rất là quen thuộc. Băng hồn đoán được thân phận của ta. Lý Dương trong lòng run lên. Chỉ trong chốc lát, ở vị trí cạnh cửa sổ của lầu 2 tiểu lâu, Lý Dương và quỷ đế băng hồn đang ngồi đối diện. Quỷ đế băng hồn nhìn ánh mắt của Lý Dương, tựa như hữu hảo lại tựa như cựu hận. Lý Dương ngất thời khó có thể phân biệt Quỷ đế băng hồn vung tay háo lên, bố trí cấm chế xung quanh hai người. Ta gọi người là Lý Dịch, hay là Lý Dương. Quỷ đế băng hồn lúc này vẻ mặt tươi cười như xuân phong hóa vũ, làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Lý Dương trong lòng máy động, nhưng ngợi mặt lại không thèm để ý cười nói. Lý Dương. Ta là quỷ đế Lý Dịch. Lý Dương chính là tiểu hữu ở minh giới của ta, ngươi như thế nào lại nói ta là Lý Dương? Đúng rồi, hình dạng ta hôm nay và Lý Dương tương đối giống nhau. Nhưng mà Lý Dương tu vi tựa hộp như là không bằng ta. Xem tu luyện công pháp cùng với công pháp thu liễm hơi thở, hẳn là quỷ đế băng hồn. Ta cũng đã nghe Lý Dương tiểu hữu nói qua, trăm năm trước đã từng nhận biết ngươi. Tin rằng ngươi cũng biết tu vi của Lý Dương tiểu hữu trăm năm trước chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng gần trăm năm, hắn có thể đạt tới tu vi của ta bây giờ? Lý Dương mỉm cười hỏi lại. Băng hồn nhìn Lý Dương, thở dài nói. Lý Dương, nếu như không phải ta thường xuyên chú ý tới mình dưới, biết rất nhiều tin tức, còn thật sự là có thể bị ngươi lựa. Chính xác, công lực ngươi đích xác là gia tăng rất nhanh. Hôm nay đến ta cũng nhìn không thấu. Nhưng ta biết ngươi chính là Lý Dương. Lý Dương vừa định nói. Nhưng mà băng hồn lại khoát tay, tự tin nói. Không cần nhiều lời, bất luận là ngươi có thừa nhận hay không thừa nhận đều được. Ta tự mình tư tưởng có khả năng nhìn người, ta nhìn người cho tới bây giờ cũng chưa từng nhầm. Bất luận là ánh mắt của ngươi hay là khí chất của ngươi đều cho ta đã án. Lý Dương trong lòng nổi lên một tia sắc ý. Băng hồn này biết thân phận của mình, một khi ở quỷ giới tuyên truyền ra, cho dù chính mình không thừa nhận mình là người ma giới phòng trừng cũng tạo ra ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa chuyện mình tìm tuyết vội vàng như vậy, nói không chừng có người hoài nghi mình chính là Lý Dương, thêm vào quỷ đế băng hồn này nói, chuyện này thật sự là không hay. Dù sao thì quỷ giới cũng thuộc về trận doanh của tiên giới một phương, đối với người của ma giới tuyệt đối là không chút hiếu hảo. Nhưng mà quỷ đế băng hồn này lại như trước có vẻ mặt mỉm cười. Người đi vào hạch tâm của hốn độn Sơn trăm năm, công lực tiến nhanh. Thậm chí đến ta bây giờ cũng không nhìn thấu được ngươi. Bất quá ngươi ở trong hốn độn sơn lấy được Tu Linh Thảo lại đi cứu nữ nhi của Thái Úc là Linh Linh. Ngươi có biết rằng, ta bày ra cục diện đó, đã hao phí vô số năm tâm huyết. Vô số năm tâm huyết, ngươi có biết không? băng hồn vốn đang mỉm cười sắc mặt bắt đầu thay đổi, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Tâm huyết bao nhiêu năm? băng hồn trong miệng thì Thảo tự nói, cơ nhục trên mặt trở nên run dậy. Quỷ đế băng hồn môi trắng bệnh, run rẩy đột nhiên cao giọng hô. Lý Dương, thên vương bát đản nhà ngươi, ngươi có biết không? Vì bố cục đó ta đã tiêu tốn tâm huyết bao nhiêu năm, hy vọng bao nhiêu năm. Nhưng mà chính ngươi, tên vương bắt đản nhà ngươi khiến ta thất bại trong găng tức, là ngươi, là ngươi. Cơ nhục trên mặt quỷ đế băng hồn run rảy, trong mắt tỏa ra lục mang tà dị, sắc ý nồng đậm này Lý Dương cảm nhận rất rõ ràng. Lý Dương mày hơi trao lại. Băng hồn này tâm lý đã hoàn toàn bị bẻ con rồi. Lý Dương qua một chút liền phán đoán ra. Đồng thời Lý Dương cũng cảm thấy một trận đau đầu. Quỷ đế băng hồn vì trả thù, vì khiến cho Thái Úc thống khổ thương tâm, vẫn khắc khổ tu luyện. Mỗi ngày đối với quỷ đế băng hồn mà nói đều là tra tấn. Mỗi lần nghĩ đến mình còn chưa vì sư muội mà báo thủ, trong lòng hắn đều cảm thấy thống khổ. Mỗi ngày đều dưới sự tra tấn như vậy, trải qua không biết bao nhiêu ước năm. Hắn rốt cuộc cũng đạt tới Quỷ Đế hậu kỳ, rốt cuộc đã có thể thi triển bằng phách tỏa hồn rồi. Bất luận là ai, cho dù là cao thủ cấp bậc Quỷ Đế, ở trong sự tra tấn thân tâm hơn ước năm vậy đều sẽ phát sinh tâm lý con mèo, không giống với người thường. Chuẩn xác mà nói Quỷ Đế Băng Hồn hẳn là thuộc về loại nhân vật tâm lý biến thái. Đương nhiên người tà dị tâm lý đều có điểm tốt. Băng Hồn hắn có một mục tiêu cuối cùng hành hạ Thái Úc vì sư muội mà báo thủ. Cho nên hắn nghĩ tới Dùng băng phách tỏa hồn đối phó với Linh Linh, khiến cho thai ước thống khổ. Nhưng mà Linh Linh không hề rời khỏi đế cung. Hắn tại minh giới lặng lặng chờ đợi, mang tất cả cửu hận trong lòng nhận xuống, lẳng lặng chờ đợi, vẫn như trước chịu đựng sự tra tân thống khổ. Rốt cuộc, hắn cũng đợi được Linh Linh rời khỏi đế cung. Hắn cũng chỉ có thể bày ra một cái bố cục như vậy. Bố cục như vậy, là phương pháp trả thù tốt nhất băng hồn nghĩ đến. Một cuộc này đã hao phí của hắn vô số tâm lực. Đến khi thi triển thành công, lặng lặng nhìn Thái Úc thống khổ. Đích xác, lúc đầu Thái Úc thống khổ, nhưng mà sau này lại bị Lý Dương phá. Từ nay về sau, Đông Phương Minh Đế còn để cho Linh Linh ra ngoài sao? Băng hồn hắn còn có thể lại bày ra một cuộc như vậy nữa sao? Không có khả năng, có thể nói là hoàn toàn không có hy vọng. Kế hoạch báo thù hoàn mỹ nhất đã thất bại rồi. Hơn nữa còn không có khả năng thi trở lại. Tất cả đều do người ở trước mắt. Lý Dương, cựu đoán giữa ta và Thái Úc, ngươi một kẻ ngoài cuộc tại sao lại nhúng tay vào, tại sao? Tại sao ba? Tại sao ngươi lại nhúng tay vào, ngươi không nhúng tay vào? Tất cả không phải là rất hoàn mỹ sao? Quỷ đế băng hồn ngôi run run, còn có bích mang không ngừng lói ra, hiển nhiên đã tới bờ của sự bộ phát. Lý Dương lại lạnh lùng cười. Luận phong ngự. Năng lượng thuộc tính thủy tuyệt đối là vô cùng cường hãn. Bất quá Lý Dương rất ít khi vận dụng một phần 10 bản nguyên năng lượng chính mình khống chế được, bởi vì những bản nguyên năng lượng này uy lực đều rất lợi hại. Băng Hồn, đừng nói nhiều, muốn động thủ thì động thủ đi, ta cũng không có thời gian hao phí với người. Lý Dương lãnh đạm nói. Muốn chết? Quỷ đế Băng Hồn cắn răng nói, đột nhiên ngoại thân của Băng Hồn buộc phát ra luồng khí lưu màu trắng bạc. Hàng khí cường đại trong nháy mắt bao vây xung quanh Lý Dương. Băng phong hàng khí, chính là cùng một cấp bậc với cửu mội chân hỏa, ta xem ngươi làm sao mà ngăn cản, hứ, đi tìm chết. Quỷ đế băng hồn thanh âm châm thấp, giống như là được truyền đến từ cựu hữu địa ngục, khiến cho lòng người phát run. Quỷ đế băng hồn trong mắt có chính là sắc ý, làm tông chủ của băng phép tông, quỷ đế băng hồn đối với không chế băng năng lượng đã đạt đến một mức cực kỳ kinh khủng. băng phong khí cùng một cấp bậc với cựu mội chân hỏa. Quỷ đế bình thường thân thể không thể nào thừa nhận được sự công kích của băng phong hàn khí. Nhưng mà Lý Dương, hấp thu tứ đại bản nguyên, kim Mộc thủy hỏa bốn loại đặc tính năng lượng, đối với ta căn bản là vô hiệu. Lý Dương nhìn băng phong hàn khí vây quanh chính mình, lại cười lạnh. Bất quá hắn không thể để cho đối phương biết được bí mật của mình. Một đạo hộ thể đao mang xuất hiện bên ngoài người, thoạt nhìn thì chính là hộ thể đao mang chống trọi lại hàn khí. Băng phong hàn khí làm sao có thể thương hại đến ta? Hừ, lấy vốn thật sự ra đi. Lý Dương cười lạnh nói. Thấy Lý Dương chống lại băng phong hàn khí mà căn bản không mất chút sức, quỷ đế băng hồn nhất thời đồng tử co lại, trong lòng suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên, khỏe miệng xuất hiện một kia cười lạnh. Nếu người muốn chết vậy đừng có trách ta. Một viên trâu trong suốt từ trong cơ thể của quỷ đế băng hồn bay ra ngoài. Viên Châu trong suốt giống như dạ minh Châu Chỉ là viên châu bên trong có một vờng sáng nhẹ nhẹ màu nhũ bạch, đồng thời đạo đạo quang mang màu sang từ viên châu phát ra. Chính là trấn tông chi bảo của băng phách tông băng phách huyền tinh. Băng phách huyền tinh vừa xuất, băng phong hàn khí vốn vây quanh Lý Dương nhất thời ngưng kết lại, biến thành thể rắn. Mà có vài đạo châm mang màu xanh từ trong băng phách huyền tinh bắn ra, trực tiếp bắn về phía Lý Dương. Thậm chí đến không gian cũng trở nên chấn động. Uy lực quả nhiên đạt đến cấp bậc lưỡng nghi tịnh hỏa. Lý Dương kinh hãi, châm mang màu xanh này uy lực lại cũng mạnh đến như vậy. Đương nhiên, Lý Dương chỉ là kinh ngạc mà thôi, dù sao thì kim mộc thủy hỏa bốn loại năng lượng công kích, hắn hoàn toàn miễn dịch. Bất quá, bộ dáng thì vẫn phải ra vẻ. Châm mang màu xanh bắn tới bên ngoài thân người Lý Dương, hộ thể đao mang bên ngoài thân thể Lý Dương đột nhiên trở nên chấn động, dáng vẻ tựa hồ như là muốn sụp đổ. Bang hồn trên mặt có một vẻ cười nhẹ nhẫn, nhưng mà một lúc sau Chân mang màu xanh lại tiêu tán mất, mà đau mang cũng không có sụp đổ. Quả nhiên là lợi hại, uy lực có thể tương đương với lưỡng nghi tình hỏa. Đáng tiếc, ngươi cũng biết là chân hỏa trong người ta đã đạt đến cấp bậc lưỡng nghi tinh hỏa, công kích thuộc tính thủy của ngươi đối với ta vô hiệu. Lý Dương lạnh nhạt nói. Quỷ đế băng hồn thân thể chấn động. Hắn lúc này rốt cuộc cũng đã nhớ ra đại danh của Lý Dương ở quỷ giới quỷ giới đệ nhất luyện khí cao thủ Lý Dịch Đại Sư. Siêu cấp cao thủ luyện khí có thể luyện chế ra thần khí, chân hỏa đạt đến cấp bậc lưỡng nghi tình hỏa. Hiến nhiên là về phương diện hỏa có thành tiểu phi phàm. Hừ. Quỷ đế băng hồn đột nhiên hừ lạnh, cũng thu băng phách huyền tinh với băng phong hàn khí bên ngoài người vào. Đồng. Bàn ghế mà hai người ngồi, thậm chí đến cốc tách trên bàn cũng trong nháy mắt hóa thành bổi phấn. Ở dưới loại năng lượng cực lạnh như vừa rồi, chúng đã sớm ở trong băng bị phân dã ra rồi. Quỷ đế băng hồn thu hồi băng phong hàn khí, tự nhiên là hóa thành phấn bụi. Lý Dương, ngắn ngủi trăm năm, công lực cũng tăng cao đến vậy, bội phục bội phục ca. Băng hồn vẻ mặt vốn âm trầm cũng nở một nụ cười nhẹ, tựa hồ như vừa hạ sát thủ với Lý Dương không phải là hắn vậy. Lý Dương càng thêm không hiểu được băng hồn này. Bất quá, hắn hiểu rằng, đối với loại người trong tâm đã con mèo này, căn bản không thể hiểu theo lẽ thường được, đối phó với dạng người này. Lý Dương cũng thật đau đầu. Công lực của băng hồn ngươi cũng không tệ. Đáng tiếc, ta thiện về hỏa, vừa vặn khắc chế ngươi. Lý Dương cười nói. Băng hồn không để ý nói. Băng hỏa tương khắc, ai mạnh hơn thì người đó lợi hại, không nhất thiết là ngươi khắc ta, nói không chừng là ta khắc ngươi đó. Băng hồn mỉm cười rồi nói. Được rồi, Lý Dương, ta đi trước đây. Kỳ quái, nữ đồ đệ ta vừa mới thu nhận không lâu như thế nào còn chưa tới tìm ta. Đột nhiên, băng hồn sắc mặt thay đổi. Hừ, người của Cửu Trọng lâu, lại hèn hạ như vậy muốn chết. Băng hồn trong nhảy mắt triệt hạ cấm chê xung quanh, người chợt lóe lên rồi biến mất. Lý Dương một trận nghi hoặc. Người của Cửu Trọng lâu. Lý Dương lập tức phát tán thần thức ra bao trùm cả Cửu Trọng lâu, đồng thời phát hiện ra sự tình ở tầng thứ 8 của Cửu Trọng lâu. Sắc mặt Lý Dương sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hừ, Giang Phong, quả thực là muốn chết. Lý Dương thân hình trật lué, cũng trong nháy mắt biến mất khỏi cửu trọng lâu. Tập 11, Ngũ Đức Chi Thân Chương 425, Sắt Cửu trọng lâu tầng thứ 8, diện tích rất lớn, có hơn 10 phòng, ở trong một phòng ở giữa nhất. Ở trong phòng bố trí vô cùng tinh xảo, cả phòng mang một màu sắc ấm ác, khiến cho người ta không thể đừng được ý loạn tình mê. Chiếc giường lớn xa hoa tinh xảo để ngang ở trong phòng, màn cửa bay bay, trên giường ẩn ước một mảng xanh biếc. Lục Hinh cô nương lúc này đang nằm ở trên giường. Mà Giang Phong đang đứng bên cạnh giường, thản nhiên cười nhìn thân thể của Lục Hinh, hai tay nhẹ nhàng cởi áo ngoài của Lục Hinh, thấy được chiếc nội ý màu phấn hồng của Lục Hinh. vuốt vẽ ra thịt mềm mại giống như Ngọc Diệp Linh Chi, nhìn những đường cong mỹ rượu của thân thể Lục Hinh, vẻ tươi cười trên mặt Giang Phong càng ngày càng sáng lạ. Thủy Linh Chi khí đích xác rồi rào, tin rằng lần song tu này bằng ta ngàn năm khổ tu. Giang Phong cười cười cởi áo. Lộ ra nửa thân trên cường tráng. Năng lượng trong cơ thể vận chuyển, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Đồng. Một kích trầm trọng như thái sơn mãnh liệt nện xuống, hung hăng nện lên trên ngực Giang Phong. Phốc. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, thân thể Giang Phong giống như một bao cắt lớn bị đập rơi xuống mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Giang Phong trong lòng đại kinh chẳng lẽ là sư tôn của nữ tử lục hình này tới. Như thế nào đại trưởng Lao và nhị trưởng Lao không có phản ứng? Nếu nhủ trước có ngoại nhân muốn xông lên tầng 8 của cựu trọng lâu, đại trưởng lão và nhị trưởng lão tuyệt đối có thể ngăn cản. Nhưng mà có người đến, hai vị trưởng lão lại không có phản ứng gì. Chẳng lẽ người đến so với đại trưởng lão và nhị trưởng lão còn lợi hại hơn? Ngoại trừ phong đô đại đế và lý dịch, còn có người nào khác chứ? Giang Phong cảm thấy một trận khó tin, lúc này liền xoay người đứng lên, liếc nhìn một cái. Giang Phong trong lòng rung động một trận. Chỉ thấy ở trong phòng, ngoại trừ lý dịch hắn đã sớm đoán trước ra, còn có một người áo đen. Người áo đen này hiện tại chính là đang làm phép giải trừ mê hôn thuật cho lục hình. Không hay. Giang Phong biết rằng không hay, qua một chút liền xuất hiện hai người. Lý dịch so với đại trưởng Lão và nhị trưởng Lão tâm thần đều cao hơn, hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng chính là cả người áo đen âm lánh này chẳng lẽ tâm thần cũng cao hơn so với đại trưởng Lão. Vì sao hai vị trưởng lão không biết chỗ gì? Hóa thành một đạo kinh phong, Giang Phong hung hăng đánh vào cấm chế. "Hừ, đừng nghĩ đến chạy, ở trong phòng này đã bị ta bố trí cấm chế, ngươi một tên tiểu tử quỷ đế tiền kỳ lại mơ tưởng chạy." Băng hồn phóng ra lục mang yêu dị, hung hăng nhìn Giang Phong. Giang Phong bị mục quang này chiếu tới, nhất thời cảm thấy toàn thân run lên. Ngọc Bộ truyền tin. Giang Phong trong lòng vừa động, Có thể thông qua ngọc bội truyền tin thông chi cho đại trưởng Lão và nhị trưởng Lão. Ngươi một tên quỷ đế tiền kỳ nhỏ nhỏ, đừng có ở trước mặt ta làm trò, đừng nghĩ rằng thông qua ngọc bội truyền tin. Cho dù đại trưởng Lão, nhị trưởng Lão của ngươi tới, ta cũng có thể trong nháy mắt giết ngươi đi. Thanh âm của băng hồn lọt vào thai Giang Phong. Giang Phong sắc mặt nhất thời biến đổi. Lý dịch tiền bối. Giang Phong lập tức cung cúc nhìn về phía Lý Dương, vừa muốn nói chuyện, Lý Dương lại quay đầu đi. Cũng không thèm nhìn Giang Phong lấy một cái. Giang Phong nhất thời cảm thấy không hay, mà lúc này. Ô, sư tôn. Lục Hinh đã hoàn toàn khôi phục lại thần trí, vừa nhìn thấy băng hồn nhất thời chấn động. Nhìn thấy khí tức kinh khủng của băng hồn trong lúc này. Nhất thời trong lòng rung động. Nàng biết rằng sư tôn của mình bình thường rất tốt, nhưng có đôi lúc lại thập phần đáng sợ. a y di phục của ta. Lục Hinh bây giờ mới chú ý đến y di phục của mình đã bị thở ra hết. Chỉ còn lại có nội ý cuốn quyết mang ý a phục mặc lại Lục hình vừa nhìn thấy Giang Phong đang quỷ Qua một chút liền đã hiểu ra Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục hình nhất thời tức giận đến trắng bệnh Tiến mạnh lên vài bước Đi tới phía trước băng hồn Hung hăng chỉ vào Giang Phong Môi tức giận đến run lên Là ngươi, Giang Phong Ngươi cũng dám đối với ta đối với ta Đôi môi Lục hình run dậy Ngục Phập phòng dồn rập Hiển nhiên là vô cùng giận dữ Hình nhi vi sư đã nói với ngươi, không nên dễ dáng tin người khác, mọi việc đều phải xem xét cẩn thận rõ ràng, gặp phải nguy hiểm phải báo cho vi sư biết, ngươi sao lại không nghe lời, trước cứ đứng qua một bên, việc này vi sư tự biết xử lý. Băng hồn lãnh đạm nói, lục hình vừa nghe thấy vậy, lập tức lui về phía sau băng hồn, không dám nói gì nữa. Lục hình là đệ tử băng hồn mới thu được 10 năm nay, nhưng mà nàng đối với tính khí của băng hồn vô cùng rõ ràng. Một khi băng hồn có vẻ kinh khủng như vậy, không nên làm trái lời. Nếu không sẽ vô cùng thảm. Tiên bối, ta đối với huynh nhi cô nương là thật tâm mà. Ta vừa nhìn thấy nàng, liền đã biết rằng người ta thích chính là nàng. Mỗi tiếng nàng nói, nỗi lần nàng cười, đều khiến cho ta trong lòng run lên. Ta thật sự là thích nàng. Giang Phong trong lòng vừa chuyển, biết rằng giờ phút này là thời khắc sinh tử tồn vong. Chỉ có thể làm giả ra một cai bộ dạng vì yêu không thiết tất cả, có lẽ có thể có một đướng sinh cơ. Cơm miệng, Hinh Nhi là để cho người gọi sao? Băng Phong lạnh lùng nói. Giang Phong nhưng lại ngẩn đầu bất cốt nói. Ta yêu Hinh Nhi, cho dù người giết ta, ta vẫn muốn gọi như vậy. Ta cũng là tình bất tự cấm, ta thực sự là vô pháp không chế tình cảm của chính mình. Thực sự, trong khi tình cảm nổi lên, ta nhất thời trong đầu mê muội Ta vô cùng hối hận. Ta là cầm thú, ta là cầm thú, ta xin lỗi huynh nhi cô nương. Giang Phong vẻ mặt hối hận, hai tay hung hăng tự vả vào, vào miệng mình, mỗi cái đều rất nặng nghề, thậm chí răng cũng bị đánh bay ra. Lý Dương chứng kiến một màn này, trong lòng lại cười cười. Giang Phong này quả nhiên có chút tiềm chất biểu diễn. Phòng trưng nếu tới địa cầu, làm diễn viên tuyệt đối là hợp đó. Lý Dương hiển nhiên không tin vào mấy lời quỷ quái của Giang Phong ở bên cạnh lặng lặng xem. Dù sao việc này muốn xử lý cũng đã có băng hồn xử lý. Hình nhi trông thấy Giang Phong như vậy, ánh mắt có chút phức tạp. Băng hồn lạnh lùng nhìn, mặc cho Giang Phong tự đánh tự vả mình như thế nào, biểu tình của hắn vẫn băng lánh như cũ. Giang Phong tự vả chính mình, trong lòng lại là thầm hận tình thế tựa hồ không hay, người trung niên áo đen này căn bản là một kẻ đầu đá, không có cảm tình, chắc là phải thay đổi mục tiêu. Giang Phong dừng tự vào mình lại, nhìn về phía lục hình. Hình nhi, sư tôn nàng muốn giết ta ta cũng không để ý, ta chỉ xin ngươi có thể tha thứ cho ta, khi ta ở dưới cầu thang nhìn thấy nàng một cái, ta biết là đã động tâm vì nàng. Cho nên ta sau đó đã lập tức đuổi theo nàng, muốn làm quen với nàng. Giang Phong hít vào một hơi, trong mắt đã chảy ra nước mắt. Giang Phong ta tu luyện công pháp là thủy hỏa huyền minh điện, là cần phải thủy hỏa tương dung. Ta bởi vì dương hỏa quá nặng, đã bị vây đến bờ tàu hỏa nhập ma. Lần này nhìn thấy nàng, có lẽ là do nguyên nhân công pháp, hoặc là do ta trong lòng xấu xa, ta cũng không giữ nổi mình. Ta cũng thật sự không biết lúc đó tại sao ta lại làm như vậy. May mắn, may mắn là sư tôn của hình nhi tới nhanh, ta mới không mắc phải sai lầm lớn này, trong lòng ta cũng an ổn được một chút. Nàng muốn giết thì cứ giết ta đi, ta chỉ xin nàng có thể tha thứ cho ta. Giang Phong hai mắt chân thành nhìn Lục Hinh. Lục Hinh cắn cắn môi, nhìn sư tôn băng hồn nói. Sư tôn, Giang Phong này có thể là do công pháp tẩu hỏa nhập ma mới làm như vậy, chuyện này ân, hay là hơi trừng phạt hắn một chút, chuyện này không tính nữa. Lục Hinh trên thực tế đối với Giang Phong, một chút tình cảm cũng không có, chỉ là lòng Lục Hinh có quá mức lương thiện. Bị mấy câu nói của Giang Phong lừa gạt. Tiểu tử Giang Phong, chúc mừng. Ngươi đã lừa gạt thành công đồ nhi ta rồi, đáng tiếc. Băng hồn ta lại có thể bị tên tiểu tử ngươi lừa gạt sao? Ừ, tàu hỏa nhập ma, đường đường là đại thiếu gia của cựu trọng lâu răng ra, như thế nào lại có thể đơn giản tàu hỏa nhập ma như vậy? Cái này chỉ có thể lừa gạt huynh nhi loại người tâm địa lương thiện bậc đó thôi. Băng hồn chậm rãi đi về phía trước, lục quăng trong mắt càng thêm yêu dị. Giang Phong, ngươi nói đi. Ta nên mang nguyên thần của ngươi hành hạ vài năm mới giết, hay là bây giờ trực tiếp giết ngươi. Ngươi chỉ có thể chọn một trong đó. Bang hồn trên mặt trở nên tươi cười sáng lạ. Lý Dương đi tới một bên, ngồi trên ghế, lặng lặng nhìn tất cả. Ngăn cản. Lý Dương còn không có nhiều tinh lực như vậy, thấy lục hình đáng yêu chúng hôn mê thuật, thiếu chút nữa thì bị mê gian. Lý Dương cũng là đối với Giang Phong nổi lên sát ý. Giang Phong có chút luôn cuống. Lựa chọn. Một cái là nguyên thần bị hành hạ vài năm rồi chết, một cái là giết ngay ở đường trường. Hai cái đều là chết, Giang Phong hắn còn không muốn chết, tự nhiên là không muốn chọn lựa. Giang Phong nhìn ánh mắt lánh liệt của băng hồn, cũng biết ý nghĩ của băng hồn. Xung quanh có cấm chế, băng hồn này công lực sâu không lường được này lại hoàn toàn chú ý đến ta. Một khi ta có cử động, phòng trừng hắn sẽ trong nháy mắt giết ta đi. Ta nên làm như thế nào thì tốt. Đại trưởng Lão và nhị trưởng Lão ở ngay trong cựu trọng lâu. Đại trưởng Lão, nhị trưởng Lão, ta cầu xin các vị, mau mau phát hiện ra chuyện ở nơi này đi. Giang phong trong lòng khẩn cấp. Đại trưởng Lão và nhị trưởng Lão nếu như vận dụng thần thức, tự nhiên sẽ phát hiện ra xung quanh gian phòng này có cấm chế đặc thủ, nói không chừng liền sẽ đi tới. Chính là không có cao thủ nào lại thường xuyên dùng thần thức tìm tòi, ai biết được khi nào hai đại trưởng Lão mới dùng thần thức tra xét. Ừ. Nếu ngươi không chọn, ta sẽ chọn lựa giúp ngươi, để ngươi thống khoái một chút, trực tiếp chết đi. Băng hồn cười hát hát, vung tay muốn động thủ. Dừng. Giang Phong đột nhiên cao giọng hô, hồ, băng hồn quả nhiên cũng ngừng lại. Giang Phong trong lòng run rảy một trận, nếu như băng hồn không dừng lại, hắn đã có thể xong rồi. Còn muốn nói cái gì? Băng hồn cười lạnh nói. Giang Phong trong lòng vội xoay chuyển Lục hình này hiển nhiên là không cách nào ảnh hưởng đến băng hồn. Nói cái gì với lục hình cũng vô dụng, hiện tại chỉ có thể trông vào Lý Dịch thôi. Ánh mắt Giang Phong chuyển về phía Lý Dịch đang ngồi một bên. Lý Dịch tiền bối, không biết vạn bối đối đại với tiền bối như thế nào. Lý Dương cười thầm tiểu tử này lại cầu đến ta rồi. Ngoài mặt Lý Dương lại là nói, Giang Phong người đối đại với ta cũng tính là hữu lễ. Giang Phong liền nói ngay. Vạn bối bởi vì nhất thời ý loạn tình mê, nhưng mà bất kể thế nào đi nữa. Hối cũng vẫn là chưa phạm phải sai trái gì lớn. Vạn bối nghĩ rằng, cũng không tính là cái gì tử tội. Vạn bối còn có phụ mẫu trên đời, có huynh đệ bên cạnh, bây giờ vẫn như trước một thân một mình. Làm sao có thể chỉ vì một cái sai nhỏ mà muốn lấy mạng của vạn bối? Tiền bối nói xem có đúng không? Lý Dương cười nói. Cũng đúng, ngươi cũng không có cái sai gì lớn, chỉ là dùng mê hồn chi thuật thi triển trên thân người cô nương này. Cởi quần áo của cô nương này mà tôi đúng, đó đích xác không tính là sai trái gì lớn. Băng hồn, ngươi nói sao? Lý Dương nhìn về phía băng hồn. Tiểu tử, đừng nói nhảm nữa. Băng hồn ngứng mẩy, lục quang trong mắt lóe lên, cả giận nói. Lập tức một đạo kiếm mang từ trong tay bán ra. Đồng. Giang Phong thân thể đột nhiên dừng lại, Ngọc Bội nắm trong tay còn chưa kịp chuyển tin tức vào. Mà giờ phút này nguyên thần của hắn đã bị thanh châm hàn mang của băng hồn đánh thủng, hồn phi phách tán đường trường. Giang Phong này cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, đáng tiếc, ở trước mặt tuyệt đối lực lượng, sự thông minh của hắn cũng vô pháp cứu. Hắn vừa chết, đồng thời có vài kiện đồ vật xuất hiện trên mặt đất, kể cả hộp ngọc có chữa 3 viên luận hồi châu bên trong. Hieu. Lý Dương sớm đã chuẩn bị hồi lâu thi triển ra tốc độ nhanh nhất, nhất thời tụ Lý Cản Khôn Thuật liền mang tất cả toàn bộ thu vào. Lý Dương cười nhìn băng hồn đang trận mắt há mổn. Băng hồn, ta rất là nghèo, vậy cho nên ta mới nhanh tay một chút. Ơn, như thế này đi, thanh thần khí chiến đao này cho ngươi. Lý Dương quan tâm chỉ là ba viên luân hồi châu, còn các thứ khác không để trong mắt, trực tiếp mang chiến đao thần khí vừa rồi Giang Phong sử dụng nhượng cho băng hồn. Băng hồn khẽ cho mày, nhưng vẫn như trước nhận lấy thần khí chiến đao. Lý Dương, ta xem ngươi không giống người nghèo chút nào, hừ hừ. Nhất định vừa rồi Giang Phong lưu lại có bảo vật. Băng hồn bây giờ hối hận, sao vừa rồi giết Giang Phong, đồng thời không thu lấy bảo vật. Bây giờ lại bị Lý Dương thú mất. Lý Dương. Sư Tôn, hắn không phải là Lý Dịch Đại Sư sao? Lục Hình nghi hoặc hỏi băng hồn. Băng hồn nhìn Lý Dương, cười lạnh một tiếng. Lý Dịch Đại Sư. Một người giả mạo quỷ giới mà thôi. Nói xong, băng hồn mang theo lục hình, lập tức ly khai khỏi cửu trọng lâu. Hắn cũng không dám tiếp tục ở lại kiểu trọng lâu. Lý Dương trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Băng hồn, tốt nhất là đừng trọc ta nóng lên. Lý Dương lo lắng nhất là băng hồn này thật sự công bố thân phận của hắn với thiên hạ. Nếu như đến lúc đó, Lý Dương và băng hồn thật sự trở nên đối lập. Sau đó, Lý Dương cũng là rời khỏi kiểu trọng lâu. Bất luận là Lý Dương hay băng hồn. Lý Dương là bởi vì thủy thuộc tính bản nguyên năng lượng thuộc tính khiến cho thực lực dưới đại tôn không ai có thể nhìn thấu tu vi vừa hắn. Băng hồn này là vì băng phách bảo điện bí pháp đặc thù, băng phong lại khí tức của mình cũng khiến cho người khác nhìn không thấu. Trên thực tế, đại trưởng lão và nhị trưởng lão vô luận là công lực hay tâm thần tu vi đều không yếu hơn so với Lý Dương hay Băng hồn. Đại công tử, không hay rồi, nhị công tử thất tung. Không biết là bị tụ lý cản khôn thuật thu vào hay là bị giết rồi. Đứng ở cửa phòng Giang Phong, hai tên cao thủ quỷ quân hậu kỳ bị phái đi tìm Giang Ngọc cung kính bẩm báo nói. Hai tên quỷ quân đợi một chốc, cũng không thấy trong phòng có phản ứng gì. Hai người nhìn nhau, vô cùng nghi hoặc Đại công tử. Hai người lại hô lên một tiếng, nhưng trong phòng như trước không có phản ứng. Hai người liền đẩy cửa phòng ra, nhất thời hai mắt trợn tròn lên. Tập 11. Ngũ Đức Tri Thân